574 tiết 575, xâm nhập nhóm thất tịch khoái hoạt. Oen. Phù không đính cái này vừa rơi xuống đất, nhất thời đem thuyền người trên chấn động đến mức ngã trái ngã phải, mặc Phỉ Tư mấy người bọn hắn tại động lực bọc thép bên trong ngược lại không cảm thấy như thế nào, chỉ có những cái kia người mới bị chấn người ngưỡng mã phiên, xuống ống suýt nữa cơ cỏ. Lập tức phía dưới thuyền, mặc Phỉ Tư giống lớn một tiếng, mệnh lệnh người điều khiển mở ra thuyền môn, bốn đại động lực thiết giáp đầu tiên xung ra, bọn hắn vừa rời đi phù không đính, liền lập tức hướng lên phía trên sạc kích, đồng thời trong không khí truyền đến một mảnh kỳ quái vụ vụ âm thanh ngay sau đó liền nhìn từng đạo lưu quang đuổi theo bốn đài động lực thiết giáp, đem mặt đất sắp xuất hiện từng cái lỗ thủng. Nó nờ nờ, lại là vũ khí laser, còn có để cho người sống hay không? Vũ học bân vốn là khoảng cách truyền môn gần nhất, nhìn thấy laser như mưa, liền không dám đi ra ngoài sinh. Muốn chết đi chờ ở một bên. Ngũ tử ngưu tiến lên một cước đem hắn đá văng, gọi những người khác đi mau, chờ ánh nắng chiều đỏ bọn người chờ thật trượng nghĩa. Mỗi người mang theo một người mới lao ra, cũng may cái kia bốn đài động lực thiết giáp đã hấp dẫn mở phần lớn hỏa lực, thân tuyển giả nhóm kinh nghiệm đã là tương đối phong phú, mang một người tránh né còn lại công kích rất là nhẹ nhõm hơn nữa những công kích kia đại bộ phận đều giống như hướng về phía phủ không định mà đến Ngươi dám đạp ta cái kia bị ngũ tử như đạp một giải lăn vũ học bân bỏ lên dơ súng lên liền muốn hướng ngũ tử như ô hỏa lại để cho ta đã thấy ngươi dùng vũ khí chỉ vào đồng bạn ta liền bắn xuyên đầu của ngươi một chi nhọn đồ vật chia vào hắn huyết thái dương thiếu vũ hình thanh âm vang lên đường sáu đường sáu chuyện gì cũng từ từ vũ học bân cổ liền lập tức phải cứng ngắc một cử động cũng không dám mồ hôi lạnh xoát xoát hướng xuống lưu nghiệt hoàng đội trưởng chuyện gì cũng từ từ học bân trẻ tuổi không hiểu chuyện hắn chỉ là có chút xúc động sẽ không thật làm ra loại sự tình này bên cạnh chu lập nhân lo lắng nói hắn mặc dù trong tay có súng nhưng người này rất rõ ràng đừng nói hắn thương không đến tiếu vũ hình coi như vũ học Bân vừa rồi bắn ra đạn chỉ sợ cũng không đả thương được ngũ tử nhu hừ đừng cho ta cơ hội giết chết ngươi khấu trừ những cái kia tích phân đối với người khác tới nói có thể là cái gánh vác đối với ta mà nói căn bản vốn không thành vấn đề tiếu vũ hình thu hồi mũi tên thân hình lóe lên cũng đã vọt ra khỏi phụ không Đĩnh lúc này phụ không Đĩnh đã trở thành bờ lật cờ rằng tuần tra đỉnh mục tiêu đả kích trọng điểm đã có không thiếu chỗ lập loè hỏa tinh lúc nào cũng có thể nổ tung tại các nàng lúc nói chuyện những người khác đều đã liền xông ra ngoài xình Chu Lập Nhân kéo lấy đã có chút tay chân như nhũn ra, Vũ Học Bân xông ra vừa chạy 6, 7 mét, liền nghe phía trước một cái cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào người mới hoảng. Loan hô, Phú không đính muốn bạo." "Muốn bạo?" Hai người cực kỳ hoảng sợ sau lúc này thì nhìn ra kinh nghiệm tầm quan trọng, Vũ Học Bân còn ngu quay đầu đi xem, Chu Lập Nhân thì lúc này ngã nhào xuống đất, một tay lấy hắn giập đi. "Oeng." Phú không đính" ầm vang nổ tung, đã biến thành một trái cầu lửa thật lớn, vô số sắt thép mảnh vụn hướng bốn phía bắn ra, các người thâm niên đều sử dụng an lưu tư cùng nhau giọi la chắn những mảnh vụn kia đánh vào phía trên đều rối rít bắn rơi mà những cái kia người mới cũng đều thông minh trốn người có thâm niên sau lưng. Lúc này, Tiếu Vũ Hinh cũng chú ý nhìn lên bầu trời những địch nhân kia sau ở trên bầu trời có một chiếc tương tự với Tuần Dương Hạm Đích thực phi hành vật. Phía trên khuynh tiết hỏa lực ngược lại đều thông thường thuốc nổ vũ khí, nhưng từ phía trên bay xuống một chút con mực hình dáng phi hành vật, nhưng là bắn chùm laser, công kích vô cùng đông đúc. Những cái kia bay múa kim loại xúc tu, chẳng những có gọi đạn hiệu quả, hơn nữa phía trên phong mang lập lè, mũi nhọn thành hình mũi khoan, không chỉ có cắt hiệu quả hơn nữa còn có thể đưa đến lưỡi khoan hiệu quả. Chỉ nhìn Mạc Phỉ Tư bọn người tình nguyện bị laser đánh mấy lần cũng không dám nhường những cái kia máy móc con mực tới gần, liền biết bọn hắn tại kiên kỵ cái gì. Phanh, ngũ tử nhu lấy ra băng lôi thường, hướng lên trời bên trên vọt tới sáu. Những cái kia con mực tựa hồ không quá am hiểu tránh né, gần trăm con chen chúc một chỗ mặc dù hỏa lực là cường đại, nhưng mục tiêu cũng tương đối tập trung, cơ hồ không cần tiến hành ném chuẩn, bị động lực trang giáp hỏa lực đánh kia lửa bắn ra, thỉnh thoảng có một chút máy móc con mực bị đánh tan trên trời, nhưng ở tổn thất một nhóm máy móc con mực sau đó, liền lập tức lại từ chiếc kia tuần tra đỉnh bên trong bay ra tới một nhóm. Từ ngũ tử nhu trong họng súng bay ra đoàn kia lam quang đánh chúng vào một cái máy móc con mực, trong chốc lát trên người của nó liền kết xuất một cái tầng băng thật dày xương. Tiếp đó chỉ nghe một hồi ken két, thanh âm, cái kia máy móc con mực bể thành đầy trời kim loại linh kiện đùng đùng rơi xuống. Có hiệu quả. Ngũ tử nhu đại hỉ, vốn cho là ma pháp thương giới ở nơi này trong nội dung cốt truyện hiệu quả không lớn, không nghĩ tới lại có hiệu quả như thế, hắn liên tục bóp tấm kích, từng cái máy móc con mực làm không giải thể. So với kia bốn đài động lực thiết giáp công kích hiệu quả phải cường đại nhiều, thần kỳ mấy người cũng đều rối rít lấy ra băng lôi thương hướng máy móc con mực công kích, chỉ một thoáng kim loại linh kiện bay khắp trời loé sáng như kỳ quan, những người mới gọi là một cái ước ao gen tỉ 6. Nếu như những trang bị này đều ở đây trên người bọn họ, cái này chạy trốn tỷ lệ nhất định sẽ để thăng mấy lần. Nếu như ta phải có loại kia thương, những thứ này máy móc con mực ta cũng sẽ không sợ. Vũ học bân giọng của có chút chua, xung quanh mấy người đều không để ý đến hắn 6. Loại vũ khí này vô luận là ở trong tay ai, cũng có thể để thăng dũng khí giá trị, còn cần hắn nói nhiều. A, một cái cổ người mới vận khí có chút, hắn vốn là tránh được thật tốt, tiện tiện một khối kim loại linh kiện lúc rơi xuống đánh vào trên đầu của hắn 6 cái này nguyên bản cũng không tính là gì, nhưng hắn theo bản năng đồng động, lộ ra nửa cái đầu, một đạo laser phút chốc từ mi tâm của hắn xuyên qua, lưu lại một cái hàm hồ lỗ thủng. Cái này phạm là không có người tử vong, đại gia cũng đều có thể yên tĩnh một chút. Một khi xuất hiện người chết, nội sợ hãi này giống như là liệu nguyên chi hỏa đồng dạng không thể dập tắt, lại một cái không cẩn thận lộ ra yếu hại quân kháng chiến chiến sĩ bị đánh nổ đầu mà chết, những cái kia người mới lập tức kinh. Chúng ta cũng muốn trang bị phòng vệ. Vũ học bân lớn tiếng hét. Đứa đần. Ngũ tử lưu lệnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng đã cho hắn phán quyết tử hình. Nhìn thấy ngũ tử lưu lệnh lùng như băng một dạng con mắt, chu lập nhân âm thầm kêu khổ, vội vàng tốn vũ học bân một cái kheo quát, im miệng. Đại gia đường hốt hoảng, thành thành thật thật ở tại đội viên cũ sau lưng hướng những cái kia máy móc con mực nổ súng, liền sẽ không có chuyện. Chờ ánh nắng chiều đỏ róc lỏng hô. Ngưu ca, trên chiến trường ngươi tới chỉ huy, ta muốn mang đến rút tuổi dưới đáy nổi. Nhìn thấy lại một phê máy móc con mực từ chiếc kia tuần tra đĩnh bên trong bay ra tới, Tiếu Vũ Hinh quyết định phá hủy chiếc kia tuần lả thuyền. Bất quá nàng rất hiếu kỳ chiếc này trên tuần tra đĩnh trang bị sáu liền xem như một chiếc thuyền hỏng, ít nhất cũng có thể moi ra ba cân cái đinh. Nếu như không đi lên một chuyến, đơn giản có lỗi với mình phần cực khổ này. Mọi người ở đây không chú ý thời điểm, nàng thối lui đến đằng sau. Trong chúng nghe, tuyệt đối chờ đợi, không khí bốn phía lập tức bắt đầu vặn vẹo, thân hình của nàng chỉ một thoáng bị ẩn tàng, Tựa Hồ lập tức từ nơi này không gian biến mất tựa như Tiếu Vũ Hinh lập tức triệu hồi ra ác ngông, cưỡi nó bay về phía Tuần tra Đỉnh. Chiếc này Tuần tra Đỉnh vũ khí đều là do hỏa không hệ thống không chế, không cần nhân công. Tiếu Vũ Hinh đã tiến vào trong khoang thuyền thật dài một đoạn đường, lại chưa phát hiện một cái bờ lạch cờ rạng, chớ nói chi là những cái kia máy móc con mực, máy móc con mực hẳn là đang đi tuần thuyền bụng có một cửa khoang không chế ra vào, có thể những người máy kia đều ở đây nơi nào? Tiếu Vũ Hinh kỳ thực là đối với những cái kia máy móc con mực thấy hứng thú. Vừa rồi Ác Ma Chi Linh cùng với nàng phân tích, nói là những cái kia máy móc con mực trong trung tâm nhất định là có một loại nào đó khống chế tâm phiến, chỉ cần khởi động tâm phiến liền có thể tự động đối với mục tiêu tiến hành công kích, nếu như có thể phá giải những tâm phiến này, vậy thì có thể khống chế những kim loại này con mực. Đề nghị này nhường tiếu Vũ Hinh tim đập thình thịch, những kim loại này con mực bản thân tính công kích mạnh, phòng ngự cũng tương đối xuất sắc, hơn nữa còn nắm giữ nhiều loại công dụng, liền xem như dùng để đảm đương máy móc chính sắt cũng là rất cường đại. Tất nhiên không có bợ lặt cớ rặn, cái kia Tiêu Vũ Hinh liền trung thực không khách khí đem những thuyền kia khoang thuyền coi như phòng ngủ của mình, chịu ở rỡ kiểm tra lên. Khoa đạo Tiếu Vũ Hinh phát hiện bên trong đạn dược chỉ thích hợp thuyền lại vũ khí, nàng không dùng được, theo liền để mấy quả điều khiển bom, tiếp tục lùng tìm, những thuyền này trong khoang thuyền xoay tròn phần lớn là đạn, đạn dược, ngược lại vỏ lệch cỡ rẳng cùng máy móc con mực cũng là không cần ăn uống, bớt đi rất nhiều bường nhỏ trên tàu đều dùng tới giả đạn, đạn dược. Đây là 6. Ha ha, phát. Làm tiến vào cái thứ tư khoang thuyền thời điểm, tiếu Vũ Hinh phát hiện ở đây trang lại là 40 cố động lực thiết giáp 6 những thứ này, động lực thiết giáp cùng mạc phỉ tư bọn người sử dụng không sai bị lắm, chỉ là phòng điều khiển khoang thuyền bộ vị gắn thêm chống suất kiếm chống đạn hơn nữa tại hai vai vị trí có hai bộ tổ ong thức hỏa tiễn đều có 36 mai lại thêm hai đỉnh hạng nặng súng máy thật sự rất uy phong loại vũ khí này chủ yếu khuyết điểm thì là không thể phi hành cùng thủy ca đế thi hai bộ cơ giáp có bản chất khác nhau nhưng so mạc phỉ tư bọn người sử dụng cao cấp hơn rất nhiều nàng không chút do dự đem các loại động lực thiết giáp đều thu vào có chút ít còn hơn không mặc dù dưới mắt thu hoạch đã để nàng tương đương hài lòng có thể mục tiêu chủ yếu không thể đạt tới lúc nào cũng có mấy phần tiếc nuối cho nên nàng tiếp tục tìm kiếm sáu lần này nàng thi triển ra thần chiêu quyết rất nhanh liền xác nhận máy móc con mực chưa chỗ, hết thảy hơn 800 con máy móc con mực cất giữ trong gian kia to lớn trong khoang thuyền, hai người máy chính phụ trách đưa chúng nó đưa lên băng chuyền. Dường như là nghe được động tĩnh của cửa, hai người máy gần như đồng thời quay đầu sáu một vòng máu đỏ lao quang hướng bọn chúng bắn nhanh mà tới, không chờ nó nhóm phát ra cảnh báo, hai khỏa kim loại đầu người đã ẩm, ẩm mà lăn xuống mặt đất. Thu. Tiểu Vũ Hinh lập tức đem những cái kia còn không có chạy máy móc con mực bắt đầu thu vào vòng tay chứa đồ. Đột nhiên, một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, lập tức một cái có chút khô khan thanh âm vang lên, lập tức phóng thích máy móc con mực nghe được mệnh lệnh phía sau, thỉnh lập tức phóng thích tất cả máy móc con mực. Phóng thích. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng một tiếng, thu hồi cuối cùng một cái máy móc con mực, quay người hướng ra phía ngoài lao nhanh. Đích đích hoang thuyền chặn đường tiếng gọi cảnh sát vang lên, Tiếu Vũ Hinh vọt tới tuần tra đĩnh cửa ra vào, ra sức hướng về phía trước nảy tới. Sau đó tay bên trong đột nhiên căng thẳng anh. Anh, anh. Từng đợt tiếng vang từ không trung truyền đến, trước kia tuần tra thuyền trong chốc lát liền hóa làm một cái đại hỏa cầu. Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực đem nàng đè hướng mặt đất, cả kinh nàng cả người xuất mồ hôi lạnh. 575 tiết 576, ác ma thu hoạch làm giữa không trùng tuần tra đỉnh lúc nổ, nhân loại phía dưới cũng vì đó cả kinh, thôi hoác cuống động lực thiết giáp cũng chịu được mấy đạo laser, may mắn loại này laser cũng không thể lập tức xuyên thủng trang giáp sát ngoài, chỉ cần không bị bọn chúng trực tiếp trúng đích, liền xem như chuyện may mắn. Sẽ ở đó chiếc tuần tra đỉnh biến thành một cái đại hỏa cầu đồng thời, trên không đột nhiên rớt xuống một cái hình người vật thể, phanh, một tiếng nện ở mặt đất, đập ra một cái hình người cái hố nhỏ. Nhanh tiêu diệt còn giữ lại những cái kia máy móc con mực, Chớ phổ sờ giống to bây giờ liền xem như mẫu thể rất xuống, cái kia cũng muốn trước tiêu diệt những cái kia cho bọn hắn chế tạo vô số phiền toái máy móc con mực. đội trưởng, người không sao chứ? thân ngược lan bọn người lại vừa nổ súng vừa hướng rất xuống cái kia nhân hình vật thể tới gần, mấy người vô tình hay cố ý hướng bên kia tới gần, vì nàng che chắn không trung công kích. đội trưởng, đám người lúc này mới phát hiện tiếu vũ hinh không thấy, khụ khụ sáu. trong hầm hình người sinh vật ngồi dậy, hồ lý liễu một chút mảnh vụn, nhưng nàng trên thân nhưng là bao trùm lấy một bộ năng lượng áo giáp, phía trên có một chút vết dạn sáu. nổ tung quá máy liệt, may mắn có cùng nhau rời là chấn hòa hoãn rồi một lần. Hạ xuống trọng lực cũng không có hủy đi năng lượng áo giáp, nhưng vẫn là để cho nàng có một loại sắp hột máu cảm giác thế nào không chết. Võ học bân thấp giọng lầm bầm, Chu Lập Nhân trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lúc này mới cầm thương làm bộ xạ kích vẩy nước sáu bất quá bọn hắn xuống ống cũng đích sát rất rưởi, lại thêm hắn hỏng bét chính xác, nghĩ không vẩy nước cũng không được. Ngã chết ta. Tiếu Vũ huynh vận công một tuần, xác nhận nội tạng chỉ là nhận lấy sơ qua chấn động sau đó, đứng lên quan sát chiến sự, không chung những cái tia máy móc con mực tại đã mất đi tuần tra định điểm hộ cùng lính bổ sung sau đó. Hỏa lực dần dần thưa thớt sáu mặc dù những thứ này, máy móc con mực đã kích nuốn so nhân loại tinh chuẩn, nhưng ở ý thức chiến đấu phương diện hay không cùng nhân loại, tại thần tuyển giả nhóm cùng chớ phổ sở đám người công kích đến, còn sót lại máy móc con mực rất nhanh bị đánh. Bạo, biến hóa đầy trời linh bộ kiện. Đáng tiếc, Tiêu Vũ Hinh cấp tốc kiểm tra một chút những cái kia máy móc con mực vụn vật bộ kiện bởi vì phá hư nghiêm trọng, những thứ này linh bộ kiện đã không có khả năng lặp lại sử dụng, mặc dù có chút còn sưng hoàn hảo, thu thập lại cũng quá tốn thời gian chớp phổ sở tình huống của bọn hắn cũng không tính được hơn 20 người thuyền viên chết năm cái, còn có mấy cái cả thường. bốn đài động lực thiết giáp bị đánh nát một cái đài, vì thế điều khiển đài cơ giáp này chiến sĩ chỉ chịu vết thương nhẹ. cái này lý hưu có thể là bờ lạch cơ rằng mới xây đường thuyền. nếu như phát hiện có tuần tra đính mất tích, bọn chúng rất nhanh lại phái tới đội trinh sát. chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi. chớp phổ sở trầm giọng nói. đi hướng nào? tiểu vũ hình đã sớm quan sát qua hoàn cảnh bốn phía chung quanh đây thổ địa bên trên khắp nơi đều là thấp lùn rừng rậm cùng bụi cây, nơi xa có một chút lưa thưa rừng rậm. đây là cái gì địa phương kỳ quái? ngũ tử lưu lẩm bẩm nói. Nhìn xem cùng vây cảm thấy so tận thế hiện thực thế giới còn thê thảm hơn mấy phần. Nơi này chính là địa cầu. Thôi nhi đế thản nhiên nói, vì không để nhân loại người sống sót tận thân, bọn hắn đem đại đa số rừng rậm đều hủy diệt, hơn nữa bốn phía đào quắng, đem địa cầu đào phải thủng trăm ngàn lỗ, liền thành bộ dáng bây giờ. Hướng về bắt đi. Chớ phổ sợ tay lấy ra địa đồ, nhìn kỹ một phen sau đó nói tiếp đó là một cái nhường tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc động tác hắn lấy ra một cái máy băng tốt tựa như đồ vật, không biết làm thế nào mấy lần, bên cạnh hắn bộ kia động lực thiết giáp đã không thấy tăng hơi Tony đế mấy người cũng là như thế. Đây là ký thuật gì? Tiếu Vũ Hinh tại đội ngũ hướng Bắc thời điểm ra đi, bước nhanh đi tới Thôi Nhi Đế bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Nàng biết nữ nhân này đối với các nàng ôm lòng hảo cảm, có lẽ có thể trả lời nghi vấn của mình. Đến tự không gian, không gian lớn nhỏ quyết định bởi tại chế tạo nàng thời điểm, máy vi tính khả năng tính toán. Bất quá hạng kỹ thuật này mặc dù không là cái gì tuyệt mật, nhưng cũng không phải mỗi cái máy tính hacker đều có thể nắm giữ, hơn nữa xác suất thành công cực thấp. Thôi Nhi Đế đột nhiên vấn đạo, các ngươi tựa hồ cũng có tương tự kỹ thuật, chỉ là ta phát hiện các ngươi không cần máy bắn tốt. Chúng ta mỗi người đều có một cái không gian trữ vật, không gian lớn nhỏ quyết định bởi tại mỗi người năng lực, mà loại năng lực lấy được là loại phương pháp tu luyện sáu. Ta không cách nào giải giải, nhưng chính xác không phải chúng ta có thể tự chủ, lúc đó là người kia đã chọn ta nhóm, thế là sáng tạo ra chúng ta. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy tiếc nuối nói, chỉ tiếc hắn chết quá đột ngột, chúng ta không có bắt được chỉ thị tiếp theo, cũng không biết như thế nào giao phó người bình thường loại này thần bí năng lực. Đúng là rất tiếc tiến vời. nhi đế biểu thị đồng ý khí trời rất nóng sau bốn tiếng, những người mới cuồng họng đều nhanh mốc khói, chân càng giống là đổ trì tựa như trầm trọng, từng cái kêu khổ thấu trời. Đi ở tuất đằng trước chớ phổ sở im lặng không lên tiếng đi lên phía trước, nối tới phía sau nhìn một chút cũng kiệm vụng, thần tuyển giải nhóm là không quan trọng, những cái kia người mới nhưng là càng ngày càng không kiên trì nổi, một cái nữ thanh niên rên rỉ một tiếng, cơ thể mềm nhũn ngã sấp, thoáng một cái lại, kéo ngã mấy cái. Chớ phổ sở thuyền trưởng, ta người không kiên trì nổi, cần phải nghỉ ngơi một chút. Tiêu Vũ Hinh nói chuyện, lúc này nếu như nàng không nói gì, không chỉ biết mất đi người mới nhân tâm, hơn nữa sẽ ở chớ phổ sở đám người trong lòng lưu lại ấn tượng xấu ít nhất những thứ này người mới là cùng các nàng ở chung với nhau, nếu như lạnh lùng đối đãi vậy thì đại biểu các nàng đối đãi đồng bạn lạnh nhạt mà loại Minh hữu là không có người nguyện ý giúp cho tiến nhiệm không kiên trì nổi người chính mình phụ trách chúng ta không có thời gian chờ đợi bọn hắn một cái người da trắng tuyển viên lạnh lùng nói tốt lắm các ngươi đi thôi Tiếu Vũ Hinh nhàn nhạt nhìn xem chớ Phổ Sơ nếu như đây chính là quyết định của ngươi xin cứ tự nhiên ngay tại chỗ nghỉ ngơi chớ Phổ Sơ mím chặt môi thật sâu nhìn nàng một cái sau đó ra lệnh những cái kia người mới trước tiên đổ ngồi trên đất mà các người thâm niên tại Tiếu Vũ Hinh dưới sự chỉ huy phái ra chạm phòng thủ sau đó mới bắt đầu nghỉ ngơi ăn vật uống nước dành thời gian khôi phục thể lực Tiếu Vũ Hinh từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một chút thức ăn và uống nước, nhường còn lại xông phân phối cho mọi người sáu. Những thứ này người mới biểu hiện cũng không được để ý, quan trọng nhất là bọn hắn khuyết thiếu ý chí chiến đấu, thương pháp có thể luyện, cơ thể có thể cường hóa, nhưng không có ý chí chiến đấu, đây cũng là không cách nào có đâu. Ác Ma Chi Linh, người ở đây máy vi tính của bọn họ thượng đô tìm được cái gì? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, phá giải bọn họ tương lừa, ta là nói, một cái tên là Tích Sao nhân loại căn cứ, ta đem nơi đó tính kỹ thuật tư liệu đều đã copy một phần. Áp Ma Chi Linh áp, Tích Sao đó là nhân loại sau cùng căn cứ ngươi vậy mà phá giải nó từng lửa. thật là đáng chết tiểu vũ hinh cẩn thận cầm một chút nắm đấm ta làm gì sai sao Ác ma chi linh nghi ngờ vấn đạo không ngươi làm thật tốt nói cho ta biết ngươi cũng lấy được vật gì tốt tiểu vũ hinh vội vàng vấn đạo Phù không đính chế tạo kỹ thuật một chút vũ khí chiến xa chế tạo kỹ thuật động lực thiết giáp tin tưởng ngươi cảm thấy rất hứng thú sáu còn có chính là đếm tự không gian chế tạo kỹ thuật agma chi linh từng cái nói chờ một chút đếm tự không gian ngươi có thể đủ chế tác được sao tiểu vũ hinh vấn đạo đương nhiên có thể ta thế nhưng là chức năng sinh mệnh, so với kia cái gì máy tính, khắc khách phải mạnh mẽ hơn nhiều." Ác Ma Chi Linh kêu ngạo mà đáp, Chế tắc cực lớn không gian hơi phiền tói một chút, nhưng chế tạo ra ngàn, 800 thước khối đếm tự không gian không có vấn đề, hơn nữa có thể đơn độc dùng máy tính sử dụng, cũng có thể tiếp nhận tại Ác Ma huy chương bên trên sử dụng." Ác Ma Chi Linh nói, "Phi thường tốt, ngươi bây giờ có thể làm sao?" Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. "Đương nhiên không được, ta cần một chút tài liệu." Ác Ma Chi Linh nói. Tiêu Vũ Hinh chợt nhớ tới một việc, "Kỹ thuật này trừ ngươi ở ngoài, cái khác các Chi Linh có thể nắm giữ sao?" nếu như so với ta đẳng cấp cao, hơn nữa có cơ hội xâm nhập tích sao internet, đương nhiên có thể. bất quá, trừ phi ta nguyện ý cùng hưởng, bằng không người khác mơ tưởng dựa dẫm vào ta nhận được chế tạo kỹ thuật, càng đừng muốn phá giải tác phẩm của ta. không phải trường hảo, ta cần ngươi chế tác số lớn đếm tự không gian, ngươi cần tài liệu gì? Tiếu vũ Hinh cười hắt hơi nói, có thứ này, đoán chừng cũng là một đỉnh khan hiếm kỹ thuật. tại Ác Ma trong hệ thống, nó kiểu gì cũng sẽ thông qua đủ loại phương thức đem một chút kỹ thuật hoặc trang bị giao phó cho thần tuyển giả liền có thể không phát hiện hoặc có hay không năng lực nhận được chính là một cái khác chuyện xảy ra, hơn nữa một khi hạng kỹ thuật này hoặc trang bị bị cái nào đó thần tuyển giả nhận được, các thần tuyển giả cho dù là tiến vào đồng dạng kịch tình thế giới, cũng không khả năng thu được đồng dạng kỹ thuật hoặc trang bị, đây chính là ác ma thí luyện hệ. Thống duy nhất tính chất, có thể đọc viết dung lượng lớn đĩa CD si bất quá, có một cái cái gì ngươi phải nghĩ biện pháp siêu tập. Ác ma chi linh nói, "Đồ vật gì?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. "Chính là loại kia có thể tiến vào thế giới giả tựa ngũ giáp, loại vật này chế tạo khá là phiền toái, tốt nhất là từ nơi này kịch tình thế giới sưu tập một nắm." Về sau so điều kiện đủ, có thể chậm rãi chế tạo, đương nhiên cũng có thể tại ác ma trong hệ thống mua sắm, chỉ cần ngươi cam lòng số lớn tích phân. Ác ma chi linh nói, cái kia giả tưởng chiến đấu thế giới cùng học tập hệ thống như thế nào? Tiếu vũ hình vấn đạo, cái kia kỳ thực là đơn giản nhất, chỉ cần tấy ghép đến trong máy vi tính là được rồi. Ác ma chi lâu hồi đáp, tiến vào cái kia thế giới giả tưởng có phải hay không cần sử dụng cái gì cưỡng chế thối lui ra dấu hiệu dược tế. Tiếu vũ hình vấn đạo, đương nhiên không muốn chỉ cần sớm thiết chế rễ vào vào thời gian hoặc muốn học tập nội dung liền có thể, trên lý luận loại kia hệ thống vẫn là thời gian ngắn sử dụng tương đối thích hợp, thời gian dài sử dụng não bộ phụ tải tương đối lớn. Ác ma chi linh áp. Đã biết. Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, ta sẽ đưa ngươi thứ cần thiết giao cho ngươi. Còn có một chuyện. Nàng nhớ tới mới vừa chiến lợi phẩm, những cơ giới kia con mực ngươi có biện pháp nào không cải biến bọn chúng chương trình để bọn chúng vì chúng ta sử dụng. Đương nhiên có thể, đây không phải việc khó gì, chờ có thời gian đưa ngươi chiến lợi phẩm tiến đưa ta một cái làm thí nghiệm liền có thể, tương tự với loại này máy tính vấn đề, là không làm khó được ta. Ác ma chi linh lần nữa ngạo kiểu, vậy có phải hay không mang ý nghĩa cái kia mẫu thể cũng có thể giao cho ngươi giải quyết? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Hách 60, cái kia dính đến ngươi cụ thể nhiệm vụ, hơn nữa nàng cũng là một cái chí năng sinh mệnh, giữa chúng ta không thích hợp đối địch. Ác ma chi linh bỗng nhiên biến mất. 576 tiết 577, lấy lòng đội ngũ lần nữa lên đường thời điểm, những người mới tinh thần khôi phục rất nhiều, Tư Thâm Thần, nhóm cũng không cảm thấy cái gì, cho dù là tận kỳ, La Hải quỳnh dạng này người mới, cơ thể cũng là đi qua nhiều lần cường hóa thân thể của các nàng tố chất so chớ phổ sơ bọn người chắc chắn mạnh hơn, chẳng qua là cảm thấy trước mắt cảnh trí quá cuồng quạng. Tại sao có dạng này? Những người máy kia liền xem như không thích thực vật, cũng không cần đến đem địa cầu phá hư thành cái dạng này a. Mạc Hồng Hà nói, cao lớn thảm thực vật sẽ trở thành nhân loại quân kháng chiến ẩn thân địa điểm, hơn nữa bọn chúng cần đủ loại kim loại. Trên thực tế, nếu như không phải mà cầu thượng kim loại cất giữ không cách nào thỏa mãn bọn chúng cần, e rằng mà cầu thượng đã sớm khắp nơi đều là máy móc con mực cùng tuần tra đến thân ảnh, nhân loại liền cái cuối cùng khu quần cư đều không thể bảo tồn. Thôi đến nói. Mặc dù ở đây chỉ là kịch tình thế giới, nhưng nhìn thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi cảnh tượng, vẫn là để mấy cái cảm tính lớn hơn lý tính nữ nhân cảm thấy khổ sở, liên tưởng đến hiện thực thế giới, các nàng ngược lại là có mấy phần may mắn, mặc dù cũng thời khắc gặp phải nguy hiểm, nhưng so với nhân loại nơi này, các nàng thế nhưng là hạnh phúc nhiều. Chớ phổ sở vẫn không có nói chuyện, làm chi đội ngũ này người lãnh đạo 18. Mặc dù tiếu vũ hinh bọn người không có cho rằng như vậy, nhưng hắn đúng là trước mắt chi đội ngũ này người dẫn đầu. Bởi vì phù không định bị đánh rơi, dọc theo con đường này đi liền tương đối phi sức. Để cho trong lòng của hắn cảm thấy bất an là những người máy kia tại cậu hiện tuần tra đính thiệt hại sau đó, sẽ phái ra đội trinh sát, lấy bọn hắn tình huống trước mắt, liên động lực bọc thép tổn thất một đài, kết quả rất khó đoán trước. Tình may mắn chính là, tại gặp liên tiếp chuyện xui xẻo sau đó, nữ thần may mắn tựa hồ đột nhiên tỉnh ngủ, hai ngày sau vậy mà khắc thường thuận lợi, không có gặp phải người máy đội trinh sát. Tiếp qua hai ngày, chúng ta liền có thể đến đích sao? Thôi nhi đế trên mặt tôi cười, mặc dù thân thể của nàng tố chất muốn so những người mới mạnh, nhưng cùng Tiêu Vũ huynh bọn người căn bản bốn 0 ở trên một cái cấp độ, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Cái gì? Còn muốn hai ngày? một cái nữ thanh niên tay vu cái chán, xong, ta chi chỉ không nổi nữa. nàng chuyển hướng tiếu vũ hình kêu lên. đội trưởng nghỉ ngơi nữa nghỉ ngơi đi, ta đi không được rồi. đi không được liền nghỉ ngơi. tiếu vũ hình thản nhiên nói, nhưng cước bộ không chút nào không ngừng. ai? người nữ kia thanh niên hỉ tư tư đáp ứng một tiếng, nhưng lập tức liền phát hiện tiếu vũ hình cũng không có dừng lại ý tứ, lập tức minh bạch dụng ý của nàng, trong mắt không khỏi bốc hỏa, trong miệng chế môi nói khẽ, cũng biết là chửi mắng cái gì, nhưng rất nhanh liền chạy tới. còn lại sông, chúng ta có thể chết hay không? một cái nữ thanh niên vấn đạo, nàng gọi cổ tiểu âu giống như cùng còn lại xông có chút tốt khi tiến vào kịch tỉnh thế giới sau này nhiều lần hành động bên trong cô gái này mặc dù đặc biệt xuất sắc biểu hiện nhưng nàng tâm thái phi thường tốt giúp đỡ còn lại xông chiếu cố đồng hành đám thanh niên này nam nữ hai người thoạt nhìn là một đôi chỉ là thể chất của nàng có chút hỏng bét mặc dù ẩm thực không thiếu nhưng liên tiếp mấy ngày sau thân thể của nàng cơ hồ không tiếp tục kiên trì được sẽ không không có nghe thôi nhi đấy nói đi lại có hai ngày chúng ta liền đạt tới có nhân loại ở thành thị có thể nghỉ ngơi cho khỏe còn lại xông ăn ủy tiểu âu ta tới có ngươi nghỉ một lát lại xuống đi tốt không muốn chúng ta có thể đi chờ đi đến có phòng có giường chỗ ta nhất định thật tốt ngủ lấy hai ngày hai đêm. Cổ Tiểu Âu quật cường đạo, nhìn thấy còn lại sông đưa tay qua tới cùng nhau đỡ, nàng nhanh chạy mấy bước, không để còn lại sông hao phí thể lực. Không phải liền là cơ thể không thoải mái sao? Vụng cái gì tiểu? Mạc Hồng Hà khiến trách quá mắng. Ta không có núng núp. Cổ Tiểu Âu có chút quy khuất, nàng đã tận lực nhưng thể chất chính xác không được, đây không phải chỉ dựa vào nghị lực liền có thể khắc phục. Cơ thể không tốt liền uống thuốc. Cũ mờ bê Mạc Hồng Hà vẫn là không có cho nàng sắc mặt tốt nhìn, lật tay lấy ra một khỏa cam lộ đan đưa cho Cổ Tiểu Âu, ta không có bệnh sáu. Nô 6 Cổ tiểu Âu vừa mới cự tuyệt, chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên, hai gò má căng thẳng, miệng không tự chủ được mở ra đã cảm thấy một cái vòng tròn linh lợi đồ vật đi vào trong mồm. Muốn nói là tới đã không kịp, viên kia tròn vo đồ vật đột nhiên hóa thành một cỗ hương khí mùi thơm ngào ngạt chất lỏng theo họp xuống, cơ thể trượt ở giữa giống như là một khối bị thanh tuyển quán khái thổ địa, tràn đầy đồng bộ sinh cơ cùng sức mạnh. Coi như nàng ngu ngốc đến mấy, cũng biết mạc Hồng Hà cho nàng ăn đồ vật tuyệt đối không phải cái gì thông thường. Thuốc cảm ơn ngươi, Hà tỷ. Cổ tiểu Âu cảm kích nói. Còn lại sông lúc này mới phản ứng lại, vội vàng sông lên trước kêu to, ngươi cho tiểu Âu ăn đồ vật gì? còn lại sông không có chuyện gì hà tỷ vừa rồi cho ta ăn là thuốc dùng rất tốt ngươi xem ta bây giờ là không phải sắc mặt tốt hơn nhiều cổ tiểu âu vội vàng ngăn cản còn lại sông ân ngươi nói đều là thật còn lại sông nhìn kỹ một chút cổ tiểu âu sắc mặt mười tám so vừa rồi rõ ràng lấy nhiều hơn mấy phần huyết sắc con mắt cũng nhiều thêm mấy phần thần thái đương nhiên là thật sự cổ tiểu âu mỉm cười nói ta cũng bệnh hà tỷ cũng cho ta ăn khỏa thuốc ra lập tức có người nhìn ra tiện nghi đến mà hồng hà trước mặt đạo ra đây có thuốc giảm đau thuốc cả gì gì các ngươi ai muốn la hải quỳnh tiến lên một bước lấy ra mấy bao viên thuốc vấn đạo, hừ, những thứ này muốn chiếm tiện nghi người lập tức hừ hừ lấy lui về, giận dữ chửng la Hải Quỳnh, nếu như nàng là một cái dễ khi dễ, e rằng đã có không ít người đối phó nàng, nhưng bây giờ những người này chỉ dám dùng giọng mũi phản kháng, ánh nắng chiều đỏ vậy mà dùng cam lộ đan cho nàng để thăng thể lực, xem ra là xem trọng người mới này. Ngũ Tưởng Nhu nói, đúng vậy à, nhóm này người mới ở trong, còn lại Song là một cái có tiềm lực, cái này Cổ Tiểu Âu cũng không tệ, mặc dù thân kém một chút nhi, nhưng tâm tính cùng ý chí đều không tệ, thích hợp buôn lậu một chút cũng không cái gì. Tiểu Vũ Hinh Đạo. Nàng có chút thất vọng, nàng không phải yêu cầu xa vời, mỗi người cũng là thế nhân, nhưng những thứ này trong người mới, có thể thích tướng ác ma này nhiệm vụ tập luyện quá ít người, giống chu lập nhân mấy người bọn hắn ngược lại có mấy phần tiềm chất, nhưng tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong nhưng là thường xuyên vậy nước, loại người này thật sự là làm nàng không cách nào tín nhiệm, cũng lời bồi dưỡng, ngược lại là cái này một đôi có phần đáng giá đầu tư một chút. Niết Hoàng đội trưởng, các ngươi có cái chủng này khôi phục thể lực thuốc, vì cái gì không thể cho chúng ta một chút, chúng ta có thể theo kịp đội ngũ, đối với các ngươi cũng có trợ giúp. Vũ học bân ly trực khí tráng vấn đạo. Tài nguyên chỉ có thể lưu cho những cái kia thực tình vì đoàn đội, thực tình trả người. Cổ tiểu hâu dọc theo đường đi cố gắng chúng ta đều biết, ngươi lại làm qua cái gì? Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, có thể nàng thậm chí ngay cả nổ súng cũng sẽ không. Vũ Học Bân lớn tiếng nói, không có bản sự có thể học, không tâm nhãn liền không có cách nào cứu được. Ngũ Tử ngưu nhìn hắn một cái, hắc hắc cười lạnh nói, gấp mở bê các ngươi 18. tám. Hừ, Tỉnh Vũ Học Bân biết mình đây là tự dứt lấy nụ, lạnh dên một tiếng không còn lên tiếng. Có biến. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên lên tiếng, đưa tay lấy ra Á Nguyệt Nữ Thần Đích, thoáng tức ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ngũ Tử Nghiêu sau đó cũng đi ra băng lôi giường, bày ra phòng bị tư thế. Bạch Mã Chiến đội thần tuyển giải nhóm, mặc kệ người mới vẫn là người có thâm niên đối với nàng phán đoán vẫn là vô cùng tín phục. Nghe vậy nao nao lấy ra súng ống, nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh nhìn chăm chú phương hướng, một chút cơ trí ra hỏa lập tức nằm sấp dưới đất. Nghĩ so với tới, chớ phổ sở cùng hắn đám kia thủ hạ đối với Tiếu Vũ Hinh động tác thì có mấy phần xem thường, đại khái là cảm thấy ngạc nhiên, có mấy cái thuyền viên chảy môi nói khéch trách cứ Tiếu Vũ Hinh. Chớ phổ sở rõ ràng so với hắn những bộ hạ kia muốn chứng trạc một chút mặc dù không chấp nhận, nhưng còn cầm lấy kính viễn vọng hướng Tiếu Vũ Hinh chỗ xem phương hướng nhìn lại sáu. Sau một lát, sắc mặt của hắn đại biến, chuẩn bị chiến đấu. Những cái kia thuyền viên lúc này mới thần sắc khẩn trương lên, bắt đầu lấy ra vũ khí cảnh giới. Chớ phổ sở mấy người cũng đem cái kia ba đài còn có thể sử dụng động lực thiết giáp vũ trang lên sáu. Không có chờ thời gian quá dài, nơi xa truyền đến một mảnh chói thay ồn ào âm thanh. Ngay sau đó một mảng lớn mây đen từ chân trời xuất hiện, nhìn kỹ mới nhìn rõ ràng đó là từng cái máy móc con mực. Tất cả người mới chú ý, toàn bộ giải tán nằm xuống, để tránh bại lộ mục tiêu. Tiếu Vũ Hinh còn nhắc nhở một chút miễn cho đám gia hỏa này chạy loạn. Bên cạnh cách đó không xa chính là một mảng lớn luồng tây, chỉ bọn hắn đường tụ tập cùng một chỗ. Những cái kia súng máy con mực cũng chưa chắc liền có thể công kích bọn hắn. Chỉ chốc lát, tạp âm thêm gần, những cái kia máy móc con mực thật xa liền bắt đầu xạ kích, dây đặc chùm laser phô thiên cái điệu một dạng bao trùm xuống. Những cái kia máy móc con mực không có ngừng ngừng lại liền phát động công kích, người bị công kích cũng không có ý định cho chúng nó lưu lại đầy đủ thời gian, tại chớ phổ sở giống to một tiếng sau đó, tất cả mọi người đều bắt đầu phát ra công kích. Xiêu xiêu xiêu xiêu sáu. Tiểu Vũ Hinh bắt đầu bắn tên một giây cùng 40 tên, hóa làm từng đạo màu xanh lá cây quanh hồ, hướng về kia chốt máy móc con mực vọt tới. Dựa vào, có lầm hay không? Vậy mà cầm cung tiễn xạ loại này công nghệ cao vũ khí kim loại. Vũ Học Bân cảm thấy cái đội trưởng này thực sự là càng ngày càng không hiểu thấu. Wen, Wen, hai cái xông lên phía trước nhất máy móc con mửa cầm vang nổ tung, ngay sau đó giữa không trung lại liên tiếp vang lên từng mảnh từng mảnh nổ tung ánh lửa. Đây là 18. Trong truyền thuyết tên ma pháp, chẳng thể trách nàng dùng cung tiễn mà không sử dụng súng ống. Mở bê Vũ Học Bân bừng tỉnh đại ngộ 18, lần nữa bắt đầu ghen ghét. Cục cục cục sáu. Đủ loại tiếng súng cũng bắt đầu vang lên, thỉnh thoảng vang lên đạn pháo hoặc đạn đạo ầm ầm thanh. Một đội này máy móc con mực số lượng không nhiều cũng chính là 3, 400 con, tại ba đài động lực thiết giáp đan thành mưa đạn phía dưới, sau nửa canh giờ, những thứ này máy móc con mực đã bị đánh toàn quân bị diện. Xuất phát, chúng ta không thể ở đây lại trì hoãn, có một chi đội trinh sát thì có chi thứ hai. Trớ phổ sờ đánh giá trên mặt đất những cái kia kim loại linh kiện một mắt, gọi từ người tiếp tục đi tới, có mấy cái người mới vội vàng đi theo, rất sợ rơi vào phía sau cùng. Như ca, ngươi theo sát một chút, ta đi đằng sau đoàn hầu." Tiêu Vũ Hinh nhẹ nói. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm bỗ lên mặt nước 3000 dặm núi núi mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn tắt kết thúc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 Mai Tuyết Tử trong không gian thả ra một cỗ dòng nước, cỗ này dòng nước trong chốc lát biến thành một khỏa trong suốt băng cầu, nàng đem băng cầu vứt cho Lý Hàn Thế. "Sảng khoái." Lý Hàn Thế lập tức cảm thấy một hồi băng sảng khoái, hắn đem băng cầu xích lại gần trước mũi làm một cái hít sâu, một cỗ tươi mát mà mang theo tí tí ý lạnh không khí thông qua khô cấp đường hô hấp tiến vào phổi. "Mắt mẹ sao?" Một cái giọng trẻ con tại hắn bên cạnh vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng lại á lực kệ xỉ mong chờ nhìn xem hắn sáu nói sắt thực, là nhìn hắn trên tay viên kia bóng ánh trong suốt, búp ti ti hàn khí băng cầu. "Đương nhiên." Lý Hàn Thế đem băng cầu đưa cho Nam Hải. "Cảm tạ." Nam Hải mừng rỡ cảm tạ một tiếng, tiếp nhận băng cầu yêu thích không buông tay thưởng thức đứng lên. Ta vẫn trở về trướng đồng ngủ hảo. Lý Hàn Thế có chút hâm mộ nhìn xem đạm ở một bức sụp đổ hơn phân nửa vách tường, tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lấy phía trên văn tự hình ảnh y Phù ba. Cái này nhìn như đơn bạc tiểu nữ nhân trên thân lại có như vậy nhận tính và cường đại thần kinh, thật là khiến người ta mong kinh ngạc. Phải biết con của nàng trên cánh tay còn có một cái trí mạng tử thần vòng tay đầu. Đây là một tòa thần điện gì chỉ, nhưng không phải nhiệm vụ bên trong Âu Tây Lý Tư thần điện, mà bây giờ khoảng cách quy định kỳ hạn còn lại hai ngày, nếu như không phải còn phải đợi cái kia dâu quai nón, bọn hắn đã sớm lên đường. Tại đã chỉ còn lại bốn vách tường trong thần điện ở giữa, Văn Vũ tu bọn người đang nghiên cứu một bức địa đồ sáu. Đây là á lực kẻ sĩ căn cứ vào đeo lên tử thần vòng tay sau đó, Trô đã thấy hình ảnh hội chế thành. Dựa theo hình ảnh, cái kia Âu Tây Lý Tư thần điện hẳn là dưới đất một chỗ, chúng ta nhất định phải vượt qua lục hải, tiến vào kim tự tháp, cuối cùng đi vào dưới lòng đất sáu. Âu Tây Lý Tư thần điện ma bò cạp đại đế chắc là ở chỗ đó. Văn Vũ tu đạo: "Nhưng vấn đề là, địch nhân của chúng ta ở nơi nào?" Tiếu Sở Nam nói: "Địch nhân? Ilya Mạc Đốn đã chết, còn có cái gì địch nhân?" Ronald thản kinh ngạc vấn đạo. Ilya Mạc Đốn mặc dù chết, Dưới tay hắn Tế ti còn tại kia cái gì An Phi cũng tại, bọn họ sẽ không buông tha ma bỏ cạp đại đế bảo tàng, trọng yếu nhất vẫn là ma bỏ cạp đại đế thủ hạ chính là tử thần binh đoàn, năm giữ như thế một chi sức mạnh, chỉ sợ là mỗi cái thế lực đều theo đuổi, mà chi kia tà giáo sở Dĩ phục sinh Y Mạc Đốn, truy tìm tử thần vòng tay đơn giản là muốn nhận được ma bỏ cạp đại đế sức mạnh. Tiếu Sở Nam nói, "Không sai, Y Mạc Đốn đã chết, tử thần vòng tay là bọn hắn hy vọng cuối cùng." Văn Vũ Tú nói, "Lần này mở ra chi nhánh thư bản, nếu như chỉ là tiêu diệt ma bỏ cạp đại đế cùng Y Mạc Đốn, vậy thì đơn giản nhiều, tại trên tay của các nàng Có tiêu diệt ma bỏ cạp đại đế Thẩm Phán chi mâu cũng có tiêu diệt Y Mạc Đốn Thái Dương Kim Kinh sau. cái sau đương nhiên không cần phải nói cũng tại thiên giới thánh quang phía dưới ngẩng cổ đòi, nhưng còn có một cái khá là phiền toái, đó chính là muốn tiêu diệt Y Mạc Đốn thế lực chi nhánh cũng chính là cái kia Tà giáo, bằng không nhiệm vụ này không coi là hoàn thành xấu, cũng không thể khắp thế giới truy sát những cái kia Tà giáo đồ a. Thực sự là phiền phức, sớm biết dạng này, tại đại anh ngươi sẽ nên trước đem bọn hắn giết chết. Mạc Lâu hận hận vỗ một cái mặt đất. Lúc đó loại kia hoàn cảnh, nếu như không giết chết Y Mạc Đốn, rất có thể sinh ra cái khác biến cố, cũng không cần đè. Văn Vũ Tú nói: Trong tình huống lúc ấy, đương nhiên phải toàn lực chém giết y mà đốn, nếu bị hắn trốn ra được lời nói, dọc theo con đường này sẽ bằng thêm rất nhiều biến cố. Ngay tại Văn Vũ Tu bọn người ở tại thần điện di chỉ thương lượng đi chỉ thời điểm một chiếc xe lửa lái ra khỏi cái Dồ Thành, mặc dù cái Dồ thương nhân cùng các binh sĩ không biết cái này bên trên là nhân vật nào, thế nhưng chút đứng tại trên mũi xe vũ trang nhân viên, sau lưng đều có thế giới hiện nay bên trên tân tiến nhất súng ống, tuyệt đối là một chi không thể nhẹ đánh giá sức mạnh. Xe lửa cách thành hơn 40 cây số thời điểm dừng lại, tương đối từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ từ cồn cắt đằng sau xuất hiện bọn hắn trầm mặc không nói tiến vào toa xe. Ba tên sĩ quan bộ dáng quân nhân leo lên trong đó một tiết toa xe, mà đứng ở bên trong nên đón bọn họ chính là vị kia phục sinh y mạc đón lão giả và sao Tô Na ba ở tại bọn hắn sau lưng còn có ba tên áo bảo đen tế thi. Này, hại nỡ! Ba tên sĩ quan bỗng dưng hét lớn một tiếng, cánh tay phải thẳng giơ lên. Lão giả sợ hết hồn, hơi hơi lui ra phía sau nửa bước, mới đưa tay phải ra, giống chào hỏi tựa như lắc lắc. Này, hại nỡ! Mà bên cạnh hắn sao Tô Na cùng ba tên áo bảo đen tế thi cũng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, xem như trả lời cái này cổ gái lễ tiết. Ba tiên sĩ quan bên trong cầm đầu là một vị đức quân tiêu tá. Đối với trước mặt mấy người vậy không đáo vị hành lễ, hắn cảm thấy bất mãn vô cùng, nhưng lại không cách nào chỉ trích, "Tế tự tiên sinh, ta phụng mệnh đến đây tiếp ứng các người, xin hỏi Y Mạc đốn đại tế tự ở nơi nào? Tử thần vòng tay ở nơi nào?" Mời ngồi. Tế tự thỉnh ba tên sĩ quan nhập tọa, mình cũng ngồi xuống về sau, mới mở miệng nói, vô cùng bất hạnh, tại Luân Đôn thời điểm, một đám đến từ Đông Phương người dùng Thái Dương Kim Kinh ngăn trở Y Mạc đốn đại tế tự phục sinh, đồng thời các nàng cướp đi tử thần vòng tay. Người xác nhận. Thiếu tá nhìn chằm chằm cung tế con mắt. Xác nhận. Tế tự trả lời khẳng định. Thế lực gì cũng đừng hòng ngăn cản nước Đức Đế quốc ta khởi. Thiếu tá trầm giọng nói, những người Đông Phương kia bây giờ tại địa phương nào? Bọn hắn bây giờ hẳn là tại đi đến Âu Tây Lý Tư thần điện trên đường. Tế tự vô vỗ tay, hai tên áo bào đỏ vệ phía sau kéo lấy một người mặc hắc bào người đi tới, hắn lại lấy một bức vẽ tay địa đồ để lên bàn, chỉ vào người áo đen kia nói, đây là phạ dạ ở trong vệ đội một vị người mang tin tức, chúng ta trên tay hắn chặn đường cấp của một cái phần địa đồ, phía trên vẽ có thông hướng Âu Tây Lý Tư lộ tuyến, chúng ta phải làm là đuổi theo, cướp đoạt tử thần vòng tay. Ngươi có thể chắc chắn bản vẽ này thật sự. Thiếu tá một bà nhắc lên địa đồ vân đạo đương nhiên có thể những người đồng phương kia đã cùng phạ dạ vệ đội cấu kết lại với nhau mục đích là tránh khi tiến vào hậu tây lý tư thần điện thời điểm thả ra những cái kia tử thần binh sĩ nếu như chúng ta vận khí thật tốt còn có thể tại trước các nàng đuổi tới Tế tự khẳng định nói lên đường đi thiếu tá buông xuống địa đồ phất phất tay lúc này tất cả đức quân binh sĩ cũng đã lên xe theo cúng tế ra lệnh một tiếng xe lửa ủ ủ lên đường mang theo một mảnh báo cát thần điện phế tích bên trên văn vũ tu bọn người hướng nơi xa lo lắng nhìn quanh tại sắc trời dần dần tối xuống thời điểm nơi xa cuối cùng xuất hiện một người gưới ngựa thất ảnh Con ngựa kia chạy rất nhanh, không bao lâu đã đến phụ cận. Dâu quai nón từ trên ngựa nhảy xuống tới. Sự tình làm được thế nào? Văn Vũ Tu vấn đạo. Vô cùng thuận lợi, chỉ tiếc tổn thất một cái trung thành chiến sĩ. Dâu quai nón có chút trầm thống nói. Hắn hy sinh sẽ có giá trị, xin hỏi phàm gia vệ đội lúc nào có thể tiến vào Âu Tây Lý Tư Thần Điện? Tiếu Sở Nam vấn đạo. Bọn hắn sẽ ở Lục Hải ngoại mặt tập kết, chỉ cần ta thả ra người mang tin tức hắn chỉ chỉ đầu vai một cái có chút giống là phủ kệ lọ phi cầm nó sẽ đem mệnh lệnh mang cho những đội trưởng kia. Hy vọng nó sẽ không bị ăn sạch. Lý Hàn Thế nhìn cái này phì phì chim chóc đột nhiên nghĩ đến đồ lưỡng, đi, chúng ta đi thôi. Văn Vũ tu hướng Á Mân ra giấu một cái, Á Mân từ trong túi chứa vật lấy ra một trận máy bay trực thăng. Cắt Mạn lập tức lên ghế lái, những người khác sau đó ngồi xuống. Á Lực Kẻ Sì an vị tại cắt Mạn bên cạnh. Cụ quái như vậy máy bay ta là lần thứ nhất nhìn thấy. Á Lực Kẻ Sì đưa thay sờ sờ bệ điều khiển nói, lớn gan như vậy tiểu hướng đạo ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cắt Mạn trọng tay vướt vướt đầu của hắn, muốn bay, vừa muốn muốn ngồi vững vàng ở. cánh quạt hô hô, mà xoay tròn, máy bay trực thăng thời gian dần qua ly khai mặt đất, trên không trung bất chợt dừng lại, liền hướng xa mạc chỗ sâu bay đi. Văn tiểu thư, bộ này cổ quái máy bay cùng các ngươi sử dụng súng ống, cũng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có cái gì ta có thể biết đến sao? Đương nhiên, Văn Vũ tu gật gật đầu, nàng biết Âu khang hùm sớm tại Hoài nghi những chuyện này, bất quá nàng đã biết nên như thế nào giải quyết ngươi biết đường hầm không thời gian sao? Chúng ta kỳ thực là vượt qua sáu theo nàng liêm thai kể rõ, một cái siêu thời không đổi giết cố sự rất cầu hết chiến khai sáu. Tích Sao là nhân loại sau cùng căn cứ, nhưng cũng không phải một cõi cực lạc. Thôi Nhi đế thấp giọng nói, tại Tích Sao, hết thảy đều là hợp pháp sáu chỉ cần là không bị đội tuần tra tại chỗ bắt lấy. Tất cả mọi thứ cũng là bị lược đoạt mục tiêu, vũ khí, lương thực, thuốc phẩm, nữ nhân, sinh mệnh, cho dù là một đứa bé cũng có khả năng đoạt đi sinh mệnh của ngươi mục đích chỉ vì một ổ bánh bao. Duy nhất an toàn chính là con nhân. Tại tích sao căn cứ bên trong, tất cả chính khách cũng đều là cầm súng, những cái kia chỉ có thể nói chuyện hoặc viết chính khách đều chết làm. Vì sao lại nói với ta những thứ này? Tiếu vũ hinh vấn đạo bởi vì ta phát hiện chớ phổi sợ tựa hồ cũng không tính cùng các ngươi bảo chỉ càng thêm quan hệ mất thiết, cho nên cần thiết thủ đoạn tự vệ vẫn là cần thiết. Ta duy nhất có thể nói cho các ngươi biết chính là tích sao tình huống cụ thể cùng trợ giúp các ngươi tiến vào tích sao căn cứ. Thôi Nhi Đế cúi đầu nói, dựa vào, đây không phải điển hình tá ma giết lựa sao? Tốt xấu chính mình ngoại trừ nghĩ cách cứu viện Nhi áo cùng Thôi Nhi Đế bên ngoài, còn nghĩ cách cứu viện này mấy cái chế tạo dấu hiệu chất thuốc chuyên gia đồng thời đoạt lại dấu hiệu dự tể, bọn hắn chính là như vậy cảm tạ ân nhân cứu mạng, có lỗi với, cảm nhận được Tiếu Vũ Hinh lựa giận trong lòng, Thôi Đế xấu hổ cúi đầu, không quan hệ hắn không có đem chúng ta cự cử với cửa vào nhà mổ bên ngoài đã là bạn ơn. Tiếu Vũ Hinh giễu cần nói: "Có lỗi với, đây là thôi Ni Đế duy nhất có thể nói lời, nàng vì đồng bạn hành động cảm thấy hổ thẹn. Đây không phải lỗi của ngươi." Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, ánh mắt nàng lóe lên, đột nhiên xoay tay lại lấy xuống cung tiễn. Không được núp ních, giơ tay lên. 3, 40 tên chiến sĩ loài người đột nhiên nhao nhao từ phía sau cây, trên cây hoặc trên mặt đất chui ra ngoài, họng súng đen ngòm nhắm ngay đám người. 578 tiết 579, căn cứ bên trên dừng tay. Trở Phổ sơ bước nhanh đến phía trước 6 hắn nhưng là biết Tiếu Vũ huynh bọn người sức chiến đấu, nếu như chệ hô một tiếng này, rất có thể sẽ dẫn xuất chuyện kháp bừng. Trở Phổ sơ sáu. thuyền trưởng. Một tên binh lính thấy rõ ràng là hắn, chần chờ đem họng súng buông xuống. Ha ha, Trở Phổ sơ thuyền trưởng, ngươi biết thuyền của ngươi nấp ở chỗ nào? Một cái sĩ quan bộ dáng chiến sĩ đi tới, phất tay quát tháo các binh sĩ đem bỏ súng xuống, các ngươi làm sao có thể đem họng súng nhắm ngay chỉ dụng song toàn Trở Phổ Sở thuyền trưởng, vạn nhất dọa sợ thuyền trưởng tiên sinh đây chính là tội lỗi. Ha ha ha 6. Các binh sĩ nở nụ cười. Phi sở Tony Đế mặc dù đối với chớ phổ sợ quyết định có chút không giảng hòa thất vọng, nhưng xem như chớ phổ sợ tối bộ hạ, nàng tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục chính mình thuyền trưởng. Tony Đế. Chớ phổ sợ một phát bắt được Tony Đế cánh tay, không cần cùng hắn giảng giải, hắn không xứng. Tiếng cười im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy giọng gáy minh gà mổ dạng, những binh lính này hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không phát tác được, bọn hắn dám đối với chớ phổ sợ châm chọc khiêu khích, đó là bởi vì bọn hắn lẫn nhau không chi phối. Nhưng nếu là dám động thủ thật động ước, cái kia liền bọn hắn bên trên đầu mục đều không che được bọn hắn. Hừ chớp phổ sở thuyền trưởng, ngươi tổn thất một chiếc phù không đỉnh, chưa hết nghĩ như thế nào hướng nghị hội giải thích đã. tên kia gọi vị sở sĩ quan trong mắt lóe lên đoán độc thần sắc, phất phất tay ra hiệu bộ hạ nhường đường. thật là có người chỗ thì có giang hồ a. tiếu vũ huynh lắc đầu bước nhanh đi theo sáu. chờ một chút. vị sở ánh mắt nhìn đến tiếu vũ huynh bọn người, đột nhiên hô. chớp phổ sở dừng bước lại, cũng không có xoay người. vị sở, ngươi có hết hay không? thôi nhi đế nhưng là cái bạo liệt tính tình, tức giận quát hỏi. ta là tuần tra đội trưởng, gặp phải người xa lạ tự nhiên cần phải tra hỏi. vị sở lý trực khí trắng đạo gấp mở bê hảo một cái chịu trách nhiệm tuần tra đội trưởng. Tony đế cười lạnh nói, nói như vậy ngươi đối với căn cứ mỗi người đều hết sức quen thuộc. Cái này xấu. Phi sở lập tức im lặng, xấu hắn nào có tốt như vậy trí nhớ a. Chúng ta có thể đi trở về tra một chút xuất nhập ghi chép. Một tên binh lính nhắc nhở đạo. Đối với tra ra vào ghi chép. Phi sở lý trực khí trắng đạo, đội tuần tra phụ trách căn cứ xung quanh an toàn, nếu có nghi vấn xấu, cho dù là sợ bóng sợ gió một hồi tra một chút cũng sẽ không có người nói cái gì. Lần này đến phiên Tony đế bó tay rồi xấu. Tiểu vụ huynh bọn người đương nhiên là không có xuất nhập ghi chép. Không cần tra xét. Trở Phổ Sở trầm giọng nói, "Ta đối với các nàng phụ trách, những người này cũng là nhân loại, chẳng lẽ ngươi tin bất quá ta?" Trưởng quan tự có trưởng quan uy nghiêm, Trở Phổ Sở trầm xuống khuôn mặt, một cô khí thế không giận mà uy vị sợ sắc mặt cũng lập tức biến đổi. "Nơi nào, đã có Trở Phổ Sở thuyền trưởng tam đoan, ta đương nhiên tin được." Hắn lui ra phía sau bước, trong mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Trở Phổ Sở đi hai bước, đột nhiên dừng lại nói, "Phỉ Sơ, mắng chửi người mở miệng đánh người ra tay, ngươi nếu dám quỷ quỷ sùng sùng hành động, đừng trách ta đánh gãy tay chân của ngươi." Phi Sở run run một chút, trong mắt cừu hận càng sâu, trên mặt gạt ra nụ cười nói, "Trớ Phổ Sở thuyền trưởng nói đùa, ta làm sao có thể quỷ quỷ sùng sùng hành động, sẽ không tốt nhất." Trớ Phổ Sở thản nhiên nói, đưa mắt nhìn đám người rời đi, Phi Sở hận hận giậm chân một cái, mang theo đội tuần tra rời đi. "Xem ra này nhân loại trong căn cứ cũng là cố sự nhiều a." Ngũ Tử Châu âm thanh vang lên. "Cầm quyền trị trở thành một loại đồ chơi thời điểm tất cả trưởng thành đều sẽ mê say trong đó." Tiếu Vũ hinh thản nhiên nói, hắn hiện tại có chút minh bạch Trớ Phổ Sở vì sao lại làm như vậy ba. Liên quan tới điểm này Nàng không thể xác định đối phương là không làm đúng dù sao rất nhiều chuyện chỉ có xảy ra sau đó mới biết được đúng sai, hơn nữa các nàng này đến cũng không phải là vì cái gì chấn hưng nhân loại, phản công mặt đất, chỉ cần có thể thuận lợi giết chết mẫu thể, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ước chừng đi chừng nửa canh giờ, đám người tiến vào một đầu hẻm núi, xung quanh lập tức trở nên âm gấp mờ bê đứng lên, chớ phổ sơ bọn người hướng chung quanh nhìn quanh một lần sau đó, Cấp tốc tiến vào một mảnh trong bãi đá chúng ta nhất định phải chú ý cửa vào giữ bí mật, bất cứ cơ xuyên điều động máy bay trinh sát không người lái bốn phía trinh sát nếu như bị bọn chúng tìm được cửa vào, căn cứ liền nguy hiểm. Thôi Nhi Đế gặp Tiếu Vũ Hinh như có điều suy nghĩ bộ dáng, thấp giọng giải thích nói. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, nàng đột nhiên nghĩ tới đây lần nhiệm vụ mấu chốt, liền nhẹ giọng hỏi, Thôi Nhi Đế, có biết hay không mẫu thể chân thân đến tột cùng ở nơi nào? Thôi Nhi Đế lắc đầu, nếu như biết chúng ta đã sớm phái người đi tiêu diệt nó, chớ phổ sơ chính là vì chuyện này bận rộn. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới rừng đá ở trung tâm, chớ phổ sơ lấy ra một bộ bộ đàm tựa như máy móc chậm giọng nói vài câu, Tiếu Vũ Hinh liền nghe được một hồi nhỏ nhẹ máy móc cầm thanh, nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại một cây trên trụ đá có một khối hình tròn tảng đá đang chậm rãi chuyển động. Phía trên có một nhìn trộm lỗ, Tiếu Vũ huynh cảm thấy tựa hồ có người ở âm thầm nhìn trộm các nàng. Một lát sau, mặt đất phát ra một hồi thanh âm ùng ùng, tùy theo xuất hiện một cái phương viên hơn 10m địa động cửa vào, một đầu hòn đá xây liền cầu thang thông hướng dưới mặt đất. "Đi." Chớ Phổ Sở thật thấp nói một tiếng, kính tự theo thang lầu hướng phía dưới đi đến, Tiếu Vũ huynh thi triển thần chiếu quyết nhanh chóng tìm tòi một phen, cũng đi theo quân kháng chiến các chiến sĩ sau lưng đi xuống. Đại gia cẩn thận một chút, nàng nhẹ giọng dặn dò, những người có thâm niên kia tự nhiên chuyện, thân thể của bọn hắn cũng là mấy lần cường hóa, năng lực nhìn ban đêm cũng lớn bất đắc cao thế nhưng chút người mới liền muốn kém hơn rất nhiều nếu như không phải trước sau đều có người có thâm niên lâu nữa e rằng không có phía dưới mấy cấp bậc thang chính là sẽ có người từ phía trên rơi xuống quan không chết cũng muốn đi nửa cái mạng địa động môn tại mọi người đều sau khi tiến vào liền bị đóng lại bên trong mặc dù không là một vùng tăm tối nhưng là chỉ là tương đối ảm đạm kia sáng miễn cưỡng duy trì lấy chiếu sáng để cho người ta không đến mức trượt chân rơi xuống cầu thang ước chừng đi 200 cấp cầu thang đám người cuối cùng xuống đến mặt đất lại theo một đầu xuống dưới sườn dốc đi sau nửa giờ quẹo qua một cái cua quẹo trước mắt đột nhiên vui tươi xuất hiện trước mặt một cái to lớn trụ sở dưới đất lối vào, tại cao tới hơn 10 m mở cửa thép phía trước, 20 mươi đài động lực thiết giáp canh giữ ở cửa hai bên. Nhìn thấy đám người tới, những cái kia động lực thiết giáp hỏng súng đều chỉ hướng đám người. Ngũ Tử Nghiu theo bản năng muốn lấy thương, lại bị Tiếu Vũ Hinh đưa tay ngăn lại. Trước tiên không đổi, nhìn kỳ Hăng nói. Tại một đoàn người tiến vào thung lũng thời điểm, Thôi Nhi Đế liền ra hiệu đám người đem thương thu lại ba. Mặc dù nàng cũng không có nhắc đến căn cứ bên trong không cho phép mang theo súng ống, nhưng vì để tránh cho phiền phức, Tiếu Vũ Hinh vẫn là để các đội viên đem súng ống thu vào sáu những cái kia người mới thì cũng thôi đi. Nhưng những người có thâm niên này cái nào một là sử dụng vũ khí lạnh hào thủ, có hay không súng ống nơi tay ảnh hưởng không phải rất lớn hơn nữa có cần súng ống là tùy thời có thể lấy ra, cũng không phiền phức. Tất có lỗi với, chớ phổ sở thuyền trưởng, thông lệ kiểm tra. Một đài động lực thiết giáp đi tới gần, từ phía trên nhảy xuống một cái quân kháng chiến chiến sĩ, hướng chớ phổ sở lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. "Đương nhiên xin mời." Chớ phổ sở gật gật đầu. Chỉ thấy người chiến sĩ kia từ trên trang giáp lấy ra một đài tương tự với nhiều lần phổ dạng như máy móc, hướng đường nó chiếu vào chớ phổ sợ quét một lần, tiếp đó lần lượt quân kháng chiến kiểm tra. Đây là chúng ta đặc chế thiết bị thăm dò, mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa người máy dót vào cùng với có người bị cắm vào người máy máy theo dõi. Thôi nhi để nói khẽ, không bao lâu, tất cả mọi người đều đã kiểm tra xong. Tiên chiến sĩ kia mỉm cười hướng đám người cười cười, ra hiệu bọn hắn đi vào. Hai cánh của lớn cũng từ từ mở ra chớ phổ sở hướng tiên chiến sĩ kia gật gật đầu, mang theo đám người nối đôi nhau mà vào. Đi vào đại môn sau đó là một cái rác đại dưới mặt đất quảng trường bên trong có không ít người, trong đó số đông là quân nhân, nhưng là có không ít mặc người bình thường phục sức vũ trang nhân viên. Bọn hắn có chung một cái đặc thù thôi. Trong đó cũng là có trang phục cùng tướng mạo tương đối chỉnh tề, ở tại bọn hắn trung quanh đều có bảo tiêu bộ dáng người thủ hộ, xem ra thuộc về căn cứ bên trong thượng lưu giai tầng. Các ngươi nhìn chút cửa ra vào, căn cứ tổng cộng chia làm tầng 4. Tầng thứ nhất được xưng là di khí chi địa, bên trong ở là bệnh nhân, tàn tật giả, cô nhi, bị lưu đải người xấu. Bọn hắn bị mờ bên là xã hội ưu bát tính, chỉ an kém cỏi nhất, tầng thứ 2 là cư dân bình thường, tầng thứ 3 là đủ loại vũ trang thể cùng cơ sở quân binh. Tầng thứ tư là nghị hội cùng trong căn cứ tầng nhân vật cùng trung thượng tầng quan binh trụ sở trong đó tầng thứ nhất chỉ an hỗn loạn nhất các ngươi tuyệt đối không nên đi tới. Tầng thứ hai mặc dù mạnh một chút nhưng chỉ cần không có bị cảnh sát trào cái tại chỗ giết người cũng không có vấn đề gì. Tầng thứ ba phải tốt hơn nhiều, không có bao nhiêu người nguyện ý mà tầng thứ ba gây chuyện thị phi. Tầng thứ tư tình trạng an ninh hảo nhưng người bình thường cũng vào không được. Ta đề nghị các ngươi tại hai tầng ba bên trong chọn một cái chỗ ở. Thôi đế giới thiệu nói tất cả mọi người nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh nàng suy nghĩ một chút đạo tầng thứ hai à chúng ta trước tiên làm quen một chút tình huống chung quanh lại nói. Tại sao không đi tầng thứ 3? Vậy phải an toàn nhiều. Võ học bân hét lên, lập tức có không ít người hướng bọn hắn nhìn qua. Ngươi có thể tự mình đi. Tiêu Vũ hinh thản như nói, ánh mắt quét về phía đám người, hoặc các ngươi còn có ai muốn đi qua, cũng có thể. Chu thúc, ngươi nhất định muốn ủng hộ ta. Võ học bân kêu lên. Ai? Chu Lập Nhân thở dài một tiếng, đối với cái này cái cố nhân tử đệ hắn thực sự có chút không có biện pháp, bất quá xấu. Trong lòng hắn cũng cảm thấy tầng 3 an toàn hơn một chút. Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu hỏi Tony Đế, "Tony Đế tiểu tử, và ở tầng thứ 3 cần điều kiện" Thôi Nhi Đế hiển nhiên đã nghe rõ ràng giữa các nàng cũng không hài hòa, nhìn Tiểu Vũ Hinh một cái nói, trong căn cứ lưu thông cũng là lấy vật đại tệ, hoàng kim, châu áo, đạn và lương thực cũng có thể hối đoái, các ngươi nếu là có đầy đủ đạn hoặc hoàng kim cũng có thể xin tầng 3 quyền cư ngụ. Võ Học Bân có lẽ không có bản sự khác, Tiểu Thông Minh vẫn phải có, hắn biết người có thâm niên thì sẽ không suy luận mình, cho nên ánh mắt chuyển hướng những cái kia người mới, bắt đầu cổ động đứng lên. Tiểu Vũ Hinh bọn người không có lên tiếng ngăn cản, ngược lại là còn lại xông cùng cổ tiểu hầu không ngừng khuyên can, nhưng số đông người mới đều lựa chọn đi tầng thứ ba sáu. Dù sao Tiêu Vũ hình cho bọn hắn không ít đạn dược, hơn nữa những người này ở đây ngân hàng còn làm một chút hoàng kim, mua một cái an toàn nơi ở đối bọn hắn cũng không tính là việc khó. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm núi Ngự Hương giới Thiệu Văn Tắt Sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, bách hoa nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây Tề khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là cú mang 6 gấp mở B1 lần tính cờ hai nạn sẽ cổ, một khối cổ quái trọ hoa tần tiễn, dẫn linh mộ dung tiêm tiêm mở ra chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sao? 579 tiết 580, lục hải địch ảnh đó là cái gì? Ba tên Đức quân sĩ quan bị xa xa một hồi thanh âm kỳ quái kinh động, khi bọn hắn dơ ống giòm lên thời điểm, ba người nhất thời đều lâm vào hóa đá trạng thái. Thẳng thăng phi kỳ sáng tạo nghĩ sớm nhất là xuất từ 1907 năm, nhưng đúng nghĩa thành công bay thử là ở 1938 năm, bởi vậy những quân quan này cũng không có nghĩ tới đây là một trận thẳng thăng phi kỳ, bọn hắn chỉ biết là đây là một trận từ trước tới nay chưa từng gặp qua phi hành khí. Đáng chết. Thiếu tá sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn để ống nhỏ xuống mệnh lệnh sniper. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đem bộ kia đang chết phi hành khí đánh cho ta xuống. Sơ nhỉ tơ khó xử đạo, trưởng quan, khoảng cách quá xa, chúng ta căn bản đánh không để đến. Chẳng lẽ liền để các nàng đi ở chúng ta phía trước? Thiếu tá ánh mắt nhìn về phía tên kia Lão Tế Tự, cái này không quan hệ. Lão Tế Tự mỉm cười, thiếu tá tiên sinh, ngược lại những người kia không cần dùng, ta sẽ giải quyết bọn họ. Nói, hắn hướng cái kia ba tên áo bào đen tế ti phất phất tay. Hiện tại bọn hắn cũng đồng ý khoảng cách lục hải không xa, phía trước đã mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn đỉnh kim tự tháp bộ. Cho nên lão tế tự cho rằng không cần lưu lại văn vũ tu bọn người, đến nội viên kia tử thần vòng tay ba những người kia nếu như chết, tự nhiên có thể được tử thần vòng tay. Ba tên áo bào đen tế ti trầm mặc đi tới một bên thi triển pháp thuật ba những người này thi pháp trình độ mặc dù kém xa Tích Tấp ý chớ ngừng lại, nhưng bọn hắn có một loại kỳ quái tụ lực phương thức, có thể đem mấy người pháp lực tập trung chung một chỗ thi triển ra càng cường đại hơn ma pháp. Theo thần chú hoàn thành, tại những cái kia đức quân trước mặt hô nổi lên một mảnh cuồng phong, các đuỷ lập tức bị cuồng phong vung lên, mà thành một mảnh mờ mờ các đuỷ sáu. Theo gió lực tăng cường, các đuỷ cũng càng lúc càng lớn tạo thành một mảng lớn bao cắt hướng về thẳng thang phi kỳ bay đi, theo khoảng cách tiếp cận, những thứ này cắt đuổi thời gian dần qua biến thành một chương to lớn mặt người, tâm kiên là động mãi mãi không đáy miệng rộng tựa hồ liền một toàn núi cao đều có thể nuốt vào. Nhanh tăng tốc. Âu Kha ứng thúc giục nói vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng không xảo ngộ đến rồi bao cát nhưng cũng không lâu lắm. Cái kia phiến cắt bay liền biến thành một trường cự nhân gương mặt hướng bọn hắn cắn nuốt. Sáu lúc này nếu là vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, vậy coi như thật sự đáng chết mặc lâu. Bọn người bắt đầu hướng như thế mặt người nổ súng, nhưng vô luận là hiện đại hóa súng ống vẫn là mạt bảy bòn. Đối với trương này mặt người cũng không có cái gì đại tác dụng. Tầm kia gương mặt khổng lồ vẫn nhanh chóng tiếp cận. Vô dụng, đây là e admat. Tại sao mạc trong hoàn cảnh sử dụng chỉ cần có đầy đủ ma lực cùng hỗ liên có thể cuồn cuộn không dứt bảo trì ý lực của ta thần thánh ma pháp đối phó hắc ám ma pháp yếu hiệu, nhưng đối với loại này e chỉ có thể có hiệu quả phần ngự. Hạ Hân Văn nói kỳ quái. Cái kia y chớ ngừng lại không phải đã chết rồi sao? Y thì phù kêu lên, y thì chớ ngừng lại chết, nhưng cái đó tà giáo bên trong còn có mấy cái tế thi, bọn hắn cũng có thực lực này. Văn Vũ Tu trầm giọng nói. Lúc này, tấm kia gương mặt khổng lồ đã cách không xa, mà phía trước lục hải khoảng cách cũng đồng dạng tới gần. Ngồi vững vàng cắt mẹn hét lớn một tiếng máy bay mở cùng xe đua một dạng, nhanh chóng tránh né những cái kia miệng lớn. Ánh sáng thần thánh, Hạ Hân Văn Đông Nhiên rõ ràng quát một tiếng, một cái nhũ bạch sắc vòng bảo hộ Đông Nhiên xuất hiện ở bên ngoài đem chọn khung máy bay đều bao phủ sáu. Cùng lúc đó, tấm kia miệng lớn đột nhiên mở ra hương hướng thẳng thang phi ki tắp tới bóng đen to lớn trong chốc lát đem mọi người bao trùm phanh miệng lớn nặng nề mà cắn lấy cái kia nhũ bạch sắt trên vòng bảo vệ giống như là cắn trúng một cái tràn ngập có dạn bóng ra vòng bảo hộ mang theo thẳng thang phi ki bông dưng bắn đi ra lập tức kéo ra cùng gương mặt khổng lồ khoảng cách ha ha chúng ta cuối cùng tiến vào lục hải 6. a nhìn thấy phía dưới lục sắc rừng rậm tất cả mọi người thở dài một hơi dối nạt than cảng là khoa tay muối chân nhưng hương thịnh vẫn trong nháy mắt liền đã biến thành sợ hãi thất lên vừa mới bay vào lục hải thẳng thang phi ki dường như là lập tức bị hóa đá thẳng đứng hướng mặt đất rơi xuống Ngay tại thẳng thăng phi cơ rơi xuống thời điểm, cái kia ba tên tế ti pháp lực cũng tiêu hao hầu như không còn, trên bầu trời tấm kia cắt đụ hình thành gương mặt khổng lồ bỗng dưng tiêu tan, báo cắt cũng dừng lại. Xem ra là truy hủy. Thiếu tá giơ kính viễn vọng nhìn xem bộ kia phi hành khí hướng trong rừng hạ xuống trong mắt xuất hiện phân chấn thần sắc, lớn tiếng mệnh lệnh các binh sĩ tăng tốc tốc độ tiến lên nếu như nguyên thủ nhìn thấy bộ kia kỳ quái phi hành khí, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hắn hưng thịnh phấn đối với bên cạnh hai tên sĩ si quan nói: "Trưởng quan, có lẽ bộ kia phi hành khí đã truy hủy." Một cái sĩ si quan nhắc nhở. "Ha ha, nếu như truy hủy" vậy nhất định sẽ phát sinh nổ tung, nhưng bây giờ bên kia cũng không có xuất hiện ánh lửa, hẳn là chỉ là xuất hiện một chút trục trặc, chúng ta nhất định có thể tù binh các nàng. Ta mệnh lệnh, tất cả binh sĩ lập tức tăng tốc tốc độ tiến lên, trước khi trời tối tiến vào lục hải. thiếu ta phấn chấn mà dơ quả đấm, xem như quân nhân, hắn tự nhiên minh bạch một loại mới tinh phi hành khí đối với chiến tranh ý vị như thế nào, tìm kiếm ma bổ cạp đại đế bảo tàng loại chuyện này với hắn mà nói quá mức mà miệng, nhưng trước mắt phi hành khí nhưng là thật thật. gặp quỷ, làm sao lại không có bất kỳ cái gì nhắc nhở? Mặc lâu lầm bầm lầu bầu từ một lùm trong bụi cỏ leo ra, tiện tay trích lên đỉnh đầu lá cây. Bộ dáng có mấy phần chất vật, ngược lại là không, có thụ thường, những người khác cũng đều nhao nhao từ trong bụi cỏ đứng ra, Ám ngân ngược lại là từ trên cây nhảy xuống, sau lưng còn đeo á lực ke sì. Thẳng Thăng Phi Kỳ không phải là bị ba cái kia áo bào đen tế ti ma pháp đánh rơi, tại ma pháp tán đi phía trước, máy bay đã bay vào lục hải rừng rậm phía trên, hơn nữa Hạ Hân Văn vì để tránh cho ma pháp công kích, thả ra ánh sáng thần thánh, sáu chó ngáp phải rồi, ngay tại bay vào lục hải không lâu sau, trên máy bay tất cả dáng vẽ đột nhiên mất đi công năng, dưới phi cơ rơi, may mắn có vòng bảo hộ giá trị, mặc dù đám người rất chất vật, máy bay cũng tại cùng mặt đất tiếp xúc thường có bộ phân tổn hại nhưng nhân viên lại không có xuất hiện thương vong. Văn Vũ tu kiểm tra một chút nhân số, xác nhận tất cả mọi người không có sau khi bị thương. Trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra ba bị địch nhân đánh trúng xuất hiện thương vong không phải là cái gì chuyện mất mặt. Nếu là ngã xuống ra ba, khục cái kia có quá mất mặt. Em đẹp máy bay tại sao đột nhiên rơi xuống? Âu Khang hửng kỳ quái vấn đạo. Phía trên này chỉ sợ cũng là tương tự ma pháp cấm chế, không cho phép có phi hành vật đi qua phía trên. Hạ Hân Văn nói tại Nang Am hiệu đồ đẳng thuật bên trong thì có cấm bay đồ đẳng, này cũng không cảm thấy kỳ quái. Chúng ta tiếp tục đi tới. Những cái kia tà giáo đồ mang theo nhóm lớn vũ trang nhân viên cách chúng ta không xa, phải tăng thêm tốc độ. Văn Vũ Tu nói, tại người Đức Quốc phát hiện các nàng thời điểm, người trên máy bay cũng đồng thời phát hiện những binh lính này, tương đối mấy trăm người tập trung chung một chỗ, mục tiêu cũng là rất lớn. Mặc dù bốn phía là mênh mông cát vàng, nhưng mảnh này Lục Hải không hổ có hải, xương hồ hoàn toàn là một mảnh rừng mưa nhiệt đới cảnh tượng. Tại hành tàu một cái đoạn lộ trình sau đó, Văn Vũ Tu bọn người đem mà hành long triệu hoán đi ra làm tọa kỵ, thấy Lý Hán Thế, Đỗ Đẹp cùng Mai Tuyết ba người có chút nóng mắt, Âu Khang ửng người một nhà vừa mới bắt đầu ngược lại có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị lớn thần kinh chính phủ nếu không phải những đất kia hành long đều căm tức nhìn những người xa lạ này ý phù đều dự định tiến lên nghiên cứu một phen tiểu tử đi lên văn vũ tu lấy tay đem á lực kỵ lợ tới những người khác cũng là như thế nói như vậy những thứ này mà hành long tọa kỵ phải không nguyện ý chủ nhân trở ra người ngồi cưới nhưng đi qua thời gian rất lâu rèn luyện bọn chúng ngược lại cũng không phải rất để ý bên trong rừng mưa đằng la diệp mạng lít nha lít nhít bộ tới trên nhánh cây rắn độc cơ hồ liền có thể trực tiếp cùng người mặt tiếp xúc may mắn mà hành long hình thể khổng lồ cũng không sợ vậy công kích sống dám chết hoặc cắn răng Chết trực tiếp gây mất, khi Lý Hoa Lạp rơi xuống đầy đất cánh lá. Mai Mai đem địa huyệt Kiếm Chu phóng xuất ra làm trinh sát. Văn Vũ tu hô. Hiện tại cũng cảm thấy vẫn là đi theo đội trưởng đi ra tốt nhất ba toàn bộ nhi một người thịt ra dạ, tại loại này địa hình hoàn cảnh bên trên, hệ số an toàn tuyệt đối là cao ngọn. Kỳ thực tốt nhất trinh sát hẳn là Mạc Lâu sư thiếu, cho dù là rừng rậm cũng rất khó che chắn sư thiếu ánh mắt lợi hại, chỉ là Lý Hữu cấm bay ma pháp cấm chế, sư thiếu chỉ sợ là bay không lên trời, mà kiếm chu cái này ma thú trong rừng tốc độ hành động, ngược lại là càng thích hợp hơn. Thượng Đế a, loại con mẹ này sẽ không phải là cùng khủng long một thời đại a? Nhìn thấy cái kia to lớn giống như một chiếc xe hơi nhỏ nhẹ, Âu Khang cùng bọn người cùng một chỗ ở trước ngực vạch lên thập tự sáu thứ này, bộ dáng quá dữ tợn, liền luôn luôn thu Thần Kinh Ý Vũ đều cảm thấy đáng sợ. Dâu Quay Nón đi cái gì? Á lực kẹt xì đột nhiên vấn đạo. Hắn đi hội hợp những cái kia phạ dạ ổ thị vệ. Văn Vũ Tu nói, ở phi cơ rơi xuống thời điểm, Dâu Quay Nón ngay tại bên cạnh nàng, bởi vì hắn là phạ dạ ổ thị vệ thống lĩnh, cho nên tại đến Lục Hải Chi phía sau, hắn nhất thiết phải trở về xuất lĩnh các chiến sĩ cùng có thể địch nhân chiến đấu. Văn Vũ Tu phân phó đám người đem An Lưu Tư cùng nhau giở lá chắn đều trang bị đứng lên, không biết vì cái gì từ tiến vào rừng rậm thời điểm bắt đầu nàng đã cảm thấy có thật nhiều có mang địch gì ánh mắt đang nhìn chăm chú các nàng liền đợi đến các nàng thư giãn một khắc này phát động công kích khu rừng này không biết có bao nhiêu tuế nguyện không có ai đi qua trên mặt đất chất đống thật dày lá rụng mà hành long thân thể cao lớn đạp lên cũng không có phát ra cái gì động tĩnh quá lớn chỉ có tại giẫm lên một chút rước thoát nhánh cây lúc, mới có thể vang lên tí tách gậy âm thanh Teddy ở tuốt đằng trước địa huyệt kiếm chu phát ra cảnh cáo âm thanh nó đột nhiên há miệng một chùm màu xám trắng tơ nện theo nó trong miệng phun ra theo một hồi chít chít tiếng ư bốn cái màu xanh nâu lằn ra cao hơn một thứ quái vật dây rủ bị tơ nện từ trong bụi cây cuốn xuống, kéo tới bên miệng răng, rác, răng, rác, mà bắt đầu ăn, trong chốc lát huyết thủy chảy ngang nhìn xem cực kỳ khủng bố. A Y phù hét lên một tiếng, sáu đây cũng không phải bị địa huyệt kiếm chu tướng ăn bị hụ, mà là một đạo dài hơn thứ gai nhọn hình dáng đồ vật từ trước mắt nàng bay qua, cơ hồ sâu nàng huyệt thái dương, cùng lúc đó, có không ít gai nhọn vật hướng đám người bắn trụ mà đến, nhưng đều bị cùng nhau rời là chần bắn rơi, một chút thân ảnh nhỏ gầy tại trong cảnh lá giống tựa như con khỉ nhảy vọt, hướng đám người phát động công kích. 580 tiết 581, căn cứ phía dưới tích sao. Tiếu Vũ Hinh bọn người đứng tại cửa vào chỗ, đưa mắt nhìn những người kia rời đi. Chu Lập Nhân nghe vẫn là võ học bân mà nói, quyết định cùng Tiếu Vũ Hinh bọn người mỗi người đi một ngả ba võ học bân chiến đấu trị không thể nào cao, nói láo đầu bản sự nhưng là không kém. Còn dư lại cái kia mười mấy thanh niên cư nhiên bị hắn lừa gạt đi sáu cái, chỉ còn lại bao quắt còn lại sông cùng cổ tiểu Âu ở bên trong tám người. Đội trưởng, bọn hắn không có sự tình gì a? Còn lại sông lo Âu vấn đạo. Còn lại sông, cổ tiểu Âu nhẹ nhàng kéo hắn một chút, không quan hệ. Tiếu Vũ Hinh hướng cổ tiểu Âu cười cười cô gái này nội tâm có thể so sánh còn lại xong nhiều nàng là lo lắng đắc tội chính mình còn lại xong ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn chỉ cần là điệu thấp một chút hẳn là không vấn đề gì mặc kệ có vấn đề hay không nàng đây là tuyệt đối sẽ không lại muốn những người đó nhất là võ học vân bọn hắn tại tiếu vũ Hinh ở đây đã phán bên trên tử hình chờ mấy người kia tiến vào tầng thứ 3 sau đó tiếu vũ Hinh nhìn về phía người còn lại còn có hay không muốn rời đi chúng ta tuyệt đối không ly khai còn lại xong gặp không một người nói chuyện vội vàng kéo cổ tiểu âu một cái hai người dẫn đầu nói còn sót lại sáu người cũng nho nhào cùng vang tiếu vũ huynh cười nhạt một tiếng đạo người nhất định tự phục vụ mà ngày sau trợ chi ta không phải là nhà từ thiện cũng không phải thượng đế ta ngay cả sinh mệnh của mình cũng không biết có thể hay không tam đoan chớ đừng nói chi là cam đoan sinh mạng của người khác nhưng mà chỉ cần các ngươi phục tùng mệnh lệnh tận lực bày ra mình tồn tại giá trị chúng ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi sau đây chính là ta có thể làm được hứa hẹn nếu như các ngươi còn có nghi vấn hoặc ý khác vậy thì thừa dịp bây giờ nói ra tới một khi quyết định đi theo ta đi vậy sẽ phải phục tùng ta hết thảy mệnh lệnh tám người nhìn nhau một cái có mấy người bờ môi giật giật lại cuối cùng không nói gì thêm hiện nhiên là chấp nhận rất tốt, chúng ta đi tầng thứ hai. Tiếu Vũ Hinh mang theo đám người hướng tầng thứ hai cửa vào đi đến. Ngay tại các nàng hướng tầng thứ hai đi đến thời điểm, khoảng cách các nàng ước chừng chừng 300 trăm thước bốn tên cao lớn vạm vỡ hắn tử hướng một bên tránh ra lộ ra phía sau bọn họ một cái mái tóc màu nâu trung niên người da trắng cùng phía sau hắn một người da đen bảo tiêu kỳ quái, chớ phủ sợ làm cái quỷ gì? Mái tóc xù trung niên nhân chân mày hơi nhũn lại, gần nhất gia hỏa này một mực tại thổi phồng cái gì xạ vị ẩu chẳng lẽ những người này cũng là hắn tìm đến xạ vị ẩu? Nói đi, chính hắn cũng cười, nếu thật là xạ vị ẩu mà nói hắn cũng sẽ không né mặc kệ đại nhân mấy cái kia phương đông nữ nhân vẫn rất có mùi vị bên cạnh một gã đại hán trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười nói bậy chẳng lẽ ta là dâm côn không thành mái tóc xù trung niên nhân chừng mắt liếc hắn một cái trầm tư một lát sau phân phó nói ma ly khải ngươi nghĩ biện pháp chế tạo cùng một chỗ hỗn loạn đem cái kia cầm đầu nữ tử lọt tới đừng dùng chúng ta người bây giờ liền đi là đại nhân phía sau hắn người da đen bảo tiêu đáp ứng một tiếng quay người rời đi đi thôi mái tóc xù trung niên nhân mang theo bọn bảo tiêu hướng tầng buôn đi đến chúng ta đi an đuổi một chút tôn kinh chớ phủ sợ thuyền trưởng hắn vừa mới mất đi mình phụ không tĩnh Trong lòng nhất định là rất khó chịu. Tiếu Vũ huynh bọn người ở tại tầng thứ 2 lối vào vào nộp vào ở phía tổn sau đó, liền theo cái lối đi kia đi vào bên trong. ước chừng là vì tiết kiệm nguồn năng lượng, trong thông đạo mặc dù có đèn cũng không có mở điện, chỉ là thường cách một đoạn khoảng cách để lên một cây đuốc, miễn cưỡng duy trì lấy trong thông đạo không đến mức một vùng tăm tối thôi. Đi ra thông đạo, tiếu Vũ huynh híp mắt hướng bốn phía dò xét, tia sáng của nơi này mặc dù ảm đạm, lại so trong thông đạo mạnh hơn nhiều, một đoàn người đang định trước tiên tìm một chỗ đặt chân, chỉ thấy bốn cái mang theo súng trường người trẻ tuổi hoảng hảng du du đi tới gần, cầm đầu một cái tóc quan nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Vũ huynh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng các ngươi làm mới tới là Tiểu Vũ Hinh một chút suy nghĩ thì biết rõ mấy cái này là làm cái gì người mới thì phải hiểu quy củ tóc quan ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn lướt qua mỗi người năm mươi phát đạn hoặc cung cấp giá trị hoàng kim bất quá mấy vị mỹ nữ nếu như chúng ta kết giao bằng hữu mà nói khoản này phí tổn liền có thể mất đi có chúng ta bảo kê các ngươi ở đây không ai có thể khi dễ các ngươi a ngươi dựa vào cái gì cam đoan Tiểu Vũ Hinh trên mặt lộ ra không tin thần sắc chỉ bằng trong tay chúng ta thường Tóc quăn đem sau lưng cái kia cắn cũng phải cũ dích xuống trường hái xuống vô vô thấy không, đây chính là đồ thật, có cái này trong tay, chúng ta chính là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên, đây là thật thương sao? Tiếu Vũ Hinh biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Bốn người hi hi ha ha nở nụ cười, cảm thấy Tiếu Vũ Hinh nghi vấn quá mức ngây thơ ba người sờ một cái xem, đây chính là chân chính súng ống, đừng nhìn nó cũ một chút, nhưng giết người tới nhưng là không chút nào hàm hồ. Tóc quăn đem họng súng nhắm ngay Tiếu Vũ Hinh. Ta có thể sờ sờ sao? Tiếu Vũ Hinh trong miệng hỏi, tay đã xoa lên nòng súng tiếp đó nàng dùng sức một bẻ sau cái kia nòng súng từ từ bị lộ cong, thẳng đến nó cùng thân thương cơ hồ trở thành 90 độ góc vuông thời điểm, tóc quan mới kêu sợ hãi lấy nhảy đến một bên ngươi, ngươi, ngươi làm cái gì? Mặt khác ba người lúc này cũng là sợ choáng váng, ánh mắt cơ giới từ cây súng kia trên thân chuyển qua Tiếu Vũ Hinh cặp kia thon dài tay nhỏ bên trên, tiếp đó lại quay lại tới, chờ bọn hắn nhớ tới trích thương, ngũ tử lưu đám người đã đi tới bên cạnh của bọn hắn, mỗi người cầm một cây chùy thủ chống đỡ lấy bọn hắn cổ họng, thương này nhất định là giả. Tiếu Vũ Hinh đưa tay vu vu cái kia tóc quan mặt của tiểu tử, chơi giả thương là rất nguy hiểm, về sau phải cẩn thận là, là. Tóc quan hai chân run rẩy. Mặc dù trên cổ của hắn không có trùy thủ đặt tại chỗ, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng đối phương có thể bẻ cong nòng súng, đoán chừng bẻ gãy cổ của mình cũng không vấn đề. Để bọn hắn đi thôi. Tiếu vũ hình hướng ngũ tử như gật gật đầu, tiếp đó lại đối tóc quan đạo nhớ kỹ, ta không hy vọng lại nhìn thấy các ngươi lần tiếp theo. Có bao xa liền cút cho ta bao xa. Nghe rõ ràng, nghe, nghe rõ ràng. Tóc quan liên tục gật đầu. Lan, ngũ tử như quát khẽ một tiếng, mấy người trùy thủ huy động liên tục, đem ba người khác xuống ống cũng cắt đứt. Lúc này mới thả bọn họ đi bốn người nhìn Tiếu Vũ Hinh bọn người một mắt, một câu ngoan thoại không có chồng chất liền tránh người sáu những người này ở đây ở đây cũng là đi ra huấn, biết mình tại không có thực lực dưới tình huống, chồng chất phía dưới ngoan thoại chỉ có thể là tự rước họa sát thân, còn không bằng cục đôi thành thành thật thật đi, có cơ hội lại từ đầu tới qua. đội trưởng, thả mấy người này sẽ không phải có cái gì phiền phức a. đồ tử kiện vẫn đạo, mấy cái sâu kiến mà thôi. Tiếu Vũ Hinh xem thường, yên tâm đi, bọn hắn theo lý thuyết nói mà thôi, không có bản lĩnh gì, lại không dám trả thù. một tiếng nói già mua nói, đám người chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái người da trắng lao đầu đứng ở nơi đó. Quần áo trên người là cũ kỹ ngược lại cũng không cần nói, sau lưng còn đeo một chi súng săn hai nòng, cũng là thuộc về cấp bậc đồ cổ. Tiêu Vũ hinh hoài nghi súng kia có phải hay không chỉ là một bài trí, e rằng căn bản xạ không được đạn. Người là người nào? Thân nhược Lan cảnh giác vấn đạo. Tiểu cô nương, ta không phải là người xấu lao đầu trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết là người tốt. Tiêu Vũ hinh ngắt lời hắn, trực tiếp hỏi, ngươi là làm cái gì? Ta trước kia là thợ săn, bây giờ già, cái khác không làm được, chỉ có thể là cho các ngươi dạng này người mới làm cái dẫn đường cái gì. Không muốn xem thường lão bảo ngươi, cái này tích sao trong trụ sở mỗi một góc lão bảo ngươi đều biết, ngươi có cái gì không biết liền cứ việc tìm ta, cam đoan có thể giúp các ngươi làm tốt." Lão đầu tự hào nói. "Ngươi không phải là giúp không mau lên." Ngũ tử Ngưu chế nhạo nói. Lão bảo ngươi trên mặt lộ ra một cái nụ cười lúng túng, "Hắc hắc, đương nhiên muốn thu lấy một chút phí tổn, thủ lao của ta rất rẻ, một ngày có 10 quả đạn là đủ rồi, chờ đáng giá hoàng kim hoặc lương thực cũng được. Có thể, ngươi trước giúp chúng ta lượm một cái chỗ ở a." Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. "Tôi nhi đế bọn người không biết nguyên nhân gì, tạm thời đưa các nàng ném ở nơi này." liền áo cũng cùng với các nàng cùng một chỗ, cho nên nàng cũng không gấp gáp. Vấn đề hiện tại là muốn tìm được mẫu thể tung tích điểm này, nhưng là nhất định phải mượn quân kháng chiến sức mạnh. Hơn nữa trong thế giới này, nàng cũng cảm thấy vậy để thăng đội ngũ sức chiến đấu một nơi tốt, ít nhất cái kia chiến đấu hệ thống chính là một cái tương đương tân tiến đồ chơi, còn có kỹ năng kia học tập 6. Mặc dù cho đến bây giờ không có phát hiện có ma pháp hoặc sở vẽ xì ổ sở kỳ dị học tập, thế nhưng chút súng ống sử dụng đủ loại vật lộn thuật các kỹ năng vẫn là tương đối tốt. Đối với đề cao chiến đội, thậm chí là đề cao căn cứ hộ vệ đội trình thể sức chiến đấu đều có tác dụng rất lớn. Hơn nữa cái này kịch tình thế giới bên trong, kỹ thuật máy vi tính cùng một chút vũ khí chế tạo kỹ thuật vẫn là tương đối tân tiến, chờ lâu một chút thời gian, cũng có thể đạt được nhiều đến một chút kỹ thuật. Lão bảo ngươi ngược lại là không có nói sai, hắn ở nơi này căn cứ bên trong đúng là nhận biết rất nhiều người, không đến bao lâu, đám người liền tìm được một cái tương đối chỉnh tề chỗ ở, một ngày chỉ cần thanh toán 50 viên đạn là được rồi. 50 viên đạn là đắt một chút, bất quá các ngươi nếu như có thể diệt đi một chi bờ lẹt cờ dạng đội tuần tra, cái kia 50 viên đạn còn không phải chuyện dễ như chờ bàn tay. Lão bảo ngươi tại giao phó xong tiền thuê phía sau, cười hắc hắc nói diệt đi một chi người máy đội tuần tra, người qua coi trọng chúng ta, tiểu vũ hinh bất động thanh sắc nói, ta sẽ không nhìn lầm, các ngươi tuyệt đối có năng lực như thế, lão bảo ngươi thu hồi trên mặt cười hì hì biểu lộ, các ngươi tiếp tục thuê mướn ta đi, ta muốn cầu thủ lao tuyệt đối là căn cứ bên trong ít nhất, hơn nữa ta có thể kèm theo cung cấp người máy tuần tra con đường của doanh địa, ta chỉ có một yêu cầu, yêu cầu gì? tiểu vũ hinh vấn đạo, xin các ngươi tại thời điểm chiến đấu mang theo ta, lão bảo ngươi nói, lý do, ta muốn cho ta bọn nhỏ bảo thủ, lão bảo ngươi trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ. Ta ba đứa con trai cùng hai đứa con gái cũng là chết ở bờ Lật Cờ rằng trong tay, bạn già ta cũng vì thế nhiễm bệnh qua đời, cho nên ta muốn báo thủ, cho dù là dùng ta đây đầu mạng già cũng muốn báo thủ. Lão bảo ngươi, chúng ta mới từ bên ngoài trở về, đã mệt mỏi, mời ngươi trở về đi. Tiếu Vũ Hinh không tỏ ý kiến nói. 581 tiết 582, Vũ cáo đội trưởng, chúng ta muốn đi cùng những người máy kia đánh trận sao? La Hải Quỳnh vấn đạo. Theo chân chúng nó chiến đấu chỉ là một loại thủ đoạn, không chỉ có thể rèn luyện chúng ta, hơn nữa còn có thể có được tích phân cùng kinh nghiệm. Ngũ Tử như ở bên cạnh nói, còn có một cái Ta hy vọng có thể thu được liên quan tới mẫu thể tư liệu. Tiếu Vũ Hinh cũng không có nói nàng muốn đạt được càng nhiều tài liệu khoa học kỹ thuật. Những tài liệu này không cần thiết nói cho bọn hắn, hơn nữa lấy bọn họ ác ma chi linh đẳng cấp, rất khó xâm lấn tích sao máy tính, chớ đừng nói chi là cùng mẫu thể tương liên máy vi tính. "Đội trưởng, ta cảm thấy đang tìm kiếm người máy thời điểm, cái này lão bảo ngươi vẫn là có thể cử đi chỗ dùng." Ngũ Tử Nhu nói. "Thế nhưng là sao? Gia hỏa này nếu là suy nghĩ sinh không thể luyến, chuẩn bị cùng bợ lệ cở giảm đồng quy vu tận lâm sao bây giờ?" Cổ Tiểu Hâu vấn đạo. "Làm sao có thể Còn lại sông nhẹ nhàng kéo nàng một chút, không để nói lung tung. Sự tình gì đều cũng có có thể phát sinh. Tiếu vũ Hinh cười nhạt một tiếng, cho nên ta cùng các ngươi nói, không muốn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, nếu như chính các ngươi không cố gắng, người khác cũng sẽ không trợ giúp các ngươi. Đội trưởng, chúng ta bây giờ phải làm gì? Mẫn khánh núi vấn đạo. Ngủ. Tiếu vũ Hinh vô vô dưới người giường cây, những ngày này cũng là lo lắng đề phòng, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật khỏe một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói. Những ngày này tại giã ngoại Thường xuyên muốn lo lắng những cái kia máy móc sinh vật tập kích, đồng thời còn phải cẩn thận một chút không giải thích được động vật phát ra tập kích, tất cả liền người có thâm niên giấc ngủ cũng rất ít, mặc dù hoàn cảnh nơi này có tương đối lạ lẫm, nhưng so ra mà nói, những nhân loại này đối với các nàng uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa tiếu Vũ Hinh cũng tại trong viện thả ra Lam Ban ngân nện xem như cảnh giới, đại gia hỏa này tại trong vòng tay chứa đồ ngẩn, Đến rất bị đè nén, liền cùng một cái bị hoàn toàn trói buộc trong lồng giam tựa như, không thể động đậy, mặc dù cái viện này đối với nó tới nói vẫn là quá nhỏ, nhưng so với vòng tay chứa đồ đó không thể nghi ngờ là thiên đường cùng địa ngục khác biệt, cho nên một tướng nó phóng xuất, đại gia hỏa này mừng dỡ hơi kém đem tường viện đụng sập, tiểu vũ huynh không thể không uy hiếp nó một phen, này mới khiến nó trung thực xuống. đây là vật gì? còn lại sông mấy người bọn hắn người mới nhìn thấy trong sân đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa, từng cái gương mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. mấy nữ nhân thanh niên rước khoát nút ở góc phòng, la nhện, các ngươi không biết, ngũ tử như cố ý hàm hồ khái niệm. còn lại xong cười khổ, vỗ nhẹ nhẹ chụp trong ngực cổ tiểu âu, nhẹ gặp qua, nhưng này bao lớn nhẹ giáo, thật sự là quá kinh người. đây là lam ban ngân đệ, là đội trưởng sủng vật đừng nhìn nó xấu một điểm thế nhưng là có c cấp thực lực, kém một chút nhi thần tuyển giả cũng không phải đối thủ của nó. thân nhược lan đạo nhìn mấy cô gái dọa đến đáng thương, nàng vội vàng ăn đuổi, các ngươi đều không cần sợ, có nó ở bên ngoài thủ vệ, các ngươi ít nhất ở buổi tối ngủ an giấc. bên ngoài đô tử kiện cùng rừng phương viên bọn hắn cũng tại dọ xét con này toàn thân cao thấp đều lộ ra hung ác ma thú, đô tử kiện đạo đội trưởng ngươi đem lam ban ngân nện phóng xuất ra, không sợ gây nên người khác hoài nghi sao? không quan hệ, đến rồi sáng sớm liền thu tới nếu có buổi tối bái phóng khách nhân, vậy thì sáu, vớt đi đồ ăn rồi. Tiếu Vũ Hinh phất phất tay trở lại gian phòng của mình. Những người khác đều là chen chúc ngủ, nàng là đội trưởng, có đơn độc một căn phòng đặc quyền. Đội viên cũng không có phản đối, nhưng cái kia người mới càng là không có tư cách tính toán. Tại các nàng đi vào nơi này thời điểm, thì có không ít người đang chú ý người đi đường này ba. Chưa từng có xuất hiện qua khuôn mặt mới, mỹ nữ tụ tập ra tay hào phóng, cơ hồ tất cả trở thành dây béo, Lý do các nàng đều có mặc dù là không ngọ ra nội tình không có ai trên mặt nổi tới quấy rầy, nhưng chờ đến cấm đèn thời điểm, bộ dáng gì nhưng là khó nói. Chỉ bất quá có lam ban ngân nệ bên ngoài hơn nữa có chăm chú nghe cảnh giới, nàng căn bản liền thần chiếu quyết đều chẳng muốn thi triển trực tiếp đi ngủ chuyện dọc theo con đường này nàng thế nhưng là thời khắc cảnh giấc người máy truy kích cho nên cũng là cảm thấy mệt nhọc nghĩ lỏng lẻn mau mau ngủ một giấc tích sao là một tòa to lớn trụ sở dưới đất công trình một phần hoàn thiện không gian cũng phi thường lớn mặc dù rất nhiều công trình cũng là phòng theo trên mặt đất công trình kiến tạo nhưng bầu trời cùng nhật nguyện tinh thần nhưng là chế trời vừa tối tất cả đèn đuốc đều sẽ dập tắt mà mảnh hắc ám chính là sinh sôi tội ác u làm ánh đèn dần dần tắt thời điểm một chút lén lén lút lút cái bóng xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ trong đó có không ít người cũng là đang dòm ngó tòa này giống rất lâu việt tử ba đầu bóng người xuất hiện ở tường viện bên ngoài một người trong đó nhìn trung quanh, nói khẽ kỳ quái là các nàng quá tuổi bắp vẫn là quá ngây thơ vậy mà không có cảnh vệ không phải chứ có lẽ người dụng cụ xảy ra vấn đề gì hoặc người ở bên trong giấu đi quá ẩn mật một người khác không quá xác định vấn đạo nói vậy chính ngươi xem các nàng đều ở đây trong phòng ngủ những thứ này bóng người màu đỏ chính là chứng cứ phía trước người kia đem một bộ dụng cụ nâng lên đồng bạn trước mặt đúng vậy à các nàng là không phải từ bên ngoài trở về quá mệt mỏi cho là đến nơi đây liền an toàn cho nên mới không thêm phòng bị. Người thứ hai do dự nói. Hai người đều nhìn về phía người thứ ba, ngươi vào nhìn một cái A. Đi, vậy ta muốn cầm đầu to. Người thứ ba nhìn thấy hai tên đồng bạn đều nhìn về chính mình, biết không cách nào từ chối, liền đưa ra điều kiện. Đi, những nữ nhân kia nhất định có thể bán tốt giá tiền, các nàng rất sạch sẽ. Ba người trên mặt đều lộ ra cười bị ổi cho. Cái kia được tuyển chọn vượt tường nhân thân tay vô cùng nhanh nghẹn, đạp hai người đầu vai hai tay liền quá giang đầu tường, tiếp đó hai chân một khuất đạp một cái. Mười phần lưu loát lên đầu tường sọc, nhưng mà hai chân của hắn tựa hồ cũng không có rơi vào trên đầu tường, mà là tại muốn đạp vào đầu tường một sát na, cả người bỗng nhiên ách, một tiếng hướng trong tường bay thấp. Nô 6. Giang rắc, giang rắc 6. Hai người bên ngoài hai mặt nhìn nhau, một người trong đó vân đạo, cái này, đây là cái gì động tĩnh? Giống như 6. Thượng như là tại nhai ăn đồ ăn động tĩnh. Trả lời cái vị kia nhẹ giọng hô, "Hêu, hêu 6 hêu vĩnh viễn không cách nào trả lời 6." Hắn bây giờ chỉ còn lại một đôi bắp chân còn tại lam ban ngân nện miệng bên ngoài, cái sau giống như gặm cả rốt một dạng nhai phải răng, rang răng rắc vang rồi huyết thủy đích tí tách cạch rơi trên mặt đất một cỗ mùi máu tươi dần dần trong sân trăng ngập liền bên ngoài viện cũng người thấy những thứ này được xưng là hắc cám chuột người đều làm một chút cơ trí ra hỏa lập tức liền phát hiện đến rồi dị thường một cố làm cho người cảm giác giận cả tóc gáy nhường hai người không còn dám hơi làm dừng lại kinh hoàng trở ra mà khác giám thị viện này nhân có chút khó hiểu bọn hắn chỉ thấy một người tiến vào sau đó liền vô thanh vô tức tiếp đó liền thấy hai người kêu kinh hoàng mà chạy nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra hơn nữa sự tình như vậy quỷ dị bọn hắn lại càng không chịu phụ cận quan sát ngược lại sáng sớm ngày mai nên thấy rõ cách cách sáu Sáng sớm hôm sau, ngủ say một cái buổi tối thần tuyển giả nhóm bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập giật mình tỉnh giấc. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng đi qua đầy đủ giấc ngủ phía sau, mỗi người tinh thần đều tương đối sung mãn. Cổ tiểu Âu, ngươi đi xem là đường nào ác khách. Tiểu Vũ Hinh sáng sớm tới, nghe được âm thanh liền hướng ra phía ngoài hô. Ú, tốt. Cổ tiểu Âu đáp ứng một tiếng, vừa đi đến cửa, đột nhiên nghĩ tới phía ngoài làm ban ngân nhện, không chỉ có chủ trừ, đừng sợ còn lại xông từ bên người nàng thăm dò liếc mắt nhìn, cái kia làm ban ngân nệ đã bị thu lại. Cổ tiểu Âu khả ái le lưỡi một cái, hướng viện môn chạy tới sáu kết, một tiếng chốt cửa bị bên ngoài nhân đánh gãy, hai cánh cửa cơ hồ rớt xuống, một đội binh sĩ từ bên ngoài vào vào, họng súng đen ngòm nhắm ngay mới vừa đi ra tới Cổ Tiểu Âu. "Ngươi, các ngươi là người nào?" Cổ Tiểu Âu mặc dù sợ, bất quá tại đã trải qua một đoạn thời gian ác ma thí luyện sau đó, cũng không ở giống phổ thông người mới như thế kinh hoàng thất thố, trong miệng nàng lớn tiếng quát hỏi, dưới lòng bàn chân nhưng là nhẹ nhàng lui về phía sau. "Có người tố cáo ở nơi này trong viện xảy ra án mưu sát, ai có thể giải thích cho ta một chút?" Theo tiếng, một cái sĩ quan bộ dáng nam nhân đi đến, sáu ánh mắt của hắn ngược lại là độc rất, một mắt liền tập trung vào Cổ Tiểu Âu. Ánh mắt lập tức giống như là cắm đi vào, không rút ra được. Vị trưởng quan này, ngươi nên thỉnh ngươi tố cáo đi ra giải thích một chút, đến cùng ở đây Mưu Sai, thi thể ở đâu? Hung khí ở đâu? Hung thủ là ai? Tiếu Vũ huynh từ trong nhà đi ra. Theo sự xuất hiện của nàng, các thần tuyển giả cũng lần lượt đi ra, ở sau lưng nàng đứng vững, những cái kia người mới thì bị người có thâm niên chắn sau lưng sáu chỉ cần đối phương, có dị động, cùng nhau rời là chắn sẽ ở trước tiên xuất hiện hộ thể, cái này hơn 10 người binh sĩ không đủ bọn hắn đánh. Sĩ quan kia tại Tiêu Vũ huynh bọn người xuất hiện sau đó, lập tức cảm thấy con mắt không đủ dụng, sững sờ một lát, mới quát to: Vui lợi, vợ rùa sơ, hai người các ngươi đi ra. Hai cái quần áo cũ nát trung niên nhân từ bên ngoài viện đi tới, một người trong đó đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Các ngươi còn có cái gì có thể nói? Sĩ quan nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi mỉm cười một cái, đang muốn nói chuyện, đống nhiên đem miệng ngậm nhanh, thiên quan quân kia cho là nàng tận lời, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong mắt xoay chuyển nhanh chóng, không biết lại đang nghĩ chủ ý xấu gì. Ta có chuyện muốn nói. Một cái mang theo mấy phần tức giận thanh âm tại ngoài viện vang lên. Sĩ quan kẽ dần mình, chậm nổi giận đùng đùng quay đầu người nào lớn mật sáu thôi nhi đế trưởng quan ngươi biết ta, thôi nhi đế người mặc quân phục, sau lưng còn đi theo đồng dạng mặc quân phục vị vị ẩn, nàng lệnh lùng quan sát một cái tên quan quân kia, ngươi bây giờ hẳn là chế tài là hai người kia tính toán ban đêm xông vào dân trạch a, sĩ quan thái dương lướt ra mồ hôi lạnh, nhưng bây giờ làm liu sát sáu đủ, thôi nhi đế ngắt lời hắn, ngươi chỉ bằng lời nói của một bên liền đến chào cái gọi là tội phạm giết người, lại gần tới ở trước mắt tội phạm bỏ mặc, ta rất hoài nghi động cơ của ngươi, thôi đế trưởng quan, sĩ quan dùng mình một cái, ta biết làm sao bây giờ, hắn quay đầu hướng các binh sĩ ra lệnh, người tới giàng hai cái này báo giả án bắt lại mang về thẩm vấn Hoa huống chúng ta không có tội uy lợi cùng bợ rủ sở còn tại giấy rùa bị vài tên binh sĩ dùng báng súng đánh ngất xỉu trực tiếp kéo đi 582 tiết 583, huấn luyện hôn chiến chờ những quân nhân kia cùng người xem náo nhiệt tán đi thôi nhi đế lúc này mới đem xoay tay lại tướng môn quan đi theo tiếu vũ huynh đi tới trong phòng thôi nhi đế như thế nào có thời gian tới tiếu vũ huynh vấn đạo ngươi không có tức giận với chúng ta a thôi đế nhìn xem con mắt của nàng vấn đạo tiếu vũ huynh mỉm cười làm sao lại thế Có chút kỳ quái ngược lại thật, nếu như ngươi chịu rằng giải, vậy ta càng thêm hân nên. Tony Đế gật gật đầu, hiện tại địa cầu tuyệt đại bộ phận cũng đã bị Bờ Lật Cờ giằng chiếm lĩnh, loại tình huống này đã kéo dài thời gian rất lâu, không bảo chỉ tự do nhân loại căn cứ ngoại trừ tích sao ta không biết không có hay không những thứ khác, nhưng theo ta được biết là không có có, cái trụ sở này là chúng ta phản kích Bờ Lật Cờ giằng thống trị cuối cùng thành lũy. Cho tới nay, tại chúng ta quân kháng chiến ở giữa, đều lưu truyền một cái truyền thuyết, đó chính là sẽ tại một thời điểm nào đó xuất hiện một vị loài người cứu thế chủ, hắn sẽ mang bọn ta nhân loại tiêu diệt nô thể, lật đổ đả đảo người máy thống trị mà căn cứ một vị tiên tri lời nói, ni áo chính là chỗ này vị cứu thế chủ. làm sao có thể? thôi ni đế, ta ngược lại thật ra không phản đối lật đổ đạo đả đảo người máy thống trị. có thể các ngươi đem ta xem như cứu thế chủ cái kia có phần quá để cao ta. một bên ni áo kêu lên, ngoài sáng hắn là một cái công ty phần mềm lập trình viên, ngầm hắn là một cái máy tính hacker, đã lớn như vậy tiểu duy nhất cầm qua vũ khí là nhựa đợt lật tì súng đồ chơi, ngẫu nhiên cùng người đánh nhau một chút, phất phất con ruồi quyền, cũng là thắng ít bại nhiều sáu. mặc dù cứu thế chủ, cái này cái mũ không tệ, nhưng đối hắn tới nói, nhưng lại như là cùng vui mã dễ ả núi cao, không thể leo lên không có gì không thể nào, chúng ta cũng không cần ngươi và bờ lẹt cờ giằng vật lột. Thôi nhi đến mỉm cười, lại chuyển hướng thiếu vũ hinh đạo, chớ phủ sở thuyền trưởng đang tại chủ tính một lần hành động lớn, hành động lần này nhất thiết phải có nhi áo thăm dự, nhưng ở trước khi bắt đầu, chúng ta phải trả muốn tiến hành một chút chuẩn bị, cũng không phải tất cả mọi người đều tán đồng cứu thế chủ tồn tại. nàng lấy ra một đài máy băng tốt, đem một cái đĩa CD cắm đi vào, tại trên bàn phím thao tác mọi người một cái trước mặt lập tức xuất hiện một cái màn ảnh giả tưởng, bên trong giống như thương khố một dạng sắp đặt, nàng từ bên trong lấy ra tám bộ nón trò chơi hảo, tám máy tính cùng mười mấy bộ đĩa CD đây là cái gì? Diêu Vũ Hinh đã đoán ra nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Vật này, chúng ta gọi là giả lập không gian chứa vật những thứ này, máy tính cùng nón trò chơi ảo cũng là dùng huấn luyện cùng học tập sử dụng. Trên mặt hắn lộ ra ngượng ngùng thần sắc, những trang bị này đều khống chế cực nghiêm, chớ phổ sợ biết các ngươi gần đây có khả năng đi tập kích người máy đội tuần tra, cho nên nhờ quan hệ lấy được cái này tám bộ, các ngươi bắt nhanh thời gian học tập sử dụng. Ni Áo nàng lại chuyển hướng cái kia còn có chút một mặt hoảng hốt cứu thế chủ, mặc kệ người có phải hay không cứu thế chủ, đã nguyên nguyện ý gia nhập vào nhân loại lật đổ đả đả Butler Letskơ dạng thống trị chiến đấu nhất định phải đi qua hệ thống huấn luyện, tin tưởng nhất hoàng đội trưởng cũng dùng đến đến a. Đây ý là rất rõ ràng, chính là Thỉnh Tiếu Vũ Huynh giúp bọn hắn hoàn thành cứu thế chủ kế hoạch dưỡng thành, đồng thời cũng cho Tiếu Vũ Huynh bọn người một vài chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác Tiếu Vũ Huynh thật đúng là không thể cự tuyệt. Bộ này hệ thống mô phòng học tập cũng không phức tạp, hơi có chút máy tính chủ cột người đều có thể học được. Hơn nữa các đội viên đều có ác ma trí linh, mặc dù đẳng cấp bên trên cũng có khác biệt nhưng loại này sơ cấp thao tác cũng đều là có thể nắm giữ. Chờ thôi Nhi Đế cùng vị vị ẩn rời đi về sau, Tiếu Vũ Hinh lập tức đem nàng lấy tới những cái kia học tập đĩa CD si kiểm tra một lần những thứ này học tập phần mềm bao quát chiến đấu và phụ trợ hai bộ phận lớn ba chiến đấu phần mềm bao quát tay không vật lộn tất cả hướng lãnh nhiệt vũ khí sử dụng công nghệ cao vũ khí sử dụng xe tăng máy bay chiến đấu chở máy chiến đấu giới thao tác bao quát phủ không đỉnh tuần tra đỉnh các loại phụ trợ loại càng thêm đông đảo dân dụng phương tiện giao thông sử dụng giữ gìn máy tính cùng kỹ thuật điện tử trở, trở là tương đối thực tế kỹ năng những vật này nếu như tại át ma trong không gian hồi đoái mặc dù so sánh lại một chút sở vẽ xi si, ổ sở kỳ hoặc đạo cụ tiện nghi cũng tuyệt đối so bây giờ quý không kém bao nhiêu đâu Ta tại hệ thống máy tính lấy được đến tư liệu so với cái này chút cũng chỉ là hơi đầy đủ một chút, trong đó dính đến một chút tương đối cao cấp vật lộn kỹ xảo cùng với một chút vũ khí thiết kế tư liệu. Agma Chi Linh nói, ngươi xác nhận những vật này đồng loạt quán thâu đi vào không có vấn đề gì sao? Tiêu Vũ hinh hoài nghi vấn đạo, ách, đương nhiên không thể, những thứ này nhất định phải là có khoảng cách một bộ phận một bộ phận đưa vào học tập bằng không đại nào sẽ hỏng mất. Agma Chi Linh áp, đây chính là, đoán chừng liền xem như lượng bộ nhớ nhỏ một chút, nhi máy tính cũng không cách nào tiếp nhận như thế lượng lớn tin tức tràn bao, rất dễ dàng tạo thành hệ thống sụp đổ sáu. Hệ thống này hỏng mất có thể trọng trang, não người nếu là hỏng mất, ít nhất cũng sẽ biến thành người thực vật. Lan Tử, người tời an bài Ni áo đám người học tập muốn chậm một chút, trước tiên từ vũ khí nóng sử dụng bắt đầu. Tiếu Vũ Hinh phân phó nói, đội viên cũ đối với vũ khí nóng sử dụng phần lớn đã thông thạo, hơn nữa số nhiều đều đội tinh chuẩn, kỹ năng, có thể chậm một chút thời điểm học tập. Là, đội trưởng. Thân nhược Lan đáp ứng một tiếng, chỉ huy Ni áo bọn người bắt đầu xây dựng những máy vi tính kia. Đúng lúc này, cửa ra vào thỏ vào tới một đông hoa tóc bắt đầu, xin hỏi Niết hoàng đội trưởng ở sao? Lão bảo ngươi, vào đi. Tiếu Vũ Hinh đi tới cửa hô Là, Niết Hoàng đội trưởng, chúng ta sáu. Thượng đế, các ngươi là từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy nón trò chơi hảo? Lão bảo ngươi trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, mặc dù hắn không có vào nhà, ánh mắt dùng cũng tốt những vật này rất mắc sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo: "Không phải rất đắt, là phi thường quý." Lão bảo ngươi trong mắt kinh ngạc không thấy chút nào giảm bớt, một bộ này hoàn hảo nón trò chơi hảo ít nhất phải 10 vạn phát đạn mới có thể đổi đi ra, cái này cũng chưa tính những cái kia học tập phần mềm sử dụng phí tổn. Học tập phần mềm sử dụng phí tổn tính thế nào? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo: Mỗi loại học tập phần mềm phí tổn cũng khác nhau, mà lại là lấy học tập số lần làm hạn định chế, giả lập chủ sân huấn luyện nhưng là dựa theo thời gian sử dụng tính toán phí dụng, tóm lại những vật này rất đắt đỏ, người bình thường tiêu phí không nổi a. Lão bảo ngươi khuôn mặt cảm khái thêm hâm mộ. Lão bảo ngươi, ngươi cũng thấy đấy, ta những thứ này còn muốn tiến một bước huấn luyện, hai ngày này là không thể đi ra, bất quá có một chút sự tình nghĩ làm phiền ngươi nếu như ngươi có thể đủ hoàn thành, ta không chỉ sẽ không thiếu ngươi tiền thuê, hơn nữa có thể thỏa mãn ngươi một lần học tập yêu cầu. Tiêu Vũ Hinh ném ra ngoài một nửa đạo. Ta cần một chút hoàn hảo nón trò chơi hảo cùng một chút đại dễ dàng có thể đọc viết chống không điển CD số lượng càng nhiều càng tốt, ta có thể dùng đạn, đạn tháo, lưu đạn, hoàng kim trả, ngươi có thể không thể giúp ta liên hệ, tiểu vũ hinh vấn đạo, lão bảo ngươi do dự đạo, phương diện giá tiền sáu, giá tiền không là vấn đề, tiểu vũ hinh ngắt lời hắn, vậy thì không thành vấn đề, lão bảo ngươi trên mặt tươi cười, nghiệt hoàng đội trưởng, chuyện này cũng ở trên người của ta, đây là một kiện tính thế nào đều không thua thiệt được mua bán, bây giờ không sợ không có hàng, liền sợ không có người ra giá nội cách, nếu như cuộc mua bán này đàm phán thành công, hắn không chỉ có thể nhận được một bút không rẻ tiền thuê, hơn nữa còn có thể thu được một lần học tập kỹ năng cơ hội sáu. Vẹn vẹn cơ hội lần này, giá trị đã so với hắn nhiều lần được tiền thuê còn phải cao hơn rất nhiều. Tại sao không đi cái kia trong thế giới giả lập mua sắm? Ác Ma Chi Linh vấn đạo. Ta không biết là không phải nơi đó mặt tất cả mọi thứ có thể mang ra, hơn nữa cũng không biết phải hay không có cơ hội tiến vào. Tiêu Vũ Hinh nói, nếu như ngươi có ra khỏi thế giới giả tưởng dấu hiệu dự tề vậy ta có thể giúp ngươi tiến vào cái kia thế giới giả tưởng ba chỉ cần một cái nón trò chơi hảo mà thôi. Ác Ma Chi Linh nói, tốt lắm, nhìn chúng ta một chút vị này, lão bảo ngươi tiên sinh có thể hay không lấy tới một chút nón trò chơi hảo rồi nói sau. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu. Thần quỷ truyền kỳ kịch tình thế giới, Lục Hải. Tập kích đột nhiên phát sinh, tại thần tuyển giả lăng lệ phản kích phía dưới, lại tại trong nháy mắt kết thúc. Nếu như không phải trên mặt đất tán lạc những cái kia xấu xí thi thể, Âu Khang hùng bọn người còn tưởng rằng mình làm một hồi ác ma. Những này là đồ vật gì? Y Phù vấn đạo, thú địa tinh, một loại sinh vật trong truyền thuyết, bọn chúng sinh hoạt tại trong rừng, xấu xí mà nhảy bén, am hiểu sử dụng thổi châm cùng truy thủ, hơn nữa phải cẩn thận bọn chúng chính giữa tế thi, là một chút vô cùng tên đáng ghét. Quách Tử Nguyên thấp giọng trả lời, đại gia cẩn thận, những thứ này thổi trên kim mặt đều có độc tố, vạn ngàn lần không thể bị ban chúng. Văn Vũ Tu nhắc nhở chúng nhân nói, vừa rồi tiếu sở nam đã đã kiểm tra, cái kia thổi trên kim mặt độc đều rất kịch liệt, nếu như bị bắn chúng lời nói, e rằng đợi không được trị liệu thì sẽ một mệnh ô oh, hô. Trời đã rất đen, chúng ta còn phải tiếp tục đi tới sao? Mặc Lâu trở về vấn đạo. Ly khai nơi này sau đó, tìm một cái thích hợp doanh địa nghỉ ngơi. Văn Vũ Tu liếc mắt nhìn đã vô cùng mệt mỏi ô oh kha cùng bọn người, quyết định tại phụ cận tìm kiếm thích hợp doanh địa tạm thời nghỉ ngơi một đêm sáu. Sau nửa giờ, các nàng đi tới một cái tầm mắt khá vô cùng trên đồi nhỏ, thế là đám người đem doanh địa thiết lập tại ở đây sau đó hạ hơn văn lại chỉ huy điệu huyệt kiếm chu đem trung quanh dễ dàng ẩn tàng quái vật cây cối tất cả đều chặn ngã mai mai triệu hoán bán nhân mã cùng kiếm chu tiến hành cảnh giới những người khác nghỉ ngơi thật khỏe một chút ra văn vũ tú nói nhìn thấy trong truyền thuyết thần thoại bán nhân mã xuất hiện ở trước mặt mình y phủ trên người ủ rũ lập tức đại tiêu tan tràn đầy phấn khởi mà cùng nhi tử nghiên cứu bán nhân mã bắt đầu đối với thần thoại hy lãm nghiên cứu xem ở thượng đế phân thượng y phủ sớm một chút ngủ đi ô khang ửng cắn răng nghiền lợi nói ô khang ửng đây chính là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật có người nói nó là tà ác hóa thân cũng có người nói hắn là chính nghĩa người bảo vệ, ta rất hiếu kỳ nó đến tội cùng xem như một loại nào đó ma thú vẫn là sinh mệnh có trí tuệ, tại có trong truyền thuyết, bán nhân mã thế nhưng là thần chiến sĩ 6. Ý Du phù lập tức thao thao bất tuyệt nói. Ai? Bên cạnh rỗ Nat thản đồng tình nhìn vị này muội phu một mắt, trong nội tâm âm thầm chúc phúc một chút, liền tìm một ly tốt thảo ồ ồ nằm ngủ, chỉ chốc lát sau đã là tiếng ngáy như sớm. Tự tin nhân sinh 200 năm SS sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm núi SS núi ngự hương giới thiệu văn tắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, bạch hoa độ phóng, truyền thuyết Thanh đế phất tay, tay cô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết. Tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ thay nạn xe cộ, một khối cổ quái trộm hoa tàn tiến, dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 583 thứ 584 thú địa tinh bên trên ở trong môi trường này muốn tìm tìm an nhàn nhất định chính là cái vọng tượng. Ước chừng sau nửa giờ, thần tuyển giả nhóm gần như đồng thời mở mắt, Âu Khang hùng người một nhà ngược lại là còn tại trong giấc ngủ say. Ta đi qua nhìn một chút. Mặt lâu xung phong nhận việc mà đứng dậy hướng trong rừng đi đến. Cắp rừng rậm đều bị bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch trong bóng tối, đi ở nặng mục nát lá rụng bên trên, dưới chân truyền đến tiếng vang xào xạc bỗng nhiên, nàng dừng bước, nhẹ giọng quát hỏi, "Người nào?" Từ phía sau cây chuyển đi ra ba cái cầm trong tay mồ rẹ súng trường nam nhân, bọn hắn cầm súng nhắm ngay nàng, không được lúc ních, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Ba người không nghĩ thông thương, một phương diện bọn hắn cảm thấy một nữ nhân là không nổi cái gì sóng hù, một phương diện khác bọn hắn cũng lo lắng sợ chạy những người khác. Mặc lâu cũng không có phản kích, mà là thành thành thật thật đem sau lưng thương ném xuống đất, cũng không có ngồi xuống, chỉ là lạnh lùng nhìn xem ba người. Phán đoán đen trong mũi còn có bao nhiêu người? Tiểu cô nương, ngươi không phải chấn định, hiện tại hẳn là sợ. Mau nói cho ta biết những người khác ở nơi nào. Một cái nam nhân trong miệng nói cơ hồ không cách nào phân biệt tiếng anh, khí thế hung hăng đánh về phía mặt lâu, muốn bắt cổ áo của nàng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, mặt lâu cũng không phải là phát hiện bọn hắn, mà là vừa vặn buổi tối đi tiểu đêm, cùng bọn hắn ngẫu nhiên gặp ba cái đại nam nhân khống chế một cái như vậy nữ hài tử, là rất chuyện dễ dàng. Ngược lại là trong đó một cái nam nhân đối với đồng bạn thu bạo xem thường, trên mặt lộ ra mấy phần không đành lòng, hắn biết đồng bạn khi lấy được chính mình cần có tin tức sau đó sẽ đem cô gái này cổ bẻ gãy, bởi vì mệnh lệnh của phía trên là để bọn hắn cam đoan một cái người ra. Trắng nữ nhân và một cái người ra trắng thằng bé trai an toàn. Bất quá tiếp xuống phát triển có chút phá vỡ, nữ hài kia linh hoạt bắt được cổ tay người đàn ông hướng về phía trước lật lên, tại răng rắc, một tiếng bẻ gãy đồng thời, một cái tay khác nhanh như tia chớp bóp ở trên cổ họng của hắn, đem hắn tiếng kêu thảm thiết bóp trở về trong bụng, tiếp đó một cước phòng hắn, cái kia buồn khổ nam nhân lập tức toàn thân co quắp, cơ thể theo Mạc Lâu Bung ra nương tay liên tục ngã xuống. Không nghĩ tới một cái nữ hải tử lại có sức chiến đấu mạnh như vậy, đằng sau hai người cũng lại không lo được cân nhắc phải trang kinh động mục tiêu 6. Hiện tại bọn hắn càng muốn nhắc nhở người một nhà đã cùng mục tiêu tiếp xúc, hai người rơi súng lên liền muốn bóc cỏ. Hưu, hưu hai tiếng nhẹ vang lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên thoáng qua, không đợi cái kia hai nam nhân ngón tay của bóc cỏ, hai thanh trụy thủ hình dáng phi đao đã đâm chung cổ họng của bọn hắn, hai người bỏ lại thương, xoay người té ngã. Đối với thế chiến thứ hai súng ống loại này, Mạc lâu căn bản trướng mắt, nàng cấp tốc kiểm tra một liền trung quanh, chợt nghe một hồi cổ quái cảnh lá chập chờn đông thanh, mặc lâu niên thay nghe xong một hồi biến sắc, quay người liền hướng về doanh địa chạy như bay, đồng thời hô to, địch tập. Nàng nguyên bản cách không xa, lúc này thi triển kinh công, thân hình giống như một đạo khói nhẹ, tựa như chỉ hướng doanh địa. thật xa liền nhìn xem một chút tay cầm dao kiếm thú địa tinh nho nhau từ trong bụi cây bay vút đi ra, trong lúc huy động, những cái kia dao kiếm bên trên vậy mà ẩn ẩn có quang hoa lấp lóe. gặp ủy, chẳng lẽ những thứ này tiểu quái vật vậy mà cũng sẽ thi triển đấu khí? Mạc lâu rất là sợ quái lạ. sau lưng vang lên tiếng xe gió, mặc lâu thân hình chơn đoán, hai đạo đao quang từ nàng vừa rồi lập thân trốn lướt qua, suy suy có tiếng tức đoạn một lùn cỏ dại. Nàng lấy ra chủy thủ chém về phía hai tên nhào tới thú điệu tinh. Dường như là cảm thấy chủy thủ của nàng là kiện cao cấp vũ khí, cái kia hai cái thú điệu tinh không hẹn mà cùng tránh đi vũ khí ở giữa va chạm, đao quang lóe lên, phân biệt tức hướng cánh tay của nàng cùng cổ. Mạc Lâu tốc độ rất nhanh, nhưng hai cái này thú điệu tinh càng là có tiên tiên ưu thế, trong chốc lát nàng đã điệt gặp nạn chiều, mắt thấy các đồng bạn đều ở đây chiến đấu, Mạc Lâu biết giải quyết vấn đề này chỉ có thể tạo chính mình, nàng tâm niệm vừa động, chủy thủ hướng trong đó một cái thú điệu tinh trưởng đao đớ, ngay tại đối phương thu đao thời điểm, thân hình của nàng bỗng nhiên hướng một cái khác thú điệu tinh phóng đi. Tiên kia thú điệu tinh đại hỉ vung đao hướng nàng chém tới phốc, một tiếng đại đao chém vào đột nhiên xuất hiện một mặt trên tấm chắn mặt lâu thân ảnh phía trước đụng chủy thủ vung lên tên kia thú điệu tinh xấu xí đầu phóng lên trời trong mắt một bộ thần sắc không thể tin giắt cái kia một đao chặt trống không thu tinh quái kêu một tiếng tiếp tục vung đao hướng nàng đuổi giết tới mặt lâu bước chân xây dịch thân hình quỷ dị lói lên liền đến phía sau của đối phương chủy thủ đưa vào hậu tâm của nó lần này xuất hiện thú điệu tinh không có lần trước nhiều nhưng vũ khí đổi sức chiến đấu cũng lớn đại để cao thần tuyển giả nhóm đi qua cảnh tượng tương tự đã quá nhiều ngược lại cũng không sợ hãi Nhưng Âu Kha Hửng đám người tình huống sẽ không cho lạc quan. Âu Kha Hửng cùng Y Phủ miễn cưỡng tự vệ, nhưng phải chiếu cố rồi nạt thản cùng Á Lực Kẻ Si, vậy thì không dễ làm. Rồi nạt thản thương pháp không tệ, còn đối với lấy thân thủ khỏe mạnh thú địa tinh, họng súng của hắn căn bản vốn không biết nên như thế nào nhắm chuẩn. Một cái thú địa tinh bỗng dưng vọt tới trước người hắn, một đao chém về phía đầu của hắn, rồi nạt thản cái khó lo cái khôn, đống nhiên ngã ngửa xuống đất, họng súng đính trụ hạ thể của nó bớt có sáu. Phanh, một tiếng, cái tia sùi sẹo thú địa tinh bụng dưới bị đánh nát như, cơ thể hướng phía sau ngã bay. Ha ha, Á Lực Kẻ Si, cậu thương pháp không tệ chứ? Jonathan đắc ý nở nụ cười, vừa muốn động thân ngồi dậy, tay phải đột nhiên chầm xuống, một cái thú điệu tinh một cước dẫm ở trên thương, tay phải loan đao hướng về đầu của hắn chém xuống, cứu mạng. Jonathan sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cánh tay phải bị thương để lại, cái này một chút không có rút ra, mắt nhìn thấy sáng lấp lóe lưỡi đao bổ về phía cổ của mình, hắn đem hết khả năng phát ra tối cường âm một khi chém chuẩn, hắn trên cơ bản có thể không tái phát đom. Sẽ ở đó trôi loan đao sắp hạ xuống song, một đoạn màu vàng mũi thương từ thú địa tinh lược xuyên ra, mũi thương khẽ rung lên, cái kia thú địa tinh cùng loan đao của nó liền hướng về giữa không trung bay đi đầm địa huyết thủy đổ rổ nà thản khắp cả mặt núi. văn, cảm ơn ngươi. Rô nà thản bị sặc đến thẳng ho khan, cố nén ác tâm đứng lên hướng văn vũ tu gửi tới lời cảm ơn. Thương pháp không tệ. Văn vũ tu cười nhạt một tiếng, nắm mâu phóng tới cái tiếp theo thú địa tinh. Đêm này nhất định là một cái máu tanh ban đêm, làm văn vũ tu bọn người lọt vào tập kích thời điểm. Những cái kia đã xâm nhập lục hải đức quân binh sĩ cũng đồng dạng lọt vào thú địa tinh hoan nên nhiệt liệt. Bất quá, những thứ này người đức quốc bỏ lỡ cùng sử dụng thổi trăm thú địa tinh tăng nộ, bọn hắn tại cùng thời khắc đó bị những cái kia tay cầm đao kiếm thú địa tinh tập kích. Sớm nhất phát ra cảnh báo chính là những cái kia phái đi ra ngoài trinh sát tiểu tổ, tiếng liệt mà tiếng súng dày đặc cho thấy bọn hắn đang tại gặp tập kích, cái này cho phía sau đại bộ đội hơi mang đến một chút hòa hoạn thế giới. Những thứ này nước Đức quân nhân là dũng cảm binh sĩ, cũng không phải xuất sắc phỉ tợ tợ, số đông binh sĩ phí công dùng thường giới ngăn cản thú điệu tinh trước kích, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, tổn thất rất nhiều nhân thủ. Ngay thiếu tá đưa tay một thương, đem một cái tật phốc mà đến thú điệu tinh đánh chết phẫn nộ quát, "Tế tự các hạ, đây là vật gì?" Thú điệu tinh thủ vệ ma bỏ cạp đại đế thần điện tôi tớ. Lão tế tự trầm giọng nói, Trong miệng hắn đọc lên tối tăm chú ngữ, mặt đất một hồi chấn động, bốn, năm cái bùn đất hình thành đại thủ đống dưng từ dưới đất dội ra, có hai cái thú điệu tinh không tránh kịp, bị hai bàn tay to bắt lấy bọn chúng quái khiếu muốn dùng loan đao trong tay chặt đứt đại thủ, lại nghe được một hồi ken kết, âm thanh, cái kia hai bàn tay to đột nhiên nắm chặt, hai cái thú điệu tinh kêu thảm một tiếng, bị tạo thành hai đoàn huyết đục, tại trả giá hơn 10 người thương vong sau. Đó, những thứ này Đức Quốc sĩ binh mới tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, những cái kia từ trong bụi cây lao ra thú điệu tinh nheo nhao bị đánh chết, những cái kia thú điệu tinh đột nhiên học tinh bắt đầu ở trong bóng tối hướng ra phía ngoài bản tên. Mưa tên liên tục không ngừng mà từ trong bụi cây bắn ra, lập tức cho đức quân binh sĩ tạo thành mới tương vong, bọn hắn không thể không nằm xuống, tập trung hỏa lực hướng mưa tên phương vị dày đặc nhất xạ kích tại trên một cái chiến trường khác, chiến đấu đang tại càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia tay cầm loàn đao thú điệu tinh bắt đầu đại lượng xuất hiện, có một chút thú điệu tinh trên thân vậy mà xuất hiện màu đỏ tím vầng sáng từng cái cùng như điên cuồng, tốc độ cùng sức mạnh cũng lớn bước đề thăng, không tốt. Những cái kia thú sắc đáng bên trong có phải hay không có tế thi? Tiêu sở nam suy đoán nói, rất có thể. Văn vũ tu hướng quan sát bốn phía một mắt, đạo, mặc lâu. Người đi bên kia nhìn một chút, nếu có địa tinh tế thì nhất định muốn tiêu diệt bọn chúng, nếu như không có phát hiện liền lùi về sau không muốn cùng chúng nó chiến đấu. Đã biết. Mạc Lâu đáp ứng một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất ở trong bóng tối. Trọng lực đổ đảng. Hạ Hân chịu hét lớn một tiếng, lấy ra đồ đảng trụ hướng ra phía ngoài ném đi ù ù trong tiếng nổ, một cây to lớn đồ đảng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức phía trên bay lên từng vòng màu nâu đen quang hoàn hướng về kia chút thú điệu tinh bao phủ tới. Phốc 6. Một mảnh thanh âm vật nặng rơi xuống đất truyền đến, mặt đất liên tục chấn động những cái kia bay nào mà đến thú điệu tinh không tránh kịp, chỉ cảm thấy cơ thể giống như tảng đá vậy trầm trọng, nhao nhao rơi xuống đất. Ha ha ha ha, xem các ngươi lại nhảy đắt. Ronald Thản Trung Quy là xả được cơn giận, hướng về kia chút đi lại tập tên thú điệu tinh điên cuồng khuynh tiết đạn đâu kha ử mặc dù không có kêu la om sòm, nhìn thần khí cũng đã cắn răng nghiến lợi y phục vừa giống như bảo hộ tể gà mái tựa như đem á lực kẹ sỉ ôm vào trong lực, ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía ban quan, vừa nhìn thấy có thú điệu tinh lập tức lớn tiếng la lên trong này, ngược lại là thuộc thanh âm của nàng vang dội nhất. Mạc Lâu khoác lên tinh linh áo choàng, Thi triển ra kỹ năng ẩn nấp hướng những cái kia thú điệu tinh hậu phương đi đến, những thứ này nhận qua tế ti ra chỉ thú điệu tinh rất dễ dàng nhận ra giống như là trong buổi tối giống như bóng đèn điện vậy rõ ràng, bọn chúng cũng là từ một cái phương hướng mà đến, cho nên mặc Lâu cũng không lo lắng tìm nhầm chỗ. Ước chừng đi hơn 500m, nàng phát hiện phía trước có một tòa không lớn mô đất, những cái kia ra chỉ một loại nào đó pháp thuật từng điệu tinh chính là từ nơi đó lao xuống. Nàng quan sát tỉ mỉ rồi một lần tình huống chung quanh phía sau, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tòa kia mô đất. 16. 16. Thự Tiên Nhân Sinh 259. 6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 quy thủ hướng trong đó một cái thú điệu tinh trưởng đao đán đỡ, ngay tại đối phương thu đao thời điểm, thân hình của nàng đột nhiên hướng một cái khác thú điệu tinh phóng đi. Tên kia thú điệu tinh đại hỉ vung đao hướng nàng chém tới sáu. Phốc, một tiếng đại đao chém vào đột nhiên xuất hiện một mặt trên tâm trắng, Mạc Lâu thân ảnh phía trước đụng trụ thủ vung lên, tên kia thú điệu tinh xấu xí đầu phóng lên trời trong mắt một bộ thần sắc không thể tin. Giắt, cái kia một đao chặt chống không thu tinh quái kêu một tiếng, tiếp tục vung đao hướng nàng đuổi giết tới, Mạc Lâu bước chân xê dịch, thân hình quỷ dị lóe lên, liền đến phía sau của đối phương, chủ thủ đưa vào hậu tâm của nó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 Văn Vũ tu hướng quan sát bốn phía một mắt, đạo, Mặc Lâu, ngươi đi bên kia nhìn một chút. Nếu có địa tinh tế thì nhất định muốn tiêu diệt bọn chúng. Nếu như không có phát hiện liền lùi về sau, không muốn cùng chúng nó chiến đấu. đã biết. Mặc Lâu đáp ứng một tiếng, thân hình lói lên, biến mất ở trong bóng tối. Trọng lực đồ đằng. Hạ Hân văn hét lớn một tiếng, lấy ra đồ đằng trụ hướng ra phía ngoài ném đi ba ủ ủ trong tiếng nổ, một cây to lớn đồ đằng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức phía trên bay lên từng vòng màu nâu đen quang hoàn hướng về kia chút thú địa tinh bao phủ tới.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 Đáng sợ tiến hoa bóng đêm tại Thần Hy khu trục phía dưới không cam lòng rời đi, nhìn xem đám người lần lượt từ trong giấc ngủ tỉnh lại, canh giữ ở bên cạnh đống lửa Mai Tuyết đứng dậy rời đi, nàng sớm mông lung, trong rừng, cây dâng lên sương mù nhàn nhạt, nhạt, nàng theo một đầu trong rừng đường mòn đi tới trên một mảnh cỏ, mười mấy bụi màu sắc đậm nhạt không đồng nhất hoa dại tại trong gió sớm chợt trợn, tản ra một loạt mùi thơm ngát, nàng hít một hơi thật dài, có chút say mê tại bụi. Hoa bên cạnh nằm xuống. Mai Tuyết, ngươi ngược lại biết tìm địa phương, không ăn điểm tâm sao? Lý Hàn Thế không biết khi nào thì đi tới, tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Không nói đủ, Mai Tuyết Long mày hơi nhiễu một chút, nàng biết Lý Hàn Thế đối với hắn một mực có chút ý tứ, nhưng nàng tâm tư không ở nơi này, lại càng không tại Lý Hàn Thế trên thân, cho nên một mực tại cự tuyệt Lý Hàn Thế truy cầu. Những cái kia thú điệu tinh lúc nào cũng có thể xuất hiện, ngươi không ăn đồ ăn nào có tinh lực theo chân chúng nó chào hỏi. Lý Hàn Thế nói, lấy ra bánh mì răm đông cùng một bình nước khoáng, điểm tâm ăn cũng là cái này, ngươi cũng tới một chút à? Hàn Thế, thật sự không cần dạng này, chúng ta không có khả năng. Mai Tuyết không có nhận, mà là rất nghiêm túc nhìn lấy nam nhân trước mắt, vì cái gì không có khả năng? Lý Hàn Thế nhẹ nhàng, giống như là đang lầm bầm lồ bồ có thể hay không, có thể chỉ tại chúng ta một ý niệm, ngươi nói xem, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm trở ngại chúng ta? Nếu như ngươi thật sự có ý chúng nhân, ta không nói hai lời, tuyết không ở trước mặt ngươi đọc tiếp lẩm bẩm chuyện này. Thế nhưng là ngươi không có ba. Tuyết, đừng dùng hoang ngôn qua loa trách trách ta, đó là đối với ta, cũng là đối ngươi không tôn trọng. Hắn nhìn thẳng Mai Tuyết mắt, không nên tìm lý do nghĩ lừa gạt ta, chỉ cần nói rõ mình muốn liền tốt, ta sẽ không phẫn nộ, cũng sẽ không tự ti, ta chỉ là muốn biết. Mai Tuyết nhìn chăm chú hắn, hắn thế, ngươi thật sự không tệ, mặc dù không có thể nói là ưu tú nhưng đối với nữ hải tử tới nói, ngươi đúng là một cái rất không tệ bạn trai nhân tuyển. Còn có nhưng mà, đúng không? Lý Hàn Thế cơi khổ. Không. Mai Tuyết ánh mắt rời về phía cái kia bụi hoa dại sâu kín đạo, nếu như là tại trước khi tận thế, ta nhất định sẽ bắt lấy dạng này hướng ta trọng tới tay, sẽ không bỏ rơi. Nhưng hết thảy đều phải thay đổi sở thích, vẫn như cũ tồn tại chỉ là nó trở nên không còn là ỷ lại, còn có nặng hơn trách nhiệm. Ta không nghĩ gánh vác quá nặng, cũng không muốn trở thành người khác gánh vác, nếu có một ngày có thể thoát khỏi vận mệnh áp đặt gò bó, có lẽ ta sẽ rất cao hứng tiếp nhận một phần cảm tình. Ta không minh bạch. Lý Hàn Thế có chút mơ mị cũng có chút bất đắc dĩ, Tuyết, đây không phải vận mệnh đây chỉ là một chặng sáu. Một hồi thai nạn, như thế mà thôi, chúng ta không thể vì bất cứ nguyên do gì người sai lầm mà bóp chết hạnh phúc của mình. Ta không phải là khắp nơi bóp chết hạnh phúc của mình, mà là vì phòng ngừa hạnh phúc bị người khác bóp chết, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, một ngày nào đó ba, chúng ta có thể an tâm hưởng thụ chính mình cùng nhau qua sinh hoạt. Mai Tuyết tràn ngập nước mơ nói, liên hiện tại cũng chắc chắn không được, tương lai sáu, lại có ai có thể nhìn thấy? Lý Hàn Thế khẽ khẽ thở dài, đứng dậy rời đi. Không nhìn thấy tương lai sao? Mai Tuyết ánh mắt có chút mờ mịt ăn xong điểm tâm sau đó một đoàn người chuẩn bị lên đường rồi nạt thản đang muốn mở miệng nói chuyện vừa mới dập tắt đống lửa văn vũ tu làm ra cái da dấu chớ có lên tiếng tất cả mọi người nín hơi yên lặng nghe sáu trong thai truyền đến cảnh là tiếng vang xào xạc nhưng không có trùng tiếng nói cũng không có động vật nhẹ tê tựa hồ so ban đêm còn muốn yên tĩnh cẩn thận đi tập văn vũ tu cùng thiếu sở nam đồng thời hô hai người lấy ra vũ khí sáu sau một khắc sáu bảy cái thú địa tinh từ trong bụi cây vẩy ra vậy mà bương thanh nhất sắc á cờ bốn hướng các nàng sạc kích dựa vào bọn da hỏa này tiến hóa cũng quá nhanh a lý hàn thế một bên quát mắng còn vừa kích. Đạn xuyên chiếc mà bắn tại trước mặt bọn hắn, văng lên một mảnh mùi đất. Hai cái thú điệu tinh bị đánh bại trên mặt đất, mấy cái khác lập tức trốn đến phía sau cây hướng các nàng xạ kích mọi người ở đây đánh trả thời điểm, lại có mấy mười cái thú điệu tinh từ xung quanh trong bụi cây xuất hiện, mỗi người một nhánh á cờ cờ bảy hướng các nàng điên cuồng bắn phá. "Tốc, thượng đế, ta dám cam đoan, những viên đạn kia lại lệch một điểm đánh liền bên trong ta." Jonathan nằm dạp trên mặt đất cuồng khiếu sau lưng quần áo đều bị đạn phá vỡ. Thần truyền giả môn tướng Lâu Kha hùng một nhà vây vào giữa, bắt đầu hướng những cái kia thú điệu tinh đánh trả, tạm thời áp chế thú điệu tinh công kích, từng cái thú điệu tinh bị đánh bại trên mặt đất. Đám người trung quy là nhẹ nhàng tỏ ra, nhưng vào lúc này, mười mấy thú điệu tinh lại gào khóc xông ra rừng cây, trong tay tay máy lại là súng phóng lựu đạn. Á Mân, Trang Giáp Sa, tiểu sở nam là lớn. Á Mân là một gã rất thuần khiết túy tinh linh, mặc dù là có hiện đại hóa vũ khí, nhưng vẫn là ưa thích sử dụng cung tiễn cùng nàng thực vật ma pháp, bất quá nàng túi chữa vật không thua gì tiểu vũ huynh vòng tay chứa đồ, đội ngũ một chút cỡ lớn trang bị cũng là tại nàng ở đây cất giữ, nếu như không chỉ ra mà nói, nàng thật đúng là không rõ ràng trang bị gì thích hợp nhất bây giờ dùng. Tiêu Sở Nam thanh âm chưa dứt, một chiếc lưới đao trang giáp xa liền xuất hiện ở đám người trước người, những viên đạn kia đánh vào bọc thép thép tấm bên trên, phát ra đinh đang âm thanh, nhưng là ngay cả một cái cái hố nhỏ cũng không có lưu lại. Mau lên xe! Các mẹ linh hoạt tiến vào trang giáp xa 6. Loại này hình hào trang giáp xa vốn chính là Tiêu Vũ hình từ tinh hà kịch tỉnh thế giới ở bên trong lấy được, nàng tự nhiên là quen thuộc. Vô anh, Hai quả lưu đạn ở tại bọn hắn phía trước nổ tung, á lực kệ sỉ kinh hô một tiếng, bị nổ tung khí lưu nhấc lên đến cơ hồ đến đảo. Tiêu Sở Nam một phát bắt được hắn, nhét vào trang giáp xa bên trong. Những người khác lập tức nối đuôi nhau mà vào. Văn đội trưởng, các ngươi đi, ta và Đế Ti mở đường. Thụy Ca lấy ra cơ giáp, cấp tốc trang bị. Bên kia Đế Ti cũng lập tức trang bị hạng nhẹ cơ giáp, trang giáp xa ẩm vang phát động hướng kim tự tháp phương hướng chạy tới. Đế Ti lái hạng nhẹ cơ giáp xông vào trang giáp xa phía trước, gặp phải chặn đường cây tối chính là một kiếm chặt đứt. Thụy Ca thì mang sang hai đỉnh súng máy gạt đỉnh, theo nòng súng chuyển động, đạn mưa to tựa như hướng trong rừng khinh tiếc. Những cái kia thú địa tinh bị đánh cơ thể nát bấy, một ít cây tối tại rìa đập đả kích, xuống cũng két két. Đức gái, cục cục cục sáu. Trang giáp xa xe tại súng máy cũng vui sướng kêu to đứng lên, hướng về trang giáp xa một bên khác mãnh liệt sạc kích, tại loại này áp chế tính hỏa lực công kích đến, những cái kia thú điệu tinh trì có thể trốn ở trong rừng cây hướng ra phía ngoài sạc kích, những viên đạn kia đánh vào trang giáp xa bên trên, căn bản không có cái gì hiệu quả, đám người hưu Kinh vô hiểm đẩy về phía trước tiến, hai, sau 3 tiếng, lục hải biên giới đã ở trong tầm mắt, kim tự tháp thật cao mà đứng sừng sững ở đứng sững. Ở trước mặt của các nàng 6 ngày tại thần tuyển giả nhóm từng bước từng bước hướng về kim tự tháp đi tới thời điểm, chi kia tả giáo đội ngủ lại gặp đến rồi đả kích chí mạng liền tại bọn hắn chuẩn bị lên đường thời điểm. Doanh địa đột nhiên chịu đến thú điệu tinh tập kích, đầu tiên là mười mấy quả lưu đạn tại trong doanh địa nổ tung, sau đó liền mảng lớn mưa đạn hướng doanh địa chút xuống ba tên cảnh vệ lúc này bị bắn loạn đánh chết, may mắn những binh lính này cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Chiến sĩ lập tức nằm xuống đánh trả, nhưng đã có mười mấy tên binh sĩ chết oan chết uổng, còn có rất nhiều người thụ nặng nhẹ không đồng nhất vết thương đạn bắn, để cho lão tế tự nổi lên là, có một cái áo bào đen tế thì cư nhiên bị một quả lưu đạn nổ chết. Đáng chết. Ai có thể nói cho ta biết những thứ này xấu xí con khỉ tại sao có thể có so với chúng ta cường đại hơn hỏa lực. Thiếu tá quơ súng ngắn. Phía muộn chi thương, nếu như nói những cái kia thú địa tình tối hôm qua huy động đao kiếm hướng bọn hắn phát động công kích còn có thể hiểu lời nói, nhưng bây giờ liền thật sự là có chút là đủ. May mắn tại các tế tự pháp thuật dưới sự giúp đỡ, lại thêm những cái kia binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện cấp tốc phản kích, đội ngũ trung quân là bắt đầu đi tới. Những cái kia thú địa tình tại bỏ ra số lớn thương vong sau đó bắt đầu lui lại. Thế sao? Phổ thông khu dân cư. Giống như ngày thường, rất nhiều người trên đường nội vàng hành tẩu tìm một cái công tác cơ hội, còn có một vài người ở trên thị trường bày quầy bán hàng, chào hàng đủ loại vật tư. Lão bảo ngươi con cái kia nhánh cũ dứt thương vội vã đi tới một cái viện phía trước, đưa tay hướng môn thượng vỗ tới sáu, nhưng không chờ hắn tay rơi xuống, viện môn lại bỗng nhiên mở ra, ngũ tử lưu điêu điếu thuốc thơm đứng ở cửa, lão bảo ngươi, ngươi cái này bản tay là muốn trụ ta trên chẳng sao? ách sáu hiểu lầm, hiểu lầm, ta đây không phải muốn gõ cửa đi. ngũ tiên sinh ta sáu, ta đi vào đàm luận. lão bảo ngươi cười khan một tiếng, thu tay lại, vào đi. ngũ tử lưu hàm chứa sì gà nói chuyện, điếu thuốc kia cuốn lên phía dưới nảy lên, lão bảo ngươi ánh mắt cũng đi theo nhảy sáu. ở căn cứ ở trong, đủ loại vật tư cũng là rất thiếu hàng. Căn cứ chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng mọi người đồ ăn nhưng tương tự với thuốc lá, tiểu chi loại hưởng thụ vật phẩm đều vô cùng thiếu, chỉ có trả giá giá tiền rất lớn mới có thể hưởng thụ được. Tới một chi a. Ngũ Tử Như bộ dáng mặc dù có chút hung hoắc, kỳ thực trong lòng là rất hiền lành, gặp lão đầu có chút thất thần, đưa tay đem hắn kéo vào được, tiếp đó đóng cửa lại, đưa tay đem một hộp khói đập vào trên tay của hắn, coi như vậy đi, cái này hộp tất cả đưa cho ngươi. Cảm tạ, cảm tạ. Lão bảo ngươi vô cùng cảm kích, mặc dù cái này hộp thuốc lá đã mở ra, nhưng bên trong ít nhất còn có mười mấy cây thuốc lá, hắn cầm tới cái mũi trước mặt thật sâu ngửi một cái, có chút ngượng ngùng đạo Thời gian thật dài không có rút qua, mùi vị kia thật làm cho người say mê. Vào nói chuyện a." Ngũ tử Nữu hướng trong phòng chỉ chỉ. "Hảo, hảo." Lão bảo ngươi cung cung kính kính đi vào trong phòng, Ngũ tử Nữu như nhưng là ngồi ở viện môn cái khác trên đế, lại bắt đầu phuấn vân thổ vụ. "Ngồi đi." Tiểu Vũ huynh đang cầm lấy một trương cũ kỹ địa đồ xem xét, nhìn thấy lão bảo ngươi đi vào, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, đột nhiên hỏi, "Lão bảo ngươi, các ngươi vật tư tựa hồ rất khan hiếm, cho tới nay dựa vào cái gì sinh hoạt? Một là dựa vào nhặt, hai là dựa vào cướp?" "Lão bảo ngươi đi khẩu khí." Tại các đại thành phố trong phê tích, có rất nhiều trước đó bước đi thong thả vật tư, rất nhiều người cũng là toàn chức phun rôm nhặt ve chai, nhưng bây giờ có rất nhiều vật tư cũng đã bị nhặt xong, hướng về xa chỗ đi cũng càng ngày càng nguy hiểm, cho nên có rất nhiều người cũng tại đường bên ngoài nghĩ biện pháp, còn có người tổ chức tập kích người máy đội ngũ cùng doanh địa, cướp đoạt tài nguyên, dùng tài nguyên đổi lấy sinh vật vật tư. Căn cứ không theo chuyện sinh sản sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đương nhiên xử lý, thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nguyên vật liệu một mực rất thiếu, sản phẩm sản lượng rất thấp, còn thiếu rất nhiều sử dụng. Lão bảo ngươi đáp. Ta việc nhờ ngươi có kết quả chưa? Tiếu Vũ Hinh thả xuống địa đồ, là ta liền là báo cáo cho ngươi chuyện này, nguồn cung cấp đã tìm được, bọn hắn yêu cầu một tay tiền, hàng một tay. Lão bảo ngươi đáp, hắn nhìn trộm muốn nhìn một chút Tiếu Vũ Hinh sắc mặt, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tiếu Vũ Hinh thần sắc bình tĩnh giống như là tại nói người khác sự tình. Năm trăm tiết 587, nghỉ ngơi quán ba bóng đêm tại Thần Hy khu trục phía dưới không cam lòng rời đi, nhìn xem đám người lần lượt từ trong giấc ngủ tỉnh, canh giữ ở bên cạnh đống lửa Mai Tuyết đứng dậy rời đi, nàng sớm mông lung, trong rừng cây dâng lên sương mù nhạt nhạt, nàng theo một đầu trong rừng đường mòn đi tới trên một mảnh cỏ.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 cũng không có động vật nhẹ tê, tựa hồ so ban đêm còn muốn yên tĩnh. Cẩn thận đi tập. Văn Vũ tu cùng Tiếu Sở Nam đồng thời hô, hai người lấy ra vũ khí sáu sau một khắc sáu bảy cái thú điệu tinh từ trong bụi cây vọt ra, vậy mà bung thanh nhất sắc cá hướng các nàng xạ kích. dựa vào bọn giá hỏa này tiến hóa cũng quá nhanh a. Lý Hàn Thế một bên quát mắng còn vừa kích, đạn chim chích mà bắn tại trước mặt bọn hắn văng lên một mảnh bụi đất. hai cái thú điệu tinh bị đánh bại trên mặt đất, mấy cái khác lập tức trốn đến phía sau cây hướng các nàng xạ kích mọi người ở đây đánh trả thời điểm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 587 tiết 588 ba lạc duy tiên sinh có người ở chỗ liền tồn tại giao dịch, mà có giao dịch chỗ tất nhiên có thu thuế, mà vì trốn tránh thu thuế, buôn lậu cùng chợ đen cũng liền theo thời thế mà sinh. Tại nhân loại may mắn còn sống sót đã trốn vào dưới đất hắc ám thế giới, bình thường cung cấp vật tư căn bản không thỏa mãn được một chút đặc thù đám người yêu cầu, thế là đủ loại nhân vật hóa trang lên sân khấu, du tẩu cùng hắc ám thế lực cùng quan phương ở giữa, tạo thành không ít dưới mặt đất chợ đen. Ở loại địa phương này, không có đặc thù dẫn tiến người là không cách nào tiến vào. Lão bảo ngươi trên một điểm này không có nói sai, hắn đúng là rất có phương pháp. Theo cửa mở ra cái kia phất lai nhị như cái tháp sắt tựa như đứng ở cửa, hắn lạnh lùng nhìn lão bảo ngươi một mắt, ánh mắt giống như lưỡi dao đồng dạng, nhường lão bảo ngươi nhịn không được rụt lại cổ, khoe miệng lộ ra một cái khinh bỉ nụ cười, hắn duỗi ra to lớn ngón trỏ điểm hướng Tiếu Vũ Hinh, ngươi đi vào. Tiếu Vũ Hinh sắc mặt lạnh lẽo, bên cạnh ngũ tử như đã tiến về phía trước một bước, tay trái nhanh như tia chớp bắt hắn lại ngón tay hướng về phía trước tách ra đi. A không muốn sáu vung tay, phất lai nhĩ rõ ràng thấy được đối phương đưa tay, lại vẫn cứ bị đối phương bắt tại trận, cái này khiến hắn cho là mình là lâm vào ảo giác, thế nhưng thật thật cảm giác đau nói cho hắn biết, trước mắt chuyện xảy ra là sự thật tồn tại không muốn buông tay. Vậy chúng ta liền đến một chút kích thích hơn. Ngũ Tử Ngưu nhẹ răng cười, trên tay lại tăng thêm mấy phần khí lực, Phật Lai Nhị đau đến cơ hồ quỳ xuống, tha ta một mạng. Hắn không thể không cầu xin tha thứ, ở đây, thiếu một cái ngón tay liền mang ý nghĩa tàn phế, có vô số người đang trông mà thèm vị trí của hắn, đã mất đi công việc này, hạ chàng là rất tê lương, hắn cũng không muốn giống những lính đánh thuê kia một dạng đi bên ngoài hỏng súng kiếm ăn. Dung binh là một cái nghề nghiệp đặc thù, làm con người nơi ở càng ngày càng ít, có thể cung cấp sử dụng tài nguyên cũng càng ngày càng sắp khô kiệt thời điểm, căn cứ người tổ chức quyết định khai phóng vũ khí quan chế 6 chỉ cần là không ở trong căn cứ nháo sự, liền có thể mang theo vũ khí đi thế giới bên ngoài tìm kiếm đủ loại tài nguyên. tiếp đó từ căn cứ phương diện thu mua, làm lính đánh thuê cái này một đặc thù nghề nghiệp sinh ra sau đó, có chút dòng binh vẫn như cũ ưa thích độc hành, mà có chút dòng binh thì cảm thấy tập trung lực lượng sẽ thu được càng nhiều. lão bảo ngươi chính là độc hành dòng binh chỉ là tuổi của hắn lớn, rất nhiều cần ra ngoài thi hành nhiệm vụ hắn không làm được, chỉ có thể ở trong căn cứ làm đơn giản một chút nhiệm vụ. vương hắn ra, tiểu vũ huynh nhàn nhạt nhìn phất lai like nhĩ một mắt, cất bước từ bên cạnh hắn đi qua lão bảo ngươi vô cùng lưu loát đi ở phía trước, vì nàng dẫn đường, về sau ánh mắt sáng lên một chút. Ngũ Tử Như cười lạnh buông tay ra, Phất Lai nhị mắng nhiếc thu tay lại, nhìn Ngũ Tử Như một mắt, nhưng cũng không dám lấy lại danh dự, tủ rũ túi đầu đi đem cửa chính đóng lại. Đi vào quán ba, đâm đầu vào là một cỗ không khí đục ngầu có đủ loại đồ uống cồn phát ra hương vị, bánh thịt lạp xưởng phát ra hương vị, còn có người thể sú cùng giá rẻ mùi nước hoa, tạo thành một cỗ có thể so với cắt rừng khí độc hương vị, hảo vị. Ngũ Tử Như hơi kém không có bị bị nẹt, nhìn thấy bên cạnh Tiểu Vũ Hinh Thong rong không màng danh lợi cùng mẫn khanh núi một bộ anh dũng cứu nghĩa bộ dáng, hắn tự trong đầu đội phục sáu. A, không đúng, hắn chợt nhớ tới tiếu vũ huynh nơi đó nhưng có một trương mặt nạ có thể so với mặt nạ chống độc hiệu quả chẳng thể trách không sợ hai đâu tại phía trước nhất có một cỡ lớn đài biểu diễn phía trên lóe lên nhức mắt ánh đèn neon mấy người mặc áo chấn thủ nhạc công đang vặn lông mày trợn mắt tiện tay bên trong nhạc khí phân cao thấp một cái ngoại trừ hai điểm một động không loạn địa phương khắp khắp nơi gió lùa cô gái xinh đẹp trên đài hản cả giọng mà la lên cái kia mịp rồ phồn thuần túy là bài trí những cái kia phụ họa loạn khiếu loạn nhượng ra hỏa âm nhạc tế bào không có bao nhiêu sắc lang tiềm chất ngược lại đều không tầm thường phía trước còn muốn xuyên qua sân nghệ bên trong những cái kia điên của nam nữ cùng người xà một dạng dễ rửa cơ thể lão bảo ngươi đi qua rất có giải phóng mặt bằng hiệu quả không có người nguyện ý tiếp xúc cái này bẩn tiệu lão đầu nhưng tiếu vũ huynh bọn người lúc tiến vào liền lập tức không đồng dạng ngũ tử nhu cùng mẫn khanh núi một trước một sau đem tiếu vũ huynh bảo vệ ở giữa một cái vóc người sôi động cô nàng mặc một độ ngắn đến nhanh đến eo hết tinh xảo tiểu váy xuất hiện ở ngũ tử nhu trước mặt bị đủ mọi màu sắc đồ trang điểm miêu tả ra khuôn mặt hơi hơi vung lên thoa sơn móng tay tay liền muốn phóng tới vai của hắn lan ngũ tử nhu khẽ quát một tiếng nghe vào cô nàng kia trong thay liền cùng vang lên cái phích lịch tựa như Gương mặt trong chốc lát trắng như tuyết dưới chân mềm nhũn, vậy mà phù phù, một tiếng ngồi ở dưới mặt đất, bị Ngũ Tử Ngưu trọng chân gầy ra, liền cùng đẩy ra một đống rác tựa như lấy được một bên. Cô nàng, tới uống một chén như thế nào? Một cái uống có mấy phần men say đại hán lung la lung lay tiêu sái tới, trong tay liền sờ về phía tiếu Vũ huynh bộ ngực. Tiếu Vũ huynh phát tay, bắt hắn lại phần tay, thản nhiên nói, trên đài cái kia phong cách tương đối thích hợp ngươi, đi qua đi. Nói xong, nàng run tay một cái, đại hán kia đàng vân giá vụ bay lên, trong sàn nhảy lập tức vang lên một mảnh khét chói hai âm thanh. Feng Đại hán giống như là một đống thịt chết một dạng rơi vào trên đài cái kia ca sĩ nữ bên cạnh sáu ngoài ý liệu, cái kia ca sĩ nữ trong lòng tố chất cực kỳ tốt, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền tiếp theo lại nhảy hát, mấy cái kia nhạc công trong lòng tố chất càng mạnh hơn, căn bản liền con mắt cũng không trợn, tự mình hưởng thụ mình đem nhạc. Lão bảo ngươi, ngươi thật là biết tìm phiền toái. Mấy cái tráng hán tử trong đám người chen qua tới, sắc mặt khó coi nhìn xem bốn người. Cường Nghi, ngươi cũng thấy đấy, có ít người phải không hẳn là trêu chọc. Lão bảo ngươi gượng cười nói, không sai, có ít người phải không hẳn là trêu chọc. Cái kia Cường Nghi thật sâu nhìn Tiểu Vũ Hinh một mắt, đạo Mặt sẹo, đem trên đài đầu kia chó chết xử lý sạch, bắp đùi của hắn có thể mời chào không đến khách nhân. Là. Phía sau hắn một cái trên trán có một đạo ám hồng sắc vết sẹo trắng hắn đáp ứng một tiếng, mang theo một người khác xuyên qua đám người. Đi thôi, lão bản đang chờ các người. Nói xong, hắn quay người xuyên qua đám người sáu. Lần này không người nào dám tiến lên bắt chuyện hoặc quấy rối vô luận là bị như rắc hoặc phi nhân, đều không phải là chuyện khoái trá gì. Tên sẹo kia cùng một cái khác đại hắn lên đài đi dơ lên cái kia sẹo phi nhân lúc kinh ngạc phát hiện hắn cũng không có bị ngã chết, con mắt còn tại chuyện, lại nói không được lời nói, xương cốt toàn thân tựa hồ cũng tan ra thành từng mảnh, cả người liền giống bị hủy đi qua một dạng. nữ nhân đáng sợ, mặt sẹo cùng đồng bạn liếc nhau, trên đầu đều có chút đổ mồ hôi. một đoàn người lên lầu hai, cường nghi nhìn lão bảo ngươi một mắt, cái sau lập tức biết điều đem thương gỡ xuống đưa tới, thiếu vũ huynh ba người không có động tác, cường nghi do dự một chút, vậy mà cũng không nói cái gì, mang theo các nàng lên lầu, tại đi tới lầu hai cửa thang lầu thời điểm mấy cái an mặc hủ nhánh phất phối, nữ nhân vội vặn xuống lầu, một người cầm đầu nữ tử liếc nhìn ngũ tử lưu trong ánh mắt kia vậy mà thoáng qua một vòng tình quang dưới chân một cái lão đạo liền hướng hắn trong ngực ngã xuống ngũ tử như tuyệt không thân sĩ trợn lách người tiếp đó tại nơi cô gái mông bên trên không nhẹ không nặng vỗ một cái nữ tử kinh hô một tiếng như ngồi thang trượt vậy vọt tới phía dưới bậc thang 6 chẳng qua là cho lầu lầu thường xuyên tiếp xúc không phải là của nàng phong đồn mà là khuôn mặt của nàng chờ đến phía dưới bậc thang thời điểm đã là máu thịt bé bé may mắn duy nhất là nàng trước mắt không có cái gì đau như cảm giác nàng đã vượt quyết như ca đây chính là qua nàng chẳng qua là nghĩ châm mút mà thôi ngươi lại không ăn cái gì thua thiệt tiểu vũ hinh cũng có chút nhìn không được nữ nhân tới thực chất vẫn là hướng về nữ nhân, cái kia 6 ta chỉ là muốn trò đùa quái đạn 6. không nghĩ tới có thể như vậy. ngũ tử nhiêu cũng là một đầu mồ hôi, cường nghi trên mặt hắc tuyến đã rẩm rạm gần thành tấm màn đen. cái này từ cửa chính đến đầu bậc thang mới mấy bước khoảng cách, đã có hai người bị đánh, hai cuộc đời không chết biết, bất quá bây giờ là sinh ý hơi lớn lao đại không phát lời nói, hắn cũng muốn nắm bước cổ nhận. đang muốn mệnh lệnh thủ hạ đem người nữ kia kiếm đi, tiếu vũ hinh mở miệng nói, chờ một chút đem nàng rơi lên tới. sắc mặt của mọi người đều có chút đặc sắc sáu, đây là muốn ngược thi hay là thế nào lấy? Tiếu Vũ Hinh không để ý bọn hắn, mà là đi tới cô gái kia trước người, nàng móc ra một chi thuốc xịt tại nơi nữ tử trên mặt phun sáu từ thuốc xịt bên trong phúng ra sương mù rất mau đem cô gái khuôn mặt bao phủ, mấy cái kia cùng nàng cùng đi ra nữ tử cũng nghĩ tiến lên chất vấn, nhưng nhìn đến giống như hung thần ác sát một dạng ngũ tử như cùng mận khánh núi, từng cái chân đều mềm nhũn, nơi nào còn dám tiến lên. Bất quá, mọi người kinh ngạc chính là, tầng kia sương mù phun lên đi sau đó, cấp tốc tại nữ tử bộ mặt mặt ngoài tạo thành một tầng vết mọ mặc dù người còn không có tỉnh, nhưng tiếng rên rỉ đã ngừng lại. Cương Nghi ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hắn hướng một cái thủ hạ mấy mắt, người kia lập tức tìm mấy người đem nữ tử kia mang lên một cái bên cạnh. Chư vị, mời tới bên này, ba lạc duy tiên sinh đã đợi chờ đã lâu. Cường Nhi nói, nói đùa hắn cũng không dám lại để cho mấy vị này sẽ ở bên ngoài ở lại nữa rồi, lực tàn phá này cũng quá mạnh một chút. Đi tới một gian môn thượng có nguyệt quế đồ án phòng khách phía trước, Cường Nhi ra hiệu bốn người chờ một chút, hắn tiến lên góc cửa, môn hô một tiếng mở ra, bên trong nô ra một cái màu đen đại quan đầu. Cường Nhi, mấy tên kia có tới không? Cường Nhi mồ hôi đổ, gia lạc, đằng sau mấy vị này chính là. Người da đen kia con mắt hướng về Tiếu Vũ Hinh đám người trên mặt nhìn lướt qua, mở cửa ra, vào đi. Ngũ Tử Nghi tiến lên, đem cường nghi lấn qua một bên, ngẩng đầu đi vào. Tiếu Vũ Hinh cũng cùng Mẫn Khánh Sơn dã đi vào theo, lão bảo ngươi ở phía sau hơi trốn theo vào. Hắn bây giờ suy nghĩ là mình còn có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Trong phòng chỉ có thật đơn giản một trương bàn đánh bài, một cái đại trọng tải mập mạp ngồi ở chỗ đó, trong tay nắm lấy một cái bài bộ kè, bên tay là giữa một cái súng máy hạng nhẹ gác ở trên mặt bàn. Tại hắn phía sau là hai cái phẳng phất bùn khắp gỗ giống như tượng bảo tiêu, cái tiêu đại quang đầu người da đen đi tới bên cạnh hắn phía sau không nói một lời.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 hai cái thú điệu tinh bị đánh bại trên mặt đất, mấy cái khác lập tức trốn đến phía sau cây hướng các nàng xạ kích. Mọi người ở đây đánh trả thời điểm lại có mấy mười cái thú điệu tinh từ trung quanh trong bụi cây xuất hiện mỗi người một nhánh á cở tơ bảy hướng các nàng điên cuồng bắn phá. Úc, thượng đế ta dám can đoan, những viên đạn kia lại lệch một điểm đánh liền bên trong ta. Jonathan nằm dạp trên mặt đất quần khiếu sau lưng quần áo đều bị đạn phá vỡ. thân tuyển giả môn tướng Âu kha hửng một nhả vây vào giữa, bắt đầu hướng những cái kia thú địa tinh đánh trả, tạm thời áp chế thú địa tinh công kích. từng cái thú địa tinh bị đánh bại trên mặt đất, đám người trung quân là nhẹ nhàng thở ra. nhưng vào lúc này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 Nhưng là ngay cả một cái cái hố nhỏ cũng không có lưu lại. Mau lên xe. Các men linh hoạt tiến vào trang giáp xa 6. Loại này hình hào trang giáp xa vốn chính là tiểu vũ hình từ tinh hà kịch tình thế giới ở bên trong lấy được, nàng tự nhiên là quen thuộc. Wen, Wen. Hai quả lưu đạn ở tại bọn hắn phía trước nổ tung, Á lực kẹ sĩ kinh hô một tiếng, bị nổ tung khí lưu nhấc lên đến cơ hồ điên loạn, tiểu sở nam một phát bắt được hắn, nhét vào trang bên trong, những người khác lập tức nối đôi nhau mà vào. Văn đội trưởng, các ngươi đi, ta và Đệ Tim ở đường. Thụy ca lấy ra cơ giáp, cấp tốc trang bị bên kia đế ti cũng lập tức trang bị hạng nhẹ cơ giáp, trang giáp sa ẩm van phát động hướng kim tự tháp phương hướng chạy tới, đế ti lái hạng nhẹ cơ giáp xông vào trang giáp sa phía trước, gặp phải chặn đường cây tối chính là một kiếm chặt đứt, thủy ca thì mang sang hai đỉnh súng máy gắn đỉnh, theo nòng súng chuyển động, đạn mưa to tựa như hướng trong rừng quanh tiết, những cái kia thú địa tinh bị đánh cơ thể nát bấy, một ít cây tối tại dày đặc đạp kích, súng cũng kén két, đứt gãy, cục cục cục sáu, trang giáp sa xe tại súng máy cũng vui sướng kêu to đứng lên, hướng về trang giáp sa một bên khác mãnh liệt sạc kích, tại loại này áp chế tính hỏa lực công kích đến.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 Đưa tay hướng môn thượng vỗ tới 6, nhưng không chờ hắn tay rơi xuống, viện môn lại bỗng nhiên mở ra, Ngũ tử như điêu điếu thuốc thơm đứng ở cửa, "Lão bảo ngươi, ngươi cái này bản tay là muốn chúng ta trên chẳng sao?" Hách 6 hiểu lầm, "Hiểu lầm, ta đây không phải muốn gõ cửa đi. Ngũ tiên sinh, ta 6, ta đi vào đàm luận." Lão bảo ngươi cười khan một tiếng, thu tay lại, "Vào đi." Ngũ tử như hàm chứa sỉ gà nói chuyện, điếu thuốc kia cuốn lên phía dưới ngậy lên, lão bảo ngươi ánh mắt cũng đi theo nhảy 6. Ở căn cứ ở tròng, đủ loại vật tư cũng là rất thiếu hàng, căn cứ chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng mọi người đồ ăn, nhưng tương tự với thuốc lá,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 liền là báo cáo cho ngươi chuyện này, nguồn cung cấp đã tìm được, bọn hắn yêu cầu một tay tiền, hàng một tay. Lão bảo ngươi đáp, hắn nhìn trộm muốn nhìn một chút Tiểu Vũ huynh sắc mặt, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Tiểu Vũ huynh thần sắc bình tĩnh giống như là tại nói người khác sự tình. 589 tiết 590, huấn luyện giả tưởng hệ thống bên trên các nàng đi không bao xa liền gặp phải một chiếc nhân lực ba ảnh, diệu chính là, sa phu lại chính là tiền lạc các nàng tới vị kia. So sánh cực phẩm là, cái này một vị giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua các nàng tựa như, biểu hiện ra 12 phần nhiệt huyết, Tiểu Vũ huynh cơ hội cho là mình nhận là người. B. Huynh đệ, không biết chúng ta." Ngũ Tử Ngưu cười vấn đạo. Phu xe kia trả lời cũng rượu, khi có người trở thành ta hành khách lúc, không biết cũng nhận biết, khi hắn không phải của ta hành khách lúc, nhận biết cũng biến thành không nhận ra. "Ngưu ca, làm người phải phúc hậu, ngươi thật muốn cầm cán súng hắn sập." Mẫn Khánh núi nói. Phu xe kia trên chán lập tức treo lên màn nước, giọt mồ hôi chạy tràn chỉ chốc lát liền làm ướt quần áo, hắn cắn thật chặt răng, cứ thế không nói tiếng nào xấu. Hắn cũng biết, đối phương nếu là lên sát tâm, hắn là tuyệt đối chạy không khỏi đi. "Các ngươi cũng thật lạ, thật đem hắn dọa xảy ra tai nạn xe cộ, suýt xẻo còn không phải chúng ta." Tiếu Vũ Hinh cười nói. Cũ mở bê nàng chuyển hỏi cái đó Sa Phu, ngươi thường xuyên đón khách, có cái gì tương đối đặc thù tin tức? Tiếu Vũ Hinh hỏi như vậy, kỳ thực là cho hắn giảm phụ, miễn cho hắn đông muốn tây tưởng một đầu đụng ngã cái nào bên trên? Nghe được nàng tra hỏi, Sa Phu quả nhiên bông lòng rất nhiều, à, đặc thù tin tức ngược lại cũng không phải không có. Nghe nói sáu phu xe này máy hát mở ra, ngược lại là thao thao bất tuyệt, bất quá chỗ nghe được tin tức phần lớn là gò ép, liền lão bảo ngươi cũng không khỏi ngươi, nhưng có một chuyện nhưng là đưa tới Tiếu Vũ hình đám người chú ý tại tầng thứ 3 bạo phát cùng một chỗ vũ trang xung đột, một nhóm vừa tiến vào căn cứ người mới cùng nào đó dòng binh đoàn phát sinh sống mai với nhau, tại chỗ có 8 người bị đánh chết, về sau bị căn cứ cảnh sát xô tan, cũng chỉ là xô tan. Ngũ Tử Ngưu kinh ngạc nói, đương nhiên là xô tan, chẳng lẽ những cảnh sát kia sẽ cùng bọn hắn mang đến tam quốc đại chiến? Loại chuyện này mỗi ngày đều có, những cảnh sát kia chỉ là lười nhác xử lý thi thể thôi. Sà phu lơ đến nói. Lão bảo ngươi ở nửa đường liền xuống xe, hẹn xong ngày mai tới cho hắn học tập một cái xạ kích có thể, lão đầu hưng phấn mà rời đi, nếu như xem nhẹ cái kia khuôn mặt nếp may cùng tóc trắng, đổ giống nhau chợt nhẹ tiểu tử đi đường đều mang tới chạy trộm. Đến rồi chỗ ở sau đó, đuổi đi người phu xe kia, mẫn khánh núi lo lắng vấn đạo, có phải hay không là Chu lập nhân mấy người bọn hắn? Đúng thì thế nào? Bọn hắn tự tìm đường chết, loại người này không đáng đáng thương. Ngũ tử như lạnh lùng thốt nếu như còn có người may mắn còn sống sót lời nói bọn hắn trở về ta sẽ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nhưng bọn hắn nếu không trở về vậy ta cũng lực bất tòng tâm Tiếu Vũ hinh thản như nói nàng cũng không phải làm thánh mẫu nhân vật những người này nếu như trở về nàng cũng chính xác sẽ thu lưu bất quá sáu bọn hắn chỉ có làm bia đỡ đạn công dụng trừ cái đó ra không có cái khác tác dụng bởi vì ở tại bọn hắn trong lòng e rằng đã trồng tràn ngập hạt giống cừ hận một khi làm cho những này người tiến hóa phát triển sớm muộn sẽ trở thành lục sơn căn cứ thái hoàng ẩm nhìn Tam Quốc rơi nước mắt Thay cổ nhân lo nghĩ Ngũ Tử Như vô vô mẫn Khánh Sơn bà vai, ta trước tiên làm chuẩn bị, thật tốt thao luyện một chút cái kia tám cái gia hỏa, ước dấu còn có cái kia xạ vị ủ. Hai ngày sau đó chiến đấu ngược lại là phải xem hắn có hay không yêu mở bê xạ vị ủ tiềm chất. Hắn tiềm chất tựa như là tại máy tính phương diện a. Mẫn Khánh núi tảng lẽ hắn, dù sao cũng là ngựa chết hay là lửa chết phải kéo ra ngoài ra dắt. Ngũ Tử Như cưỡng từ lý. Sau khi vào nhà Tiếu Vũ Hinh đem tất cả người đều tập trung lại họp, hướng bọn hắn công bố hai ngày sau nhiệm vụ chiến đấu. Đối với Nie Áo tới nói đây là nhân loại hướng bờ lệ cờ rằng kẻ thống trị phản kháng chiến đấu, mà đối với thần tuyển giả nhóm tới nói, đây là suất tích phân cùng suất kinh nghiệm, cơ hội tốt. Huấn luyện dùng nón trò chơi ảo không đủ. Một cái người mới đưa ra yêu cầu, lưu lại 8 cái người mới ở trong, chân chính có gian nan khổ cực ý thức hơn nữa chịu cố gắng huấn luyện, ngoại trừ còn lại sông cùng cổ tiểu Âu bên ngoài, cũng chỉ có cái này gọi chân bé gái nữ hài. Cô gái này 19 tuổi, vừa thi lên đại học liền gặp tận thế thai nạn, tính cách tùy mở, cùng Văn Vũ tu có chút giống. Các ngươi yên tâm, hôm nay liền sẽ có 20 bộ nón trò chơi ảo đưa tới. Tiểu Vu Hinh bắt đầu ra bên ngoài cầm áo chống đạn một người một bộ, thời điểm then chốt cũng có thể cử đi tác dụng. Bất quá các ngươi cũng không cần mù quáng tín nhiệm đồ phòng ngự, chân chính có thể bảo trụ tính mạng các ngươi chính là đầu náo cùng tố chất thân thể. Còn lại xong, cổ tiểu Âu, nàng gọi lại hai người, đưa cho bọn hắn mỗi người một trương an lưu tư cùng nhau dạy lá chắn cùng một chi ma pháp thương giới. Đây là ban thưởng các ngươi tiến vào ở đây đến nay vì đoàn đội phục vụ phần thưởng. Nói, nàng truyền hai người cùng nhau dạy lá chắn trang bị phương pháp cùng súng ống phương pháp sử dụng. Đội trưởng, chúng ta vì cái gì không có? Lập tức có người lại nải, vậy phải xem biểu hiện của các ngươi. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt của mọi người những người mới trên mặt bát gan, còn lại xông cùng cổ tiểu Âu biểu hiện các ngươi hẳn là nhìn thấy, bọn hắn không chỉ có cố gắng thể hiện giá trị của mình, hơn nữa vì cái này, đoàn đội cống hiến lực lượng của mình. Những người mới lập tức im lặng, nhìn xem còn lại, cổ hai người cùng nhau rời lá chán, đủ loại hâm mộ ghen ghét, có người hận không thể tiến lên đoạt lấy, cũng có người xấu, giống chân bé gái, nàng âm thầm cắn răng, quyết tâm mình cũng tại Tiếu Vũ Hinh trước mặt biểu hiện tốt một chút, tranh thủ thu được một kiện đồ phòng ngự. chặn vạn tối thời điểm, cái kia ba lạc duy quả nhiên thủ tín. Đưa tới 20 bộ nón trò chơi ảo cùng 1 ngàn phiến CD cũ MB Tiếu Vũ Hinh đem người đuổi đi sau đó, lập tức chỉ huy đám người đem chọn bộ hệ thống lắp đặt cao lập tức, mệnh lệnh tất cả mọi người tiến vào huấn luyện hệ thống bắt đầu huấn luyện cường độ cao. Tất cả mọi người thiết lập xong ở giữa, mỗi lần 2 giờ, nghỉ ngơi sau 1 giờ lại tiếp tục huấn luyện, chú ý không muốn siêu phụ tải huấn luyện. Là, những cái kia người mới hiện tại cũng rất ăn hái, xuất sắc huấn luyện không chỉ có thể bảo mệnh, cũng có thể trong chiến đấu sang chói, thu được công hơn, biểu hiện tốt mà nói, tiêu huynh còn có thể ban thưởng đặc thù đồ phòng ngự cùng vũ khí, bọn hắn đương nhiên sẽ lại không bỏ lỡ cơ hội này. Những cái kia địa phiến tự nhiên là từ ác ma chi linh tiến hành gia công, Tiếu Vũ Hinh thì tiến nhập huấn luyện giả tưởng hệ thống, đây là nàng kể từ rời đi tinh hà kịch tỉnh thế giới sau đó, lần thứ nhất tiến vào mạng ảo, cảm giác có mấy phần thân thiết. Đeo lên nón trò chơi ảo, khởi động máy, tiếp đó sao phía dưới tiếp nhập khóa, bắt đầu tiến hành thiết trí, những thứ này thiết trí ở trong, chủ yếu chính là thời gian thiết lập, từ huấn luyện giả tưởng trong hệ thống ra khỏi, không cần cái gì dấu hiệu dược tệ. Bất quá, ở đây mặc dù sẽ không tử vong chân chính, nhưng thụ thương cùng cảm giác tử vong đó là 10 phần chân thật, nhát gan giả dọa ra một cái tất xấu gì ngược lại không tốt nói vừa tiến vào cái này giả tưởng huấn luyện hệ thống, tự thân chân thật kỹ năng có thể ở đây thi triển đi ra, nhưng vũ khí trang bị các thứ cũng là giả tưởng, hơn nữa sủng vật cũng sẽ không được triệu hoán ở phương diện này, cùng mẫu thể sáng tạo thế giới giả tưởng là hoàn toàn bất động. Lang thiếu vũ hinh mở mắt ra thời điểm, trước mắt là một cái trống rỗng không gian, nàng ung lên đùn mở b xuất hiện trước mắt một cái giả tưởng màn hình, phía trên có thật nhiều tuyển hạ sáu, trang cảnh lựa chọn, sừng. khi nàng lựa chọn hoàn thành trang cảnh sau đó, trước mắt một hồi vật mèo, đang khôi phục bình thường sau đó. Tiếu Vũ Hinh phát hiện mình đã đưa thân vào giống thời La Mã cổ đại giác đấu trường một cái trắng cảnh, bốn phía là tầng tầng lớp lớp khán đài, mặt trên còn có giả lập ra từng cái người xem chỉ là hiện tại cũng ở vào đứng im trạng thái. Màn hình còn tại trước mặt, phía trên cho thấy một cái tuyển hạng đối thủ lựa chọn. Giác đấu đối thủ có ma thú, nhân loại, máy móc, trong đó còn có đẳng cấp phân chia. Tiếu Vũ Hinh trận đầu lựa chọn một đầu C cấp hạt sư, mà tại hạ một cái tuyển hạng bên trong nhân vật chính lựa chọn là tay không, không bọc thép. Màn hình phút chốc tiêu thất, đột nhiên bốn phía hình ảnh đột nhiên hoạt động đứng lên người xem trên đài thân ảnh bắt đầu hoạt động, phát ra ồn ào náo động tiếng hô hán, giống. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét ở một cái hàng rào đằng sau vang lên, theo mặt kia lưới sắt cấp tốc dâng lên một cái to lớn ám hồng sắc thân ảnh từ bên trong bay vọt đi ra, to lớn màu vàng nâu đôi mắt căm tức nhìn Tiểu Vũ hình, giống như là cựu nhân không đội trời chung gặp mặt, tạo thành một cú cảm giác gấp bách bánh liệt, nàng thậm chí có thể ngửi được từ trên người nó truyền tới vẻ này mùi tanh hôi. Cắt. Đây cũng quá chân thật, phát minh bộ này phần mềm người thật đúng là một cái thiên tài. Khen tán thưởng không thôi, tại học tập của nàng phần mềm bên trong, có quan hệ với máy tính trình độ thiết kế, bất quá nàng lấy nhàn hạ thoải mái đi học tập, lấy nàng tính cách là không thể nào chậc tại trước mặt máy vi tính biên trình. Tiếu Vũ Hinh đối với Hạt Sư loại sinh vật này hiểu rõ nhanh giới hạn trong nó đầu kia giống như bọ cạp một dạng cái đuôi nhưng trước mắt đầu này Hạt Sư rõ ràng so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn chỉ nghe nó gầm lên giận dữ miệng rộng mở ra một đại bông màu xanh lá cây dịch axit mưa mưa tầm tạ mà tới Tiếu Vũ Hinh sợ hết hồn vội vàng thi triển phù quang lược ánh xuất ra dịch axit mưa bao trùm cả vườn xoát xoát xoát sáu theo dịch axit mưa rơi xuống đất một thân ảnh như ánh sáng xông tới gần Hạt Sư trước người một quyền đánh trúng bên gáy lôi quan quyền Long Quang Hoa nói lên âm thanh bạo hưởng từng đạo ánh chớp tại Hạt Sư trên thân lẻn lút khổng lồ bị đánh lật ra lăn lộn mấy vòng gia long đều cháy đen một cái mảng lớn. đầu này hạ sư thật đúng là có c cấp thực lực, ma kháng tương đương lợi hại. mặc dù lôi quan quyền đối với gia long tạo thành tổn thương nhất định, nhưng đối với nó thực lực tổng hợp tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì xấu. tại lật gia lăn lộn mấy vòng sau đó, nó gào thét một tiếng bắt đầu phản công, thân ảnh giống như như cuồng phong cuốn lên tới, vung ra từng đạo chảo ảnh, cái đuôi càng là phát ra vụ vụ thanh âm, màu đỏ sẫm móc đuôi để cho người ta giận cả tóc gãy. nhưng mà những thứ này đối với tiêu vũ hinh không có ảnh hưởng chút nào, vô luận công kích của nó tần suất mạnh cỡ nào, đối với thân pháp linh hoạt tiêu vũ hinh tới nói cán bản là tốn công vô ích, nàng tận tình tại một đầu c cấp sinh vật trước mặt thi triển mình thân pháp, từ đó tổng kết ra trong đó ưu khuyết, những công kích kia chỉ có thể đánh tan nàng từng đạo hư ảnh. giống hà sư dốc lòng gào thét, móc đuôi mang theo liên tiếp tàn ảnh hướng về tiếu vũ hình rút xuống, phấp, nhọn móc đuôi giống như một cây trường thương hung hăng đâm vào mặt đất, lại ngay cả tiếu vũ hình ống tay áo cũng không có dính vào. phượng lâm dị thế giới thiệu vấn tắt bản hoàn tất, ngươi biết được, ma pháp là một loại sức mạnh, là nhân loại trí tuệ cao nhất thể hiện, thiện giả dùng nó làm thiện, ác giả dùng nó làm ác, ma pháp sư đại biểu cả nhân loại nắm giữ nó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 Niềm tin của ngươi chính là tôn nghiêm của ngươi. Ngươi không cần đối với bất kỳ người nào quy lệ, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi đã đứng tại cả nhân loại đoạn trước nhất. Ngươi không cần đối với bất luận cái gì vật quy lệ, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi đã minh bạch ngươi tín ngưỡng chỉ có chân lý. 590 tiết 591, huấn luyện giả tưởng hệ thống bên trong Tiếu Vũ hinh khỏe miệng hơi vể lên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đầu này hạt sư lượng cùng tốc độ rất mạnh, phương thức công kích cũng có chút quỷ dị, dựa theo hiện thực thế giới thực lực đánh giá, đúng là có C cấp thực lực. Thế nhưng lại có thể lại biểu cái gì, nếu như công kích không đến mục tiêu, mạnh đi nữa thực lực cũng không có cái gì ý nghĩa nhưng mà liền tình huống trước mắt đến xem mặc dù đầu kia hạ sư đối với nàng không có cách nào nhưng ở trong thời gian ngắn thiếu vũ hinh cũng đồng dạng đối với nó không có cách nào trừ phi nàng chịu mạo hiểm nhất kích bằng không hạ sư bây giờ ở vào trạng thái phấn khởi rất có thể khi nhận đến công kích chí mạng thời điểm cho nàng tới một lần hơn nữa loại này đối thủ khó tìm thiếu vũ hinh cũng muốn quan sát loại sinh vật này ưu khuyết điểm nói không chừng tương lai thật vẫn sẽ gặp phải giống giống hạ sư gầm thét liên tục bị thiếu vũ hinh chiến thuật du kích chọc giận nó ra sức bồi theo thiếu vũ hinh thân ảnh chảo kích găm cán móc đuôi toàn đâm sáu đem tất cả thủ đoạn công kích đều sử dụng được, mặt đất cũng bị đánh đuổi đất tung bay, vội vàng quên cả trời đất. Đột nhiên, nó móc đuôi thật cao dựng thẳng lên, một đạo màu nâu đỏ chùng sáng bỗng nhiên từ câu nhạy bén bắn ra, thẳng tắp bắn trúng Tiếu Vũ Hinh thân ảnh bà. Tiếu Vũ Hinh không nghĩ tới sẽ gặp phải loại công kích này, cho nên nàng không chút nào phòng bị bị chuẩn bị bắn trúng. Mặc dù đi qua vô số lần cường hóa cơ thể có thể chống cự một chút tiêu cực ma pháp đích thực nhị, nhưng đầu này Hà sư thực lực cũng thật sự là quá mạnh mẽ một chút, động tác của nàng lập tức vì đó dừng một chút, trên thân truyền đến một cô mãnh liệt cảm giác tê dại đầu này hà sư thực lực quả nhiên rất mạnh, bắt lấy chiến đấu cơ ý thức cũng đồng dạng mấy liệt, tiếu vũ hình thân hình chỉ bất quá một trận, nó cái kia một cái móng vuốt lớn liền quét ngang xuống. một tiếng tiếng vang trầm đục to lớn, tiếu vũ hình thân hình đầu tiên là giống như diều đứt dây, tựa như ném đi, tiếp đó lấy rơi tự do rơi xuống, nặng nghề nện xuống đất, giống hà sư phát ra một tiếng đinh thai thay nhức cóc, giải bốn chân trụ mà đầu ngẩng lên thật cao, tựa hồ là đang chúc mừng chính mình cuối cùng giải quyết cái kia đối thủ khó dây dưa, bốn phía trên khán đài cũng truyền tới khán giả âm thanh ủng hộ, nghiệt xúc chỉ bằng ngươi cái này hai lần, bất quá là đánh lén đắc thủ thôi. Thật đúng là cho là mình có thể nghiêng trời lệch đất." Tiếu Vũ Hinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở hạ sư trước mặt. Hạ sư lập tức thất thanh mắt to trừng đối diện Tiếu Vũ Hinh, dường như không rõ nàng vì cái gì không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt mình xấu. Nói là không phát hiện chút tổn hao nào, thế thì cũng chưa chắc, ít nhất y phục của nàng bị chặn ngang kéo xuống một mảng lớn, chấm như tuyết trên bụng còn có ba đạo thâm máu vết cắt. Bây giờ nên ta biểu diễn a." Tiếu Vũ Hinh lộ ra một cái tự cho là rất cắn răng nghiến lợi biểu lộ, thân hình phút chốc rẽ lên, quyền cước bay ra hướng hạ sư công tới. Vừa rồi nàng là một vị né tránh đang đối với hạ sư Phương Thức công kích cùng tần suất có hiệu rõ nhất định sau đó, nàng Phương Thức chiến đấu lập tức phát sinh biến hóa, lợi dụng thân pháp đối với mục tiêu bày ra công kích. Lúc này, thân hình của nàng tựa như tia chớp xông tới gần hạ sư, liên tục tránh đi công kích của nó ba. Trong lúc đó, thân ảnh của nàng xuất hiện ở hạ sư bên cạnh thân, một quyền đánh trúng hạ sư ngực bụng chỗ giao giới, phát ra một tiếng như đánh bại cách trầm độ thân hình của nàng lập tức lui lại, tránh đi hạ sư một cái hung mãnh phản kích, đi tới khoảng cách hạ sư có hơn 10m bên ngoài mới dừng lại cất bộ. Lần này Hạ sư không có tiếp tục đuổi đuổi nó, thậm chí không có biểu hiện ra phẫn nộ của mình, thân thể cao lớn đứng tại chỗ run rẩy kịch liệt, thể lực đột nhiên phát ra từng tiếng trầm đục, giống như là có đồ vật gì bạo, từng cổ tiên huyết theo miệng mũi chảy xuôi, miệng há lớn bên trong liên tục phát ra tiếng kêu thê lương, thời gian không bao lâu toàn bộ thân thể tựa như cùng một bãi bùn nhão tựa như ngã trên mặt đất, trong đôi mắt dần dần đã mất đi hào quang. Âm Lôi Quyền. Tiểu Vũ Hinh bây giờ thi triển Âm Lôi Quyền liền xem như bê cấp thực lực sinh vật cũng không dám trực tiếp tiếp nhận, huống chi một cái C cấp thực lực ma thú. Không đem nó bắn phá hoa đã chứng minh nàng đủ hàm xúc. Trên khán đài phát ra trận trận reo hò giác đấu trường ghi điểm bài bên trên đã cho nàng đánh lên hết sức mát điểm tiểu vũ huynh đứng ở nơi đó không nút đích, dường như hưởng thụ thắng lợi vui vẻ. trên thực tế nàng nhưng là ở trong tối từ tê khổ, bởi vì vừa rồi hạt sư cho nàng tạo thành tổn thương còn chưa kết thúc, thể nội giống như rời sông lấp biển một dạng đau đớn. trước mắt phút chốc xuất hiện giả lập màn hình, phía trên lộ ra lựa chọn sử dụng người thứ hai giác đấu đối tượng tuyển hạng. bj cấp thực lực máy móc đặc công xuất hiện trước mắt một bóng người sau một lát, một người mặc áo phục màu đen nam nhân xuất hiện ở trước mặt của nàng, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ánh mắt giống như là đao một dạng sắc bén. tiểu vũ huynh sửa sang lại một cái bệ tan tành của não. Đi tới giữa sân đứng vững, một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, vén lên sợi tóc của nàng sáu mấy hành tóc phất ở nàng mắt bên trên, ánh mắt thoáng có chút mơ hồ, nàng đưa tay nhẹ nhàng vùng lên vài cọng tóc kia. Tựa hồ chính là vì đợi nàng một sát na này sơ sẩy, cơ hội hoàn toàn không có ra tốt quá trình, máy móc đặc công trong chấp mắt đã gần sát Tiếu Vũ Hinh bên người, đùi phải mang theo bén nhọn tiếng rít hành kích đầu của nàng. Tiếu Vũ Hinh tại trong thế giới giả lập cùng máy móc đặc công giao thủ qua, nhưng cảm giác không có lợi hại như vậy. Không nghĩ tới đối phương cách đấu động tác thật không ngờ cấp tốc, lại ở đây sao khoảng cách ngắn trong nháy mắt ra tốc đến trình độ như vậy, quả thực là chuyện bất khả tư nghị, may mắn tốc độ của nàng cũng không chậm, thân hình phút chốc triệt thoái phía sau, tránh đi một kích này. Nhưng mà, đối phương hiển nhiên là không có ý định dễ dàng buông tha nàng, đùi phải đảo qua chưa rơi xuống đất chân trái lại đã đối kịp, không khí bị đè ép phát ra trận trận dị hưởng, cường độ có thể thấy được lúng đốn. Tiếu Vũ Hinh hơi nhíu mày, chỉ có thể lần nữa né tránh, nhưng đối phương đùi phải lại lần nữa đã tới, như thế hai chân giao thế quét ngang, trên dưới tung bay, một vòng chụp một vòng. Không chút nào dừng lại, Người cơ hồ chuyển giống như giống như quả gió, liên miên bất tuyệt. đệ nàng chỉ có thể không ngừng trốn tránh, chiến đấu đến bây giờ, thế mà tiên cơ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị đối phương áp chế. Phanh! Thừa dịp nàng nhất thời thất thần, máy móc đặc công đột nhiên một cước đá vào trên bụng của nàng sáu lực lượng khổng lồ đột nhiên bùng phát. Tiếu Vũ Hinh cư nhiên bị máy móc đặc công một cước này đá bay vụt ra ngoài, giống như như đã tháo, ước chừng suốt xa một trượng có thừa. Khúc Tiếu Vũ Hinh hơi khục thấu lấy, từ từ bỏ lên. Vừa rồi máy móc đập công một cước kia mặc dù không có thương nàng căn bản, thế nhưng lại ước chừng gọi nàng đau một hồi lâu chính là đi qua phổ thông cường hóa cơ thể cũng không có thể hoàn toàn giảm bất tổn thương. Trong bụng nàng nghiêm nghị, máy móc đặc công thực lực thật không ngờ cường hãn, thật đúng là không thể coi như không quan trọng. Tất nhiên công kích của đối phương mãnh liệt khó có thể tưởng tượng, tiểu vũ hình nhưng là giảm rất nhiều cố kỵ, nàng đột nhiên huy động tay trái, một cổ vô hình phách không trưởng lực đã tốc độ cao nhất hướng về máy móc đặc công công kích. Phách không trưởng mặc dù không tính là cái gì cao cấp võ học, nhưng tu luyện tới tột cùng thời điểm, uy lực cũng là không phải tầm thường, nhất là công kích từ trong vô hình, rất có tính bí mật mà cái máy kia đặc công không biết chuyện gì xảy ra, thân hình lây nhẹ, lần nữa đột nhiên gần sát, vừa thoáng qua đạo kia vô hình trường phong, trước mắt đã xuất hiện một cái quyển ảnh. Phanh, lôi quang quyển. một đạo lôi quang đánh vào máy móc đặc công trên thân, thân thể của hắn bị đánh bay lên, thân thể kịch liệt mà ở giữa không trung xoay tròn, trên không trung đột nhiên lượn ngang, bay thẳng đến xuất phát từ hơn 10 trượng bên ngoài. mới lặng lặng đứng chỉ nghiệp, hai người bây giờ lại khôi phục lúc bắt đầu mặt đối mặt vị trí, chỉ là bây giờ hai người cũng không còn khinh thị đối phương ý tứ, trên mặt đều tràn đầy nghiêm túc. Tại chiến đấu phía trước hai người đều đối đối phương có một cái cơ bản nhận biết, thế nhưng là thẳng đến chiến đấu chân chính tiếp xúc phía sau mới phát hiện, nguyên lai đối với đối phương thực lực chân chính nghiêm túc đều kém rất nhiều, rất nhiều. Tiêu Vũ Hinh trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, nói đến mới vừa hiệp, đừng nhìn cái máy kia đặc công thương càng nặng, nhưng cũng là biểu tượng, hắn trên cơ bản có thể miễn dịch loại trình độ công kích này, chân chính bị trọng thương vẫn là chính nàng. Máy móc đặc công mới vừa công kích nhìn như đơn giản, nhưng là một tổ cơ bản nhất thối pháp tổ hợp, trong đó lại tiến hành khứu vu tổ tinh, hơn nữa phía trên tích chứa lực lượng khổng lồ, mình bị đánh chúng đến bây giờ, càng ngày càng cảm thấy vết thương đau đớn kinh liệt thậm chí còn có lòng buồn bực cảm giác đủ loại dấu hiệu đều cho thấy nội tạng của mình đã bị tổn thương. bất quá Tiếu Vũ Hinh cũng không nhượng trí, khóe miệng của nàng hơi hơi vung lên, trong lòng ngược lại là có mấy phần chân chính vui vẻ. đây mới thật sự là chiến đấu giữa cường giả. A à, bất kỳ lần nào công kích đều có thể là đả kích chí mạng loại này trong sinh tử thể nộ, không phải là chính mình một mực theo đuổi sao? cảm giác hưng phấn bao phủ toàn thân, huyết dịch sôi trào nàng hận không thể giống to lên tiếng. đột nhiên một hồi cảm giác bất an xuống tới, nàng theo bản năng đề cao đề phòng, nhìn chằm chằm đối thủ trước mặt, máy móc đặt công tốc độ. Tiếu Vũ Hinh là vô cùng tinh tưởng, chính mình vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng, cũng không so máy móc đặc công thấp, cho nên hai người chiến đấu một mực ở vào tốc độ đối kháng cơ sở. Máy móc đặc công thân thể trọng tâm hạ thấp, bước chân trầm trọng. Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, đã biết lần, sợ là không thể lại như trước tiên như thế nhận được thắng lợi. Tiếu Vũ Hinh thân hình lõi lên, thi triển ra phân cân thác có thủ, vung lên một mảnh trường ảnh. Tại cái kia máy móc đặc công còn không có cảm giác thời điểm, nàng đã đem bờ lạch cờ giằng hung hăng ném ra ngoài. Phanh! Máy móc đặc công cơ thể hung hăng đập xuống, đem mặt đất tầm vang đập ra một cái hồ sáu. Máy móc đặc công nếu là bắt trước loài người hình thể, ngoại hình của hắn cùng nội bộ tự nhiên cùng nhân loại có rất nhiều tương tự bộ vị. Vừa rồi Tiểu Vũ Hinh bắt hắn lại cánh tay, mặc dù không thể đem hắn xương cốt dịch ra, lại đem hắn ném đi ngã nhào một cái, cảm giác còn thật buồn cười a. Đường Triêu vợ tốt giới thiệu vấn tất bản hoàn tất, người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân, chính là phú gia thiên kim. Bằng gì ta liền thành một cái con dâu nuôi từ bé, hơn nữa còn là nông thôn hộ khẩu. Bất bát nhất là vẫn là một cái quan phủ khó phân niên đại, cái này khiến tiểu nữ tử thế nào sống? Cũng may đường ta không cô độc, trong nhà có bốn bức tượng, trên giường có bệnh mẫu, bên cạnh tiểu trợ phu. Phía dưới còn có một nhóm bé thỏ lò mũi sau a. Lão công là chỉ mong không hơn, lão công công đi nơi nào? Tính toán, vật so với người quý, người so vật trọng, chỉ cần có người, hết thảy đều có khả năng, cái kia sáu, bánh mì sẽ có, lão công cũng sẽ lớn lên, cứ như vậy a. Hạ Tiểu Uyển vì treo chống cái nhà này, nàng nhất thiết phải lấy chính mình nắm giữ trí thức, tới thay đổi cái gia đình này nghèo khó tình trạng, hơn nữa còn nhường tướng công đổi kịp từ trước tới nay lần thứ nhất mở khoa thủ sĩ, các các hết thảy đều ở ta cốc bên trong cũng. 591 tiết 592 thuấn luyện giả tưởng hệ thống phía dưới phù quang lược ảnh cùng lôi quang quyền tổ hợp quả đấm của nàng giống như có thể vượt qua không gian một tức sệt qua giữa hai người khoảng cách ngắn ngủi trên nắm đấm lập lẹ từng đạo hồ quang điện mang theo một loạt tiếng xấm xáo nếu như là bị công kích của nàng dính vào cho dù là từng tia lẳng ra cũng rất có thể biến thành than cốc liền xem như bờ lạch cờ rằng cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi bất quá trước mắt máy móc đặc công không phải thông thường bờ lạch cờ rằng hắn là bờ lạch cờ rằng ở giữa lớn nhất sức chiến đấu loại hình mắt thấy một quyền này bỗng nhiên mà tới máy móc đặc công căn bản không co tránh lui ngược lại bên trên bước vọt tới trước sáu đối với bờ lạch cờ rằng tới nói. Sợ hãi và đau đớn căn bản chính là dư thừa cùng không tồn tại độ vật, chiến đấu và tiêu diệt địch nhân là bọn hắn tồn tại lý do duy nhất. Trong ngay mắt, hai cái bóng người đã tứ chi tiếp xúc, máy móc đặc công động tác không tính rất nhanh, nhưng rất chính xác sáu. Cánh tay phút chốc chấm xuống, phanh, một tiếng cùng Tiểu Vũ Hinh nắm đấm chạm vào nhau, trên nắm tay lôi quang vừa mới lén lút đến trên tay của hắn, liền bị một trống năng lượng cường đại phá giải, ngay sau đó trở tay hết thảy, đang bổ vào Tiểu Vũ Hinh túi chỗ của bên trên. Một cú lực lượng khủng lồ từ máy móc đặc công bàn tay truyền đến, Tiểu Vũ Hinh chỉ cảm thấy cánh tay giống như là bị một cái cự phù chém chúng tựa như nàng thân hình vội vàng tối lui, cấp tốc vận hành năng lượng chữa trị vết thương trên cánh tay thế, thế nhưng là đã đã mất đi thiên cơ, máy móc đặc công như bóng với hình một dạng đi theo, hai tay nắm đấm, một quyền nhanh giống như một quyền, mặc dù tốc độ cũng không phải rất nhanh, thế nhưng là mỗi một lần công kích thân thể bất luận cái gì bộ phận đều có thể làm ra biến hóa, không có dược dỡ động tác, khiến cho tất cả công kích cũng là phát sau mà đến trước. Tiêu Vũ Hinh bây giờ chỉ có thể lấy phân cân thác cốt thủ miễn cưỡng trèo chống, nhưng bởi vì hắn là máy móc sinh mệnh, bộ này đối với nhân loại có tác dụng võ kỹ đối với máy móc sinh mệnh tới nói, uy hiếp không lớn có đến vài lần lăng lệ công kích đều là bởi vì nguyên nhân này bỏ dở nửa chừng nhường Tiêu Vũ hình có một loại không thể nào bắt tay vào làm cảm giác thật là phiền muộn bây giờ nàng chỉ có thể là bốn phía du tẩu cứ việc nhìn thấy trước mắt máy móc đặc công khắp nơi đều là sơ hở thế nhưng là nàng phát giác chính mình căn bản không đánh vào được nếu không phải khinh công còn có phải liều mạng e rằng bây giờ có thể không đón lấy công kích của đối phương đều rất miết tưởng chính mình tinh diệu chiêu số vậy mà hoàn toàn không cách nào có hiệu quả loại này hữu lực dùng không ra cảm giác nhường Tiêu Vũ hình cơ hồ thổ huyết hướng chi công kích của đối phương nhìn không nhanh không chậm nhưng mỗi một cái quấn cước đều do so sánh với một chút trầm trọng. Trung quanh trong bất chi bất giác chậm rãi cuốn lên từng trận cuốn phong gào thét Nếu như là chân thật quyết đấu, Tiếu Vũ huynh đương nhiên sẽ không chỉ bằng công phu quyền cước cùng đối phương quyết đấu, nhưng bây giờ ngay tại tôi luyện nàng vật lộn kỹ xảo, cho nên một chút trọng yếu kỹ năng và ma pháp nàng cũng không có sử dụng. Hiện tại xem ra cũng cần phải học tập một chút vật lộn huyết điện, chỉ dựa vào nguyên bản vật lộn kỹ xảo còn chưa đủ cùng trước mắt máy móc đặc công quyết đấu. Trong lúc bất chi bất giác, Tiếu Vũ Hinh công kích nhận lấy đối phương ảnh hưởng càng ngày càng chậm, mà đối phương tay chân giống như lên dây cót tượng như càng lúc càng nhanh, tiếng rít đã đã biến thành bén nhọn vụ vụ. Âm thanh. Trong lúc đó, máy móc đặc công hét lớn một tiếng. Dưới chân đột nhiên đập đất, trung quanh sợ mặt đất ở nơi này đạp mạnh phía dưới cũng hơi rung động hắn đột nhiên một quyền đảo ra, giống như một đầu xuất nguyên cự long hướng Tiếu Vũ Hinh dâng chào mà đến. Phanh! Nắm đấm cùng Tiếu Vũ Hinh song trường tiếp xúc, cái sau chỉ cảm thấy một cỗ cường hành vô cùng sức mạnh từ cái kia trên nắm tay truyền đến cơ thể bị cố lực lượng này mang giống như như đạn pháo bay lên, tại vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sau đó nặng nghề mà ngã xuống tại 10 m bên ngoài, trên mặt đất gây nên một mảng lớn tung bay bụi đất. Hoa ba trên khán đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, Tiếu Vũ Hinh lung la lung lay đứng lên, khoe miệng chảy ra một khe bọt máu. Những ngày qua một cái động tác đơn giản bây giờ làm là như thế gian khổ, cả người càng thêm chật vật, lúc đầu phong phạm thuộc nữ bây giờ toàn bộ còn cho lá mụ, bây giờ so tối hai hỏng bét tên ăn mày còn muốn chật vật. Khúc Tiếu Vũ huynh hơi hơi túi đầu xuống ho ra một ngụm máu tươi, mặc dù thân thể của nàng trải qua mấy lần cường hóa, cường hàn đến một cái trình độ rất kinh khủng, liền xem như đạn bắn chúng cũng chưa chắc sẽ tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng ở tên này máy móc đặc công công kích đến, nội phủ vẫn là nhận lấy chấn động dù sao bê cấp thực lực không phải chỉ là nói suông. Hô nhìn thấy Tiếu Vũ huynh đứng lên, tên kia máy móc đặc công thân hình lóe lên, giống như như cuồng phong xông lên quyền, hưu quyền phút chốc xông ra. Phanh, một tiếng đánh trúng đầu của nàng, Tiêu Vũ Hinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu giống như bị cự truy đập lên đồng dạng, quát to một tiếng mở to mắt. "Gặp quỷ? Lại là ra khỏi hệ thống." Tiêu Vũ Hinh lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, phát hiện mình đã trở về trong phòng. "Đội trưởng, ngươi đây là thấy ác mộng hay là thế nào?" Mẫn Khánh núi ngồi trước máy vi tính quay đầu tò mò vấn đạo. "Bị máy móc đặc công đánh tới." Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, thịt của hắn đỏ sức năng lực không phải bình thường mạnh, xem ra muốn học tập một chút vật luật kỹ năng. "Đội trưởng, lại đem nơi cũng đánh tới, cái kia nhiều lắm mạnh tự lực." Mẫn Khánh núi càng tò mò hơn bệ cấp thực lực, luận tổng hợp sức chiến đấu, ta chưa hẳn cũng không bằng hắn, nhưng nếu là riêng lấy vật lộn mà nói, máy móc đặc công sức chiến đấu cũng là tương đối đáng sợ. Tiêu Vũ Hinh sắc mặt ngưng trọng địa đạo: "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Mẫn Khánh núi vấn đạo: "Học tập quách tính quách đại hiệp tinh thần, đánh không lại, gia tăng sức lực." Tiêu Vũ Hinh cười nói: "Tại trong hệ thống chết trận di chứng chính chính là nhức đầu, bất quá tinh thần lực của nàng không phải bình thường cường đại, nghỉ ngơi phút chốc liền không có cảm giác gì, thế là đem đang tại chế tác không gian nào ác ma chi linh triệu hoán đi ra." Giúp ta tra một chút có thể học tập vật lộn kích có thể vật lộn tự do, Đại Lực Cương chào Công, Tung Hạc Cầm Long Công, Linh Tê Chỉ, Phật Núi Vô Ảnh Cước, Đại Thủ Lấn, Lục Hợp Phiên Thiên Quyền, Hoa Dụ Trưởng, Tiêu giao Quyền, Thê Vân Tung Sáo Ân, đây là khinh công sáu. Ngưng một chút, Tiếu Vũ Hinh gọi lại Ác Ma Chi Linh, ta chọn xong, vật lộn tự do, Tung Hạc Cầm Long Công, Linh Tê Chỉ cùng Thê Vân Tung. Phía trước mấy cái còn dễ nói, cũng là cùng cận thân chiến đấu có liên quan, có thể Thê Vân Tung là khinh công, ngươi học tập nó làm gì? Ác Ma Chi Linh không hiểu vấn đạo. Hiện đại quân sự không phải chú ý hải lục không lập thể chiến đấu sao? Phù Quang lược ảnh mặc dù tốc độ nhanh, cũng nảy bén, nhưng không thể lợi dụng không trung lưu thế. Ta chân chính cảm giác hứng thú vẫn là vật lộn tự do. Tại bộ này vật lộn thuật bên trong đã bao hàm Tây Dương quyền, Thái quyền, Trung Hoa Trung Quốc võ thuật công kích kỹ xảo. So hiện thực thế giới lưu hành vật lộn mạnh hơn nhiều. Tiêu Vũ Hinh nói, đến nỗi những cái kia đặc thù võ kỹ, có thể tại một ít đặc thù thời khắc thi triển đi ra, để cầu ra vô ý công hiệu. Chọn muốn học tập phần mềm, Tiêu Vũ Hinh một lần nữa mang lên trên nón trò chơi hảo, tiếp đó nhấn học tập. Khóa ba thân thể của nàng hơi chấn động một chút, đầu não giống như là bị lực lượng thần bí nào đó mở ra tự như một cỗ dòng số liệu hóa thành kỳ dị hạt tiến vào đầu góc của nàng. Sau đó những thứ này hạt lại tổ hợp thành từng tổ từng tổ nhân giống. Đồng thời từng đoạn văn tự tin tức cũng tiến vào trong đầu của nàng sáu sáng sớm ngày hôm sau. Lão bảo ngươi sáng sớm liền chạy tới. Tiếu Vũ Hinh không có nút lời, dựa theo lão bảo ngươi thỉnh cầu. nhường hắn học tập tay súng thiện xạ kỹ năng, hắn nguyên bản là có rất tốt xạ kích nội tình. Tại học tập xong kỹ năng sau đó, dùng thời gian một ngày tại huấn luyện giả tưởng trong hệ thống tiến hành huấn luyện. Lão bảo ngươi buổi tối hôm nay ở chỗ này ăn cơm đi. Tiếu Vũ Hinh cười. Ha ha, vậy thì quái gì? Lão bảo ngươi cầu còn không được đáp ứng giữa chưa chén tiêm mì tôm thêm lạp sưởng hun khói mùi thơm tựa hồ còn tại trong miệng quanh cổ đầu đối với Tiếu Vũ hình đám người lai lịch hắn là càng ngày càng hiếu kỳ những cái kia nón trò chơi hảo thì cũng thôi đi tại hắn trong cảm giác đối phương nắm giữ số lớn kỹ năng học tập phần mềm hơn nữa còn có thể không hạn số lần sử dụng loại năng lượng này liền ba lạc duy loại kia trợ đen đại lao cũng không có cái này khiến hắn may mắn đồng thời ngược lại là càng hiếu kỳ a bởi vì ngày thứ hai sẽ lên đường đi chiến đấu xem ở những người mới mấy ngày này còn tính là nỗ lực phân thượng cái này bỗng nhiên bữa tối vô cùng phong phú thịt cá đều đủ Lão bảo ngươi còn không có ăn cũng đã là lệ nóng doanh tròng ba loại này, cơm đồ ăn e rằng chỉ có ở căn cứ những đại nhân vật kia trên bàn cơm mới có thể nhìn thấy. Lượn lờ mùi đồ ăn từ trong viện bay ra, bởi vì nhiều người, Tiêu Vũ huynh các nàng đem cái bàn bày tại trong viện, những cái kia thỉnh thoảng nhìn trộm gian viện từ này nhân khó chịu, cơm này món ăn mùi thơm là càng người thú nghĩ người, càng người càng thấy được ăn ngon, muốn ăn. Đáng chết, đây không phải tao bao là cái gì? Phải chết, đây là Phương Đông truyền thuyết chặt đầu yến sáu. Một đám không ăn được nho nói nho chua ra hỏa trong miệng nghĩ linh tinh. Lão bảo ngươi, ngươi cảm thấy ba lạc duy người này tìm được không? Tiếu Vũ Hinh đột nhiên hỏi, Lão Bảo ngươi đang tại gặp một khối xương sườn. Nghe vậy hơi kém đem xương cốt nuốt vào đi. Ba lạc duy người này là hắc đạo, không thể nói là cái gì có tin được hay không, chỉ cần vì lợi ích, làm chuyện gì cũng không mang ngay mắt. Tại hắn trong từ điển không có tin, nghĩa chỉ có lợi ích. Cái kia hợp tác với hắn không phải rất nguy hiểm. Ngũ Tử như vấn đạo, thế thì cũng không nhất định. Lão Bảo ngươi có chút lưu luyến không rời mà buông trong tay xuống khối kia xương sườn. Nếu như là ta theo hắn hợp tác, sau đó có thể bị hắn ăn liền xương cốt cũng hướng không thừa nổi. Nhưng người này đặc biệt hội thẩm lúc độ thế, chỉ cần hợp tác phương biểu hiện ra đủ thực lực, hắn liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Theo lý thuyết, thư của hắn nghĩa là xây dựng ở trên thực lực cơ sở. Tiếu Vũ Hinh Thản như nói, không sai. Lão bảo ngươi liên tục gật đầu. Lão bảo ngươi, anh đi, ngày mai binh chiến hung hiểm, còn không biết có thể hay không về lại căn cứ đâu. Tiếu Vũ Hinh đem xương sườn đĩa cầm tới lão bảo ngươi trước mặt. Ta lão đầu tử sống sót, ngoại trừ cho hết thời gian chính là lãng phí lương thực, nếu không phải vì bảo thủ, ta đã sớm chán sống, chết thì cũng đã chết rồi. Ngược lại là Niết Hoàng nội trưởng, các ngươi vừa trẻ tuổi, lại có bản sự nhất định sẽ không chết. Lão bảo ngươi uống vài chén rượu, có chút mắt say lờ đờ mông lung địa đạo. Tiếu Vũ Hinh bọn người chỉ coi là lời say, nhưng mấy cái người mới có thể chưa chắc là cho rằng như thế, tại cơm tối kết thúc về sau, một cái nam người mới rụt rè đi tới Tiếu Vũ Hinh trước mặt, thấp giọng hỏi, "Đội trưởng, có thể hay không không tham gia?" Các người mới lập tức lộ ra lắng nghe bộ dáng. "Không đi." Tiếu Vũ Hinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Ngươi nhất định tự phục vụ mà hậu nhân trợ, ta muốn cầu các ngươi hết khả năng bày ra mình giá trị, là vì cam đoan các ngươi mạng sống, bình an ly khai nơi này, nếu như ngươi cảm thấy cùng ta yêu cầu không hợp phách, có thể rời đi, đây chính là ta trả lời chắc chắn, nghe rõ chưa? Nghe, nghe rõ. Thiên Tiêu người mới chợt vật lui ra khỏi phòng. Tiêu Vũ Hinh trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này lưu lại tám cái người mới ở trong, xem ra cũng chính là còn lại đông, cô tiểu hô cùng chân bé gái còn kham ngồi dưỡng, những người khác đều không thành. 592 tiết 593, xuất phát ngày thứ 2 sáng sớm 6 mặc dù không cách nào từ sắc trời phán đoán, may mắn đồng hồ ở đây có thể như thường lệ sử dụng, Tiêu Vũ Hinh đem tất cả đội viên tập trung lại, đem từng chương đĩa CD giao cho đội viên cũ. Đây chính là không gian ảo. Sử dụng như thế nào? Ngũ Tử Nghiêu nhìn xem trong tay trương này tiện tay trưởng không cê xích bao nhiêu đĩa CD vấn đạo, rất đơn giản. Tiêu Vũ Hinh làm biểu thị, nàng phân phó ác Ma Chi Linh hiện ra ác Ma huy trường kèm theo giả lập màn hình, phía trên có nhất định để vào đĩa CD giờ gì ở cửa vào, nàng đem ánh sáng bàn bỏ vào sau đó, giả lập màn hình đáng nhìn cửa sổ lập tức biến thành một cái khoảng không trung. Tiêu Vũ Hinh tiện tay đem giả lập màn hình lấy tay kéo lấy, hướng về trên một cái ghế trùng tới, chỉ thấy quang hoa lóe lên, cái ghế kia đã tiêu thất, mà ở giả lập quang bình thường nhiều hơn một cái ghế đồ hình. Bên cạnh con suýt nước cờ trước một cứ như vậy sử dụng mấy cái chữ kia bày tỏ là cùng loại vật phẩm tồn trữ số lượng nếu như muốn lấy ra vật phẩm kỳ thực cũng đơn giản chỉ cần tại ô biểu tượng bên trên lấy tay thao tác điểm một chút liền có thể nếu như là có rất nhiều nó sẽ nhắc nhở các ngươi đưa vào lấy ra đếm nàng tại cái kia cái ghế ký hiệu nhẹ nhàng gõ rồi một lần một cái ghế lập tức chống đông xuất hiện đội trưởng cái đồ chơi này lượng bộ nhớ là bao nhiêu La Hải Quỳnh vấn đạo đây là lần thứ nhất chế tác kỹ thuật nắm giữ không phải rất tốt chỉ có thể cất giữ hai vật phẩm sáu dựa theo thực tế lượng bộ nhớ chuyển đổi một cái dây lượng bộ nhớ tương đương với một nghìn Tiếu vũ hinh đáp. Một cờ cờ cờ sáu cái kia ha không chính là 200 mét khối. Ha, ha, so với ta không gian chữ vật dung lượng còn lớn hơn A. Ngũ tử như kêu lên. Là như thế, bất quá ta khuyên các ngươi hay là đem đồ trọng yếu đều lưu lại không gian chữ vật bên trong, dù sao cái kia không gian muốn càng ổn định một chút. Tiếu vũ hinh nói. Mấy cái người mới cũng là mười phần cực kỳ hâm mộ, bất quá lần này không có ai hỏi vì cái gì, liền còn lại sông bọn người không có bọn hắn càng không tư cách hỏi. Tiêu Vũ Hinh cũng không lo lắng những người này có thể có được tương quan kỹ thuật, bởi vì ác ma chi linh cũng tại loài người máy tính internet bên trong động tay động chân. Nếu lại có người tính toán xâm nhập internet sẽ phải chịu rất đáng sợ phản kích. Đến nỗi có phải hay không ảnh hưởng đến các hacker? Vậy thì không phải là nàng suy tính. Đang ăn xong điểm tâm sau đó, Tiêu Vũ Hinh phân phó đám người đem súng ống đều mang tại sau lưng đồng thời mỗi người đều phát không thiếu đạn và liều đã đạn, đạn. Những cái kia đạn dược dư thừa đặt ở trong chứa vật không gian dự bị. Những thứ khác đều mang theo người bảy h. Các nàng một đoàn người đi tới căn cứ trước mặt sáu. Bất quá các nàng tới dường như là hồ có chút sớm, ba lạc duy người còn không có đạo, mà các nàng mang theo súng ống nhường những cái kia tại cửa ra vào đi qua dòng binh đều hâm mộ phải điên cuồng nuốt nước miếng. Đây là thanh nhất sắc gạ xuất phẩm, các ngươi nhìn tuyệt đối là mới, chưa bao giờ dùng qua mấy lần. Không sai, bảo dưỡng rất tốt, ta đều ngửi được dầu lao súng mùi vị. Một hồi tiếng nghị luận từ chung quanh người vây xem bên trong truyền tới, những cái kia con mắt người người lượn nào muốn. Những người kia cũng không phải vẹn vẹn nhìn chúng những thứ này súng ống kinh tế giá trị, quan trọng nhất là nếu như dùng bọn chúng ra ngoài chiến đấu đi săn, thu được nhất định là càng nhiều. Đội trưởng những tiên kiến là làm sao vậy? chẳng lẽ xã hội đen láo đại cũng lưu hành đuổi nghịch hàng hiệu đợi một hồi lâu ba lạc duy người còn không có tới ngũ tử như bất mãn nói lầm bầm đừng nóng nổi không có bọn hắn cũng không cái gọi là không đảm đương nổi chúng ta mà khắc tìm kiếm mục tiêu công kích thiếu vũ hinh toàn bộ vô tình đạo ước chừng qua trừng nửa canh giờ ba lạc duy mang theo mấy chục người xuất hiện hắn bây giờ cũng là võ trang đầy đủ trong tay sách theo ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ phần eo cắm hai chi đoạn thương xuống lục trên đầu chụp lấy một đầu mũ giáp đi theo phía sau cường nghi cùng gia lạc nhất hoàng đội trưởng quả nhiên là người đáng tin chúng ta có một số việc chậm trễ xin hãy tha lỗi Ba lạc duy thật xa liền chào hỏi, ngược lại là rất thức thời. Không quan hệ, chúng ta cũng là vừa tới. Tiếu vũ huynh nhàn nhạt trả lời sáu nàng ngược lại thật có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới cái này ba lạc duy thật là có gan tự thân lên trận. Bất quá hắn sau lưng những người kia không coi là rất chỉnh tề chủ yếu là vũ khí của bọn hắn quá kém, đủ loại súng ống đều có, hơn nữa còn rất cổ xưa. Những người này vũ khí cũng quá sắc bén a, e rằng căn cứ quân trang bị cũng không có bọn hắn như thế chỉnh tề. Cường nhi nói lầm bẩm, đó là, ngươi xem các nàng đại dượng, mỗi người còn có bốn quả lựu đạn, đây quả thực là quá giàu lão bản, dứt khoát chúng ta cướp bọn gia hỏa này được, so cướp bợ lệch cỡ rằng an toàn. Gia lạc nói lầm bầm, nói vậy. Ba lạc duy quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù trong lòng của hắn cũng là đủ loại ước ao cái thị, có thể đầu óc cũng rất thanh tỉnh, đối phương tất nhiên dám lộ ra hào hoa như vậy trang bị, nhất định là có chỗ ỉ lại. Hơn nữa hắn cũng có con đường tin tức của mình, mặc dù dưới tay hắn thám tử không thể nào tiếp thu được tiếu vũ hình các nàng bên cạnh, nhưng là có thể từ phương diện khác giọt dấu vết để lại tại hắn những cái kia nón trò chơi hảo đưa qua sau đó, cái nhà kia hao tổn lượng. Điện tăng vọt, dùng đầu gối nghĩ, cũng biết các nàng không phải là đang chơi game cho nên hắn bây giờ là tuyệt đối không có động Tiểu Vũ Hình ý nghĩ của các nàng, nhất là còn dính đến chớ phổ sở cùng Thôi Nhi để tổ hợp. Hai người kia giết người tới thế nhưng là không nháy mắt, nói một chút mà thôi cũng không phải thật sự. Gia Lạc rụt cổ lại, nhìn xem đã đi tới Tiểu Vũ Hình đám người phụ cận, lập tức im miệng không nói gì nữa. Mọi người tại xuất phát phía trước kiểm lại nhân số, một lần nữa sửa sang lại trang bị sau đó, ở căn cứ báo cáo chuẩn bị sau đó liền rời đi căn cứ. Một đoàn người nhanh chóng rời đi căn cứ, sau nửa giờ, bọn hắn tiến nhập một mảnh núi, mặc dù rừng cây không cao to lắm, nhưng bao trùm tỷ lệ ngược lại là rất cao. Rồi đạp ở xốp lá dụng bên trên, thỉnh thoảng phát ra phốc phốc âm thanh đại gia cẩn thận một chút, tùy thời chú ý không trung tình huống. Ba lạc duy thấp giọng dặn do thủ hạ, hắn quay đầu đối với Tiếu Vũ Hinh Đạo. Ở nơi này khu vực, thường xuyên sẽ gặp phải người máy tuần tra đĩnh hoặc máy bay trinh sát không người lái. hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị bọn chúng phát hiện, như thế hành động của chúng ta cũng liền bị lỡ. Gia hỏa này là thuộc qua đen, hơn nữa còn là một chi béo qua đen. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống không lâu, trên bầu trời xa xăm truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ, cái chấm đen xuất hiện ở trên bầu trời. Nam xuống, là máy bay trinh sát không người lái. Ba lạc duy khẽ gọi một tiếng tất cả mọi người đều lập tức nằm trên đất, mượn những cái kia cây thấp ẩn tàng thân hình sáu. không bao lâu, một trận diều hâu tựa như máy bay bay đến bầu trời, nó cũng không dừng lại mà là bay thẳng cảng, nhìn qua cũng không mười phần là thường, nhưng ngay tại nó bay qua phía trên thời điểm, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy thật giống như là có một con mắt ở bên trong nhìn chằm chằm các nàng tựa như, trong cảm giác hết sức không được tự nhiên. một lát sau, bộ kia phi cơ chinh sát cuối cùng bay xa dần dần hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất ở phía chân trời. tốt, đứng lên đi mau. Ba lạc duy lấy không phù hợp hắn hình thể nhanh nhẹn nhảy dựng lên, cất bước tiến lên. mặt mạc này ngược lại có chút ý tứ. Tiếu Vũ Hinh đi mau hai bước, cùng hắn đi sóng vai vấn đạo. Ba Lạc Duy tiên Sinh, cái kia chỗ doanh địa vẫn còn rất xa. Còn có chừng bảy ngày lộ trình A, Ngươi sẽ không cho là người máy doanh địa sẽ thành lập tại căn cứ nhân loại phụ cận A. Ba Lạc Duy hỏi ngược lại. Nói thật, ta là cảm thấy quá gần. Tiếu Vũ Hinh đạo. Sáu, bảy ngày lộ trình mặc dù dùng hai chân đi lộ ra thật xa, nhưng nếu là có phụ không lĩnh các loại công cụ thay đi bộ, chẳng mấy chốc sẽ đến, cho nên nàng mới có thể nói như vậy. Tại dưới tình huống bình thường Tiếu Vũ Hinh hoàn toàn có thể lấy ra một trận máy bay trực thăng mang theo đám người phi hành, nhưng căn cứ Ba Lạc Duy nắm giữ tình báo. Kể từ bị chớp phổ sơ bọn hắn lần trước đánh rơi một chiếc tuần tra đến sau đó, khu vực này đội tuần tra cùng trinh sát máy bay xuất động càng ngày càng thường xuyên. Nếu không phải ba lạc duy thủ hạ cơ cảnh, e rằng rất khó chiếm được tương ứng tình báo. Ba lạc duy tình báo vô cùng chính xác, một đội lại một đội phân bố khắp chung quanh tuần tra tiểu đội, bị bọn hắn lách đi qua. Tại đến doanh địa phía trước bọn hắn như vào chỗ không người mà chuyển tiếp hơn 40 tuần tra cảnh giới khu sáu những thứ này đội tuần tra thực lực cũng không mạnh, nhưng vấn đề là các nàng không dám tùy tiện giết những người máy này, chỉ cần bọn chúng một người trong đó tử vong e rằng báo động trong chốc lát sẽ truyền khắp người máy doanh địa. Bọn hắn lại nghĩ tập kích là tuyệt đối không thể nào. Berserker rằng mặc dù thông minh, nhưng bọn hắn thông minh là xây dựng ở loài người trên cơ sở. Vô luận lại như thế nào rộng người bắt nhớ, hoặc khả năng tính toán siêu cường, suy nghĩ tỉ mỉ, bọn chúng vẫn như cũ không cách nào dễ dàng thoát khỏi nhân loại có từ lâu quan niệm xấu tại Berserker rằng doanh địa phụ cận, xây dựng mạng lớn công sự, chiến hào, hơn nữa còn ở chung quanh một chút vì phòng ngừa bộ binh đại quy mô xung phong chặn lại, còn đem một chút chặn lại dùng lưới ngổn ngang dây giữa tại chân địa tuyến đầu. Cân nhắc đến đêm dài lắm ngọng một đoàn người bắt đầu hành quân cấp tốc, tại ngày thứ năm thời điểm cũng đã đi tới mục tiêu doanh địa phụ cận trên núi, các nàng phân tán giấu kỹ. Ba lạc duy trì hòa bình Tiếu Vũ Hinh thì đến đến trên sườn núi hướng Doanh Địa nhìn trộm. Bây giờ tại Doanh Trại phía trên hạng nặng máy bay vận tải giống như một đầu không nhìn thấy đầu đôi chừng lòng, một trận tiếp lấy một trận bay ra. Mà ở lúc này, cùng chút trong Doanh Địa hiện đầy võ trang đầy đủ máy móc binh sĩ đang chú ý đoàn xe hành động thẳng đến toàn bộ chúng nó rời đi. Nhưng mà Tiếu Vũ Hinh bọn người nên như thế nào tiếp cận đâu, đây cũng là một rất vấn đề nghiêm túc. Những người máy kia là tuyệt đối sẽ không dễ dàng các nàng nêng ngang đi tới gần. Đô Tử Kiện cùng Dừng Phương Viên cũng là lính đặc trục xuất thân, bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nửa ngày. Bọn hắn cuối cùng xác định, đội ngũ nếu như muốn thông qua ở đây, biện pháp duy nhất chính là chờ đợi đội chuyển vận ngũ hoàn toàn đi qua, chờ đợi bên ngoài doanh trại bên trên thi hành nhiệm vụ hộ vệ mà máy móc nhân sĩ binh rút lui chợt điện. Nếu như là dạng này, đây cũng là mang ý nghĩa, các nàng nhất thiết phải ở cái địa phương này ngây ngốc mấy cái thậm chí mười mấy tiếng, nhưng cái này lại dễ dàng khiến các nàng bại lộ lấy đội tuần tra dưới mắt. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm bỗ lên mặt nước 3000 dặm núi núi mới nhất phẩm tu chân giới thiệu văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệt. Phong Vân lôi điện đón vị thần quân một lần công tác sai lầm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 đổ trại bên trên ở cách tích sao trong căn cứ bên ngoài ngàn km một chỗ chết không, mấy chục chiếc cỡ lớn phù không đĩnh cùng tuần tra đến tại bầu trời xanh thẳm bên trong phi hành, giống như là tại dưới biển sâu sâu dưới biển du hành bởi cá. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, từng đạo ánh lửa tại phi đính ở giữa xuyên thẳng qua bay lượn. Veng, một chiếc phù không đĩnh bị mấy đạo hỏa lực đồng thời đánh trúng, đại khái là nào đó phát pháo đạn đánh trúng vào kho đạn, chiếc phù không đĩnh này lằn không nổ tung, một mảnh dày đặc tuẫn bảo âm thanh bên trong, chiếc phù không đĩnh này triệt để giải thể. Từng cố đạn đạo từ trên phi truyền đảng không mà lên, giữa không trung khác, một nhóm khác chặn lại đạn đạo cũng đảng không mà lên. Từng đoá từng đoá sáng lạng pháo hoa ở giữa không trung nở rộ, vô số sắt thép mảnh vụn đánh tại sắt thép trên thân tàu, phát ra tranh tranh thanh âm. Vâng. Một chiếc tuần tra đĩnh bong phía trước cụ súng bỗng nhiên bị một phát đạn pháo mệnh trúng, bên trong đạn dược phát sinh tuấn bạo, cả tòa cụ súng đều bị nhấc lên sáu. Trận này tuấn bạo rõ ràng rất nghiêm trọng, chiếc kia tuần tra đĩnh bắt đầu nghiêng về phía trước, cơ hội lớn hơn đầu hướng xuống dưới cắm xuống. Trên tuần tra đỉnh bờ lạch cờ giặc xì bờ có mãn lửa không biến sắc chút nào, hắn cũng không có tính toán cứu vãn muốn rơi xuống tuần tra đỉnh, mà là mệnh lệnh máy móc binh sĩ đem tất cả máy móc con mực phóng xuất ra sáu một hồi lan truyền điện tử cùng cơ giới phối hợp âm thanh truyền đến, mạng lớn máy móc con mực từ thuyền bên trên bay ra, tướng loại người phụ không đỉnh bay đi. Dựa vào những thứ này cục sắt trước khi chết còn muốn kéo cái chịu tội thầy, cho ta hung hăng đánh. Ngay mặt một chiếc nhân loại phụ không đỉnh xì si bờ có mặn lửa giống to, hắn dưới trướng phụ không đỉnh khe du lên, pháo cao tốc miệng phát ra liền miền không miền ánh lửa. Phanh phanh sáu, từng cái máy móc con mực bị đánh tan trên trời có mấy cái máy móc con mực rơi vào băng thuyền, máy móc xúc tu đang muốn cắt chém vụ súng, mười mấy nhân loại thuyền viên xông ra vùng nhỏ trên tàu, cầm trong tay súng máy hạng nhẹ mãnh liệt khai hỏa, những cái kia máy móc con mực nhau nhau bị đánh bạo. Phúc. một cái vùng vây dây chết máy móc con mực đem một cái xúc tu đống nhiên đâm vào một cái áp sát quá gần thuyền viên lực, đống nhiên hất lên, đem hắn cùng ngực cắt làm hai đoạn. dường như là bị loài người chiến sĩ ngang dương chiến ý sở kích, may mắn còn sống sót mở lệnh cởi giặc tuần tra đĩnh đem tất cả máy móc con mực đều phóng ra, nhưng thứ này không biết mệt mỏi không e ngại tử vong hoặc thương tổn máy móc sinh vật hướng nhân loại phủ không đỉnh phát động nhất ba hiệu nhất ba công kích bọn chúng kết bè kết đội từ trên tuần tra đỉnh đẳng không mà lên nào về phía nhân loại lấy làm cho người hoa cả mắt quý tích phi hành xuyên thẳng qua tại nhân loại phủ không đỉnh bên trong một lần lại một lần hướng mục tiêu phát động tập kích thẳng đến mục tiêu nổ tung hoặc chính mình giải thể mảnh vụn sát hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh nơi nào chốc lóe càng máy liệt nơi nào chiến đấu lại càng kịch liệt tại súng tối vanh minh cùng lấp lóe bên trong từng cái máy móc con mực bị đánh tan trên trời phi đỉnh trên thân vết thương chóng chết liền như là những cái kia trên thân đâm đầy băng vải thương minh cho thấy cuộc chiến đấu này tàn khốc cùng kịch liệt trận chiến đấu này, mặc dù là nhân loại tại chiếm thượng phong, nhưng bọn hắn đối thủ lại căn bản vốn không e ngại thương vong sáu. những cái kia tán lạc tại mặt đất sắc không cần bao lâu, liền có thể nấu lại một lần nữa ra công thành bờ lạnh cờ rằng, sau đó lại lần hướng nhân loại cơ đồ đao, mỗi người đều biết nhưng bọn hắn đều nghĩa vô phản cố dơ súng lên chi, gia nhập chiến đấu. một cái máy móc con mực cực nhanh lướt qua một chiếc nhân loại phụ không lĩnh, nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà từ dày đặc trong lửa đạn lúc la lúc lắc cuối cùng phút chốc trầm xuống, từ phụ không lĩnh dưới bụng xuyên qua, thoát ly xoay tròn đủ súng theo dõi sát kích. tại một chiếc nhân loại chỉ huy thuyền bên trên. Chi bộ đội này Sí Bở có mãn đỡ lại đặc đang hưng phấn mà hướng tất cả thuyền phát ra mệnh lệnh, hắn là kiên quyết cho rằng vận mệnh nhân loại hẳn là từ nhân loại chính mình nắm giữ, mà không tin tưởng cái gì xạ vi ô tồn tại. Dĩ vãng chiến đấu đều là do chớ phổ sở chỉ huy, thượng đế làm chứng, chớ phổ sở rốt cục phạm sai lầm, lần chiến đấu này quyền chỉ huy rơi vào trong tay của hắn. Đối với cái này lần chiến đấu, hắn phi thường hài lòng đây là một lần kiên quyết tập kích, cũng là một lần không có chút nào giảm thắng lợi. Cứ việc thắng lợi như vậy tổn thất gần 20 chiếc phù không đỉnh, nhưng bỏ lại cờ dạng phương diện tổn thất lớn hơn nữa 6 đội thuyền của bọn hắn toàn diện, gần 50 chiếc tuần tra đỉnh rơi vỡ, nhóm lớn máy móc con mực bị phá hủy, chiến quả chưa từng có to lớn cho dù đối với hy sinh chiến sĩ hắn cũng rất khó chịu, nhưng hắn cho rằng đây là đáng giá, nhất tướng công thành vạn cốt khô, đây là nhân loại hướng đi thắng lợi tất nhiên. Tại lại đặc xem ra, chiến đấu đã hoàn toàn thực hiện hắn trước đây chế định chiến lược ý đồ, còn sót lại mấy chiếc kia tuần tra đĩnh cũng kiên trì không được bao lâu, không bao lâu cũng sẽ bị phá hủy. Bên cạnh hắn, chớ phủ sở sắc mặt tái xanh nhìn qua lửa giận tựa hồ đã đến khó mà ước chế biên giới. Chớ Phổ Sở thuyền trưởng, ngươi làm sao? Lại đặc quay đầu nhìn thấy Chớ Phổ Sở sắc mặt, trong ánh mắt lóe lên một tia không vui, lửa khí nhưng là hết sức hòa hoãn. "Chúc mừng ngươi, ỷ lại tháp, lần chiến đấu này thắng lợi đã là dễ như trở bàn tay." Chớ Phổ Sở trầm giọng nói. "Nơi nào, cái này còn phải nhiều hơn cảm tạ ngươi hỗ trợ sáng tạo ra cơ hội a." Lại đặc cuối cùng lộ ra cái đuôi, bắt đầu châm chọc khiêu khích đứng lên. "É e rằng có người không còn nghĩ a?" Chớ Phổ Sở lạnh lùng tốt. "Có người." "Người nào?" Lại đắc sững sờ. Những cái kia hy sinh người Chớ phổ sở cả giận nói, là ngươi đem bọn hắn mang tới chiến trường ba cái này không có gì, chiến sĩ vốn là hẳn là chiến đấu, quân nhân chết bởi chiến đấu không có gì có thể hổ thẹn, nhưng ở hoàn toàn có thể không giao hoặc thiếu trả giá hy sinh dưới tình huống. Tại sao phải để bọn hắn hy? Chớ phổ sở, ngươi xấu lại đặc biến sắc, vừa muốn trách cứ, nhưng chớ phổ sở căn bản vốn không tha cho hắn có nói chỗ trống, Ít lại tháp, ta hỏi ngươi, chúng ta căn cứ xưởng đóng tàu chế tạo một chiếc phụ không đỉnh cần thời gian bao lâu? Một tháng. Đặc biệt trần chờ trả lời, Bolshevik giảng chế tạo một chiếc tuần tra đến đâu? Chớ phổ sơ truy vấn, không đến một tuần lễ. Cái kia binh quý đâu, vỡ gạch cờ rằng đem những cái kia khối sắt sắt thu về sau đó, một ngày có thể chế tạo ra mấy ngàn con con mực, trên trăm danh cơ khí binh sĩ, nhưng chúng ta chiến sĩ loài người lính bổ sung như thế nào, huấn luyện như thế nào? Một cái tân binh không có nửa năm huấn luyện, không trải qua mấy trận chiến đấu, căn bản là không có cách có thể gánh vác, mà một cái máy móc binh sĩ chỉ cần chương trình nhập liệu liền có thể chiến đấu. Lại đặc tuyển trưởng, ngươi cảm thấy thắng lợi như vậy có bao nhiêu giá trị? Chớp phổ sờ hai mắt trương lại đặc, thở hồng hộc mà hỏi thăm. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Lại đặc mặc dù tốt đại hỉ công nhưng hắn cũng không phải người xấu cũng không phải người vô năng chỉ là đang tự hỏi phương diện không bằng chớ phổ sở sâu như vậy sa liều mạng hao tổn nhân loại căn bản là không có cách cùng bờ lạch cờ rằng so sánh Chớ phổ sở trầm giọng nói chúng ta nhất thiết phải tìm được mẫu thể rơi xuống tiến hành tránh đầu hành động chỉ cần mẫu thể bị tiêu diệt còn sót lại bờ lạch cờ rằng không đáng để lo hơn nữa tổn thất nhân thủ cũng có thể được bổ sung những cái kia bị vây ở sinh vật nhà máy điện nhân loại đều có thể nhận được giải phóng lại đặc trầm mặc hắn nhìn ngoài cửa sổ cuối cùng một chiếc tuần tra đĩnh vừa mới nổ tung hắn vốn hẳn nên vui sướng nhưng bây giờ lại cảm giác không thấy chút nào vui sướng sáu Trầm mặt thật lâu, hắn tiếng nói khàn khàn mà hỏi thăm, "Ngươi cảm thấy thật có xạ vị ô. Ta không cho rằng xạ vị ô đồng đẳng với thượng đế, nhưng người này xác thực tồn tại, hơn nữa hắn tồn tại có trợ giúp chúng ta tiêu diệt mẫu thể." Trớ Phổ Sơ trầm giọng nói, "Trớ Phổ Sơ, muốn thuận lợi thuyết phục những người kia cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Lại đặt nói, "Ta sẽ dùng sự thật thuyết phục bọn họ, trừ phi bọn hắn nguyện ý trốn ở cái kia dưới mặt đất trong huyệt động thẳng đến bị những cái kia máy móc bò sắt chăn lớp bị môn." Trớ Phổ Sơ lạnh lùng tốt, "Ngươi là nói sẽ có phản độ bại lộ căn cứ của chúng ta vị trí?" Lại đắc sợ hãi cả kinh phản đồ chớp phủ sơ lắc đầu phản đồ ảnh hưởng không phải là không có nhưng quan trọng nhất là chúng ta chỉ cần là thường xuyên hoạt động liền không khả năng vĩnh viễn không lưu lại vết tích liền xem như chúng ta cẩn thận hơn mỗi lần chỉ để lại rất ít vết tích thời gian dài như vậy tích lũy đã là vô cùng đáng sợ cái kia sáu vậy chúng ta thời gian chẳng phải là không nhiều lắm lại đã có chút mở mịt đạo không sai thời gian có chờ ta nếu như chúng ta lại không thể áp dụng chém đầu kế hoạch căn cứ sớm muộn phải bị mẫu thể phát hiện đến lúc đó chính là chúng ta loài người cuối cùng ngày phán quyết chớp phủ sơ nói như đinh chém sát Tại một chỗ khác sắp trở thành chiến trường trong vùng núi non, mười mấy tên nhân loại đang tại khẩn cấp bàn bạc kế hoạch hành động. Mặc dù bên ngoài thủ vệ máy móc binh sĩ đã lần lượt triệt tiêu hồi doanh mà, thế nhưng chút đội tuần tra cũng không có bỏ. Bọn hắn chu nhi phục thủy trở về bổ sung năng lượng, tiếp đó lại đi ra tuần tra. Lão bản, tiếp tục như vậy chúng ta căn bản là không có cách bày ra hành động, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Cương nghi u dũ túi đầu nói. Ba lạc duy trợ mặt, nhưng là không cam tâm. Nhưng bây giờ bọn hắn mặc dù đã tránh thoát mấy lần đội tuần tra, nhưng kế tiếp là không phải còn có vận khí tốt như vậy vậy thật khó mà nói. Chỉ là cứ như vậy trở về, có phần quá hoang vuông. Hơn nữa lan truyền ra ngoài đối với hắn địa vị cũng tất phải sinh ra bất lương ảnh hưởng. Ta có thể thử một lần." Tiểu Vũ Hinh đột nhiên nói, "Ta mang theo mấy người ẩn vào đi, tại trọng điểm phương sắp đặt điều khiển bom, chờ nổ tung thời điểm các ngươi từ ngoại vi công kích, chúng ta từ bên trong phối hợp phát động công kích, tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu, quét dọn chiến trường, tranh thủ ở trước khi trời sáng lui vào vùng núi. Ngươi có nắm chắc không?" Ba Lạc Duy trầm giọng vấn đạo. "Sự tình không thành công phía trước, ai lại có chắc chắn? Bất quá, kế hoạch này vẫn là rất nguy hiểm." Tiểu Vũ Hinh đạo, "Ta cho ngươi lại thêm nửa thành, nếu như đúng hạn cho lựu đạn nổ, Chúng ta nội tình ứng bên ngoài hợp, nếu như là không có cơ hội ra tay hoặc bại lộ, chúng ta sẽ xét tình hình cụ thể rút lui." Ba Lạc Duy nói, "Quyết định như vậy đi." Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu. Nàng đem thần tuyển giả nhóm chiêu tập đến cùng một chỗ, Ngưu Ca, Lan Tử, Đại Sơn, Lão Hổ, Lao Lâm, Hải Quỳnh, các ngươi sáu cái theo ta hành động, những người khác đều chờ ở bên ngoài hành động tín hiệu. Hà tỷ, nhớ kỹ không muốn dễ tin những tên côn đồ kia, bảo vệ tốt người mới." "Ngươi yên tâm, không có việc gì." Chờ ánh nắng chiều đỏ bảo đảm nói, "Đi." Tiểu Vũ Hinh vung tay lên, mang theo ngũ tử như bọn người chui vào trong bụi cây.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 Mấy chục chiếc cỡ lớn phù cùng tuần tra đứng tại bầu trời xanh thẳm bên trong phi hành, giống như là tại dưới biển sâu, sâu dưới biển du hành bởi cá. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, từng đạo ánh lửa tại phi đỉnh ở giữa xuyên thẳng qua bay lượn. Vô một chiếc phù không đỉnh bị mấy đạo hỏa lực đồng thời đánh trúng, đại khái là nào đó phát pháo đạn đánh trúng vào kho đạn. Chiếc phù không đỉnh này lặng không nổ tung, một mảnh dày đặc tuấn bảo âm thanh bên trong, chiếc phù không đỉnh này triệt để giải thể. Từng gỗ đạn đạo từ trên phi thuyền đằng không mà lên, giữa không trung khác, một nhóm khác chặn lại đạn đạo cũng đằng không mà lên, từng đóa từng đóa sáng lạng pháo hoa ở giữa không trung nở rộ.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 thuống loài người phụ không đỉnh bay đi dựa vào những thứ này cục sát trước khi chết còn muốn kéo cái chịu tội thầy cho ta hung hăng đánh ngay mặt một chiếc nhân loại phụ không đỉnh xì bờ có mãn đỡ giống to hắn dưới trướng phụ không đỉnh khẽ run lên pháo cao tốc miệng phát ra liên miên không miên ánh lửa phanh phanh sáu từng cái máy móc con mực bị đánh tan trên trời có mấy cái máy móc con mực rơi vào bông thuyền máy móc xúc tu đang muốn cắt chém vụ súng, mười mấy nhân loại thuyền viên xông ra vườn nhỏ trên tàu cầm trong tay súng máy hạng nhẹ máy liệt khai hỏa những cái kia máy móc con mực nhau nhau bị đánh bạo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 liền có thể nấu lại một lần nữa ra công thành bờ lạnh cơ rằng, sau đó lại lần hướng nhân loại cơ đồ đao, mỗi người đều biết nhưng bọn hắn đều nghĩa vô phản cố dơ súng lên chi, gia nhập chiến đấu. Một cái máy móc con mực cực nhanh lướt qua một chiếc nhân loại phù không đỉnh, nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà từ dày đặc trong lửa đạn lúc la lúc lắc cuối cùng phút chốc chầm xuống, từ phù không đỉnh dưới bụng xuyên qua, thoát ly xoay tròn đụ súng theo dõi sạc kích. Tại một chiếc nhân loại chỉ huy thuyền bên trên, chi bộ đội này xí bở có mãn đở lại đặc đang hưng phấn mà hướng tất cả truyền phát ra mệnh lệnh, hắn là kiên quyết cho rằng vận mệnh nhân loại hẳn là từ nhân loại chính mình nắm giữ, mà không tin tưởng cái gì xạ vi ổ, tổ đại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 vừa muốn trách cứ nhưng chớ phủ sở căn bản vốn không tha cho hắn có nói chỗ trống, Ý lại tháp, ta hỏi ngươi, chúng ta căn cứ xưởng đóng tàu chế tạo một chiếc phủ không đỉnh cần thời gian bao lâu? Một tháng. Đặc biệt trần chờ trả lời. Vargas cờ rằng chế tạo một chiếc tuần tra đến đâu? Chớ phủ sở truy vấn, không đến một tuần lễ. Cái kia binh bị đâu? Vargas cờ rằng đem những cái kia khối sắt sát, sát thu về sau đó, một ngày có thể chế tạo ra mấy ngàn con mực, trên trăm danh cơ khí binh sĩ, nhưng chúng ta chiến sĩ loài người lính bổ sung như thế nào? Huấn luyện như thế nào? Một cái tân binh không có nửa năm huấn luyện, không trải qua mấy trận chiến đấu.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 Ba Lạc Duy cảm thấy thật giống như là của mình tài sản bị dày xéo, đau lòng không thôi, bất quá đối với chờ ánh nắng chiều đỏ các nàng lấy ra súng phóng tên lửa lại muội phần cực kỳ hâm mộ, hận không thể đoạt lại hai cố mới tốt. Cấp tốc tiêu diệt những cái kia động lực thiết giáp sau đó, thân tuyển giả nhóm đội vũ khí bắt đầu hướng những cái kia bốn phía sông xáo máy móc binh sĩ phát động công kích bởi vì Tiếu Vũ Hinh ở bên trong đem trung tâm không chế trước một bước phá hủy, Böhlert cờ rằng binh sĩ không chỉ có không cách nào cùng mẫu thể bắt được liên lạc, đối với máy móc binh lính chỉ huy cũng hoàn toàn bị chặt đứt, những thứ này máy móc binh sĩ không thể làm gì khác hơn là theo trong ý nghĩa cô hóa chương trình tiêu diệt nhân loại, nhưng những thứ này mất đi chỉ huy máy móc binh sĩ căn bản chính là năm bảy mạng, tại như Lang như Hổ giương binh cùng thần tuyển giả chia ra bao vây phía dưới, cuối cùng không chống đỡ được, rất nhanh bị diệt diệt. trong doanh địa, Tiếu Vũ Hinh bọn người sử dụng vũ khí càng thêm sắc bén, ở bên ngoài viện quân tiêu diệt hồi viên Böhlert cờ đội tuần tra sau đó, kết quả chiến đấu đã không có huyền niệm. Trong chiến đấu, ba lạc duy thủ hạ chính là dòng binh hy sinh bốn cái, mà thần tuyển giả bên trong người mới lại có một cái bị đánh gãy cánh tay 6. Người này cũng là lòng tham, nghĩ nhặt một cái bờ lẹt cở rằng lưu lại hạng nặng súng trường, kết quả bị một cái khác máy móc binh sĩ một thương đánh nát nửa cái cánh tay, nếu như không phải Trần Kha kéo hắn một cái, phát súng thứ hai liền muốn đem đầu sao đi. Tại thanh trừ xong trong doanh địa bên ngoài máy móc binh sĩ sau đó, đám người không còn gặp phải hữu hiệu, hiệu chống cự, doanh trại này phòng vệ xem như đã hoàn toàn bị phá hủy, ba lạc duy cũng tìm được Tiểu Vũ H6. Hắn có chút kỳ quái, những người này đại chiến một trận sau đó, bị khói lửa hôn đến cùng đảo than đá công việc tự như vị này như thế nào ngoại trừ trên người có mấy phần muối thuốc súng lại nhìn không ra chật vật dạng đâu để cho hắn kinh lắm chính là hắn cùng tất cả huynh đệ cũng không có nhìn thấy mấy người này là thế nào lẻn vào doanh trại ba lạc duy tiên sinh doanh trại trung tâm không chế đã bị chúng ta phá hủy nếu như không ngoài sở liệu bỡ lẹt cờ giàng rất nhanh liền sẽ phản ứng lại chúng ta phải nhanh một chút khai thác hành động tiểu vũ huynh nhắc nhở Ủa, đối với đối với ba lạc duy dám làm cái này không chỉ có người cũng có thủ đoạn mười mấy người lấy ra máy văng tốt bắt đầu dùng không gian nào thu lấy những cái kia vật tư sáu Bọn gia hỏa này thậm chí ngay cả những cái kia máy móc binh lính thi thể cũng không buông tha đối bọn hắn tới nói kim loại cùng điện tử thiết bị cũng là đáng tiền. Song Phương dựa theo trước đó định ra phân phối hiệp nghị theo như nhu cầu Tiếu Vũ Hinh đem những cái kia tồn kho tuần tra đỉnh sửa chữa bộ kiện cùng máy móc con mực sửa chữa bộ kiện chờ hết thạch thu tay lại cái này khiến ba lạc duy càng thêm vững tin đối phương có quân đội chuẩn bị cảnh chỉ là không biết nguyên nhân gì ẩn thân ở cư dân bình thường trong vùng. Bây giờ doanh địa lý hữu công cụ giao thông gì? Tiếu Vũ Hinh hỏi thời điểm có chút niềm tin không đủ có vẻ như những cái kia tuần tra đỉnh gì đều bị thu vào bất quá chính giữa các nàng tựa hồ cũng không có ai học qua như thế nào điều khiển những cái kia tuần tra định nghĩ như thế trong lòng lập tức thản nhiên ba lạc duy không biết từ chỗ nào mò ra một chi sau khi đốt hung hăng hít một hơi tàn thuốc ánh lửa trong bóng đêm bỗng nhiên sáng lên vừa tối nhạt đi phối hợp tiêu đốt lên hóa làm từng luồng khói xanh hăng có chút không quá vui lòng địa đạo có 6 chiếc xe vận binh bọc thép bất quá ta không coi trọng sử dụng những chiếc xe này bọn chúng tại vùng núi căn bản là không có cách chạy nếu như đi đại lộ lời nói vậy chúng ta căn bản chính là tự tìm cái chết tự tìm cái chết dù sao cũng so chờ chết mạnh hơn nữa còn nói không chừng là ai chết tiêu vũ hinh thản như nói. Nếu như các nàng thẳng trở về căn cứ, rất có thể sẽ đem căn cứ phá tan lộ ra, cho nên bọn họ chỉ có thể ở trong vùng núi non nhiều chế tạo một chút giả tượng, sau đó lại trở về căn cứ. Mặc dù Ba Lạc Duy bọn hắn không tính là người tốt nhưng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý này bọn họ là rất rõ ràng. ngươi định làm như thế nào? Ba Lạc Duy vấn đạo, có thể tranh thủ một chút thời gian liền tranh thủ một chút thời gian. Tiếu Vũ Hinh nói, có thể chạy mất một chút đó là tốt nhất. Nàng nhường Ba Lạc Duy lấy ra hai chiếc trang giáp xa, tiếp đó tại trên tay lái đã làm một ít tay chân, nhường cái này hai chiếc trang giáp xa hướng một hướng khác chạy, cái này hai chiếc trang giáp xa cũng là toàn bộ địa hình kiểu bánh xích trang giáp xa, chỉ cần không phải vận khí quá kém đi thời gian rất lâu cũng sẽ không có vấn đề. Đi, toàn thể rút lui. Tiểu Vũ Hinh mang theo đội ngũ liền rút lui vào núi bên trong, sau đó tiêu trừ tất cả vết tích, phản ứng của người máy muốn so trong tưởng tượng càng nhanh, các nàng tiến vào vùng núi ước chừng chừng 6 giờ, 6 chiếc người máy tuần tra đỉnh liền bay đến đã bị Phật Hủy doanh địa bầu trời, mấy trăm con máy móc con mực gào thét lên từ trên tuần tra đỉnh bay ra tại trong doanh địa bay tới bay lui 6 sau một lát những thứ này còn mực phút chốc hướng cái kia hai chiếc trang giáp xa phương tất cả đuổi theo bay rủ sao cũng so đi nhanh không có sai thời gian quá dài tuần tra đĩnh đã đuổi kịp cái kia hai chiếc trang giáp xa nhắc tới cũng là vật khí cái này hai chiếc trang giáp xa vẫn thật là chưa bao giờ gặp cái gì cản trở chỉ là bọn chúng không có tuần tra đĩnh tốc độ vật khí cũng đến đây kết thúc bốn quả phi đạn từ trên tuần tra đĩnh bắn xuống ở giữa đang di động mục tiêu oanh sáu tại liên tục trong tiếng nổ trên mặt đất nhiều hơn hai đoàn thiêu đốt sát ép bất quá nghĩ lừa gạt những người máy này là kiện chuyện rất khó bọn hắn lập tức kiểm tra đến cái này hai chiếc trang giáp xa bên trên căn bản không có sinh mệnh phản ứng ý thức được lên loài người đường chi phía sau Bergger dạng Siber có mãn đợi lập tức đem lùng tìm mục tiêu chỉ hướng vùng núi trên bầu trời có tuần tra định bốn phía tới lui trên mặt đất nhưng là từng đại động lực thiết giáp mang theo máy móc các binh sĩ đi vào trong rừng trong vùng núi non thần tuyển giả cùng các doanh binh đang tại gấp rút lên đường vì để tránh cho bị những người máy kia phát hiện Tiếu Vũ Hinh các nàng không thể không đạp vào một đầu cùng lúc tới lộ hoàn toàn con đường ngược lại bắt đầu ở trong núi lớn nhô lên vòng tròn chủ nhân ta thu đến một chút tín hiệu khi tiến vào vùng núi ngày thứ hai thời điểm Ác Ma Chi Linh bông nhìn nói, có ý tứ gì? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Ở tòa này núi Lý Hủ một cái người máy trụ sở bí mật. Ác Ma Chi Linh nói lời kinh người. Ngươi xác định là người máy căn cứ mà không phải loại người căn cứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Không sai. Ác Ma Chi Linh trả lời khẳng định. Nô, no, ta hiểu được. Tiêu Vũ Hinh trầm ngâm sau một lát, mệnh lệnh đội ngũ của mình dừng lại. Nhìn thấy thần tuyển giả nhóm đội ngũ dừng lại, Ba Lạc duy chỉ huy doanh binh cũng dừng lại. Ba Lạc duy tại gia lạc cùng đi phía dưới vội vàng đến tìm Tiêu Vũ Hinh. Nguyết Hoàng đội trưởng, tại sao muốn dừng lại? Bây giờ phía sau có truy binh tiền đồ chưa biết cũng không phải bung lòng thời điểm đương nhiên ba lạc duy tiên sinh mời ngồi Tiếu vũ huynh ảo thuật tựa như lấy ra hai cái ghế tiếp đó ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi sở dĩ làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân ba lạc duy ánh mắt lấp lóe một chút lập tức nói có lỗi với nghiệt hoàng đội trưởng ta chỉ là trong lòng mấu chốt ngươi là không có kế hoạch gì hoặc phát hiện mới đây là một cái người thông minh cũng là một cái có dạ tâm có gan phách người quyết đoán đối với người dạng này tiểu vũ huynh sẽ phòng bị nhưng là vui mừng cùng hợp tác chỉ cần ngươi biểu hiện ra không thua gì thực lực của hắn hắn thì sẽ là một cái kiên định minh hiếu nếu là không có phần kia thực lực, tốt nhất là ngủ đông xuống, miễn cho chọc họa sát thân, cho nên chờ Ba Lạc duy ngồi xuống về sau, nàng một chút cũng không giấu giếm, đem sự tình hoàn toàn nói ra. ngay từ đầu còn hơi nghi ngờ, phải biết vùng núi này có thể nói là căn cứ nhân loại một cái màn ảnh lớn trướng, nếu như bọn lặc cờ rằng thật sự ở đây thành lập một cái căn cứ, vậy đã nói rõ bọn hắn đang tại từng bước tới gần căn cứ nhân loại chính xác vị trí, đây tuyệt đối là một cái tin tức xấu. đang trầm mặc sau một hồi lâu, Ba Lạc duy cuối cùng ngẩng đầu lên, nói: Nhất Hoàng đội trưởng, ta không thể không thừa nhận, mặc dù ta không phải là rất rõ ràng ngươi làm thế nào chiếm được tin tức này. Nhưng là từ ngươi cung cấp tin tức thu lại nhìn, loại tình huống này phát sinh khả năng phi thường lớn, ngài là ta đã thấy bất khả tư nghị nhất nhân, cùng ngươi hợp tác, là ta làm ra nhất là quyết định anh minh. Tiếu Vũ Hinh nún núi bay, rất vinh hạnh nhận được ngài khen ngợi, bất quá bây giờ muốn quyết định chính là chúng ta phải làm ra lựa chọn gì? Có thể khẳng định là, bên trong nhất định có số lớn vật tư, chúng ta là chính mình đi giải quyết đâu, hay là trở về căn cứ tương đối dễ dàng. Nếu như làm ra lựa chọn thứ hai, căn cứ nhất định sẽ cho chúng ta khen thưởng, chỉ là tuyệt đối sẽ không so với chúng ta thu được càng nhiều. Nếu như chúng ta động thủ tập kích, xác suất thành công sẽ có bao nhiêu lại? Ba lạc duy trầm tư sau một lát vấn đạo. Tiếu vũ huynh đạo khoảng chừng 40. đủ. Ba lạc duy quả quyết đưa ra kết luận thu thập trang bị chuẩn bị xuất phát kế hoạch hành động như là đã xác định. Tiếu vũ huynh cùng ba lạc duy đem riêng mình nhân viên triệu tập đến cùng một chỗ đem mới kế hoạch hành động báo cho đám người. Bây giờ người mới cũng không phải rất đụng vào đây là một cái công nghệ cao kịch tình thế giới tương tự với vệ tinh trinh sát các loại đồ vật tuyệt đối không thiếu cho nên ác ma chi linh đã dễ dàng đến rồi toàn bộ vùng núi tình báo rất nhanh các nàng rời đi đường núi khoan giếng vùng núi rừng cây rậm rạp bên trong hành động ngay từ đầu cũng không thuận lợi. Những cây tối này mặc dù cũng không cao lớn, lại có đầy đủ mật độ. Hơn nữa bên trong sinh trưởng một loại phiến lá vì rằng cơ hình cỏ dại cho đại gia mang đến không ít phiến phước. Chỉ cần không cẩn thận, loại này khắp nơi đều có cỏ dại liền có thể tại trên đùi mở ra một đầu lỗ hồng. Tiếu vũ huynh mệnh lệnh Mẫn Khánh núi đi ở phía trước, tay cầm đại đao phụ trách rõ ràng lộ. Hắn có tu luyện kim cương bất hoại thân pháp, là dùng để làm khiên thịt có một không hai nhân tuyển. Mẫn Khánh núi rất tốt thi hành mở đường mệnh lệnh, đại đao tại hắn trên tay, đao quang lóe lên liền có đồ vật gì bị bẻ gãy, một chút nhỏ chút cây tối cùng thực vật bị thanh trừ hết. Đội ngũ tốc độ tiến lên tăng lên không ít. Nửa giờ trôi qua.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 Một lần tình cờ hai nạn xe cổ, một khối cổ quái trẫu hoa tàn tiễn, dẫn lĩnh mộ dung tiêm tiêm mở ra tiên cảnh chi môn. 597 tiết 598, tháng lợi đại đảo vong tử trên địa lý nhìn, nơi này đích xác là thiên nhiên hậu cần đất tập trung, ngoại trừ tứ phía núi vân có thể cung cấp che chắn bên ngoài, chuyên trở cũng tương đối ổn áp, quan trọng nhất là, vỏ gấc cờ dạng thông qua loại này tầng tầng đẩy tới phương thức, khiến cho tích sao căn cứ càng ngày càng nguy hiểm, dù sao loại này doanh địa là tùy thời có thể xây, mà tích sao căn cứ nhưng là không thể di động, mà hết lần này tới lần khác là người máy loại này tiến lên. Phương thức đã tìm đúng phương thức. Trừ phi tích sao căn cứ có thể hoàn toàn ngăn cách dò xét hơn nữa nhân loại vĩnh viễn trốn ở dưới đất không ra, nhưng đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên, không chỉ có doanh trại này nhất thiết phải lập tức phá hủy, đồng dạng còn muốn đem tin tức truyền lại cho những cái kia căn cứ cao tầng, bọn hắn e rằng còn đắm chìm tại tương lai có một ngày sẽ tiêu diệt bờ lệch dự cở rằng đâu. Tuyệt đối che đậy mặc dù còn có thể thi triển, nhưng tiếu Vũ Hinh có khác biện pháp trà trộn vào căn cứ, giữ lại lúc cần thiết lại dùng, càng thêm đáng tin một chút, đang cùng Ba Lạc Duy thương thảo một chút chi tiết hành động sau đó, nàng đem Ba Lạc Duy bọn người lưu lại căn cứ phụ cận trong rừng chỉ đem lấy mặt khác 9 tên thần tuyển giả lái bờ bợlet cỡ rằng thuộc 10 đài động lực thiết giáp lẫn vào doanh địa, chỉ cần trước tiên phá hủy trung tâm khống chế cùng máy móc binh lính doanh trại. Chắc đứt cùng ngoại giới liên hệ, nàng thì có lòng tin phá hủy cái này chỗ doanh địa. 10 đài động lực thiết giáp đại mô hình lớn đi ra rường rệm, ở căn cứ cửa ra vào mấy cái cỡ lớn đèn pha chiếu, ù ù đi tới 6. Nếu có cái sinh mệnh chủng tộc cảm giác các loại dò xét, đoán chừng các nàng tại chỗ sẽ bị bại lộ. May mắn chính là, cái trụ sở này tựa hồ cũng không có sử dụng loại này kiểm trắc kỹ thuật, đi thẳng đến căn cứ trước mặt, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống. Cổng đại môn là một tòa màu vàng nhạt hợp kim nề cống, trung quanh tường vây cũng không có sai biệt, cũng là hợp kim tài liệu tổ hợp mà thành. Tại đại môn hai bên dựa theo dưới đèn, hai chiếc loại cũ động lực thiết giáp cùng vài tên máy móc nhân sĩ binh đang tại đứng gác, tại đại môn bốn phía còn có 3, 4 chiếc tới lui tuần tra động lực thiết giáp, những trang giáp này cũng là loại hình tương đối lao, vũ khí chỉ có súng máy gạt lỉnh, cái chủng loại kia, vô luận là tính, cơ động vẫn là công thủ năng lực, đều kém xa tí tấp một đời mới động lực thiết giáp xem ra loại này động lực thiết giáp cũng là bở lật cỡ dạng vừa mới nghiên cứu ra được. Gặp những người máy này đối với mình đám người đến cũng không có biểu hiện ra gì. Tiếu vũ Hinh nhẹ nhàng thở ra, thông qua động lực thiết giáp bên trong kêu gọi trang bị đưa ra yêu cầu, muốn đi vào doanh địa chỉnh độ 6. Cảm tạm mẫu thể nàng bắt trước chế tạo ra bờ lệch cơ rằng cũng là lấy người loại vì mô bản, càng là cực cao bờ lệch cơ rằng, cùng nhân loại tương tự trình độ càng gần, cho nên tiếu vũ Hinh yêu cầu cũng không có bị hoài nghi, chỉ là làm theo thông lệ đặt câu hỏi một chút tương tự với khẩu lệnh vấn đề mà ác Ma chi linh phía trước đã từ tù binh người máy kia trong tấm chip lấy được đáp án. Đi theo ở Tiếu Vũ Hinh sau lưng Ngũ Tử Như bọn người có chút run sợ trong lòng, một khi những người máy kia phát hiện không đúng bọn hắn có thể liền muốn gặp phải như thủy triều công kích, mặc dù những thứ này động lực thiết giáp tương đối tiên tiến, nhưng mà ai biết trong doanh địa rốt cuộc có bao nhiêu máy móc nhân chiến sĩ, nếu như là như lần trước cái kia doanh địa, e rằng những chiến sĩ này dùng đập cũng sẽ đem các nàng dẫm chết. Bất quá Tiếu Vũ Hinh cũng không lo lắng, những người máy này đầu góc đều không đủ nhạy bén, trừ phi là tiến hành thăm dò sinh mệnh, bằng không không có khả năng xuất hiện thiếu sót. Quả nhiên đang đối với lên khẩu lệnh sau đó, đại môn ầm vang mở ra, Tiểu Vũ Hinh bọn người lái động lực thiết giáp ngang nhiên đi vào tiến vào căn cứ sau đó 10 chiếc động lực thiết giáp lập tức tách ra các nàng nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất trong vòng cất xong tất cả điều khiển bom triệt để phá hủy trong doanh địa không chế trong thông tin tâm doanh trại cùng phòng ngự sắc trời đã càng ngày càng đen cũng may những người máy kia không hề giống nhân loại nhiều như vậy nghi đối với cái này 10 cái đầy doanh địa lờ lờ lờ vọt ra hỏa cũng không ưa, các nàng có thể thông dòng sao phòng bom ngũ ca đại sơn lan tử chúng ta đi thương khố nhìn một chút những người khác chú ý giám sát nếu như bờ lạch cửa dạng phát hiện điều khiển bom liền lập tức dẫn bạo thiếu vũ hinh thông qua tâm linh xìa xích hướng các đội viên phân phó nói Dựa theo cùng ba lạc duy hiệp định, cái này đột nhiên xuất hiện doanh địa là ở kế hoạch của các nàng bên ngoài, đặt được vật là muốn chia đôi, nhưng Tiếu Vũ hình đối với doanh trại này cất cánh những cái kia máy bay chính sát không người lái vô cùng cảm thấy hứng thú, cho nên tại sắp đặt xong bom sau đó, thẳng đến trong doanh trại kho chứa máy bay căn cứ nàng vừa rồi lấy thần chiếu quyết do xét, bên trong còn có 5 chiếc không người điều tra cơ. Kho chứa máy bay cũng không có khóa lại, thậm chí cũng không có ai trông coi, 5 chiếc màu bạc máy bay lặng lặng đặt ở nơi đó. Những thứ này máy bay đều có chút giống Boeing máy bay hành khách, thân máy rất lớn, căn cứ ác kiểm tra kết quả Những thứ này máy bay trinh sát không người lái có thể ở phía trên không vận trong máy vi tính đưa vào địa đồ, tiếp đó thiết lập hướng đi cùng hướng về gần thời gian, tới một mức độ nào đó muốn so vệ tinh dễ dàng hơn. Hơn nữa phi hành độ cao đạt bảy ngàn mét, vô cùng ẩn nấp. Nếu như không phải có trâm đối tính quan sát, tuyệt không dễ dàng phát giác. Đồ tốt bên trên, Tiểu Vũ hình không khách khí chút nào đem cái này năm chiếc máy bay đặt vào trong vòng tay chứa đồ, để cho nàng vui mừng chính là, ở nơi này trong doanh địa, nàng còn phát hiện mấy chục chiếc tuần tra phi thuyền, gần mười ngàn con máy móc con mực, súng pháo đạn dược khố phẳng càng là có vài chục toàn nhiều. May mắn sớm làm ra những thứ này không gian ảo. Bằng không này thời gian thật là đủ chặt. Tiếu Vũ Hinh một bên tự lẩm bẩm, một bên dành thời gian đem những cái kia tuần tra phi thuyền cùng máy móc con mực chứa vào, xem đã không sai biệt lắm sau đó, Tiếu Vũ Hinh hạ công kích mạnh vành ba. Vành ba hàng trăm hỏa cầu đằng không mà lên, xem lẫn kim loại linh kiện bắn ra, toàn bộ nơi đóng quân đại bộ phận đã lâm vào trong biển lửa. Cửa căn cứ miệng, 6, 7 đài động lực thiết giáp có chút trợn mắt há hốc mồm mà quay đầu nhìn trong doanh địa như địa ngục cảnh tượng, không có chút nào chú ý tới có một nhóm nhân loại đang từ sau lưng trong bụi cây tiềm hành đi ra. Bất quá cho dù phát hiện cũng không có tác dụng gì đường, cơ hội trong cùng một lúc, căn cứ đại môn cùng một đoạn lớn hợp kim bức tường đều bị nổ tung sinh ra sóng xung kích chấn động đến mức hướng ra phía ngoài bắn nhanh, mấy cái kia không phòng bị chút nào máy móc binh sĩ lập tức bị đánh trở thành sắt vụn, những cái kia động lực thiết giáp cũng bị đánh ngã trái ngã phải. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, 10 đại động lực thiết giáp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, tại những cái kia bờ lẹt cờ rằng kinh ngạc nhìn chăm chú, một mảnh sắt thép mưa đạn trong chốc lát liền đem bọn hắn chém mất. May mắn lúc nào cũng vì người có chuẩn bị phục vụ, tiểu vũ huynh bọn người đúng là may mắn, chính như các nàng phát hiện, toàn này doanh địa là mới xây mà nguyên bản Tiếu Vũ hình các nàng tập kích doanh địa nhưng là một cái đang muốn hướng về ở đây di chuyển doanh địa chính là bởi vì số đông bỡ lỡ cờ giằng tại cái kia doanh địa bị tiêu diệt cho nên nơi này phòng ngự lộ ra 10 phần bận nhược đang nhanh chóng quét dọn chiến trường sau đó Ba Lạc duy bọn người nho nhau, nhau vọt tới thương cố khu A năm thượng đế thật bất khả tư nghị Phát đạt động lực thiết giáp a ha ha chúng ta đoàn lính đánh thuê thực lực đem để thăng một mảng lớn tại trong kho hàng bọn hắn phát hiện số lớn động lực thiết giáp loại này động lực thiết giáp thế nhưng là bỡ lỡ cờ giằng sản xuất muốn so căn cứ bên trong nhân loại tự sản cao một cái cấp bậc. Tiếu Vũ Hinh cùng Ngũ Tử Như Bèn nhìn nhỏ cười, Tồn kho bên trong cất giữ tiểu mới hào động lực thiết giáp đã bị các nàng thu lại, chỉ để lại một bộ phận kiểu cũ bọc thép, mục đích cũng là vì nhường những cái kia người mới cũng đều có thể lăn lộn đến một bộ trang bị. Đi, tất cả trang bị cũng là chia đồng ăn đủ, Ba Lạc Duy tiên sinh, chúng ta phải mau mau hành động, người của các ngươi điều khiển những trang bị này có vấn đề hay không? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Không có vấn đề, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ vào tay. Ba Lạc Duy vội vàng đáp. Hắn hiểu được Tiêu Vũ Hinh ý tứ, kế tiếp chính là liệu mạng chạy trốn, đem người máy doanh địa liền với bưng hai cái liền xem như mẫu thể chỉ sợ cũng chấn định không được, đệ lấy bọn hắn không có phát hiện mình hành tung lúc cấp tốc rút lui. Cùng may những lính đánh thuê kia cũng đều là đi qua một chút điều khiển phương diện huấn luyện, nắm giữ những thứ này, động lực thiết giáp thao túng cũng không phải rất khó khăn sáu. Sau nửa giờ, trên cơ bản tất cả mọi người đều có thể điều khiển cơ giáp chạy, liền cái kia đoạn mất cánh tay xui xẻo người mới đều có thể mang lấy động lực thiết giáp chạy. Đi. Liếc mắt nhìn đã bị di thành một vùng phế tích rừng địa, Tiêu Vũ Hinh bọn người lái động lực thiết giáp cấp tốc biến mất ở trong rừng, mà kịp thời khí người tuần tra đến lần nữa chạy tới thời điểm, Tiêu Vũ Hinh đám người đã biến mất không thấy. Những người máy kia xí bỡ có mãn đờ nhìn xem đầy đất bừa bộn, mắt điện tử không ngừng mà lấp lóe, rất có thể lập tức đứng máy. Vũ Hoa Bân, nếu không phải là Chu Lập Nhân ra hỏa này che chở ngươi, ngươi chết sớm thấu. Bây giờ giả chẳng cái gì hiếu tử hiển tôn, mau đưa những quả bom này cột vào trên người hắn, bằng không lão tử trước hết giết ngươi. Tại trong một rừng cây, hai cái quần áo lam lũ người bị mười mấy tên đại hán vây vào giữa, ở tại bọn hắn trước mặt còn có một cái dùng thuốc đổ chế luyện sau lưng. Bên trái cái kia đã mất đi một đầu cánh tay phải nam nhân chính là Chu Lập Nhân, mà ở bên người hắn đương nhiên đó là Vu Hoa Bân chỉ là không biết bọn hắn như thế nào hôn thành bây giờ cái này ra bộ dáng không các ngươi giết ta vũ học bân kiên quyết lắc đầu giết chết ngươi rất đơn giản bất quá là một viên đạn mà thôi bất quá là đáng tiếc một cái mồi như mà thôi một tên đại hán lạnh lùng nói tiểu tử hắn đã là một cái tàn phế chết tử tế không bằng ý lại sống nếu như tiêu diệt chi kêu bợ lạch cờ giàng đội tuần tra ngươi còn có thể sống sót bất kể nói thế nào cái này cũng là cơ hội làm thôi một cái khác đại hán khuyên nhủ hóa bân chu thúc sẽ giúp không được ngươi cái gì về sau phải dựa vào chính mình nếu có cơ hội ngươi phải nghĩ biện pháp cùng đội trưởng liên hệ Chu Lập Nhân nói khẽ, cuối cùng hắn lớn tiếng nói, đến đây đi, đem cái này bom sau lưng rút thúc của lên. Không, Chu Thúc, ta tuyệt không. Vũ Học Bân đột nhiên ôm lấy bom sau lưng, hướng về một gã Đại Hán tiến lên. Ngươi tự tìm cái chết. Đại Hán biến sắc, nâng lên súng trường đánh ra một cái liên sạ, một cái bóng đen đột nhiên vọt tới Vũ Học Bân trước người, đã tất cả đều đánh vào thân thể của người này ở trong. Chu Thúc. Vũ Học Bân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, bi thống ôm trước người cố kia tiên huyết kích sạ thân thể quỳ dại xuống đất. Học Sáu Bân, Chu Thúc cuối cùng đem thiếu nợ cha ngươi mệnh còn ba trở về sáu, về sau sáu phải dựa vào người ba mình. Chu Lập nhân đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, con mắt dần dần đã mất đi sinh cơ. Tiểu tử, ngươi cũng cùng hắn đi thôi. Đại hán cười gần đang muốn nổ súng, đông nhiên cảm thấy mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, hắn cùng đồng bạn kinh ngạc ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại, từng cái lập tức trở nên ngây ra như phống. 598 tiết 599, trả thù từ trên địa lý nhìn, nơi này đích xác là thiên nhiên hậu cần đất tập trung, ngoại trừ tứ phía vùng núi có thể cung cấp che chắn bên ngoài, chuyên trở cũng tương đối ẩn nấp, quan trọng nhất là bỡ ngỡ thông qua loại này tầng tầng đẩy tới phương thức, khiến cho tích sao căn cứ càng ngày càng nguy hiểm.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 càng thêm đáng tin một chút, đang cùng ba lạc duy thương thảo một chút chi tiết hành động sau đó, nàng đem ba lạc duy bọn người lưu lại căn cứ phủ cận trong rừng, chỉ đem lấy mặt khác chín tên thần tuyển giả lái bờ lạch cỡ giàng thuộc mười đài động lực thiết giáp lẫn vào doanh địa, chỉ cần trước tiên phá hủy trung tâm không chế cùng máy móc binh lính doanh trại, Chắc đức cùng ngoại giới liên hệ, nàng thì có lòng tin phá hủy cái này chỗ doanh địa, mười đài động lực thiết giáp đại mô đại dạng đi ra rừng rậm, ở căn cứ cửa ra vào mấy cái cỡ lớn đèn pha chiếu, ung ung đi tới sáu. Nếu có cái sinh mệnh trùng tộc cảm giác các loại rò rét, đoán chừng các nàng tại chỗ sẽ bị bại lộ. May mắn chính là.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 một mảnh sắt thép mưa đạn trong chốc lát liền đem bọn hắn cháy mất. may mắn lúc nào cũng vì người có chuẩn bị phục vụ, Tiếu Vũ huynh bọn người đúng là may mắn. chính như các nàng phát hiện, tòa này doanh địa là mới xây, mà nguyên bản Tiếu Vũ huynh các nàng tập kích doanh địa, nhưng là một cái đang muốn hướng về ở đây di chuyển doanh địa, chính là bởi vì số đông bợ lực cờ rằng tại cái kia doanh địa bị tiêu diệt, cho nên nơi này phòng ngự lộ ra 10 phần bận lượng. đang nhanh chóng quét dọn chiến trường sau đó, Ba Lạc Du bọn người nao nao vọt tới thương cố khu. A Nam, thượng đế, thật bất khả tư nghị. Phát đạn, động lực thiết giáp A. Ha ha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 Liếc mắt nhìn đã bị gì thành một vùng phế tích dung địa, tiếu Vũ Hinh bọn người lái động lực thiết giáp cấp tốc biến mất ở trong rừng, mà kịp thời khí người tuần tra đính lần nữa chạy tới thời điểm, tiếu Vũ Hinh đám người đã biến mất không thấy, những người máy kia xí bở có mãn đờ nhìn xem đầy đất bờ bụi, mắt điện tử không ngừng mà lấp lóe, rất có thể lập tức đứng máy. Vũ Hoành Bân, nếu không phải là Chu Lập Nhân gia hỏa này che chở ngươi, ngươi chết sớm đấu, bây giờ giả trang, cái gì hiếu tử hiển tôn. Mau đưa những quả bom này cột vào trên người hắn, bằng không lão tử trước hết giết ngươi. Tại trong một rừng cây,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 Đông Nhiên cảm thấy mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, hắn cùng đồng bạn kinh ngạc ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại, từng cái lập tức trở nên ngây ra như phống. 599 tiết 600, liên tục huyết tẩy chỉ có tại máu và lửa tẩy lễ bên trong mới có thể trưởng thành lên thành chiến sĩ chân chính. Cái này tám cái người mới, lúc trước trong chiến đấu ngoại trừ còn lại sông, cụ tiểu Âu cùng chân bé gái bên ngoài đều ở đây vẩy nước, bất quá Tiếu Vũ Hinh cũng không thèm để ý, nếu như những người này một mực là loại biểu hiện này, coi như nàng không chủ động đào thải những người này, bọn hắn sớm muộn cũng muốn trong thực tập bị đào thải, khuyết thiếu một khỏa dũng cảm tri tâm. Không cách nào tại ác ma trong thực tập chân chính sống sót. Lần chiến đấu này, mục tiêu muốn so những người máy kia yếu đến nhiều, cho nên Tiếu Vũ Hinh cho bọn hắn một cái cơ hội, có thể trễ bắt lấy cơ hội lần này, liền muốn xem chính bọn hắn. Ba lạc duy tựa hội nhìn ra Tiếu Vũ Hinh dụng ý, hắn cũng không có phái ra tất cả người, chỉ là đem bảy tên tướng tài đắc lực phái ra ngoài, cầm đầu đúng là hắn thân tín gia lạc. Động lực thiết giáp trọng thân thể từ trong rừng lao ra, tiếng bước chân chấn động đến mức đại địa hơi hơi run rẩy. Những cái kia liêu chạm ngắm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là chấn kinh, nhưng không trở bọn hắn rơi lên trong tay vũ khí chỉ thấy trước mặt nhất mấy chiếc động lực thiết giáp đưa cánh tay vỡ nhất, từng đạo ánh lửa đánh trúng vào những cái kia tháp lâu, lấy ầm ầm trong tiếng nổ, những cái kia làm bằng gỗ tháp lâu trong chốc lát vỡ nát, nhóm lửa, bên trong vệ binh kêu thảm bị biển lửa trôn, lại là mấy viên liều đạn đánh trúng những cái kia rào tường, thiếu đốt hỏa diệm gỗ vụn bị sóng xung kích chấn bốn phía bay vụn, một chút không tránh kịp doanh binh bị đánh đầu rơi máu chảy, là người máy, bơ Lexger giảng tập kích, mau bỏ đi, hai các binh lính hô to, bọn hắn lấy ra vũ khí bắt đầu hướng động lực thiết giáp tập kích, đạn bắn vào trên trăng giáp, phát ra tất đồng ném thai âm thanh, cục cục cục sáu mấy chục rất xuống máy gạt lịnh hướng những lính đánh thuê kia khinh tiết lấy mưa đạn, một cái giông binh trốn ở một cây trụ đằng sau, nhưng trong chốc lát căn này cây cột liền bị đạn đánh giống như tổ ong đồng dạng ầm vang ngã xuống đất, mà sau cột những lính đánh thuê kia thì bị đạn chặn ngang đánh thành hai khúc, các giông binh tại trong doanh địa chợt vật tần nút, chạy trốn, phàm làm muốn tới gần cửa đều bị trước tiên giết chết, đối phương hiển nhiên là chuẩn bị tàn sát doanh, lúc nào bỡ lẹc cỡ giàng liền nhân loại tù binh cũng không cần. điểm này nhường một chút tính toán thông qua đầu hàng chạy ra một cái các giông tuyệt vọng cực điểm. với tại doanh trại một gian trong kho hàng, đột nhiên truyền đến một hồi máy tiếng anh minh. Ngay sau đó cửa kho hàng bị chấn nát, một cây cực lớn thẳng ống pháo đưa ra ngoài, ánh lửa lóe lên, mới phát ra một tiếng trầm muộn tiếng pháo. Ngay sau đó một chiếc xe tăng ù ù mà chạy đi ra. Vâng anh, Hỏa quang tử còn lại xông trên đầu bay qua, ở phía xa văng, rội, đem hắn sợ hết hồn, đây chính là pháo xe tăng, nếu như đánh vào động lực thiết giáp bên trên, có trời mới biết có thể trèo chống bao nhiêu lần. Hắn lập tức thay đổi họng súng, đạn giống như hát nước một dạng hướng xe tăng vào tới, cổ Tiểu Âu cùng chân bé gái cũng đồng thời đổi họng súng, nhưng mà khác năm, cái người mới cũng có chút do dự, nhất là cái kia gãy một cánh tay ra hỏa, hắn thao túng xạ kích, động lực thiết giáp cũng chỉ Có thể đứng ở nơi đó, sợ lấy hắn lúc này thao túng động lực thiết giáp lui lại. Tiêu diệt chiếc kia xe tăng. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói. Động lực thiết giáp mặc dù có chống đạn công hiệu, nhưng nàng lo lắng những cái kia người mới tâm lý tố chất không có khả quan, cho nên nàng không muốn để cho chiếc kia quái vật khổng lồ tới khảo nghiệm những cái kia người mới ý chí. Siêu, siêu. Hai khỏa tên lửa chống tăng đột nhiên bắn ra, hóa làm hai đạo chớp lóe hướng mục tiêu kích xạ. Không tốt. Xe tăng người điều khiển đang tại điều chỉnh họng pháo truy đuổi còn lại sông bọn người thân ảnh, chờ nghe được máy tính phát ra cảnh báo lúc, đã không cách nào chỉnh né. Ben, Ben. Hai quả đạn đạo cơ hồ cùng một thời gian mệnh chung mục tiêu, tại tiếng vang cùng trong ngọn lửa, xe tăng đã biến thành một đống sát vụ. Bên trong doanh binh làm sao không hỏi có biết? Tiếng súng vẫn còn tiếp tục, chiếc này xe tăng đại khái là ửm đinh hán đoàn lính đánh thuê đòn sát thủ, một khi sử dụng, liền sẽ không có sau này thủ đoạn. Bọn hắn nhao nhao trốn vào bên trong gương phòng lớn. Một áng lửa tại phòng trụ phía dưới thiêu đốt nổ tung, những toà làm bằng gỗ doanh trại ầm vang sụp đổ, rất nhiều chạy vào đi doanh binh lập tức bị ép tới đầu rơi máu chảy, cơ hồ là tất cả mọi người đều bị trôn ở bên trong. Lập tức kết thúc chiến đấu. Tiêu Vũ Hinh vân phò nói, là còn lại xông đáp ứng một tiếng đưa tay hướng trong phế tích bắn ra hai quả lựu đạn, một mảnh tiếng nổ cùng trong ngọn lửa, lại truyền tới các giông binh quỷ khóc sói chu lớn tiếng hẹn sau nửa giờ, toàn bộ doanh địa bị đốt rối tinh rối mù, không còn một cái ửng đinh hán giông binh sống sót. Chiến đấu tựa hồ so trong tưởng tượng lại càng dễ kết thúc, còn lại xông bọn người rút về, chiến trường giao cho ba lạc duy thủ hạ thanh lý đây là sớm ước định cẩn thận, ngược lại là không có người nói cái gì. Nie hoàng đội trưởng, còn có một chi ửng đinh hán đoàn lính đánh thuê người đang tại hướng bên này chạy tới, chúng ta lại ở đây phục kích vẫn là đi bên ngoài nên kích. Ba lạc duy vẫn đạo, đang tại hướng phía doanh địa mà đến đó là đương nhiên phải dùng nhiệt liệt nhất phương thức hoan nên bọn hắn a ngũ tử nhu nói trong mắt sát khí ẩn ẩn thân tuyển giả nhóm hiện tại trong lòng cũng là hết sức xoắn xuyết mặc dù những cái kia người mới rất ghét nhưng bọn hắn dù sao cũng là trên danh nghĩa đồng đội nếu như bị nhóm người mình âm, đi làm phá hồi, đây cũng là thôi dù sao pháp không trách kỷ thế nhưng một số người cũng là bị cái này cái gì ẩn đinh hán dòng binh đoàn bắt lại đi cuối cùng từng cái tử vong đây là một loại tuyệt đối khiêu khích tuyệt đối không thể đáp ứng đối với vậy còn chờ gì chúng ta giết tới là được rồi một đồ tử kiện nói đi một buổi trưa cũng không cần buông tha Tiếu vũ Hinh trầm giọng nói, lái động lực tiết giáp liền hướng căn cứ phương hướng chạy tới. Ba lạc duy thủ hạ đạt được tư liệu là tương đương chính xác, ngay tại khoảng cách các nàng mười mấy dặm chỗ, một đội hơn trăm người giang binh đang tại gấp rút lên đường. Chi đội ngũ này chính là Ưm Đinh Hán đoàn lính đánh thuê một cái trung đội, mà dẫn đầu người chính là bọn họ phó đoàn trưởng Hồng Nham. Không biết vì cái gì, từ sớm chiều thời điểm bắt đầu, trong lòng của hắn liền luôn truyền đến từng trận tim đập nhanh, tựa hồ chuyện gì không tốt tình phát sinh. Đại gia cẩn thận một chút, chú ý bảo vệ mình. Hồng Nham trầm giọng nói. Theo sát trời dần tối, loại cảm giác bất an này cũng biến thành càng thêm máy liệt, hắn không dám nghỉ ngơi. Hy vọng nhất cổ tác khí sợ đuổi tới doanh địa. Đột nhiên, mặt đất run rẩy một hồi, tiếng bước chân nặng nề phá vỡ vùng đất yên tĩnh, Hồng Nham lập tức cảm thấy giận cả tóc gáy, chuẩn bị chiến đấu. Hồng Nham quát to. Nhưng mà, ngay tại các dông binh mới vừa từ sau lưng đem thương lấy ra thời điểm, một hồi kịch liệt tiếng súng bỗng nhiên vang lên, trong không khí vang lên đạn trách phá không khí lúc phát ra chiêm chiếp âm thanh, hơn 10 tên dông binh thậm chí ngay cả họng súng còn không có nâng lên cũng đã bị đánh bại trên mặt đất, trên thân thể xuất hiện số lớn vết đạn. Nam xuống, là động lực thế giáp. Hồng Nham kêu to, sờ đại hắn thét ra lệnh các dông binh làm chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Thân thể của hắn đã nằm xuống, nhưng khi hắn thấy rõ ràng cái kia mấy chục chiếc động lực thiết giáp thời điểm, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng tại ừm đinh hán tông bộ, cũng có một chút động lực thiết giáp, nhưng hắn mang những người này là vì hộ tống một chút chiến lợi phẩm trở về căn cứ, cũng không có lôi kéo lực bọc thép đi ra, lúc này rời xa căn cứ, khoảng cách doanh địa cũng có một khoảng cách, hết thảy chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Súng máy gắt lính đạn tạo thành từng cái màu đỏ dây đạn, tha duệ tại mặt đất quét ngang, nhưng lính đánh thuê kia cho dù là nằm rạp trên mặt đất cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ta và các ngươi liều mạng. Một cái zombie đứng dậy giơ tay ném ra một quả lự đạn. Vên, một viên đạn vô cùng kỳ diệu mà bắn trúng lũ đạn, trái lũ đạn kia vừa mới bay lên, liền bị đánh nổ, mảnh vụn lập tức nhường chung quanh những lính đánh thuê kia khổ không thể tả, song bị bắn ngã một mạng lớn. Tại sao có dạng này? Hồng Nham đau đến không muốn sống, những lính đánh thuê này cũng là hắn một tay huấn luyện, tình như thủ tốc đồng dạng, mà bây giờ ngay ở chỗ này, đã có mười mấy tên dông binh bị đánh chết. Bắt lấy người kia. Tiêu Vũ hinh phân phó nói, nàng cần đùm đinh hán đoàn lính đánh thuê tiến một bước tiến tức. Năm mơ giữa ba ngày a. Hồng Nham quát to một tiếng đột nhiên quay họng xuống lại phanh một tiếng một cỗ huyết hủ từ sau gót của hắn bên trong xuyên ra tới cơ thể thỉnh thịch ngã xuống đất đây là cái gì đắng, ta vốn là dự định hỏi xong lời nói sau đó lập tức thả người Tiểu vũ Hinh tiếc nuối lắc đầu đây là căn cứ truyền thống vẫn rất ít nói chuyện lão bảo ngươi bỗng nhiên nói vì Cam Đoan căn cứ an toàn tất cả mọi người đều bị liên tục yêu cầu một khi rơi vào bờ lạch cờ rằng lúc trong tay muốn lập tức từ giết để tránh tại người máy trên tay bại lộ căn cứ vị trí người này rõ ràng là cho là chúng ta là người máy a Tiểu Vu Hinh có mấy phần nổi lòng tôn kính nhưng việc cần phải làm hay là muốn tiếp tục làm Tất nhiên đối phương có can đảm tổn thương bọn hắn người, vậy sẽ phải trả giá cái giá tương ứng. Bốn ngày sau đó, Tiếu Vũ Hinh bọn người quay trở về căn cứ, trở lại chính mình ở trong viện, mặc dù là rời đi gần một tháng, nhưng trong phòng lại không có cái gì cho bụi, dường như là mỗi ngày có người phê quét. Lão bảo ngươi, ngươi bây giờ đi về nghỉ lấy. Có chuyện gì ngày khác sẽ liên lạc lại. Tiếu Vũ Hinh trước đem Lão bảo ngươi đổi ra ngoài. Là, đội trưởng. Lão bảo ngươi rất cung kính rời đi, người đang đi qua một đoạn sinh tử sau khi, tiểu gì cũng sẽ nghĩ đến càng nhiều, rất nhiều tích tụ ở trong lòng đồ vật dần dần tiêu tan, nghiến hoàng thực lực của bọn hắn ngược lại là chú ý nhất, tất cả mọi người phi thường tò mò. Chờ lão bảo ngươi sau khi đi, thân nhược Lan vấn đạo, huynh tỷ, thật muốn ở trong căn cứ đối phó ừm đỉnh Hán Dung Bình đoàn sao? Không sai. Dù sao cũng phải cho những thứ này người một bài học, Tiếu Vũ hinh rất rõ ràng, thế giới này chính là một cái thực lực trên hết thế giới, nếu như nàng không ngạnh khí một chút, e rằng thực sự có người tìm tới cửa. Đội trưởng, thật muốn động thủ sao? Ngũ Tử Nưu cũng tại cân nhắc đủ loại kết quả cùng được mất, đạo: dứt khoát nhường lão bảo ngươi bồi ta đi thị trường đi một vòng, tìm hiểu một chút từ đinh hán đoàn lính đánh thuê thực lực và cấu thành, thuận tiện hỏi thăm một chút căn cứ cao tầng đối với mấy cái này hành động thái độ, sau đó lại quyết định như thế nào hành động. Ta và Lan Tử hai đi." Tiểu Vũ Hinh nói. Nghe ngóng tin tức, chỗ tốt nhất đương nhiên là dưới mặt đất Hà Bang, cho nên hai người sau khi ra ngoài, thuận tự chạy quán ba mà đi, nơi đó thế nhưng là nghe ngóng tin tức tốt nhất nơi trốn. 9. 39. 9. 9. 36. 21. 15.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 Veng, một viên đạn vô cùng kỳ diệu mà bắn trúng lưựu đạn trái lưựu đạn kia vừa mới bay lên, liền bị đánh nổ, mảnh vụ lập tức nhường chung quanh những lính đánh thuê kia khổ không thể tả, song bị bắn ngã một mảng lớn. Tại sao có dạng này? Hồng Nham đau đến không muốn sống, những lính đánh thuê này cũng là hắn một tay huấn luyện, tình như thủ tốc đồng dạng, mà bây giờ ngay ở chỗ này, đã có mười mấy tên giông binh bị đánh chết. Bắt lấy người kia. Tiêu Vũ Hinh phân phó nói, nàng cần đùm đinh hãn đoàn lính đánh thuê tiến một bước tiến tức. Năm mơ giữa ban ngày a.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 Ta cũng là chỉ đùa một chút." Ánh mắt của nàng nhìn về phía người chung quanh, "Các ngươi vì cái gì không cười? Đây không phải cười đã chưa? Các ngươi cảm giác hài hước đi nơi nào?" "Cô nàng, ngươi quá mức." Ứng Đinh Hán đoàn lính đánh thuê người không phải ai cũng có thể trêu chọc. Cùng hắn đặc biệt cùng nhau vài tên giông binh đầy mặt tức giận đứng lên, ánh mắt bất thiện trừng Tiểu Vũ Hinh, chung quanh lại có một chút giông binh vây quanh, rõ ràng bọn hắn đều đến từ một đoàn thể, mà khác một chút giông binh thì mang theo bọn hắn nữ nhân trong lực hướng phía sau tránh đi sáu. Xem náo nhiệt là một chuyện, đem mình cũng biến thành náo nhiệt một phần tử chính là một chuyện khác. "Ứng Đinh Hán, Tiểu Vũ Hinh nôn nôn bài." ta rất sợ hại a. bất quá, tựa như là các ngươi trước tiên treo chọc ta a. nói cho ngươi, ta cũng là cái không được treo chọc nhân. nàng nghiêm túc nhìn xem người lính đánh thuê kia, ai dám động đến ta người, ta liền giết cả nhà của hắn, giết hắn toàn bộ đoàn. câu nói này nói đến sát khí lâm nhiên, lại thêm nàng đột nhiên tản mát ra khí thế, mấy cái kia giang binh trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. lúc này quầy rượu lão bản đi tới cười xòa nói, chư vị, bất quá là đả thương một người sáu. tránh ra. tiếu vũ huynh đưa tay phất một cái, lão bản kia giống như điện giật một dạng liền lùi lại vài chục bước, như gặp quỷ mị tựa như nhìn xem nàng cũng không dám lên nữa phía trước. Mấy ngày trước, bộ hạ của ta nghĩ đến ở đây cư trú, kết quả bị một ít người bắt đi đi làm phá hoại. Mặc dù bọn hắn rất để cho ta tức giận, cứ dã luôn bất đáo người khác tới yêu hiếp, ta nói cho bọn hắn ở trong cái cuối cùng chết đi ra hỏa, muốn cho bọn hắn báo thủ. Cho nên ta tới. Ánh mắt của nàng nhìn về phía mấy cái tia rong binh, ừm đinh hắn rong binh đoàn, hôm nay xóa tên. Khẩu khí thật lớn, ngươi nghĩ như thế nào để chúng ta xóa tên? Là muốn kẹp chết chúng ta sao? Một cái rong cuối cùng từ trong sự sợ hãi thoát khỏi đi ra, dữ tợn cười nói. Dô đám người chung quanh một hồi cười vang. Liên cái kia xui xẻo ông chủ quẩy rượu cũng lộ ra nụ cười xấu. Hoàn toàn chính xác, nếu bàn về nói thổ tục, nữ nhân đúng là có chút không cách nào bù đắp thế yếu. Phan đang dỗ đường trong lúc cười to, tiếng súng là lộ ra như thế đột ột, cái miệng đó ra chửi bậy trong binh còn tại cười đắc ý lúc, một viên đạn đã đánh xuyên trái tim của hắn. Giống như là bị một sợi dây thừng đồng thời gìm chặt cổ, tất cả tiếng cười im bặt mà dừng, những cái kia ừm đinh hán đoàn lính đánh thuê trong binh trợn mắt hốc mồm nhìn xem nụ cười trên mặt còn chưa thu lại thi thể, có chút không biết tay xử trí. Giết. Trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một cây bộ thương tiểu vũ huynh lạnh lùng nói. Phan 6 Đô tử kiện bọn người đồng thời khai hỏa trong quán ba lập tức tiếng súng nứt hai tiếng thét chói hai vang vọng nóc nhà làm đạn lưu quang sau khi biến mất những cái kia ẩn đinh hán đoàn lính đánh thuê giang binh đã đã biến thành đầy đất thi thể ta cùng các ngươi liều mạng ông chủ quầy rượu không biết đến từ chỗ nào làm một nhánh song ống súng săn lao đến muốn cùng Tiếu Vũ Hinh bọn người liều mạng phanh một viên đạn từ bên cạnh bay tới ở giữa súng săn băng súng lão bản tay run một cái súng săn rơi xuống lúc này mới lạnh run phát run đây là đưa cho ngươi bồi thường Tiếu Vũ Hinh ném mấy khối gạch vàng xoay người lại đi ra bên ngoài lấy ra động lực thiết giáp Tung người nhảy vào, đi, san bằng ừm đinh hán doanh địa. Các thần tuyển giả cũng nhao nhao lấy ra động lực thiết giáp, hơn 10 chiếc động lực thiết giáp lập tức nhanh chân hướng về ừm đinh hán đoàn lính đánh thuê trụ sở đi đến. Đây là cái gì động lực thiết giáp? Thượng đế a, đây là người máy loại hình mới nhất động lực thiết giáp, liên quân đội cũng không có, bọn họ là như thế nào tìm thấy? Rất nhiều người sợ hãi than phục, Tiêu Vũ huynh mà nói bọn hắn đều nghe rất rõ ràng. Vài ngày trước một đám người phương Đông cùng ừm đinh hán dòng binh đoàn phát sinh xung đột sự tình bọn hắn cũng đều biết, nghe dường như là ừm đinh hán tình lính đem những người kia tiêu diệt, kết quả đưa tới những thứ này sát tinh sáu. Có thể khẳng định là Những người này vô luận là không phải có thể thật sự diệt Uyển Đinh Hán, chỉ bằng những trang bị này, Uyển Đinh Hán lần này cũng có đại nạn, may mà bất diệt lời nói, cũng sắp thực lực đại tổn. Mới vừa rồi trong xung đột cũng có cái kia thông minh, xung đột bắt đầu liền đi Uyển Đinh Hán đoàn lính đánh thuê tổng bộ báo tin, chỉ là động tác của hắn cũng không có nhanh bao nhiêu, càng không có nghĩ tới trong quán rượu xung đột sẽ nhanh như vậy xong việc. Ngay tại hắn tiến vào doanh địa không lâu sau, tiếu Vũ Hinh bọn người lái động lực thiết giáp cũng đến rồi Uyển Đinh Hán cung địa chi bên ngoài. Dừng lại. Vài tên dông binh tiến lên cản trở. Đô Tử Kiệt nhẹ răng cười một tiếng, bò ngựa đấu xe, thật to gan cục sáu một chuỗi đạn bay ra đem mấy cái kia ròng binh đánh giống như si lưới tựa như địch tập trong cửa vốn là hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài binh sĩ kinh hoàng hô lên một chút cơ trí nhanh đi qua cửa doanh huy một khỏa liều đạn bay đến hợp kim trên cửa chính ầm vang nổ tung mặc dù bị có đem đại môn nổ nát vụ lại đem những cái kia tính toán đóng cửa ròng binh chấn người ngưỡng mạ phiền xông lên phía trước nhất đồ tử kiện bước nhanh về phía trước điều khiển máy cánh tay cưỡng ép mở cửa chính ra mấy tên lính đánh thuê kia không đợi đứng lên liền bị phía sau còn lại xông bọn người bắn loạn đánh chết hơn 10 chiếc động lực thiết giáp giống như chiến thần một dạng đứng tại cửa căn cứ bên trong tiếu vũ hinh thông qua bọc thép bên trong hệ thống truyền tin lớn tiếng nói đột kích phá hủy hết thể có thể phá hủy mục tiêu là đô tử kiện bọn người đáp ứng một tiếng ung ung hướng về phía trước phóng đi cốc cốc cốc 6. tiếng súng nổi lên bốn phía các doanh binh cũng tại đánh trả nhưng bọn hắn súng trường tại động lực trang giáp mạnh mẽ hỏa lực trước mặt giống như là một con gà non nớt hướng về diều hâu vung móng lướt cơ hồ không có chút nào lực sát thương chỉ có những cái kia vũ khí hạng nặng có lẽ có thể đối với động lực thiết giáp tạo thành một chút biện pháp có thể trong lúc đội vàng những lính đánh thuê này căn bản không có chỗ tìm kiếm vũ khí hạng nặng với anh ánh lửa dâng trào một dãy nhà ở vàng sụp đổ mấy chục binh gióng binh kinh hô trốn ra được nhưng bọn hắn vừa mới xuất hiện bị lập tức bị mưa đạn dày đặc đánh toàn thân là lỗ đội trưởng có người đầu hàng chân bé gái la lớn võ học bân bọn hắn chắc chắn cũng đầu hàng kết quả như thế nào thiếu vũ hinh cũng không có ra tay mà là giám thị toàn trường là ta hiểu được chân bé gái lớn tiếng nói cộc cộc cộc một chuỗi đạn bay ra ngoài Mười mấy giờ lấy súng nghĩ đầu hàng dòng binh lập tức bị cắt cỏ tựa như đánh ngã, khác một chút nghĩ đầu hàng rong binh lập tức tan tác như chìm ngông, lại bị từ phía sau đuổi tới đạn vô tình bắn ngã. Cái gì? Những người Đông Phương kia Đáng chết, nhanh đi lấy động lực thiết giáp. Ở phía sau một gian trong doanh phòng, một người đàn ông da trắng nổi giận đùng đùng đi ra, tiến vào bên cạnh một cái phòng, bốn năm tên dòng binh cũng vọt vào theo. Chỉ chốc lát sau, sáu chiếc động lực thiết giáp từ bên trong gù gù đi ra, hướng về phía trước chạy đi. Một đoàn rong binh gào khóc xuống tới, dũng khí tăng lên không thiếu. Đội trưởng, đối phương động lực thiết giáp tới, làm sao bây giờ? Một cái người mới có mấy phần kinh hoàng vấn đạo. Sợ cái gì? Bọn hắn có phòng ngự của các ngươi được không? Đánh chết người, những trang giáp này đều là các ngươi chiến lợi phẩm." Tiêu Vũ Hinh lạnh nhạt nói. "Các dòng binh động lực thiết giáp là căn cứ sinh ra, không phải không lợi hại, mà là tại phòng hộ phương diện quá kém, bởi vì tài liệu phương diện khan hiếm, những thứ này động lực thiết giáp quang hành khách không có vòng phòng hộ, chống đạn tính năng càng là kém cỏi, cho nên căn bản không đủ lấy uy hiếp thần tuyển giả nhóm." Đắc đạt đạt 6. 66. Đạn tiên gia liên tiếp ánh lửa, giống như là vô số hỏa điều tán loạn, mặc dù những lính đánh thuê kia điều khiển động lực thiết giáp kỹ thuật vô cùng thành thạo, nhưng lại không phải thần tuyển giải nhóm đối thủ dù sao những người này là học qua chính tông động lực thiết giáp điều khiển kỹ năng lại thêm biến thái phòng hộ trong chốc lát cũng chỉ còn lại có người đoàn trưởng kia một chiếc động lực thiết giáp còn tại khổ khổ trèo chống ta giang binh đoàn đã bị các ngươi đánh cho tàn phế các ngươi còn nghĩ như thế nào đoàn trưởng hét lớn thanh âm bên trong tràn đầy không thể làm gì phẫn nộ lại như bị quất người không chết thiếu vũ huynh lạnh lùng nói nàng giơ cánh tay lên một quả lựu đạn bay ra nòng súng vang một tiếng đánh trúng vào đoàn trưởng khoang hành khách vang một ánh lửa nhanh chóng che mất đoàn trưởng tấm kia hoàng sợ khuôn mặt Tiếu Vũ Hinh buông cánh tay xuống thản nhiên nói đây mới là kết thúc mặc dù còn có giông binh không chết nhưng những người này đã không đủ làm hại đoán chừng bọn hắn còn không biết bên ngoài doanh trại đồng bạn đã bị tiêu diệt bất quá những thứ này cũng không trọng yếu Tiếu Vũ Hinh đáp ứng võ học bân sự tình đã coi như là làm đến long 6. hơn 10 chiếc động lực tiết giáp rời đi ửng đinh hán đoàn lính đánh thuê doanh địa phía sau những cảnh sát kia mới vì sự chậm trễ này sáu cái này cũng không phải cảnh sát hiệu suất thấp mà là bị Tiếu Vũ Hinh đám người trang bị hù dọa Không có quân đội trợ giúp, những cảnh sát kia nói là cái gì cũng không dám cùng động lực thiết giáp người điều khiển nói chuyện gì pháp trị. "Đội trưởng, ta bắt lấy một cái người thú vị." Đang đi ra doanh địa sau đó, đô tử kiện bỗng nhiên nói. Tại hắn động lực thiết giáp trong lòng bàn tay nắm lấy một mặt như cho tàn giang binh. "Người này là chuyện gì xảy ra?" Tiếu Vũ huynh kỳ quái vấn đạo, nàng biết nếu như không phải nguyên nhân đặc biệt, đô tử kiện thì sẽ không bắt hắn. Hắn nói hắn biết từm đinh hắn trong binh đoàn vì sao lại đối với võ học văn bọn hắn ra tay. Đô tử kiện đem người lính đánh thuê kia ném xuống đất. Đám người lúc này đã tới tính lặng chỗ bởi vì không có cảnh sát truy tung, cho nên cũng đều nhau nhau thu hồi cơ giáp. Nhưng cái đó giang binh đã sớm bị sợ bí mật, căn bản không dám đào tẩu. A Tiếu Vũ hình ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía người lính đánh thuê kia, ừ, đinh hán giang binh đoàn là có ý tập kích ta người. Là, là có một người muốn chúng ta đoàn trưởng đối phó các ngươi. Nguyên bản mục tiêu là ngươi, có thể các ngươi đến căn cứ không lâu thì có thôi ni đế tới cửa. Đoàn trưởng chúng ta không có thăm dò lai lịch của các ngươi không dám loạn động, liền hướng mặt khác một nhóm người xuống tay trước, chờ muốn tìm ngươi thời điểm, các ngươi cũng đã ra trại. Giang binh nói, là ai muốn bắt ta? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo ta chỉ biết hắn gọi Ma Ly Khải, phía sau hắn còn giống như có người, vậy ta thì không rõ lắm." Rong binh đang hoảng đáp, "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Đô tử kiện nhìn xem người lính đánh thuê kia vẫn đạo, mang lên hắn, có lẽ Thôi Ni Đế sẽ có chỗ hữu dụng." Tiếu Vũ Hinh thản như nói, "Tại tầng ban náo ra động tĩnh lớn như vậy, cảnh sát thì cũng thôi đi, những quân đội kia vì cái gì không đến? E rằng cái này cùng Thôi Ni Đế các nàng có chút ít quan hệ." Người lính đánh thuê kia nhưng là thở dài một hơi, ít nhất bây giờ là sẽ không chết. Chưa xong con tiếp, 602, tiết 603, tiên chi phanh.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 trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một cây bộ thương Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nói phanh sáu Đô Tử Kiện bọn người đồng thời khai hỏa trong quán ba lập tức tiếng súng đứt tai tiếng thét chói tai vang vọng nóc nhà làm đạn lưu quang sau khi biến mất những cái kia ửng đinh hán đoàn lính đánh thuê giông binh đã đã biến thành đầy đất thi thể ta cùng các ngươi liều mạng ông chủ quầy rượu không biết đến từ chỗ nào làm một nhánh song ống súng săn lao đến muốn cùng Tiếu Vũ Hinh bọn người liều mạng phanh một viên đạn từ bên cạnh bay tới ở giữa súng săn ba súng lão bản tay run một cái súng săn rơi xuống lúc này mới lạnh run vách run đây là đưa cho ngươi bồi thường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 Tiếu Vũ huynh bọn người lái động lực thiết giáp cũng đến rồi ừm Đình Hán cung địa chi bên ngoài. Dừng lại. Vài tên giông binh tiến lên cản trở. Đô tử kiện nghe răng cười một tiếng, bỏ ngựa đấu xe, thật to gan. Cục cục cục sáu. Một chối đạn bay ra đem mấy cái kia giông binh đánh giống như xi si lưới tựa như. Địch tập. Trong cửa vốn là Hiếu Kỳ nhìn ra phía ngoài binh sĩ kinh hoàng hô lên, một chút cơ trí nhanh đi quan cửa doanh. Một khỏa lưu đạn bay đến hợp kim trên cửa chính ầm vang nổ tung, mặc dù bị có đem đại môn nổ nát vụn, lại đem những cái kia tính toán đóng cửa giông binh chấn người ngượng mã phiền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 một tiếng đánh trúng vào đoàn trưởng khoang hành khách. với anh, một ánh lửa nhanh chóng che mất đoàn trưởng tấm kia hoảng sợ khuôn mặt. thiếu vũ Hinh buông cánh tay xuống, thản nhiên nói, đây mới là kết thúc. mặc dù còn có giang binh không chết, nhưng những người này đã không đủ làm hại. đoán chừng bọn hắn còn không biết bên ngoài doanh trại đồng bạn đã bị tiêu diệt. bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. thiếu vũ Hinh đáp ứng võ học bân sự tỉnh đã coi như là làm đến. long 6. hơn 10 chiếc động lực thiết giáp rời đi ửng đinh hắn đoàn lính đánh thuê doanh địa phía sau. những cảnh sát kia mới vì sự chậm trễ này sáu. cái này cũng không phải cảnh sát hiệu suất thấp mà là bị thiếu vũ hình đám người trang bị hù dọa. Không có quân đội trợ giúp, những cảnh sát kia nói là cái gì cũng không dám cùng động lực thiết giáp người điều khiển nói chuyện gì pháp trị. Đội trưởng, ta bắt lấy một cái người thú vị. đang đi ra doanh địa sau đó, đồ tử kiện bỗng nhiên nói, tại hắn động lực thiết giáp trong lòng bàn tay nắm lấy một mặt như cho tàn doanh binh. Người này là chuyện gì xảy ra? Tiếu vũ hinh kỳ quái vấn đạo, nàng biết nếu như không phải nguyên nhân đặc biệt, đồ tử kiện thì sẽ không bắt hắn. Hắn nói hắn biết từ đinh hắn doanh binh đoàn vì sao lại đối với võ học bân bọn hắn ra tay. Đồ tử kiện ném người lính đánh thuê kia ném xuống đất. Đám người lúc này đã tới tính lặn chỗ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 Khảo thí tổng cộng chia làm ba loại: thể năng, thương pháp cùng vật lộn. Đối với thâm niên thần tuyển giả nhóm tới nói, ba hạng này cũng không thành vấn đề, nhất là tại trải qua kỹ năng huấn luyện sau đó, cho dù nguyên bản tại Bắc Kích Phương diện yếu hơn người, lúc này cũng có cùng cao thủ đánh một trận thực lực, nhưng đối với những người mới tới nói, thể năng cửa này không tốt lắm. Tiếu Vũ Hinh không thể không khai thác thủ đoạn ăn gian, mỗi người cho một khỏa cam lộ đan, chuẩn bị ở lúc mấu chốt sử dụng. Bây giờ tiến hành huấn luyện vật lộn. Tạp Nhĩ Phật đột nhiên vung tay lên, một thân ảnh giống như đại bảng tượng như từ bên cạnh trên kiến trúc bay vào xuống, năm đấm giống như thiết truy một dạng đập về phía đỉnh đầu của nàng. Cái này cũng gọi đánh lén. So máy móc đặc công kém không chỉ một con phố. Tiêu Vũ Hinh trong lòng rất là coi thường, nhưng không có sử dụng kịch liệt hơn thủ đoạn, mà là trước tiên chống chọi người kia nằm đấm, lập tức một cước đá ra, đạp hướng người kia đầu gối kẻ đánh lén cũng không phải tên so sánh, mặc dù hắn không có ngờ tới đột nhiên đánh lén thất bại, nhưng mà Tiêu Vũ Hinh một cước này hắn vẫn tránh đi, cứ việc tránh có chút bối rối cũng không chịu nổi, nhưng hắn lập tức liền điều tiết tư thế, phi cước quét ngang Tiêu Vũ Hinh đầu. Tiêu Vũ Hinh tối đầu tránh đi đối thủ đánh quét, thân hình bỗng nhiên lấn đến gần, dưới thân thể áp chế, chen chân vào kề sát đất quét ngang, phèn, một tiếng đem tên chiến sĩ kia quét bay ngượng ngùng. Tiêu Vũ Hinh rất vô tội đứng ở nơi đó, cứ việc nàng chính xác muốn cho chiến đấu kéo dài thời gian dài một chút, nhưng đối phương tốc độ phản ứng cùng nàng trên lệch không phải một chút điểm, dưỡng thành ý thức chiến đấu tại Bắc đánh chúng không tự chủ được liền làm ra chính xác nhất kịp thời phản kích, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Đây là trùng hợp ta không phục. Đánh lén không thành bị người một cước đạp đi ra chiến sĩ xông lên kêu to lại muốn tới một hồi, Tiêu Vũ Hinh cũng không nói chuyện, mắt liếc thấy Tạp Nhị Phật. Hồi náo. Tạp Nhị Phật quả nhiên giận dữ, nếu như mới vừa rồi là máy móc là công, cái này trùng hợp đã muốn mệnh của ngươi. Tiên chiến sĩ kia lập tức tối đầu không nói Tiếp xuống khảo thí đối với thần tuyển giả nhóm không hề khó khăn, đã trải qua mấy lần chiến đấu những người mới phát huy rất tốt, liền lão bảo ngươi cũng miễn cưỡng quaải, Tiêu Vũ huynh chú ý tới, lao đầu này vật lộn công phu hiển nhiên là cùng các nàng động xuất một triệt, nếu như không phải thể chất trên lệch quá lớn những kia tuổi trẻ chiến sĩ e rằng sớm bị hắn đánh bại. Vật lộn khảo thí kết thúc, một hạng cuối cùng là xạ kích. Tập nhĩ Phật dẫn các nàng đi tới một gian chống trải đại sảnh, bên trong có hơn 30 bộ nón trò chơi ảo, huấn luyện bắn tỉa chúng ta đem tiến vào huấn luyện giả tưởng trong hệ thống tiến hành, mọi mọi người mang hảo mũ giáp tiến vào huấn luyện giả tưởng hệ thống. Huấn luyện giả tưởng hệ thống chỉ cần có đầy đủ tiếp lời mạng lưới liên lạc, một người cũng có thể, một đám người cũng không phòng. Đám người tiến vào huấn luyện giả tưởng hệ thống sau đó, tiến vào một gian đại sảnh sáu đại sảnh này, nhường tiếu Vũ hình nhớ tới quá khứ từng trải qua chơi qua một trò chơi chống khủng bố tinh Anh. Vô cùng văn học trong này hết thảy có 36 cái sân huấn luyện, mỗi cái sân huấn luyện có 10 tên phần tử khủng bố, các người có thể lựa chọn và bổ nhiệm gì một kiện súng ống tiến vào sân huấn luyện tiêu diệt bọn hắn, các người liền xem như qua hải. Tạp nhĩ Phật vấn đạo. Huấn luyện giả tưởng hệ thống có thể sử dụng tự thân kỹ năng, nhưng không cách nào mang theo đạo cụ. Hơn nữa trận này khảo nghiệm là xạ kích, sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cũng là dân lệnh, cho nên tiêu vũ hình tại giá vũ khí thượng tuyển hai cái để dễ e a lệ. Mặc dù loại này súng lục lực phản chấn lớn một chút, nhưng đối với nàng tới nói cũng không tính là gì. Tiến vào sân huấn luyện, trang cảnh lập tức biến đổi, xuất hiện một mảnh thành phố phế tích sáu thần quỷ truyền kỳ kịch tình thế giới. Ha ha cuối cùng lao ra ngoài. Con khỉ nhóm, các ngươi cũng đi ra a. Sa ta a. Jonathan dậm chân cùng thiếu, hai tay phách lôi hướng về trong rừng so với ngó giữa. Nhất tới cũng kỳ quái một mực tại đám người xông ra rừng dậm phía trước còn liều mạng chặn đánh ngăn chặn các nàng thú tinh linh. Tại các nàng người cuối cùng xông ra rừng rậm sau đó, vậy mà đình chỉ công kích, bọn chúng nổi giận đùng đùng trên tăng cây, bụi có ở giữa hương đám người làm một chút cổ quái thủ thế để bày tỏ phẫn nộ, cuối cùng vậy mà gào thét mà đi. Xem ra bọn chúng cũng nhận một loại hạn chế nào đó, không thể công kích rừng rậm trở ra mục tiêu. Tiếu Sở Nam nói: "Đi thôi, chúng ta nhanh đi tìm tần điện, thời gian còn lại thế nhưng là không nhiều lắm." Văn Vũ Tu nói. Một đoàn người lấy ra mà hành long hướng về kim tự tháp phương hướng lao vụt vụt. Đột nhiên ngồi ở Văn Vũ Tu sau lưng ý phủ chỉ vào đằng sau la lớn: "Các ngươi nhìn, lục hải cháy rồi." Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại lục trong nước vị trí đại hỏa phóng lên trời, tựa hồ đang tại hướng bốn phía lan tràn. bọn ra hỏa này thật là độc ác. Hạ Hân Văn lắc đầu, vậy mà phóng hỏa đốt rừng bọn hắn sẽ không sợ đem chính mình cũng tiêu chết. những cái kia thú địa tinh chết thì đã chết, bọn hắn phóng hỏa đốt rừng, đồng dạng ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. chúng ta đi mau. Văn Vũ Tu thôi động mà hành long, hướng về kim tự tháp lao nhanh, mà hành long to lớn cái vớt nhấc lên từng mảng lớn tiêm xa. đám người vốn cho là sẽ ở đây đoạn lộ trình bên trong gặp phải quái vật gì chặn đánh ngăn chặn, nhưng không ngờ một đoàn người thẳng đến kim tự tháp trước mặt, cũng không có lọt vào bất luận cái gì tập kích. các ngươi nhìn những quái vật này tượng nạn. Ou Kang gầm chỉ vào hai bên cao trường 2 m, tay cầm lưỡi hai đầu sói quái vật tượng đá. Nghe nói bọn chúng chính là tử thần Adui bi binh sĩ, về sau về ma bỏ cạp đại đế chỉ huy. Yifu nói, đáng tiền sao? Jonathan vấn đạo, vô cùng đáng tiền. Yifu khẳng định gật gật đầu. Bất quá những thứ này tượng nặng mỗi một sách gần nửa tấn, nếu như ngươi có thể đủ nâng lên bọn chúng trở về London, nhất định sẽ bán đi một cái hào tiền. Quên đi. Jonathan nhìn một chút những quái vật kia, nuốt nước miếng một cái. Kỳ thực ngươi còn có cơ hội phát tài mạc lâu chỉ vào kim tự tháp phía trên đảo, nhìn viên kia kim cương lớn nếu như ngươi có thể leo đi lên cầm xuống nó, nhất định sẽ phát đạt. Úc, thượng đế a. coi như đem ta biến thành một cái con khỉ ta cũng không bỏ lên nổi. Dô na thản ai thản nói, ta cũng không nguyện ý đối với một cái con khỉ hô cứu cứu, vậy quá không được tự nhiên. Á lực kệ xì sát hưu giới sự đạo, tất cả mọi người nở nụ cười. Các nàng tại kim tự tháp trước cửa nhảy xuống toa kỵ, tiếp đó đem mà hành long thu hồi. môn này mở thế nào? Âu Kha ngừng chân chờ nói, phía trên này có thật nhiều cổ ai cập vất tự. Mặc lâu nói, ta tới xem. Izifu đi lên trước cẩn thận quan sát trên cửa chính những cái kia cùng tượng hình ký hiệu tựa như văn tự. 6. Quan sát sau một hồi, nàng bắt đầu đọc ra chữ viết phía trên, mặc dù nàng niệm tụng, toàn bộ kim tự tháp cũng hơi rung rung, đại môn cũng từ từ mở ra. Cái này, cái này ta sẽ không tiến vào a." Jonathan nhìn đám người muốn đi vào, liền có chút lo lắng sáu. Vang này tự tháp chấn động đến mức lợi hại như vậy, sẽ không phải đổ sụp a. "Không vào đi, chờ một lát những cái kia tà giáo nhân liền sẽ tới, ngươi cẩn thận một chút là được ngàn vạn lần chớ bị bọn hắn biến thành tro khô." Tiếu Sở Nam nhắc nhở. "Không được." Các ngươi đều đi vào ta sao có thể không vào trong?" Dỗ Nạt thằng nghe xong cái này, thái độ lập tức kiên quyết đứng lên, "Thứ nhất vào vào." A hắn bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lại chạy về, lúc này chỉ nghe được một hồi tiếng vang xào sạc, đám người lấy ra đèn tin chiếu đi, chỉ thấy từng mảng lớn màu đen bò cạp từ bên trong tuấn hướng cửa ra vào, cả đám đều có lớn chừng bàn tay. Cái này ai muốn bắn trúng tiệm thuốc đã có thể phát tài rồi." Mạc Lâu thấp giọng nói, "Vì cái gì?" Hạ Hân Văn vấn đạo. "Những bọ cặp này có thể làm thuốc ca." Mạc Lâu cười nói, "Khai hỏa." Văn Vũ tu ra lệnh một tiếng. Đám người trong tay súng ống lập tức phun ra ngoài lấy đạn sáo những cái kia bọ cạp mặc dù số lượng đáng sợ nhưng đẹp lại cũng không tin người, bị đánh chúng sau đó liền nổ thành một cái đoàn thịt băm, nhưng đám côn trùng này, người trước ngã xuống người sau tiến lên dũng mãnh tiến đến ra, nhưng là cao hơn đạn xạ kích tần suất. Bậc thang xạ kích. Văn Vũ tu lập tức đã nghĩ ra biện pháp, cái này mọi người áp lực giảm nhiều, may mắn bầy bọ cạp không phải từ bốn phương tám hướng công kích, bằng không được cái này, mất cái khác thật đúng là một cái chuyện phiền thái. Ánh sáng thần thánh. Hạ Hân Văn hét vang một tiếng, một cái nụ bạch sắc lồng ánh sáng đem mọi người đều bao phủ. Có ánh sáng cháo bảo hộ có chút bọ cạp mặc dù xông qua đạn bắn phá, lại bị lồng ánh sáng ngăn lại, chỉ có thể vô ích cực khổ mà tại lồng ánh sáng bên ngoài tê cắn. Á lực kẹt xì vừa mới bắt đầu cũng là dọa đến quá sức, chờ Hạ Hân Văn thả ra thủ hộ lồng ánh sáng, lòng can đảm liền lớn vậy mà nghĩ tại lồng ánh sáng bên trong đuổi những cái kia bọ cạp, nào ngờ tay của hắn vừa đưa tới, những cái kia bọ cạp cũng tựa như thấy quỷ chạy một mảng lớn. đây là có chuyện gì? Á lực kẹt xì xem tay của mình, lại xem những cái kia bọ cạp, có chút không rõ ràng cho lắm. Á lực kẹt xì tới, tiểu sở nam chủ ý tới tình huống này, đem Á lực kẹt xì gọi vào phụ cận, ngừng bắn đám người ứng thanh thỉnh thoảng mà ngừng sặc kích, những cái kia bọ cạp lập tức vọt lên đằng sau còn trăm đông nghịt một mảnh nhìn qua tựa hồ liên tục không ngừng. Á lực kẹt xì, si, ngươi thử xem không mang vòng tay tay. Tiếu sở nam phân phó nói. quả nhiên làm á lực kẹt xì si dùng không mang tử thần vòng tay tay hướng về phía trước vung chi thời điểm, những cái kia bọ cạp căn bản vốn không dư để ý tới nhưng chờ hắn đổi dùng mang theo tử thần vòng tay cánh tay kia huy động thời điểm, những cái kia bọ cạp giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật tựa như, nho nhau, nhau chạy tứ tán, căn bản không dám dừng lại. rất tốt, cứ như vậy, chúng ta đi vào. Tiếu sở nam nói, đám người đại hỉ vây quanh áo lực kẹ sĩ hướng về phía trước theo hắn huy động cánh tay những cái kia bọ cạp giống như nước thủy triều lùi xuống đi mau văn vũ tu quá to đám người bước nhanh hơn hướng về ở vào trong phòng đá giữa một đầu xuống dưới thông đạo phóng đi cái lối đi kia phía dưới một vùng tăm tối văn vũ tu đi đầu vào xuống dưới xác nhận không có nguy hiểm sau đó gọi đám người lùi xuống mà những cái kia bọ cạp tại thông đạo trước mặt vậy mà ngừng lại chỉ dám hướng bọn hắn dương nhanh mũi bước đây là có chuyện gì hạ hơn văn kỳ quái vấn đạo trong này rõ ràng cũng có một loại quy tắc bọn chúng không dám vượt qua đầu này giới tuyến văn vũ tu nói đối với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 hồi náo tập nhị phật quả nhiên giận dữ nếu như mới vừa rồi là máy móc đặc công cái này trùng hợp đã muốn mệnh của ngươi tên chiến sĩ kia lập tức cúi đầu không nói tiếp xuống khảo thí đối với thần tuyển giả nhóm không hề khó khăn đã trải qua mấy lần chiến đấu những người mới phát huy rất tốt liền lão bảo ngươi cũng miễn cưỡng qua hải vũ huynh chú ý tới lao đầu này vật lộn công phu hiển nhiên là cùng các nàng đồng suất một triệt nếu như không phải thể chất trinh lệch quá lớn những kia tuổi trẻ chiến sĩ e rằng sớm bị hắn đánh bại vật lộn khảo thí kết thúc một hạng cuối cùng là sặc kích tập nhị phật dẫn các nàng đi tới một gian chống chạy đại sảnh bên trong có hơn ba bộ nón trội chơi hảo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 Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 605 tiết 605, thần điện bên trong cuộc cục cuộc 6. Bốn cây miệng từ trong đồn phi cơ trọng đi ra, đạn giữ cửa, cửa sổ đều phong tỏa phải nghiêm nghiêm, tựa hồ không có thời cơ lợi dụng. Còn sót lại năm người đều ở đây sao? Tiêu Vũ Hinh trên mặt xuất hiện một vòng cười lạnh, nàng xem nhìn hoàn cảnh xung quanh, đơn giản dễ dàng mà tránh đi những viên đạn kia, xông lên lầu bậc thang hướng mái nhà tiến lên. Dường như là cảm thấy mình công kích mất đi người ý nghĩa, máy bay trực thăng bắt đầu lên cao 6. Nếu như Tiêu Vũ Hinh muốn công kích, nhất định phải lộ ra đầu mới được. Mái nhà 6. Tiếu Vũ Hinh nhấc chân một cước đạp ra mái nhà phòng nhỏ những cái kia cửa gỗ ngã nhào một cái lộn ra ngoài. Cốc cốc cốc sáu. Đạn tàn ra khí nóng hơi thở từ phần lưng của nàng lướt qua, song xuống tại nàng nhấp nô trùng tần nhiều lần sát kích. Cái, cabin pha lê xuất hiện một cái vết đạn, cái kia người điều khiển đầu tràn ra một đoàn huyết hoa nặng ngề mà ghé vào dáng vẻ trên hải máy bay trực thăng lập tức tung đưa. Nhanh, khống chế máy bay, còn sót lại bốn cái phần tử khủng bố cực kỳ hoảng sợ, vội vàng sốc lên cái kia người điều khiển thi thể khống chế máy bay trực thăng. Thiện đưa các ngươi đoạn đường. Tiếu Vũ Hinh nhảy dựng lên, nắm lên một cái tịch thu được lựu đạn rút đi chốt an toàn, giơ tay ném vào cabin, tiếp đó nhanh chóng hướng mái nhà phòng nhỏ bổ nhỏ qua. Bèn, một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng ở giữa không trung nổ tung, sóng xung kích giống như một cỗ sóng lớn một dạng đem Tiêu Vũ huynh đập vào trong lâu. Nàng một cái Lý Ngư đã định đứng lên, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, đã xuất hiện ở trước đây trong đại sảnh. Trong đại sảnh ngoại trừ Tạp Nhị Phật bên ngoài, đô tử kiện cùng Dương Phương viên cũng đã đi ra, sau một lúc lâu sau đó, Ngũ Tử Ngưu, chờ ánh nắng chiều đỏ, Trần Kha mấy người cũng xuất hiện ở trong đại sảnh, làm La Hải Quỷ cùng Tần Kỳ sau khi đi ra, Tạp Nhị Phật tuyên bố khảo thí kết thúc mấy cái kia người mới tựa hồ cũng không có quài, thân nhược lan nhũ mày nói, không có thực lực xem có thể đi hay không đi chớ phụ sở cửa sau. Tiếu vũ hinh cũng không biện pháp, nàng cũng không muốn nhường cái này tám cái người mới cứ như vậy thiệt hại, nhất là còn lại xung ba người bọn hắn, là nàng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đám người ra khỏi huấn luyện giả tường hệ thống, chỉ thấy những cái kia sớm thối lui ra người đã sớm chờ ở nơi đó từng cái trên mặt tràn đầy vẻ bài. đội trưởng, nhìn thấy tiếu vũ hinh bọn người tới, còn lại xung bọn người liền vội vàng lên đón. Bọn hắn cũng đều biết, nhiệm vụ bên trong yêu cầu thần tuyển giả nhóm khi tìm thấy tiên tri sau đó không được rời đi nàng bên người, có khoảng cách hạn chế, bằng không sẽ phải giúp cho xóa bỏ. Trước tiên đừng có gấp. Tiếu Vũ hình thấp giọng an ủi một câu, nhường đại gia chờ đợi kết quả khảo nghiệm. Tập Nhĩ Phật lạnh lùng nhìn đám người một chút, bắt đầu niệm tụng thông qua người khảo sát bên trong danh sách bảy. Bất ngờ là, những người này ở trong ngoại trừ vài tên binh sĩ bị đào thải bên ngoài, lão bảo ngươi cùng cái kia tám cái người mới đều trên bảng nổi danh. Thượng ý tiên sinh mấy người kia không phải cũng là nửa đường bị thúc ép ra khỏi khảo thí sao? Một tên binh lính bất mãn hỏi bọn hắn đều tiêu diệt bốn cái trở lên phần tử khủng bố, ngươi tiêu diệt 10 cái? Tập Nhĩ Phật cũng không có tức giận, chỉ là ngữ khí lạnh lùng hỏi lại. tên lính kia lập tức mặt đỏ tới mang hai. nếu như sáu, không có nếu như, trên chiến trường, ngươi chính là một người chết, không có ai sẽ chết hai lần. Tập Nhĩ Phật lạnh lùng nói, là thượng ý tiên sinh. binh sĩ đùng đứng nghiêm một cái túi chảo, đầy mặt xấu hổ rời đi. Tập Nhĩ Phật ánh mắt chuyển hướng lưu lại 30 tên vào tuyển giả, dựa theo quy định các ngươi tại hoàn toàn thông qua sau khi khảo sát, sẽ có được một hạng ban thưởng, đó chính là học tập một loại đặc thù kỹ năng nhưng mà ta nhắc nhở các ngươi, những kỹ năng này đối với người học tập tinh thần lực có rất cao yêu cầu, các ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, nhất thiết phải lựa chọn phù hợp tinh thần mình lực kỹ năng, nếu không thì bạch bạch lãng phí một cơ hội duy nhất này. nghe rõ chưa? nghe rõ. đám người cùng kêu lên hồi đáp. hảo, bây giờ liền đeo lên các ngươi nón trò chơi hảo. Tạp nhị Phật lớn tiếng ra lệnh. đám người theo lời đội nón an toàn lên, tiến vào hệ thống mô phỏng. lần này chương trình là sớm thiết lập xong, làm Tiếu Vũ Hinh mở mắt thời điểm phát hiện mình cũng tại một cái hai ba thước vuông gian phòng, trong phòng không có người khác, chỉ có một cùng đợi các loại cao màn hình. Quan Bình Thượng lộ ra lấy một gốc cây sáu, một gốc kỹ năng thuật, bên cạnh là một thiên lời thuyết minh. Cái gọi là sở vẽ xỉ ổ sở kỳ hiệu, không giống với những cái kia vật lộn thuật các loại kỹ năng sáu. Cái sau là lợi dụng biên trình phương thức đem một chút đã tồn tại kỹ năng lấy hắn tinh túy sau đó dịch trở thành mã hóa, sinh thành kỹ năng học tập phần mềm. Nhưng cái trước khác biệt, đó là mâu thể cùng căn cứ một chút thiên mã hành không tưởng tượng, chế ra tương tự với truyền thuyết thần thoại một dạng kỹ năng học tập phần mềm. Những thứ này sở vẽ xỉ ủ sở kỳ hiệu học tập phần mềm dựa theo uy lực của nó thuộc tính tình huống chia làm chín cái tinh cấp, mỗi đề thăng một cái tinh cấp. Học tập thời điểm cần có tinh thần lực đều sẽ có một cái đại đề thăng. Tiêu vũ Hinh không có nhìn chút thấp tinh kỹ năng, mà là lựa chọn một cái cựu tinh cấp cường hành kỹ năng phục chế. Phục chế, tên như ý nghĩa, đó là có thể phục chế người khác kỹ năng. thí dụ như có một người lợi dụng hỏa hệ kỹ năng công kích nàng, vậy nàng hoàn toàn có thể thi triển ra phục chế kỹ năng, đem năng lực của đối phương phục chế xuống, biến thành năng lực của mình. Cái này phục chế, năng lực chỉ có hai cái khuyết điểm, một là học tập thời điểm phải thừa nhận thống khổ to lớn, hai là sử dụng thời điểm có rất lớn tỷ lệ thất bại 6. Ân, phòng chế tỷ lệ thành công vì hai chính là nó. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự lựa chọn phục chế, năng lực 6. Lên keng, một thanh âm vang lên, một chùm điện tử quang đem nàng bao phủ. Trong chốc lát, Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngay sau đó vô số dòng số liệu mưa to gió lớn một dạng hướng trong đầu của nàng vọt tới. Tại trong đầu của nàng xuất hiện một cái màu sắc sặc sỡ hình ảnh. Tỉnh tỉnh mê mê bên trong, Tiếu Vũ Hinh tựa hồ nghe được một cái điện tử hợp thành thanh âm ở bên tai vang lên. Đề nghị sáu, lựa chọn sáu. Thời gian quá thời gian sáu, tự động lựa chọn sáu, tiềm hình sáu. Nàng đã không lo được đó là cái gì bắt đầu hết sức chăm chú lấy ngoan cường tinh thần lực kháng cự dòng số liệu sung kích 6. thần quỷ truyền kỳ kịch tình thế giới văn vũ tu đi ra màn sáng nhìn về phía thế giới trước mắt trước mắt là ước quốc thông thông rừng rậm nơi xa là núi non chập trùng trong rừng tựa hồ có vô số con mắt đang ngó chừng nàng giống như là thợ săn đang quan sát con mồi của hắn sau lưng tiếu sở nam bọn người lần lượt đi ra hạ hân văn là cái cuối cùng tiến vào nàng quay đầu nhìn xem màn ánh sáng kia cái này dường như là không cách nào tắt những cái tiêu tả giáo đổ làm sao bây giờ bọn hắn bây giờ chỉ sợ là tự lo không xong bất quá vẫn là lưu cho bọn hắn một chút lễ vật tốt. Văn Vũ Tu nói tới lễ vật là tiểu vũ hình chế luyện ma pháp cạm bấy. Nói chuyện, nàng lấy ra sau cái ma pháp cạm bấy bố trí tại màn sáng phụ cận 6. Cái đồ chơi này cũng không phải dễ lôi, dùng thông thường miu độ giả dò xét không ra được, bất quá vì bảy cái nghi binh kế sách, nàng lại mai phục đi xuống mấy quả điều lôi. Đi, đoán chừng bọn hắn sẽ thích. Văn Vũ Tu rất là đắc ý cười cười, đám người lại triệu hồi ra mà hành lòng, vì thoải mái một chút, Hạ Ân Văn rực khoát đem điệu huyết kiếm Chu Triệu Hoán đi ra, mang theo y phục cùng á lực kệ xì ngồi ở phía trên, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới. Lúc hai ngày xưa úc úc thông thông một mảng lớn rừng rậm bây giờ đã biến thành một cái biển lửa cuốn phong xua đổi lấy hỏa diễm hương bốn phương tám hướng bao phủ, lốt ba phủ lốp ba lốp bốt thanh âm bên trong xen lẫn thú địa tinh hoàng sợ mà thống khổ la lên tại lục hải vị trí trung ương may mắn còn sống sót hơn 200 tên đức quân binh sĩ gắt gao bảo hộ lấy đại tế tự một nhóm cùng hai tên nước đức sĩ quan hướng kim tự tháp phương hướng đi tới ba tên nước đức sĩ quan bên trong một cái đã trở thành thú địa tinh đánh giết con số tế tự đại nhân nhờ có các ngươi thần kỳ pháp thuật mới tránh khỏi các binh sĩ thương vong nhiều hơn thiếu tá cảm kích nói nơi nào đây là vì chúng ta lợi ích chung lao tế tự nụ cười có chút khổ tâm Hắn vốn là muốn lưu lại một chút pháp lực, nhưng thú điệu tinh công kích thật sự là đang bị liệt, hơn nữa giống như là vô cùng vô tận tựa như, ép hắn chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này, mặc dù những cái kia xấu xí thú điệu tinh sẽ tại trong biển lửa tử vong, nhưng hắn cùng hai gã khác áo bào đen tế ti pháp lực cũng là còn thừa không có mấy. Bất quá, bọn họ vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì đám cháy cho tàn không tắt, vừa mới từng đốt đại địa còn tàn ra bước lên nhiệt khí, cho nên bọn hắn tiến lên cũng không nhanh, nhưng mà đúng vào lúc này, từng đợt âm phong dỗng nhiên nổi lên, vô số đen từ dưới đất rỉ ra, khắp nơi mặt buổi hồi ngưng kết, lan tràn, không khí trong chốc lát trở nên ông trầm không tốt. Lao Tế tự sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Xảy ra chuyện gì? Thiếu tá vấn đạo. Những cái kia từ tỉnh lại từ ma bò cạp đại đế chỉ huy tử thần quân đoàn, bọn chúng sắp hướng chúng ta phát động công kích. Lao Tế tự âm thanh run rẩy nói, tử thần quân đoàn? Ở đâu? Thiếu tá mắt nhìn bốn phía, lại không có phát hiện. Phía trước. Lao Tế tự tay có mấy phần run rẩy. "Gào!" Phản phất là hô ứng Lao Tế tự mà nói, cái tiêu phiến khói đen bao phủ trong khu vực đông dương truyền ra một tiếng gầm gọi, khói đen cuồn cuộn hướng khắp nơi rúng mạnh lao tới sáu. Theo khói đen tán đi, tại nguyên lai khói đen bao phủ chỗ xuất hiện từng cái chiều cao 2 m đầu sói thân người cầm trong tay hạ bệ quái vật công kích đầu của bọn nó chỉ có công kích đầu bọn chúng mới có thể tạm thời tử vong lao tế tự kinh hoàng giống to chẳng lẽ giết không chết bọn chúng sao thiếu tá không tin bọn chúng là bất tử chỉ có đem ma bò cạp đại đế giết chết đoạt lại tử thần vòng tay mới có thể chỉ huy bọn chúng lao tế tự sắc mặt tái nhợt lúc này những cái kia tử thần binh lính ánh mắt đã thấy những nhân loại này bọn chúng là ma hạt đại đế binh sĩ gánh vác thủ vệ ma bò cạp đại đế thần điện nhiệm vụ bất luận cái gì tới gần nhân loại cũng là tử địch của bọn nó gào một tên binh lính bỗng dương dơ trong tay lên hạ vẹ, sáng như tuyết lưới đao dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, chỉ hướng phía trước nhân loại. gào gào tử thần các binh sĩ gầm to phát khởi xung kích, khai hỏa. thiếu tá sắc mặt hết sức khó coi, lớn tiếng ra lệnh. cột cột cột 6. phanh, phanh, phanh 6. mặc dù là quái vật trước mắt hoàn toàn ra khỏi những binh lính này ngoài ý muốn, nhưng những thứ này nước đức quân nhân không hổ là trên thế giới ưu tú nhất quân nhân. gặp nguy không loạn, đạn như cuồng phong bạo vũ bắn về phía những cái kia tử thần binh sĩ. sáu tiết sáu thân điện phía dưới cột cột cột sáu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 Đạn tản ra khí nóng hơi thở từ phần lưng của nàng lướt qua, Xong xuống tại nàng nhấp nô trùng tần nhiều lần sát kích, cách cabin pha lê xuất hiện một cái vết đạn, cái kia người điều khiển đầu tràn ra một đoàn huyết hoa, nặng nề mà ghé vào dáng vẻ trên đài, máy bay trực thăng lập tức rung đưa. Nhanh, khống chế máy bay. Còn sót lại bốn cái phần tử khủng bố cực kỳ hoàn sợ, vội vàng xốc lên cái kia người điều khiển thi thể, khống chế máy bay trực thăng. Thiện đưa các ngươi đoạn đường. Tiếu Vũ Hinh nhẹ dựng lên, nắm lên một cái tịch thu được lự đạn, rút đi chốt an toàn, giơ tay ném vào cabin, tiếp đó nhanh chóng hướng mái nhà phòng nhỏ bộ nhà qua.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 Không có thực lực xem có thể đi hay không đi chớ phụ sợ cửa sau. Tiếu Vũ Hinh cũng không biện pháp, nàng cũng không muốn nhường cái này tám cái người mới cứ như vậy thiệt hại, nhất là còn lại sông ba người bọn hắn là nàng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đám người ra khỏi huấn luyện giả tưởng hệ thống chỉ thấy những cái kia sớm thối lui ra người đã sớm chờ ở nơi đó. Từng cái trên mặt tràn đầy vẻ mải. Đội trưởng nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh bọn người tới, còn lại sông bọn người liền vội vàng nên đón, bọn hắn cũng đều biết nhiệm vụ bên trong yêu cầu thần tuyển giải nhóm khi tìm thấy tiên tri sau đó không được rời đi nàng bên lề có khoảng cách hạn chế, băng không sẽ phải giúp cho xóa bỏ.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 nói chuyện, nàng lấy ra sau cái ma pháp cạm bẫy bố trí tại màn sáng phụ cận sáu. Cái đồ chơi này cũng không phải dễ lôi, dùng thông thường miêu đồ giả dò xét không ra được, bất quá vì bảy cái nghi binh kế sách, nàng lại mai phục đi xuống mấy quả điều lôi. Đi, đoán chừng bọn hắn sẽ thích. Văn Vũ tu rất là đắc ý cười cười, đám người lại triệu hồi ra mà hài lòng, vì thoải mái một chút, Hạ hân Văn khuất đem địa huyệt kiếm chu triệu hoán đi ra, mang theo y phủ cùng á lực kẹ xì ngồi ở phía trên, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới. Lục Hải, ngày xưa lúc gục thông thông một mạng lớn rừng rậm bây giờ đã biến thành một cái biển lửa.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 Mặc dù là tốc độ chậm một chút, nhưng ở sư thiếu đánh giết cái kia cự hạt đồng thời, hắn cũng vọt tới bờ hồ chỗ, đem kinh đảo trên đất thê tử kéo ở phía sau mình. "Ân, cái này không chắc ta, nó là từ trong nước đi lên." Âu Khang Nặc, "Nhi tử đi đâu rồi?" Y Tử Phù vấn Đạo, đầu của nàng còn từ Âu Khang Nặc bả vai đằng sau nhô ra hướng bên ngoài nhìn quanh. "Nhi tử có dỗ nạt thản nhìn xem, ngươi có bị thương hay không?" Âu Khang Nặc hẩn trương vấn Đạo, mặc dù cái kia cự hạt đã chết, nhưng hắn ánh mắt vẫn là cẩn thận nhìn chằm chằm nó, chỉ sợ đại gia hỏa này sinh mệnh lực cùng nó hình thể một dạng kinh khủng. "Có bọc ạ?" Tại hắn vai bên cạnh đằng sau ngó giáo rắc y gì phù đột nhiên chỉ vào hồ nước hô to một tiếng. Âu Khang nặng theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy dưới hồ nước vừa mới người người to lớn thân ảnh. Thượng đế, những thứ này cự hạt lúc nào vậy mà lại bơi lặn. Âu Khang nặc ăn nhiều một tiếng, dơ lên ạ sượt di phun liền hướng trong hồ vào tới. Đạn bắn vào hồ nước văng lên nhiều đóa bọt nước. Chỉ là đạn mặc dù đang trên mặt đất có thể đánh giết những cái kia cự hạt, mà cách một tầm thủy phía sau, hiệu quả liền trên diện rộng yếu bớt. Giống như gãi không đúng chỗ ngứa đồng dạng, một băng đạn đánh ra ngoài, những cái kia cự hạt giống như chưa tỉnh, từng cái móc đuôi cũng đã lộ ra mặt nước. Ôu khắc nặng, ý rẻ phủ, mau trở lại. Văn Vũ tu ở phía sau la lớn. Mặc dù sư thiếu ánh mắt dễ dùng, thế nhưng chút cự hạt từ đáy hồ tìm tới, sư thiếu cũng không phát hiện, chỉ là tại cái thứ nhất cự hạt sông lên mặt nước tập kích chí đi phủ thời điểm, nó mới phát hiện, lúc này mới có tập kích sự tình. Ngay tại nó vũ cánh bay lên trời cao thời điểm, lại phát ra từng tiếng cảnh báo, từ đằng xa truyền đến một mảnh tiếng kêu xổ xoẹt, vô số cự hạt đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Máy bay, Á Môn không chút do dự lấy ra một trận máy bay trực thăng, toàn thể lên máy bay. Văn Vũ tu một bên phân phó các đội viên như cơ, một bên kêu gọi còn tại bên Hồ Âu Khang nạp vợ chồng. Ba ba mụ mụ đã bị ôm vào phi cơ trực thăng á lực kẹp xì cơ tay kêu to. Trâu Khang nạp cùng y dì phụ lên phi cơ, những cái kia trong hồ nước cự hạt đã leo lên bờ hồ, cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng chạy tới cự hạt cũng bắt đầu hướng máy bay trực thăng vào tới, những thứ này cự hạt tại rừng rậm địa khu hành động chịu đến cây cối ảnh hưởng, nhưng ở cái này thế nhẹ nhàng vùng quê bên trong, hành động của bọn nó dị thường cấp tốc, từ tứ phía lên tự hạt khoảng cách gần nhất đã không đủ 300m. Máy bay trực thăng chậm rãi cắt cánh. Trải qua á lực kẹp xì chỉnh lý phương hướng sau đó, Từ cắt mện lái hướng thần điện phương hướng bay đi, bây giờ bắt đầu thu hoạch. Văn Vũ tu ôm lấy giữến một cái súng máy hạng nặng. Những người khác cũng nhao nhao lấy ra vũ khí hạng nặng 6. Á Vân lần này lấy ra là một chiếc chino trọng lượng khô hình trực thăng vật tải, Đôi phi cơ là kiêm làm ván cầu sấm dính bổ hướng phía dưới lật khoang chứa hàng môn, tại mở ra đôi phi cơ bảo trì tầng trời thấp phi hành phía sau, giống như một cái di động hỏa lực bình đài tựa như, dây đặc đạn bắn phá đi. Những cái kia truy đuổi phi cơ trực thăng cự hạt nhau nhau té ngã, bọn chúng mặc dù hình thể to lớn, cũng là không cách nào phi hành, cứ việc từng cái giơ cao lên móc đuôi gào thét mà đến, cũng không ngại mà đau buồn ngã xuống. Màu đỏ tươi huyết thủy bên trong ngâm thân thể khổng lồ, nhìn qua đường có khé đảo kinh tâm động phách cảm giác. Cương tử quách tử nguyên tại thay đạn hạp thời điểm đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vô vô gì thiệu mạnh đầu vai, ngươi xem những cái kia móc đuôi như cái gì? Như cái gì? Dì thiệu mạnh tưởng tận xem xét nửa ngày cũng tưởng tượng không ra, giống hay không từng cây dựng thẳng lên và bất lực rũ xuống ngón giữa. Quách tử nguyên cười hả hác nói, ngươi cái này sức tưởng tượng thật là phong phú. Dì thiệu mạnh lắc đầu, tiếp tục bắn giết những cái kia giống như là chạy tới tiễn đưa tích phân cùng kinh nghiệm cử hạng. Từng mảnh nhỏ cự hạt tại phi cơ trực thăng tiếng oanh minh cùng liên tục giữa tiếng súng nhao nhao ngã xuống 12. Sa kích, bắn cho ta. Kim tự tháp bên ngoài, chỗ còn lại không nhiều đức quân sĩ binh bảo hộ lấy lao tê tỷ, Na cùng đức quân thiếu tá đang liều mạng hướng kim tự tháp xung kích, sau một phen huyết chiến, những thứ này thiết huyết quân nhân chỉ còn lại có hơn 40 người. Tại liên tục trong chiến đấu, bọn hắn hắnỷ vào vũ khí sắc bén đã từng 4 lần toàn diệt chi tiêu tử thần quân đoàn. Nhưng mà, cũng không lâu lắm những cái kia chết thần sĩ binh liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, hướng bọn hắn phát động công kích. Chính là ở nơi này cơ hội vĩnh viễn trong chiến đấu. Mấy trăm tên chiến sĩ cuối cùng chỉ còn lại có khoảng 40 tên, liền hai tên áo bào đen tế thi cùng một cái đức quân sĩ quan đều bị chết thần sĩ binh giết chết. Những người còn lại tại sắp tiến vào kim tự tháp thời điểm, lại bị lại lần nữa sống lại chết thần sĩ binh bao vọc vây quanh. Tại lục hải chi bên ngoài một cái thật cao cồn cắt bên trên, dâu quay nón ngồi trên lưng ngựa đang cầm lấy một cái ống dòn độ phóng đại lớn hướng kim tự tháp phương hướng quan sát. Bởi vì lục hải đã bị một cái đại hỏa di trở thành đất bằng, hắn từ chô cồn cắt hướng về phía trước quan sát, không có trở ngại chút nào. Ở phía sau hắn là hai cái phà dạ thị vệ đội trưởng, lại đằng sau là một mảnh đông nhị kỵ binh. Tất cả đều là thủ hộ nhất tộc chiến sĩ, nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn phòng ngừa tử thần binh đoàn lại lần nữa tàn phá bựa bãi nhân gian. "Đội trưởng, chúng ta đi ngăn cản những cái kia chết thần sĩ binh sao?" Một cái đội trưởng vấn đạo. "Không, nhưng những cái kia tà giáo đồ cùng bọn chúng liều mạng à, chúng ta lui về, mặt khác lựa chọn chiến trường, chỉ cần không để những cái kia chết thần sĩ binh chạy ra sa mạc là được rồi." Dầu quay nón thấp giọng nói. "Là." Người đội trưởng kia quay người lại hướng mấy vị khác đội trưởng nói vài câu, cùng bọn hắn cưỡi chiến mã chạy về phía xa. Dâu quay nón sau khi quan sát chốc lát trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận, quay đầu ngựa hướng đại đội đuổi theo. Kim tự tháp phía trước, một cái đức quân sĩ binh vành một thương đánh bể một cái chết thần sĩ binh đầu, cái kia chết thần sĩ binh lập tức hóa thành một đống cát sỏi. Khi hắn lần nữa hướng một cái chết thần sĩ binh bóc cò thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện đạn đã đánh xong, không chờ hắn thay đổi thay thế đạn, một thanh màu đen hạ bẹt phút chốc từ trước mắt bay qua, đầu của hắn siêu mà phi thẳng, máu tươi từ trong cổ bắn ra. Lão tế tự người mặc dù già, nhưng lại dào hoạt thời điểm. Ngay tại còn lại hơn mười tên đức quân sĩ binh còn tại phân chiến thời điểm, hắn đột nhiên lấy ra mấy quả cột vào cùng nhau liều đạn dùng sức hướng về phía trước ném đi qua, đồng thời đưa tay kéo một phát sao toa, nằm xuống. ngay tại hai người nằm xuống lúc, một mảnh tiếng nổ vang lên, mảnh đạn bay tứ tung, khí lang mấy liệt, kim tự tháp phương hướng đức quân sĩ binh cùng chết thần sĩ binh bị tạc đổ một mảng lớn, liền cái kia thiếu tá cũng nằm ở trên mặt đất, nửa người đã bị tiên huyết nhiễm thấu. cháy mo. lão tế tự lúc này thân thủ nhanh nhẹn cực điểm, kéo sao toa hướng về kim tự tháp lao nhanh sáu. một bước, hai bước, ba bước, khi hắn đạp vào kim tự tháp trên bậc thang lúc, trong miệng phát ra tiếng cười vang rội. phanh một tiếng thanh thúy súng vang lên từ phía sau truyền đến, Lão Tế Tự cơ thể đột nhiên trì trệ, hắn cảm giác giống như có một cái trọng quyền đánh vào sau trong lòng, cơ thể không tự chủ được hướng về phía trước bục đổ. Tế Tự đại nhân. Sao Tô Na cũng nghe đến đó tiếng súng vang rội, lại không có nghĩ đến tử vong vậy mà lại là Lão Tế Tự. nàng một bên nâng Lão Tế Tự, một bên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Đức Quân Thiếu Tá đang tại tay run run giơ súng nhắm chuẩn. đi chết. Sao Công Na đưa tay bắn một phát, cái kia Đức Quân Thiếu Tá đầu đống nhiên bốc lên một đóa hoa máu, thân thể trọng tân bùng đổ lúc này những cái kia đức quân sĩ binh đã bị tiêu diệt hầu như không còn còn dư lại mấy trăm tên chết thần sĩ binh gầm thét hướng nàng đánh tới hạ vẻ giống như một đầu quái mãng hướng nàng chém xuống phanh một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đánh vào trước mặt nhất hai tên chết thần sĩ binh trên thân hai tên chết thần sĩ binh đằng không mà lên thân hình vậy mà bay ngã ra ngoài tế tự đại nhân sao tôn na lúc này mới phát giác lao tế tự tình huống không tốt nhanh tiến vào kim tự tháp sau đó những cái kia chết thần sĩ binh cũng sẽ không truy ngươi lao tế tự miễn miễn cưỡng cưỡng mà đứng lên đem nàng đẩy đi lên ngài cũng sắp tới tế tự đại nhân Sao Tona ba bước biến thành hai bước hướng kim tự tháp phóng đi, đi tới cửa tháp phía sau cấp tốc đẩy ra, quay đầu kêu gọi sáu. Một đông hoa bạch đầu phóng lên trời, một cái chết thần sĩ binh đứng trước mặt của hắn, một cước đem thi thể là bay. Sao Tona này lại không do dự nữa, mở ra chân hướng kim tự tháp đại môn phóng đi sáu. Quả nhiên, ngay tại nàng tiến vào kim tự tháp sau đó, những cái kia chết thần sĩ binh dừng bước, ánh mắt âm sâm mà nhìn chăm chú kim tự tháp đại môn, tiếp đó quay người rời đi. Theo những thứ này chết thần sĩ binh rời đi, trên mặt đất bước lên từng luồng khói đen, những thứ này khói đen bước lên mặt đất sau đó, cấp tốc tại luyện hóa ra từng cái chết thần sĩ binh bộ dáng. Hình thể do hư mà thật, nhanh chân đuổi theo trước mặt chết thần sĩ binh rời đi. Sao Tona sách xuống hướng kim tự tháp bên trong đi đến, đột nhiên, một hồi sàn sạt thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, trong nội tâm nàng giun lên, suy một tiếng hoạch đốt một cây diêm, nhờ ánh lửa đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số hắc hạt giờ cao lên móc đuôi hướng nàng chạy tới. Không. Nàng kinh hô một tiếng, co càng hướng kim tự tháp bên ngoài chạy tới, không có chạy hai bước, đã cảm thấy trên mắt cá chân ít thấy chỗ chỗ kịch liệt đau nhức, thân hình của nàng không tự chủ được di thất độ 6. Diêm phút chốc giật đi, trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng kêu the lương thảm thiết. 6 Thế giới dưới đất bên trong, sắt lục như cũ tại tiếp tục, máy bay trực thăng đã là lần thứ tư có lên, khoảng cách 3 ngày thời hạn đã vô cùng gấp gáp, may mắn có phương tiện giao thông thay đi bộ, bằng không các nàng rất khó tại chỉ định thời gian bên trong đuổi tới Hỏa Xỉ Dịch thần điện. Nhìn, những tòa cao lớn hùng vĩ kiến trúc chính là Hỏa Xỉ Dịch thần điện. Văn Vũ tú hô, "Thật sự, chúng ta đã đến, cuối cùng có thể giết chết cái kia ma bỏ cạp đại đế, có thể trở về nhà, cuối cùng có thể lấy xuống cái kia đáng chết vòng tay." Các đội viên bao quát âu khang nặng một nhà cũng là hết sức cao hứng, chỉ cần giết tử ma hạt đại đế, bọn hắn liền có thể kết thúc lần này nguy hiểm lư hành. Đúng lúc này, từ họ Xì Dịch Thần Điện Phương hướng chuyển đến một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ, cả bộ máy bay trực thăng bị cỗ này vô hình sóng âm chấn động lung lay sắp đổ, đồng hồ đo cũng phát ra cảnh báo thanh âm. "Mau nhìn, nơi đó cái gì?" Y Zifu đột nhiên vấn đạo, tay nàng chỉ tới Thần Điện Phương hướng, trên mặt tràn đầy sợ hãi. "12 tự tin nhân sinh 200 năm 11 sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm 11 ngự hương giới thiệu văn tắt sách mới công bố, tác giả: Khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, bạch hoa nội phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây vô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bát sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang Sáu."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 Chờ Khang nặng cùng Y Di phù lên phi cơ, những cái kia trong hồ nước Cự Hạt đã leo lên bờ hồ. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng chạy tới Cự Hạt cũng bắt đầu hướng máy bay trực thăng vào tới. Những thứ này Cự Hạt tại rừng rậm địa khu hành động chịu đến cây cối ảnh hưởng, nhưng ở cái này thế nhẹ nhàng vùng quê bên trong, hành động của bọn nó dị thường cấp tốc. Từ tứ phía lên Cự Hạt khoảng cách gần nhất đã không đủ 300 trăm mét. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, trải qua áp lực kẻ xì chỉnh lý phương hướng sau đó, từ cắt mệnh lái hướng thần điện phương hướng bay đi. Bây giờ bắt đầu thu hoạch, Văn Vũ tu ôm lấy lưỡi một cái xuống máy hạng nặng. Những người khác cũng nho nhao lấy ra vũ khí hạng nặng sáu.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 một lần tình cờ hai nạn xe cổ, một khối cổ quái trộm hoa tàn tiến dẫn lính mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh trí môn một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu chưa xong con tiếp 609. trăm linh tiết sáu phản đồ bởi vì là phi pháp nhập cảnh các nàng lựa chọn tiến vào địa điểm cũng là thuộc về cái này trong thế giới giả lập chỗ tương đối vắng vẻ tại khu công nghiệp một mảnh bỏ trống nhà máy ở giữa từ căn phòng hắc ám bên trong đi ra sáng trăng dương quang nhường Tiếu Vũ Hinh bọn người hít mắt lại một đoàn người theo bên tường chuẩn ra khu công nghiệp từ một đầu đường rẽ nhanh chóng tiến vào một lối đi chỉ chốc lát sau đã lẫn vào đến người đi đường ở trong Đại gia vương lòng một chút, Thôi Nhi Đế Thần sắc tự nhiên đánh giá bốn phía, cước bộ cũng thả nhàn nhã đi chơi, đồng thời thấp giọng nói, Trung quanh không có cảnh xem xét, không có đặc công, tạm thời là an toàn. Thôi Nhi Đế, chúng ta đi địa phương nào tụ hợp? Tát Phật vấn đạo, chúng ta còn muốn tiếp mấy người, sau đó mới có thể đi tụ hợp địa điểm. Thôi Nhi đến nói, đón người, chúng ta không phải đi cùng báo trước hợp sao? Tát Phật ánh mắt lóe lên vấn đạo, Tiên Chi vì tránh né mẫu thể truy tra, giấu đi rất nghiêm mật, chúng ta muốn trước cùng nàng người liên lạc gặp mặt. Thôi Đế nói, ở nơi nào gặp mặt? Tát Phật tựa hồ rất tùy ý mà hỏi thăm. Sạ và Đinh Phê cửa hàng 9 điểm, tôi nhi đấy không chút nào để phòng đáp, nàng xem nhìn đồng hồ, cười nói, chúng ta còn có đoạn thời gian thật tốt uống một chén phê. Hôm nay ta mời khách, bất quá chính các ngươi trả tiền. Nàng lấy ra một chồng tiền mặt, phân cho đám người, chờ một lát chúng ta tách ra tiến vào, hai người một tổ, muốn giám sát tới cửa hô đường phố động tĩnh, cửa sau vị trí cũng phải có một tổ người để kịp thời rút lui. Vị vị ấn đem mười con điện thoại từng cái phân cho đám người bên trong có mỗi người điện thoại của dây số, nếu như có chuyện không tiện phía trước nói chuyện, có thể dùng điện thoại liên hệ. Sạ Đinh Phê cửa hàng là một tòa Italiya phong cách kiến trúc căn cứ thôi nhi đế nói phê hương vị là không sai có thể nghĩ đến đây là thế giới giả lập hết thảy đều giống như thật không phải thật tiểu vũ hinh lại cảm thấy không có cái gì có thể mong đợi cái này khiến nàng càng trở về hoài niệm tại hiện thực thế giới hưởng thụ phê đầu cảm giác hoan nên quan lâm người hầu cửa nhiệt tình chào hỏi dẫn linh tiểu vũ hinh cùng thân nhược lan đi tới tới gần cửa một cái bàn bên cạnh nhập toa hai chén tạp bố kỳ nặng tiểu vũ hinh nói xin chờ một chút người phục vụ bước nhanh nhẹn bước chân rời đi tiểu vũ hinh ngẩng đầu ánh mắt trong tiệm nhanh chóng băn khoăn một lần nhìn thấy thôi đế bọn người đang ngồi ở vị trí của mũi người nhàn nhã uống vào phê Hình đi, cái kia tắc Phật vị trí là cái góc chết, nếu như nàng về phía sau toilet, thôi Tony đế đám người vị trí sẽ rất khó khăn phát hiện. Cùng hắn hợp tác là của chúng ta người mới, e rằng rất dễ dàng bị hắn kiếm cớ trốn mất. Đi nhà xí còn cần cớ gì sao? Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nếu như hắn bây giờ không hành động, chờ một lát có thể liền không có thời gian, bây giờ cách ước định thời gian gặp mặt còn có 15 phút. Hắn dậy rồi, không biết cùng tên ngu ngốc kia người mới nói cái gì. Thân ngực Lan hướng bưng phê đi tới người phục vụ mỉm cười hình thì. Hắn đi phía sau phòng rửa tay. Ta tới theo dõi. Ngươi ở nơi này chờ lấy."Tiểu Vũ Hinh đứng dậy, hướng tên kia bưng phê tới người phục vụ lễ phép cười cười, tiếp đó quay người hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến sau. Lại đi tiến đầu kia thông hướng phòng vệ sinh thông đạo lúc, nàng đã biến đổi khuôn mặt, đồng thời đem bên ngoài cái lồng áo khoác nhanh chóng cởi ra, thu vào không gian trữ vật, mấy cái này động tác tiến hành cực nhanh, cơ hồ không có người chú ý tới. Nàng đã hoàn thành một lần hoa lệ biến thân. Tất phật đương nhiên không có đi toilet, hắn nhanh chóng sau khi thông qua chủ, mà những công việc kia nhân viên đối với cái này thì biểu thị ra nhìn như không thấy chỉ có không nhiều loạn công tác của bọn hắn trật tự, bọn hắn đối với cái này loại sự tình luôn luôn làm mở một mắt một cái. Đây là bo bo giữ mình sự thế chết học. Tiểu Vũ Hinh cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài, nàng thi triển ra thần chiếu quyết. Tắc Phật mọi cử động tại nàng dưới sự theo dõi. Đột nhiên, mới vừa từ đi cửa sau đi ra Tắc Phật dùng tốc độ cực nhanh lùi trở về. Tên giảo hoạn. Tiểu Vũ Hinh trong nháy mắt thi triển tiềm hành kỹ năng. Chính là có kỹ năng này cùng biến hóa dung mạo kỹ năng, nàng mới dám có năng chắc đến đây theo dõi Tắc Phật, chỉ là không nghĩ tới giảo hoạt này sẽ như thế cẩn thận, nếu như biến thành người khác, không phải bị hắn phát hiện không thể Tắc Phật đứng ở cửa, nghi ngờ vào bên trong dò xét những công việc kia nhân viên làm riêng mình công tác đối với hắn ánh mắt nhìn như không thấy, tựa hồ không thể nào là giám thị hắn người. Nhưng kể từ tiến vào thế giới giả tưởng bắt đầu, tựa hồ vẫn có song không nhìn thấy con mắt đang ngưng mắt nhìn hắn, cái này khiến hắn hết sức khẩn trương. Ngược lại lần này kết thúc nhiệm vụ sau đó, ta liền có thể rời đi. Tắc Phật thấp giọng lầm bầm một câu, xoay người lại đến cửa hàng sau trong đường tắt, hắn cảm thấy mình là quá khẩn trương. Nhìn trung quanh một lần phía sau, xác nhận không có ai chú ý mình phía sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra rút ra đi một cái mã số, sợ tiên sinh sao? Ta là Tát Phật. Đối với sáu. Tiếu vũ Hinh nhận thân ở bên cửa, đem hắn gọi điện thoại lúc bộ dáng dùng di động từng cái vua xuống tới. Đồng thời tại Tát Phật trở về phía trước, trước một bước trở lại trên chỗ ngồi. Tát Phật, Tát Phật vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Thôi Nhi Đế đi tới, ánh mắt lộ ra trách cứ thần sắc, vừa rồi đi chỗ nào? Toa lét. Ngươi biết, ta có chút khẩn trương. Tát Phật trong lòng nhảy một cái, mất tự nhiên cười cười, chú ý thời gian, người liên lạc lập tức phải đến rồi. Thôi Nhi Đế cước bộ không ngừng từ bên cạnh hắn đi tới. Tiếu Vũ Hinh bất động thanh sắc mà mà lấy điện thoại di động ra, mở ra số điện thoại, nhanh chóng bấm một cái trong đó hào sao? Là ta. Điện thoại bên trong truyền đến Thôi Nhi Đế thanh âm, chú ý bảo trì thần sắc chân tĩnh, ta truyền cho ngươi một chút ảnh chụp xem. Tiếu Vũ Hinh không có nhiều lời, đem vừa mới vỗ xuống ảnh chụp gửi tới. Sau một lúc lâu, Thôi Nhi Đế thanh âm vang lên, hắn là phản đồ. Dù sao ta không có nghe tiếng hắn nói chuyện, chỉ là ta cảm thấy động tác của hắn quá kỳ dị, hết thề có thể thông qua sắp bắt đầu gặp mặt làm rõ ràng, bây giờ hẳn là cân nhắc đường lui. Tiếu Vũ Hinh nói, nàng cũng không có nói chính mình nghe được tác phật nói chuyện, bằng không liền không tốt giải thích có thể hay không quá nguy hiểm. Thôi Nhi Đế trầm mặc một hồi vấn đạo. Nếu như hắn thực sự là phản đồ, chúng ta thời khắc đều ở vào so bây giờ tình cảnh càng nguy hiểm. Tiêu Vũ Hinh tỉnh táo nói. Tốt, Nhiệt Hoàng, ta tin từ ngươi, rút lui sự tình ngươi lưu tâm nhiều. Thôi Nhi Đế nói. Ta biết. Tiêu Vũ Hinh tắt điện thoại di động thu vào. Chín điểm cả. Phê Điếm Đại môn mở ra, một cái ước trưởng 30 tuổi người da đen nữ tính đi đến, nàng mặc lấy một bộ màu xanh nhạt sáo trang, mang theo một cái màu nâu sắc tay. Sau khi vào cửa, ánh mắt liền trong tiệm bắt đầu ban quan. Khi nàng nhìn thấy Thôi Đế thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra đủ cười. Bước nhanh hướng nàng đi qua. Cùng lúc đó, đang tại hết sức chăm chú giám thị lấy bốn phía động tĩnh tiểu vũ hình cũng gọi thông Tony Đế điện thoại của cảnh xem xét đã tới, có bốn tên đặc công, chúng ta lập tức từ cửa sau rời đi. Tony Đế đột nhiên đứng dậy, hô một tiếng, "Đi." Nàng kéo cái kia nữ hắc nhân tay liền hướng đằng sau chạy tới. "Tony Đế, xảy ra chuyện gì?" Nữ hắc nhân không hiểu hỏi. "Phạm Lan Thiến, cảnh xem xét đã biết hành động lần này, chúng ta rời đi trước." Tony Đế đem một khẩu súng lục nhét vào nữ hắc nhân trong tay đi cửa sau. Lúc này, phê trong tiệm khách hàng cùng người phục vụ đều có chút chấn váng. Thẳng đến trông thấy Thôi Nhi Đế lấy ra súng ngắn, lúc này mới có nữ nhân rít gạo lên đồng thành, bất quá những người này có vẻ như đều rất có tố chất xấu. Hoặc có lẽ là rất có kinh nghiệm, ngoại trừ 10 người tổ thành viên bên ngoài, những người khác đều ngồi ở vị trí cũ không có từ đi, để tránh cho ngộ thương, mấy cái người nhát gan dứt khoát út sắp dưới đáy bàn. Xe cảnh sát phát ra chói hai kêu to từ đầu phố hướng phê đĩa phương hướng lái tới. Tại phê trong tiệm, một cái màu tím đen quả cầu trống rông xuất hiện, mắt mặt lập loè màu xanh nhạt hồ quang điện. Mấy cái ở vào bên trong bàn cái bàn cùng khách nhân lập tức gặp nạn, bọn hắn bị bất thình lình hiện tượng quái dị xoắn đến nát bấy. Những cái kia tung vẽ tiên huyết tại dòng điện tác dụng dưới nhanh chóng bị buốt hơi hết. Nhược Lan, các ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo tới. Tiếu Vũ Hinh hai tay cầm giường, nàng không có công kích cái kia truyền thống quan cầu, loại này không gian vật chất đối với bất kỳ công kích nào cũng là miễn dịch. Đám người nho nhau, nhau tiến vào thông đạo, Tiếu Vũ Hinh đem đằng sau đường tắt tình huống cùng hưởng cho thân Nhược Lan từ nàng dẫn đường, ngược lại cũng sẽ không có cái gì sơ suất, mà nàng thì canh giữ ở đằng sau nhau nhau lui lại. Bốn cái bóng người xuất hiện ở phê trong tiệm, bọn hắn vừa muốn có cẳng xông vào, tiếu Vũ Hinh công kích bắt đầu, hai tay riêng phần mình nắm lấy một chi đệ dệ e a lệ, -E, đạn giống như hát nước một dạng hướng bốn tên máy móc đặc công vào tới. Mặc dù nàng mưa đạn phân phối rất hợp lý, nhưng những thứ này máy móc đặc công thực lực tựa hồ so với lúc trước gặp còn đáng sợ hơn, thân hình của bọn hắn lắc lư, giống như dương liễu một dạng né tránh đạn, lại là không đánh chúng. Tiếng súng một trận, đạn cáo tận, Tiêu Vũ Hinh thân hình cấp tốc lướt về đằng sau, đồng thời nhanh chóng thay đổi hộ đạo. Bốn tên đặc công rất biết dành thời gian, theo sát Tiểu Vũ Hinh thân hình bồi vào, bụi gai quấn quanh. Tiểu Vũ Hinh chính là tại chế tạo cơ hội này, dưới mặt đất đột nhiên rũi ra mười mấy cây bền bị sợi đằng, đem cái kia bốn cái máy móc đặc công hai chân cuốn lại, khiến cho động tác của bọn hắn viêm chi một trận. Quân thể băng truy thuật, Tiểu Vũ Hinh rõ ràng quát một tiếng, hơn hai mươi căn băng truy gào thét lên bay ra sáu. Bọn họ là tại phê trong tiệm một đầu lối đi hẹp bên trong, đây mới là Tiểu Vũ Hinh dự tuyển chiến trường, bố tiên đặc công đều bị bụi gai quấn quanh tổ kích, động tác vì đó trì trệ, mấy chục mai băng truy đột nhiên mà tới phía trước nhất cái kia đặc công lập tức một cái đại phục thân tránh đi sát bén nhưng người thứ hai nhưng không có vận tốt như vậy sáu chi băng chủy cơ hồ là đồng thời đâm chúng sáu một chi đâm vào trên đầu của hắn mặt khác mấy chi đều bắn tại chỗ ngực bụng mà hắn hy sinh ngược lại là làm hậu mặt hai cái thoát khỏi chiến phước kết ba tên đặc công tuần tự kéo đứt sợi đằng hướng Tiểu Vũ Hinh đuổi tới đối với thi thể của đồng bạn căn bản liền nhìn cũng không nhìn một mắt béo thuật Tiểu Vũ Hinh một bên nội vàng tối lui một bên thả ra sáu bảy cái béo thuật trên sàn nhà lập tức một mảnh trơn bóng ba tên máy móc đặc công tốc độ lập tức nhận lấy ảnh hưởng. 610 tiết 610, xạ vị ổ tiếng súng vang lên lúc tới, những cái kia quán cà phê nhân viên công tác đã sớm tan tác như chỉ mông, tiếu Vũ Hinh tối lui đến bếp sau thời điểm, phát hiện những công việc kia nhân viên cũng đã rời đi, liền không chút do dự ném ra 6 viên điều khiển bom, tiếp đó thân hình như ánh sáng bắn về phía ngoài tiệm. Tuyết đặc biệt. Vội xông tới máy móc đặc công nhìn thấy những thứ này điều khiển lựu đạn thời điểm, hai chân đã giẫm nát những quả bom này ở giữa, chỉ tới kịp chửi mắng một tiếng, một đám lửa đã đem căn này quán cà phê bao phủ. Oanh sáu. Tiêu Vũ Hinh theo đường tắt lao nhanh, đằng sau giống như là nợ rộ một cái cực lớn diễm họa cả tòa cao ốc đều ở đây lung lay sắp đổ, mau lên xe. Tại nàng gọi tới đầu hẻm thời điểm, một chiếc diện bao xa cửa xe đột nhiên mở ra, Thôi Nhi đế thăm dò hô. Tiêu Vũ Hinh dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn sáu. những cái kia đặc công cũng không có xuất hiện, hẳn là bị nổ không sai biệt lắm. nàng cúi đầu tiến vào toa xe, Thôi Nhi đế đem cửa xe phanh một tiếng đóng lại. Tát phật, lái xe. Tiêu Vũ Hinh lúc này mới chú ý tới lái xe lại là tát phật sáu. cái này Thôi đế lòng can đảm nhưng thật là lớn, nàng sẽ không sợ tát phật đem đoàn người này đưa đến máy móc đặc công dưới mí mắt xe taxi ngoặt lên đại lộ, chỉ chốc lát sau liền đem viên náo hiện trường bỏ lại đằng sau, đâm đầu vào còn có lần lượt chạy tới xe cảnh sát, nhưng đối với chiếc này, chúng tốc chạy xe taxi không có gia tăng chú ý, an tĩnh từ bên cạnh lái đi. Tắt phật, bên cạnh đầu kia đường rẽ dừng lại, nhìn xem chung quanh không còn gào thét mà qua xe cảnh sát, thôi nhi đế thần sắc buông lòng mấy phần, nàng phân phối ô tô quẹo vào bên cạnh một đầu người đi đường thưa thất đường đi, nơi nào còn ngừng lại mấy chiếc xe, ngoại trừ một đầu đang tại thùng rác bên cạnh băn khoăn lo cậu, tựa hồ không còn có cái khác sinh vật. xe taxi dừng ở hai chiếc trung ba ở giữa, tát phật dừng xe sau đó. Thân Nguyệt Lan xuống xe đem trung quanh cái kia mấy chiếc xe kiểm tra một lần sau đó trở lại trong xe phía sau, hướng Thôi Nhi Đế đạo, không có ai, ẩn ngoại trừ Nhi áo cùng Phạm Lan Thiến bên ngoài, những người khác ra ngoài cảnh giới. Ta có chuyện muốn nói. Thôi Nhi đế phân phó nói, Tắc Phật bị bài trừ bên ngoài, cảm thấy rất cảm giác khó chịu, nhưng Tư Lịch so với hắn sâu vì Vị Ẩn cũng bị đuổi đi ra, hắn cũng không tiện dừng lại, đành phải có vẻ không vui theo sát đám người xuống xe, để cho hắn không thích là. Thân Nguyệt Lan đã trước một bước canh giữ ở nơi cửa xe, hắn đành phải đi theo Vị Vị Ẩn dám thị phía sau ngõ hẻm. Trong xe nói chuyện cũng không có nói thời gian quá dài chỉ chốc lát thôi Nhi Đế bọn người liền từ trong xe đi ra, đem mọi người mời đến cùng một chỗ. Tắc Phật, ngươi đi lại lượm một chiếc xe, chiếc này xe taxi từ hiện trường phát hiện án vụ cận đi qua, rất có thể đã bị bơ vẩn cờ ràng chú ý. Thôi Nhi Đế phân phó nói, Thôi Nhi Đế, nếu không thì để cho ta đi thôi. Tiêu Vũ Hinh Xung Phong nhận việc nói, không được, Nguyên Hoàng, ngươi chưa quen thuộc tình huống nơi này, hơn nữa người Châu Á đặc thù quá mức rõ ràng, Tắc Phật quen thuộc ở đây, chúng ta nhất thiết phải tại 12 điểm phía trước chạy tới Hương Tạ Đường cái bốn mươi Tiên Tri ở nơi đó cùng chúng ta hội hợp, thời gian cấp bách. Thôi Nhi đế rất nghiêm túc hướng Tiểu Vũ Huynh giảng giải, sợ nàng hiểu lầm. Tiểu Vũ Huynh gật gật đầu, cũng không có kiên trì, Tát Phật kiểm tra một chút quần áo, nhanh chóng rời đi con đường này. Bởi vì phía trước nổ kinh thiên động, những người đi đường thấp phẩm lo âu, gần nhà đã sớm về nhà, những cái kia không về nhà không phải thành thành thật thật ở tại trong công ty, chính là trốn vào bên đường tiệm ăn uống bên trong, để tránh bị có thể xuất hiện phần tử khủng bố nội thương. Cho nên trên đại đạo hết sức thanh lãnh, không có bao nhiêu người đi đường. Lãnh Phật trên đường phố đi vội vã, ánh mắt thỉnh thoảng ở trung quanh băn khoăn, quan, ước chừng chừng mười phút đồng hồ sau đó. Hắn tại một chỗ bãi đỗ xe thấy được một chiếc mới tinh chúng ba. Hắn nhìn trái phải một cái không có người sau đó nhanh chóng đi tới tại thân xe dưới sự che chở hắn lấy ra điện thoại di động bắt đầu quay số điện thoại. Sau một lát điện thoại kết nối. Sở Mít Tiên Sinh là ta cái này không thể trách ta là của các ngươi người không có nắm chắc cơ hội tốt đằng sau thầm chí ngay cả một xe cảnh sát cũng không có. Bất quá ta giúp các ngươi tìm được một cái tốt hơn cơ hội có thể bắt được cái kia tiên trì, đối với Thương Tạ Đường cái bốn hảo hy vọng các ngươi lần này thật sự sẽ bảy Thiên La địa vắng. Ân tốt gặp lại. Hắn tắt điện thoại di động đột nhiên cơ thể cứng đờ sáu, một chi nòng súng lạnh như băng chống đỡ ở sau hót của hắn bên trên. Ai? Không nên mở loại đùa giỡn này. Tắc Phật hết sức bảo trì trấn tĩnh. Ta cũng hy vọng là đùa giỡn. Đằng sau vang lên chính là Thôi Nhi Đế cái kia tỉnh táo phải gần như khô khan thanh âm. Thôi Nhi Đế 6. Tắc Phật vừa muốn quay người lại cảm thấy súng kia đính đến chặt hơn một chút. Động tác không muốn quá nhanh, không muốn tính toán phát động kỹ năng, ngươi tuyệt đối không nhanh bằng viên đạn của ta. Hảo, từ từ xoay người lại. Thôi Đế lạnh lùng thốt. Không nên kích động, trong này có thể có hiểu lầm. Tát Phật bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi xoay người. Họng súng một mực trượt đến mi tâm của hắn mới ngừng lại được, hắn chú ý tới, họng súng là cài đặt ống giảm thanh, tại Tony Đế sau lưng, vì vì ẩn bọn người một cái không sót mà đứng ở nơi đó, khẩu súng trong tay đều đối lấy hắn. "Ngươi nghe ta giảng giải, Tony Đế, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế." Tắc Phật còn tính toán giảo biện. "Tắc Phật, nói cho ta biết vì cái gì?" Tony Đế mười phần đau lòng nhìn xem hắn, chớ phổ sợ cùng ta đều vô cùng tin tưởng ngươi, chúng ta lập xuống qua cùng chiến đấu tranh thủ nhân loại tự do giải phóng lời thề, vì cái gì ngươi muốn phản bội chúng ta?" "Phản bội" Tất Phật trầm mặc phút chốc, bỗng nhiên giống núi lửa phun trào tựa như gầm hết lên, "Là các ngươi phản bội chúng ta, các ngươi hứa hẹn chúng ta muốn tranh thủ tự do, có thể chớ phổ sở là thế nào làm? Hắn chuyên quyền độc đoán, làm bất kỳ quyết định gì cũng không trưng cầu ý kiến của chúng ta, hắn lúc nào cũng yêu cầu chúng ta phục tùng, phục tùng lại phục tùng, chính chúng ta tự do đều đã mất đi, còn như thế nào vì người khác giành tự do?" Hắn tác Phật một ngón tay ni áo, một cái chưa rứt sữa mau đầu tiểu tử, lại là cái gì cứu thế chủ vậy chúng ta là cái gì? Ta là không phải có thể tự xưng thượng đế. Tôi ni đế, tỉnh một chút a, đừng có lại truy cầu kia cái gì phiêu miểu hư vô tự do. Ta không cho rằng ở nơi này thế giới giả tưởng vượt qua một đời có cái gì không tốt, sinh cùng tử đối với thế giới giả tưởng hoặc thế giới chân thật người đều là một cái luân hồi. Ta thả bị ở nơi này trong thế giới giả lập trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt, cũng thắng qua đi theo các ngươi truy cầu cái gì tự do. Đến đây đi, giết ta, liền để ta trở thành các ngươi đạp vào tự do chi lộ cơ thạch. Thôi nhi đế nhẹ nhàng lắc đầu, Tát phật, ngươi khiến ta thất vọng, ngươi để cho ta sáu, không có lựa chọn nào khác. Phúc, họng súng khẽ run lên, một đạo máu tươi từ Tát phật trên trán trong lỗ đạn cốt cốt chảy ra, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên ngây dại ra. Trên mặt lại lộ ra một kia giống như giải thoát nụ cười, cơ thể ẩm ẩm ngã xuống đất. Tony đế sáu. Vị vị ẩn há to miệng, thở dài thườn thượt một hơi, cuối cùng không hề nói gì. Đây là hắn lựa chọn của mình. Tony đế thu hồi thương, đưa chân đem tắp vật thi thể đá phải bên cạnh một chiếc xe hơi gầm xe. Một đoàn người lên xe buýt, lần này là từ Tony đế tự mình điều khiển sáu. 11H20, xe buýt ở một cái công cộng bãi đỗ xe dừng lại, một đoàn người từ trên xe bước xuống, sắp nhận không có bị cảnh sát theo dõi sau đó, tại Phạm Lan Tiễn dẫn đầu dưới, các nàng đi tới một tòa nhà trọ trước mặt, Phạm Lan Tiễn đè xuống chỗ cửa, sau một lát Một cái lao phụ nhân thanh âm vang lên, "Là ai?" "Đại nhân, là ta, Phạm Lan Thiến, mời đến a." Lão phụ nhân thanh âm lộ ra thật cao hứng, Tiếu Vũ huynh lại nghe ra nàng giống như có chút niềm tin chưa đủ bộ dáng. Cửa chống trộm kết một tiếng mở ra, Phạm Lan Thiến mang theo đám người tiến vào nhà trọ, đi tới sáu tầng một gian không lớn phòng sếp, một cái ngồi trên xe lăn lão bà mở ra phòng môn. "Mau vào, bọn nhỏ." Lão phụ nhân mắt khoái hoạt mà chớp động, thật cao hứng có nhiều như vậy gương mặt, cứ việc các ngươi là ta cuối cùng một nhóm khách nhân, nhưng ta vẫn cao hứng phi thường. Vị này chính là tiên tri đại nhân." Phạm Lan Thiến giới thiệu nói. "Không" đừng gọi ta tiên tri, ta chỉ là biết đến đồ vật so với người khác nhiều một ít thôi. Lão phụ nhân nhường cuối cùng tiến vào chân bé gái đóng kín cửa, tựa hồ có chút mở ánh mắt khi nhìn đến ni áo thời điểm ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như một chôi giấu ở trong vỏ lưỡi dao đột nhiên lộ ra phong mang. Người trẻ tuổi, ngươi đến gần một chút. Ta. Ni áo nghi ngờ chỉ chỉ chính mình. Đối với, không nên hiểu lầm, nếu như ngươi không phải cứu thế chủ, ta đối với ngươi không có hứng thú cô. Lão phụ nhân quay đầu hướng Phạm Lan Thiến đạo. Phạm Lan Thiến, mấy vị này tiểu bằng hữu liền từ ngươi tới chiêu đãi. Mà ngươi cứu thế chủ tiên sinh, mời đi theo ta. Ngài xác định ta liền là cứu thế chủ. Ni áo hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. "Đương nhiên xác nhận, ngươi theo ta tới." Lão phụ nhân không nói lời nào đem xe lăn vào trong phòng chạy tới, Ni áo không có cách nào không thể làm gì khác hơn là theo tới đẩy xe lăn vào nhà. Đóng cửa lại. Lão phụ nhân phân phò nói. Ni áo nghi ngờ đóng cửa lại, hỏi lần nữa, "Ngài thật sự cho là ta là cứu thế chủ? Ngươi cho rằng cứu thế chủ là cái gì?" Lão phụ nhân hỏi lại. "Cứu thế chủ sáu, là có thể cứu vớt nhân loại thế giới người." Ni áo chần chờ trả lời. "Không sai." Lão phụ nhân gật gật đầu. Cứ thế chủ không phải lên đế, cũng không phải cái khác cái gì thần linh, hữu thế chủ chỉ kỳ thực là một ngón tay náo vực sinh ra đặc biệt biến dị người. Náo vực biến dị? Ni áo không hiểu vấn đạo. Đúng vậy, ngươi không cần hiểu quá nhiều, cái này dính đến gen sinh vật, ngươi sẽ không cảm giác hứng thú. Nhưng mà, bởi vì não bộ sinh ra đặc thù biến dị, kế của ngươi tính toán năng lực siêu cường, tại nắm giữ một loại đặc thù dấu hiệu sau đó, kế của ngươi tính toán năng lực có thể cùng mẫu thể so sánh, có thể cấp tốc đo lường tính toán ra mẫu thể chỗ ở phương vị, đây là chúng ta duy nhất có thể chiến thắng mẫu thể phương pháp." Thiên Chí nói. Vì cái gì không là người khác? Nhi áo vẫn còn có chút không rõ. Ngoại trừ ngươi loại này náo vực biến dị người, những người khác không thể nào tiếp thu được đoạn này dấu hiệu, càng không cách nào tính toán ra mẫu thể tung tích. Thiên Chi bất đắc dĩ hồi đáp: "Tôi ta, ta tiếp nhận." Nhi áo gật gật đầu, "Đoạn này dấu hiệu ở nơi nào?" "Ở đây." Thiên Chi chỉ chỉ đầu của mình, "Đây là duy nhất không dễ dàng bị mẫu thể phát hiện chỗ." "Vậy ta nên làm như thế nào?" Nhi áo vấn đạo. Thiên Chi cầm một cái nón trò chơi hảo cho mình đeo lên, tiếp đó chỉ vào bên cạnh một cái khác nón trò chơi ảo, "Đó là đưa cho ngươi." Chưa xong con tiếp, 611. Tiếp 611. Hội hợp bọn hắn đi vào thời gian dài bao lâu? Thân Nhược Lan nhẹ giọng hỏi. Có một tới giờ a. Tiêu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thực sự là may mắn có Nhét Phật bán đứng. Không phải vậy nghĩ lặng yên hưởng thụ cái này hơn một giờ thật đúng là khó khăn. Thân Nhược Lan cười nói. Không sai, bất quá đến lúc này những cái kia máy móc đặc công chỉ sợ cũng kịp phản ứng, Nhét Phật thi thể chỉ sợ cũng phải bị phát hiện. Thôi nhi đến nói. Lúc này cửa phòng mở ra, ni áo thần sắc mệt mỏi đi tới, ánh mắt bên trong có mấy phần thương cảm. Thiên Chi đại nhân thế nào? Phạm Lan Thiến có một loại dự cảm bất tưởng. Nàng sáu đã qua lời rất an Ni Nhiáo âm thanh trầm thấp nói. a, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Phạm Lan tiến thứ nhất vào vào, thôi Nhi để cùng vị vị ẩn theo sát phía sau. Ni Nhiáo đầy mặt yêu thương theo sát tiến vào, chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến Phạm Lan tiến để nén tiếng khóc. chúng ta cũng đi vào đi. Tiếu Vũ Hinh cùng thân nhược Lan đi vào, những người khác đều đứng ở cửa. trong phòng gian phòng cũng không lớn, đứng không dưới nhiều người như vậy. Tiên Chi tựa tại xe lăn trên chỗ rửa lưng, Trước mắt nhắm, giống như là đang ngủ, khoe miệng toát ra nụ cười thản nhiên. Phạm Lan tiến, không nên vô cùng bi thương. Thiên Chi một mực là đang kiên trì, nàng rất khổ cực mà rốt cuộc đã tới Nhiáo chuyện này đối với nàng cũng là một loại giải thoát. Thôi Nhi Đế nhẹ giọng ăn hồi, là ta biết, nhưng ta liền là có chút không lỡ. Phạm Lan Thiên khóc một hồi, đem bi thương phát tiết không sai biệt lắm. Lúc này mới lau đi nước mắt Thôi Nhi Đế, các ngươi mau rời đi à? Máy móc đặc công rất có thể sẽ chú ý tới Tiên Tri qua đời lúc tín hiệu, chuyện còn lại giao cho ta tới xử lý là được rồi. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền rời đi. Thôi Nhi Đế tin tưởng, chỉ có các nàng nhanh chóng rời đi, Phạm Lan Thiên mới có thể không bị quấy rầy thừa Tiên Tri tăng sự. Ngay tại Thôi Đế bọn người rời đi Tiên Tri ở lầu trọ lúc. Tại mặt khác trên một con đường nào đó tòa nhà trong kiến trúc, ba cái đồ vét thẳng nam nhân đang tại một gian trong văn phòng hoặc đứng hoặc ngồi, sắc mặt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ giáo. Bọn hắn chính là máy móc đặc công Smith cùng hắn hai cái trợ thủ. Hành động lần này thất bại. Một tên trợ thủ nói: "Chúng ta người tại nào đó bãi đỗ xe phát hiện nhân loại kia thi thể, thật là không có có. Nói đúng là, hương tạ đường cái 45 hảo là một cái cái bẫy." Smith lạnh lùng vấn đạo: "Đúng vậy, bọn hắn nên thừa dịp cái thời gian đi gặp tiên tri." Một tên khác trợ thủ đáp: "Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái cùng bọn hắn mặc một dạng quần áo máy móc đặc công du chạy bộ vào, tiên tri chết, chết, sợ bít đột nhiên đứng lên, ngươi xác nhận sao? xác nhận, ngươi tới rất khẳng định gật đầu, vậy thì thật là quá tốt, xử quan tư thong thả tới lui hai bước, đột nhiên ngừng lại đạo, lập tức mệnh lệnh cảnh xem xét sáu, không, nhường cảnh xem xét bình thường tuần tra, mệnh lệnh tất cả binh sĩ tập kết chờ lệnh, tất cả đặc công cũng lập tức tụ họp lại, tùy thời chuẩn bị hành động, là, vừa rồi tiến vào hồi báo máy móc đặc công đáp ứng một tiếng, lập tức bay người ra ngoài, tại sao muốn chuẩn bị hành động? Một tên trợ thủ không hiểu vấn đạo. Những cái kia nhân loại nhất định là trước biết nơi đó lấy được bọn hắn đồ cần, nếu như bọn hắn nghĩ tính toán ra mẫu thể vị trí, liên cần rất nhiều đài điều chỉnh vận hành sẽ vỡ cùng thời gian dài tính toán, mà mấu chốt một điểm xấu. Bọn hắn nhất thiết phải bảo trì cùng thế giới giả tưởng bảo trì mạng lưới liên lạc. Chúng ta chỉ cần giám sát internet vận hành tình huống là được rồi. Ta hiểu được." Tên kia trợ thủ liên tục gật đầu, đồng thời nhanh chóng bắt đầu dựa theo Smith nói tới bố trí nhiệm vụ theo dõi. Mà ở thành phố một chỗ khác, Tony Đế bọn người đổi ngồi một chiếc khác ô tô, hướng về trung tâm thành phố nào đó con đường chạy tới. Nơi này có phải là quá náo nhiệt? Tiêu Vũ Hinh hơi hơi như mày, tuyệt ở đây làm tụ hợp địa điểm, thật đúng là không nhất thiết đảm lượng, một khi bị phát hiện, địch nhân tiếp viện rất nhanh liền sẽ đi tới. Chính là bởi vì ở đây quá náo nhiệt, hơn nữa xung quanh cũng là lớn hình máy tính sản nghiệp, cho nên càng có bảo đảm, những cái kia máy móc đặc công chỉ là tiến hành sàng lọc liền cần thời gian rất dài. Thôi nhi đế đáp, ô tô tại một tòa mấy chục tầng cao cao ốc phía trước phía trước dừng lại, thôi nhi đế đem xe tại bãi đỗ xe dừng lại xong, mang theo đám người hướng cao ốc đi đến, mấy cái cầm trong tay điện côn nhân viên an ninh vừa muốn tiến lên tra hỏi lại bị sau lưng một người giữ chặt, hướng hắn làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Chờ Tiêu Vũ huynh các nàng vào thang máy sau đó, mấy cái kia bảo an mới buồn bực nhìn về phía túm bọn hắn người, chờ lấy một lời giải thích. Những người này trên thân đều có sát khí, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, mất một chuyện không bằng không có chuyện gì. Tên kia lão bảo an nói, "Cái kia, vậy chúng ta báo cảnh sát." Một cái tuổi trẻ bảo an vấn đạo, "Vì cái gì báo cảnh sát?" "Bởi vì các nàng có sát khí, còn là bởi vì các nàng nhiều." Những người này cũng không phải tội phạm truy nã, các người gây cái kia phiền phức làm gì? Lão bảo an lườm mấy người trẻ tuổi một mắt, Mấy người trở về cảnh vệ phòng ngủ trưa, mấy cái trẻ tuổi bảo an không bắt được trọng điểm, tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán chỉ chốc lát, liền lại tại trong cao ốc bên ngoài chạy suốt. Đinh một tiếng vang nhỏ, thang máy khẽ run lên phía sau tại 35 tầng dừng lại, cửa thang máy mở ra trong náy mắt, Tiêu Vũ hinh phát giác được bên ngoài chí ít có 4, 5 cây miệng chỉ hướng bên này. Hoàng nên con lâm, giống bảo tiêu giống hơn là người phục vụ chớ phổ sở đứng ở nơi đó, mỉm cười nói, khi mọi người đi ra thang máy thời điểm, trên mặt hắn thần sắc thay đổi, tiên tri ở đâu? Nhét Phật như thế nào cũng không thấy. Tony đế thản nhiên nói, tiên tri đã hoàn thành sứ mạng của nàng. Nhép Phật là phản đồ, chúng ta giết hắn. Máy móc đặc công đều biết. Chớp phủ sở trầm mặc phút chốc vấn đạo. Bọn hắn biết Nhi áo muốn gặp Tiên Tri, bây giờ chắc cũng là biết Tiên Tri đã chết. Thôi Nhi đế vừa đi, vừa đem tình huống làm giới thiệu. Theo lý thuyết, bọn hắn bây giờ tấm lưới mà đối đãi, chỉ cần chúng ta hành động, liền cho phép đào thoát bọn họ truy sát có phải hay không? Chớp phủ sở sắc mặt ngưng trọng lên. Chẳng lẽ chúng ta không thể chỉ hoán hành động sao? Ngũ tử như vấn đạo. Được không có thể. Vì vị Ân giải thích nói, từ chúng ta cùng Tiên Tri tiếp xúc bắt đầu. Hành động lần này đã không thể tránh né, chúng ta không thể tại thế giới giả tưởng bên ngoài tiến hành tính toán, hơn nữa nếu như bây giờ ra khỏi thế giới giả tưởng hoặc nửa đường ra khỏi, đều mơ tưởng nếu có lần sau nữa cơ hội. Nếu là dạng này, Tiếu Vũ hình ánh mắt nhìn về phía Chớ Phổ Sở cùng Tony để các ngươi hẳn là cân nhắc qua loại chuyện như vậy phát sinh, đúng không? Đúng vậy, nhưng không nghĩ tới như thế hằng bét, nếu như máy móc đặc công không biết chúng ta cùng tiên tri đã gặp mặt, còn có thể cùng bọn hắn tiến hành chơi trốn tìm, nhưng nếu là đã biết rồi, nhưng cái kia chỉ có thể nhìn vật khí. Chớ Phổ Sở nói, đẩy ra vũ một cái đại môn mời đến. Đây là chúng ta phòng làm việc, cũng là chúng ta tương lai chiến trường. Đội trưởng, bên trong có không ít người, ngũ tử như mấy người cũng ở trong đó, nhìn thấy tiếu Vũ Hinh đi vào, bọn hắn đều đi tới. Chứ những người này ra bên ngoài, cũng không thiếu người, bọn hắn phần lớn tại từng đài máy tính bên cạnh khẩn trương công tác, căn bản không có thời gian chú ý tới ở đây. Đây là chúng ta chuẩn bị một cái chướng nhãn pháp, máy móc đặc công đó là có thể loại bỏ đến nơi đây, cũng chỉ sẽ cho là nơi này chính là đầu cuối, còn có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian. Trên thực tế chớ phổ sợ chỉ vào bên trong đạo, chân chính phòng làm việc ở trong đó, là chống đạn. Kế hoạch cụ thể là cái gì? Tiếu Vũ Hinh Vấn Đạo, Nhi áo tới, lập tức bắt đầu tính toán mâu thể chỗ ở toa độ. Ta mang theo mấy người ở bên trong bảo hộ. Thôi Nhi Đế, Niết Hoàng, bên ngoài liền giao cho các người, Kiên trì thời gian càng dài, đối với chúng ta liền càng có lợi. Chớ Phổ Sơ nhìn về phía đám người, đây là một hồi sống còn chiến đấu. Ta không miễn cưỡng đại gia cùng chúng ta có một dạng tinh thần hy sinh. Vì vị ẩn đem ra khỏi dấu hiệu dược tệ phát cho đại gia. Nếu có người vô pháp tiếp nhận, tùy thời có thể ra khỏi. Vì vị ẩn lập tức lấy máy ăn tuốt, tiếp đó mở ra không gian ảo, đem ra khỏi dấu hiệu thuốc trích mỗi người phát một chi, bắt đầu hành động. Trở phụ sơ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chúng ta trên đại thể cần thời gian 5 tiếng, hy vọng thượng đế cùng nhân loại cùng ở tại. Chờ chớ phụ sơ bọn người tiến vào mật thất sau đó, tất cả ở bên ngoài phòng máy nhân cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Tiểu Vũ huynh ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, Thôi Ni đế là một cái thỉnh đích thủ thế, Thôi Ni đế, dưới lầu Lộ Thiên quán vịỆt hè phê không tệ, ta mời ngươi uống một chén. Không có vấn đề. Thôi Ni đế mỉm cười. Đội trưởng, còn có chúng ta có thể. Thân Nhược Lan bọn người góp vui đạo. Đi. Tiểu Vũ huynh giật khoát kêu thân Nhược Lan, chờ ánh nắng chiều đỏ cùng Trần Kha cùng một chỗ xuống. Ngay tại cao ốc bên cạnh Lộ Thiên quán vỉa Hè, Tiếu Vũ huynh bọn người nhập tọa, mỗi người muốn một ly phê, ngồi ở chỗ đó trầm rãi uống sáo. Ngồi ở các nàng cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy mỗi cái đầu đường tình huống, phía trên ngũ tử như mấy người cũng tại cư cao nhìn xa, hẳn là sẽ không lại có thị giác gấp chết. Bây giờ, tại đặc công tổng bộ, Smith mấy người cũng đang quan sát một cái to lớn màn ảnh máy vi tính, dòng số liệu giống như mưa to vậy xoát xoát qua, bọn đặc công sắc mặt đều hết sức nghiêm trọng. Báo cáo, đã sàng lọc chọn lựa 24 mục tiêu, những thứ này mục tiêu đều có số lớn tính toán hạn mục. Một cái ngồi trước máy vi tính thao túng đặc công báo cáo tiếp tục sàng lọc, ta muốn càng tinh xác kết quả. Soremi trầm giọng nói. nửa giờ sau đó, tên tiêu đặc công lần nữa hồi báo, báo cáo đã hạch thật 22 chỗ mục tiêu, đều là bình thường mục tiêu, chỉ có hai cái địa phương không cách nào kiểm tra đối chiếu sự thật, một cái là ở ngoài thành, một cái khác là ở trung tâm thành phố. không cần tra xét nữa, lập tức chia ra hai tổ, một tổ đi bên ngoài thành, ta tự mình mang một tổ đi trung tâm trợ giám sát điểm. thông chi binh sĩ lập tức hành động, như có phản kháng, giết chết bất luật tội. Soremi đằng đằng sát khí đạo. là. bên trong phòng đặc công nhất tề đáp ứng ngột tiếng. Mệnh lệnh cũng lập tức truyền đạt ra, trong ngay mắt, chứa đầy binh lính xe tải liên phân biệt hướng hai cái giám sát mục tiêu bay đi, thành phố trong phố lớn ngõ nhỏ, không khí lập tức hẩn trương lên, vừa mới có chút náo nhiệt đường đi lập tức lại bắt đầu lạnh tanh. 612 tiết 612, hạt người bọn hắn đi vào thời gian dài bao lâu? Thân Nhược Lan nhẹ giọng hỏi, có một tới giờ a. Tiêu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thực sự là may mắn có nhét Phật bản đứng, không phải vậy nghĩ Lặng Yên hưởng thụ cái này hơn 1 giờ thật đúng là khó khăn. Thân Nhược Lan cười nói, không sai, bất quá đến lúc này, những cái kia máy móc đặc công trị sợ cũng kịp phàn lững. Nhép Phật thi thể chỉ sợ cũng phải bị phát hiện. Thôi Nhi đến nói. Lúc này cửa phòng mở ra, Nhi áo thần sắc mệt mỏi đi tới, ánh mắt bên trong có mấy phần thương cảm. Thiên Tri đại nhân thế nào? Phạm Lan Thiến có một loại dự cảm bất tưởng. Nàng sáu đã qua đời, rất an tường. Nhi áo âm thanh trầm thấp nói. A tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Phạm Lan Thiến thứ nhất vào vào, Thôi Nhi đến cùng vị vị ẩn theo sát phía sau, Nhi áo đầy mặt yêu thương theo sát tiến vào. Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến Phạm Lan Thiến để nền tiếng khóc. Chúng ta cũng đi vào đi. Tiếu Vu Hinh cùng thân Nhược Lan đi vào, những người khác đều đứng ở cửa trong phòng gian phòng cũng không lớn, đứng không dưới nhiều người như vậy. tiên chi tựa tại xe lăn trên chỗ dựa lưng, trước mắt nhắm, giống như là đang ngủ, khoẹt miệng toát ra nụ cười thản nhiên. Phạm Lan Thiến, không nên vô cùng bi thương. tiên chi một mực là đang kiên trì, nàng rất khổ cực mà rốt cuộc đã tới ni lão, chuyện này đối với nàng cũng là một loại giải thoát. Thôi Nhi Đế nhẹ giọng an ủi. Là, ta biết, nhưng ta liền là có chút không nỡ. Phạm Lan Thiến khóc một hồi, đem bi thương phát tiết không sai biệt lắm, lúc này mới lau đi nước mắt. Thôi Nhi Đế, các ngươi mau rời đi à.